rồi sau đó một đợt máu tươi tuân trào ra từ cổ ông ta cơ thể ông già ngã r ầ m xuống đất cứ thế cho đến khi chết cũng không phát ra bất cứ tiếng động nào hóa cảnh bốn phẩm một chiêu là chết xung quanh lặng ngắt như tờ anh anh là lúc này cậu chủ nhà họ phong trường lớn con mắt khó có thể tin được những gì vừa xảy ra ngón tay liên tục chỉ vào t ầ n trạm bộ dạng giống như là gặp phải quý người có ánh sáng màu đen ngọn lửa bao quanh cơ thể còn có tài nghệ kiếm thuật rất mạnh nếu nói hiện tại bọn họ còn không biết t ầ n trạm là lờ ai vậy thì sống thật u ầ n phí tần anh là t ầ n trạm t â n trạm đứng thứ sáu trong số anh hùng người đã giết chết đồng thiên lâu cậu chủ nhà họ tào cũng gào lên một tiếng tâm lý chấn động suốt cả đường đi t â n trạm đều không để lộ ra sức mạnh thật sự của mình bọn họ cũng không để tân trạm vào mắt nhưng lại không hề nghĩ rằng t â n trạm mà bọn họ vẫn khinh thường bấy lâu nay lại là một người sở hữu sức mạnh kinh khủng đến thế hóa ra anh ta là t â n trạm cô chủ nhà họ vân cũng mắt tròn mắt dẹp kinh ngạc nhìn chăm chú vào bóng dáng tân trạm chẳng trách lại có tự tin đối đầu với chúng tôi như vậy thánh tử họ phong lấy lại tinh thần thử nhẹ một tiếng sự xuất hiện của t ầ n trạm đã phá hỏng kế hoạch của bọn họ đẩy hai bên vào tình huống hiện tại mọi thứ bị đảo lộn hết cả lên bây giờ nếu các người chịu dừng lại thì tôi sẵn sàng bỏ qua cho các người một lần ha ha anh quả nhiên tự cho rằng mình có cơ hội nắm chắc phần thắng cậu chủ nhà họ phong cười lạnh nói đừng quên tôi xếp thứ hai còn anh chỉ đứng thứ sáu dù tôi có một đấu một cũng đủ để giết chết anh rồi t ầ n trạm lắc đầu chế rễ ứ nếu như anh đã có tự tin như vậy thì hà tất gì phải sắp xếp đường lui phía sau làm gì anh nói cái gì vậy tôi không hiểu sắc mặt của cậu chủ nhà họ phong khẽ thay đổi thử nhẹ nói bọn chuột n h ắ t giấu đầu lòi đôi u ở xa xa kia nên lăn ra đây hết đi t ầ n trạm nhìn về một hướng lạnh nhạt mở miệng mọi người lại lần nữa cảm thấy khiếp sợ chẳng lẽ ở đây còn có những người khác sao tất cả bọn họ đều quay đầu nhìn lại ha ha nghe đồn giác quan của t ầ n trạm nhạy bèn lắm quả nhiên nó là thật một tiếng cười to đột nhiên vang lên từ trong hư không đúng lúc này phía sau cây đại thụ màu xanh không gian chấn động lên bóng da mấy người thân khoác áo c h à n g đen xuất hiện sức mạnh mỗi người đều cao thâm ít nhất cũng đã đạt tới hóa cảnh bà phẩm hòa di tông nhìn thấy những người vừa xuất hiện sắc mặt của tất cả những người nhà họ vân đều biến hóa rất rõ cậu chủ nhà họ phong anh thân là một thành viên của một gia tộc thế giới ẩn thế nhưng lại bắt tay với phe ác anh không sợ mình làm cho gia tộc bị mất mặt trước những gia tộc cùng nhánh hay sao cô chủ nhà họ vân vừa sợ vừa giận chỉ vào cậu chủ họ phong nói cái gì có phải cô nhầm lẫn gì không tôi với bọn họ hợp tác lúc nào cậu chủ nhà họ phong cười lạnh một tiếng nói có lẽ các người đã đắc tội với quá nhiều người cho nên tôi nghĩ bọn họ đến cũng là để đối phó với các người đó Đồ vô liêm sỉ. trong lòng mọi người đều thầm mắng một câu nhìn tình hình hiện tại ai mà không sớm nhận ra hai bên đối phương bọn họ đã bắt tay từ trước lúc này người của hỏa diệp tông đi tới bao vây xung quanh bọn họ người nhà họ vân lộ ra vẻ khẩn trương cục diện trong nháy mắt đã biến thành không ổn hai nhà họ phong tàu về sức mạnh vốn đã cao hơn đám người nhà họ vân và tô viên một bậc ngay cả khi có sự tham gia của t ầ n t r ạ n g tình thế hai bên cũng chỉ dừng ở mức cân đối bây giờ còn có sự xuất hiện của hỏa diệp tông điều này khiến cho cán cân hoàn toàn nghiêng hẳn về một phía cậu chủ nhà họ phong chẳng lẽ anh thật sự cho rằng sẽ có chuyện một l ư ỡ i bắt hết chúng tôi là các người có thể dễ dàng lấy hết những linh quả này sao t ầ n trạm lãnh đạo nói đây là chuyện của chúng tôi không cần cậu quan tâm nhiều vậy cậu chủ nhà họ phong l ệ n h lùng đáp cần gì mà phải nhiều lời vô nghĩa với bọn họ trực tiếp thương lượng đi t h á n h quả kia là của tôi còn cái chìa khóa bên trong đền trên người cô gái kia là của anh còn về phần những vật khác của bọn họ tôi và anh c h i a đ ề u thiếu tông chủ của hỏa diệp tông lận thân bên trong áo tròn đen cặp mắt độc xà lòe sáng lên nhìn chăm chăm vào tốt lên trong lòng mọi người đều khẽ chấn động cũng không có gì ngạc nhiên nữa khi hai bên lại có thể kết hợp với nhau hóa ra là do cậu chủ nhà họ phong đã mơ ước đến chiếc chìa khóa màu vàng kia được rồi tôi vốn còn muốn giấu giếm một chút nhưng có lẽ các người đã biết vậy thì cũng không thành vấn đề cậu chủ nhà họ phong lắc đầu thở dài nói anh cùng phe ác hợp tác chăn chắn là bảo hộ lột ra sớm muộn gì các người cũng sẽ bị hỏa diệt tông hạ i chết cô chủ nhà họ vân trách mắng nếu có chuyện như vậy xảy ra thì cũng không liên quan gì đến cô giao chìa khóa ra đây tôi còn có thể cho cô thêm một cơ hội cậu chủ nhà họ phong cười lạnh nói Nam nếu mơ đi, c á c n g ư ờ i d ừ n g t a y l trăm năm g c h mươi tám chương a diệt bảy trăm năm g có thể cho c thể m ư ờ i tám h tầng cơ hội. Tần trạm, quá. trạm, 758. 758. trạm khét quát một tiếng kiếm thanh đồng lập tức lóe lên một tia sáng lạnh thân kiếm bay qua trong nháy mắt kiếm khí nhanh chóng chém một vỏ giả của nhà họ phong thành hai khúc anh còn dám ra tay muốn chết sao cậu chủ nhà họ phong trở nên tức giận không ngờ rõ ràng đối phương đã rơi vào thế bất lợi mà vẫn còn dám chủ động ra tay tất cả mọi người bắt đầu b ộ phát tu vi tấn công lẫn nhau nhà họ phong nhà họ t à o lại thêm nhóm người hỏa diệp tông giúp cho thực lực của bọn họ trở nên mạnh hơn nhanh chóng giành được ưu thế bao vây nhóm người nhà họ vân và tô huyên vào giữa chết đi cậu chủ nhà họ phong nghe răng cười một tiếng sau đó vô ra một trưởng vậy mà trưởng này lại hóa thành lốc xoáy bay thẳng đến chỗ tô u y ê n cùng lúc đó thân hình của thiếu tông chủ hỏa diệp tông cũng nói lên một trưởng dược lửa nhanh chóng bay đến sau l ư n g tô huyên cả hai cùng tấn công hai phía trước sau muốn giết chết tô huyên ngay tại chỗ mặt thấy đã không còn nơi nào để trốn nhưng vào ngay lúc này đột nhiên một l u ồ n g cấm khí bắn ra xung quanh núi mạnh mẽ đánh bay hai người sau đó t ừ n g giải ánh sáng màu xanh nổi lên nhanh chóng kích hoạt toàn bộ cấm chế xung quanh ngọn núi chuyện gì đang xảy ra vậy cậu chủ nhà họ phong lộ ra vẻ mặt sửng sốt thiếu tông chủ của hỏa diệp tông cũng nhớm mày bọn họ đều biết xung quanh núi thánh có đặt cấm chế nhưng những cầm chế này chỉ chặn đường lên núi sẽ không tấn công vào núi thánh rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra là ai đang thao túng cấm chế này bọn họ nghi ngờ nhìn xung quanh cấm chế xung quanh núi thánh đột nhiên rung động như nước sôi sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người toàn bộ dải ánh sáng màu xanh của cấm chế cùng bay lên trời dung hợp với nhau tạo thành năm con rồng lớn màu xanh trên bầu trời cao trên đỉnh đầu của con rồng xanh lớn nhất một dáng người đang đứng một cách kiêu ngạo giống như thần tiên đang khống chế tộc nhà rồng ánh sáng của cấm chế chuyển động liên tục phát ra từ trên người anh lúc này t ầ n trạm giống như một vị tiên g á n g trần một đám người cùng nhau hợp lại ước hiếp một cô gái như vậy không cảm thấy mất mặt sao t ầ n trạm cười lạnh nói t ầ n trạm tại sao anh lại thao túng c ấ m chế không phải anh cũng đang ở đây sao cậu chủ nhà họ tào giật này mình chỉ vào t ầ n trạm đang ở trong đám người có chuyện gì xảy ra vậy tại sao ở đây lại có đến hai t ầ n trạm chúng ta đã bị lừa rồi đây là một hình nhân cậu chủ nhà họ phong h ừ lạnh xem ra anh cũng thông minh t ầ n trạm cười nhạt một tiếng khẽ vươn tay ra bốn con rồng xanh đang bị khống chế bằng nhiên gầm thét xa xuống vây quanh bọn họ sau đó lấy lại hình nhân ở chỗ diệt thành bây giờ giao lại tất cả những thứ mà các người đang có sau đó cút khỏi đầy cho tôi tân trạm đứng ở trên đầu r ồ n g hét lên anh đừng quá kiêu ngạo sắc mặt của cậu chủ nhà họ phong và cậu chủ nhà họ tào đều hơi đỏ lên trước đó bọn họ còn nghĩ rằng bọn họ đã nằm chắc chiến thắng trong tay nói ra câu này cũng chỉ là để đe dọa đám người tôi vn ê nhưng bây giờ tân trạm hoàn toàn trả lại câu nói này cho bọn họ đ ừ n g tưởng rằng lấy được sức mạnh của cấm chế nơi này là đã có thể uy hiếp chúng tôi cậu chủ nhà họ phong cười lạnh một tiếng đột nhiên b ộ c phát ra khí tức vô tận để tôi xem xem rốt cuộc thi cầm chế của anh mạnh đến mức nào hay chỉ là giả huy dọa người lên cho tôi cậu chủ nhà họ t à o cũng trầm giọng quát một tiếng lập tức võ giả của hai nhà phong t à o lại xông lên lần nữa mà cậu chủ của hai nhà trực tiếp nhảy lên không trúng bay thẳng đến chỗ tân t r ạ n g tân t r ạ n g cười khinh thường vung tay lên chỉ về phía hai người bọn họ dưới sự điều khiển của tân t r ạ n g hai con rồng lớn màu xanh lập tức gầm lên lắc mạnh đôi rồng sau đó lao thẳng về phía hai người k i a n h ư m ạ n h thiên thạch trong lúc nhất thời một mình tân trạm chiến đấu với hai người ở vị trí thứ hai và thứ tư trong bảng anh tài dông lớn bay mua trên không lao thẳng về phía hai người phong lĩnh thiên thu cậu chủ nhà họ phong hét lên một tiếng không khí bằng nhiên chấn động một trận không ngờ sau đó lại ngưng tụ ra một lượng lớn lưới đạo bằng gió những l ư ơ i đ a o gió này vô cùng dữ tợn và dày đặc dưới sự điều khiến của cậu chủ nhà họ phong chúng nhanh chóng lao thẳng về phía tầng trạm âm thanh xé toạc bầu trời như một cơn mưa s ố i xả ánh sáng của những nơi đau gió lấp lóe cắt đứt mọi thứ t ầ n trạm cười chế nạo dưới sự điều khiển của anh một con rồng đột nhiên biến thành một chiếc khiến khổng lồ trong cơn chấn động ngăn chặn tất cả đạo gió màu chết đi mà bên kia cậu chủ nhà họ tào đã đến bên cạnh tân trạm g i ữ trường kiếm lên một con rồng đen lao ra khỏi lưỡi kiếm xông thẳng về phía tân trạm tân trạm đánh ra một phát quyết con rồng lớn dưới chân bằng nhiên quay đầu lại hám i ệ u phun ra một ngụm khí rồng vô số dải ánh sáng của cấm chế cùng nhau bay ra lập tức đẩy lùi con rồng màu đen tân trạm lại thay đổi phát quyết chiếc k i ê n lại trở thành một con rồng lớn màu xanh nó ngửa mặt lên trời gào một tiếng thở ra một hơi thật lớn lập tức đánh lùi câu chủ nhà họ phong. bên kia cậu chủ nhà họ tào cũng bị r ồ n g lớn đánh trực diện nôn ra máu bay về phía sau h i ể u điệp giao hai người này lại cho anh em mau đi giúp đảm người tô v i ê n đi tân trạm hét về một phía phương h i ể u điệp đang ngôi trên một con rồng lớn màu xanh nhẹ gật đầu lúc trước khi còn ở trên núi tân trạm và phương h i ể u điệp đã rời khỏi đội ngũ liên tục sửa đổi cấm chế trên con đường lên núi thay đổi để cho bản thân sử dụng chúng đến lúc này cuối cùng cũng đã hoàn thành vâng phương h i ể u điệp cũng tỏ ra phấn khích cô nhóc điều khiển con rồng mạnh mẽ lao về phía đám người ở bên dưới con rồng lớn cực kỳ sắc bén hàm răng sắc nhọn xé nát một võ giả của nhà họ phong chỉ trong nháy mắt r ồ n g lớn vung đuôi về phía bên kia đánh tan sắc một võ giả của nhà họ t à o thân hình của hai trưởng lão hỏa diệp tông đ ố n g nhiên biến mất sau đó xuất hiện trên không trung muốn đánh lén giết chết tân trạm tân trạm lạnh lùng cười một tiếng anh đã đề phòng từ lâu r ồ n g lớn dưới chân phun ra một lượng lớn đùa chú c ấ m chế mạnh mẽ đâm vào hai người bọn họ đập nát thành thịt vụn tình thế lại đảo ngược chỉ trong n h á mắt nhà họ phong nhà họ tảo và hỏa diệp tông lâm vào thế bất lợi chết tiệt tên họ tần này đã sớm có chuẩn bị cậu chủ nhà họ tào tức giận nói đánh như thế này cũng không có hiệu quả sự khống chế của tần trạm quá mạnh chúng ta không có cách nào giành được chiến thắng anh ta vừa ngăn chặn một con rồng xanh vừa nói với cậu chủ nhà họ phong sắc mặt của cậu chủ nhà họ phong u ám tâm tình cũng không tốt ban đầu anh ta định chơi chiêu bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau nhưng không ngờ bản thân lại trở thành bọ ngựa cái tên chết tiệt này anh ta ngẩng đầu nhìn tân trạm trong lòng tràn ngập hận ý nếu không phải có tần trạm thì hiện tại anh ta đã lấy được tất cả linh quả thánh quả còn có cả chìa khóa của đại điện nhưng mà nay nhà họ phong vừa bị hao tổn binh lực vừa chịu tổn thất nặng nề thiếu tông chủ nếu các người đã lựa chọn hợp tác với tôi vậy thì bây giờ cũng đã đến lúc anh thể hiện thực lực của mình ra rồi đấy cậu chủ nhà họ phong nghiến răng nghĩa lợi đột nhiên nhìn về phía thiếu tông chủ của hòa diệt tông hòa diệt tông cực kỳ bí ẩn lại có rất nhiều thủ đoạn anh ta tin rằng đối phương nhất định sẽ có cách giải quyết quả thực tôi có thể đối phó với những con rồng bị điều khiển này nhưng tôi muốn mười bốn quả thanh vân thiếu tông chủ mở miệng nói mười bốn tổng cộng chỉ có mười sáu quả mà thôi anh đừng có mà quá đáng cậu chủ nhà họ tào tức giận nói nếu như bọn họ không lựa chọn phản bội đ ả m người tân trạm thì ít nhất cũng có thể được chia một nửa kết quả là bây giờ được chia ngày càng ít hơn điều này khiến anh ta vô cùng hối hận dù sao nếu đánh đến cùng thì phần thua thuộc về các người là chuyện không thể nào nghi ngờ đến lúc đó cũng sẽ không thu được bất kỳ cái gì đ â u trên mặt thiếu tông chủ mang theo một nụ cười chế nạo h nhìn về phía hai người nói chẳng lẽ đến lúc đó anh còn có thể lấy được cái gì hay sao cậu chủ nhà họ phong hử lạnh có thể cho anh mười hai quả hai người chúng tôi mỗi người hai quả đây là ranh giới cuối cùng được rồi theo ý của anh vậy thiếu tông chủ khẽ mỉm cười vậy anh còn không mau ra tay đi cậu chủ nhà họ tào thúc giục nói nhìn thấy tân trạm liên tiếp tấn công võ giả của nhà họ tào đã thương vong nặng nề trong lòng anh ta vô cùng lo lắng chương bảy trăm năm mươi chín chương bảy trăm năm mươi chín tôi quả thật có biện pháp đối phó với anh ta nhưng cần các cậu hy sinh một chút khoe miệng thiếu tông chủ công lên một nụ cười tàn nhẫn làm cho người ta không rét mà run anh muốn làm gì cậu chủ nhà họ tào bất tán hỏi thiếu tông chủ liếm khỏe miệng khỏe mắt liếp nhìn một võ giả bị thương a n hai t xuất ra một ra c h ề u kéo người bị thương đó về phía mình. Sau đó cần một phát thật Trông một hút mắt hút tàu phía mình. như không khô võ giả nhà họ tàu đó. Anh người cần con rán ngừng ngáy đó đó đó. độc, đã đó. về vào vào, võ Sau của làm sâu cổ cái giả quan á i giận gì xuống thế? tàu tí mặt, chủ nhà họ tàu giận tí mặt, định h Cậu lên. k o đã. đi. Cậu chủ cậu của tu quan nhà họ phong anh anh Hai ngăn nói, người ta ta lại, nói, anh xem tu vi xem sát k ỹ thực lực của thiếu tông chủ hỏa diệp tông này sau khi anh ta hấp thụ vị võ giả kia thực lực nhanh chóng tăng vọt bên ngoài thân thể của anh ta được bao bọc bởi một ngọn lửa đen tuyến anh nói phương pháp đó chính là hấp thụ người sống để cường hóa chính mình hỏa d i ệ t tông quả nhiên có không ít t à thuật cậu chủ nhà họ phong lạnh lùng nói đúng vậy đưa nhóm người của nhà họ tào và nhà họ phong đây cho tôi hấp thụ hấp thụ càng nhiều thì tu vi của tôi càng cao thiếu tông chủ quay về chỗ của mình liếm môi nói chỉ cần mấy con rồng cầm chế này của tân t r ạ m bị tiêu diệt những người này sao có thể chở mình nữa tại sao chỉ hấp thụ người của chúng ta còn người của hỏa d i ệ t tông các anh thì không được sao cậu chủ nhà họ tào nói thiếu tông chủ lộ vẽ khinh thường nhìn mấy tên võ giả xung quanh đám thủ hạ dưới tay hỏa diệt tông đột nhiên lộ ra vẻ kích động cả đám quỷ gối dưới đất không dám n ú p ních trong miệng bọn họ đang niệm một lại chủ ngữ nào đó vẻ mặt vô cùng thành kính thiếu tông chủ đưa tay chụp người kéo lại trong mắt bốn người liền lộ ra vẻ thống khổ trước mắt liền biến thành sắc khô người của tôi không cần tôi lên tiếng bọn họ tự nguyện hiến thân thiếu tông chủ cười lạnh nói chúng tôi có thể đưa người cho anh nhưng làm sao chúng tôi có thể đảm bảo sau đó anh sẽ không ra tay với chúng tôi cậu chủ nhà họ phong cảnh g i n ó i tin hay không các anh tự quyết định nếu không tin tất cả đều trong tay thiếu tông chủ hư nhẹ hơn nữa tôi không tin các người thân là cậu chủ của thế giới ẩn mà trên tay không có vật hộ mệnh nào được thôi một lời đã định cậu chủ nhà họ phong và cậu chủ nhà họ tào liếc nhau đầy ẩn ý sau đó bọn họ trở tay ra tay với người của mình làm vài tên võ giả vứt về phía thiếu tông chủ cậu chủ bị thiếu tông chủ bắt được võ giả bàng hoàng không thể tin được không ngờ bọn họ trung thành và tận tâm như thế cuối cùng lại bị bắt làm vật hy sinh giữa những tiếng kêu gào thảm thiết nháy mắt toàn bộ võ giả đều tử vong mà hơi thở của thiếu tông chủ lần nữa tăng lên tâm trạng hình như bên dưới không đúng lắm đứng trên r ồ n g lớn phương hiệu điệp cảm nhận được một hơi thở không ngừng mạnh lên từ bên dưới có chút bất an nên lên tiếng nhắc nhở ừ để tôi đi xem thử tân trạm cũng cảm nhận được k h ố lực lượng này anh điều khiển hai con rồng c ấ m chế lớn nhanh chóng lao thẳng xuống chỗ của thiếu tông chú ừ cho tôi xem thực lực c ấ m chế của anh đi hư lạnh một tiếng thiếu tông chủ nhảy vọt lên đánh ra một q u y ề n mạnh mẽ vào thẳng đầu r ồ n g lớn ngay khi hai người va chạm không khí bùng nổ nổ ra một tiếng sấm diền vang khí huyết chấn động bốn phương dòng lớn rít gào một tiếng sau đó thân thể bị va đập mạnh mẽ phải lui về sau mà thiếu tông chủ cũng bị bắn ngược trở ra rơi thẳng xuống đất mạnh tới nỗi đục ra một cái hố to trên mặt đất năm phẩm đình phong đôi mặt tân t r ạ m co rụt lại bản thân sử dụng cầm chế rồng lớn cũng dư giả đối phó với võ giả dưới bốn phẩm đình phong mà thực lực vừa rồi thiếu tông chủ thi triển chắc chắn đã vượt qua cảnh giới này không đủ đôi mắt thiếu tông chủ lóe lên vẻ sắc như lại bảng vận chuyển ma công lần nữa vô cùng khao khát sức mạnh nhanh chóng nhìn từ phía sau đó anh ta đột ngột đứng dậy từ hai tay bay ra vô số khí đen giống một sợi dây rượu bục chặt các võ giả lại với nhau sau đó thẩm t ấ u vào cơ thể họ tựa như một cái ống truyền điền cuồng hút lấy máu tươi các v õ giả không thể dãy ruộng têu la thảm thiết rồi biến thành sắc khô đủ rồi mắt thấy thiếu tông chủ đã giết không ít v õ giả cậu chủ nhà họ tào vô cùng đau lòng nói hai nhà phải tới toàn những v õ giả trung thành và tận tâm hơn nữa đã bỏ biết bao công sức bồi dưỡng hiện tại lại chết trong tay người nhà ngu xuẩn nếu không thể đánh thắng t ầ n trạng chúng ta chắc chắn trắng tay giữ lại đống phế vật này có ích gì thiếu tông chủ l ò lên tàn nhẫn đôi mắt tàn ác hét lên trong thời gian cực ngắn toàn bộ người trong sân đều bị cân nuốt sạch sẽ ngoại trừ cậu chủ hai nhà và các võ giả bên ngoài theo đó hơi thở của thiếu tổng chủ cũng mạnh mẽ tăng vọt trực tiếp chạm đến sáu phẩm đ ỉ n h phong anh ta lại bay lên đánh một quyền hướng về không trung tần t r ạ n g để tôi cảm nhận lại sức mạnh của r ồ n g lớn đi cảm nhận được sức mạnh mênh mông trong cơ thể thiếu tông chủ thoải mái hô lớn diệp t h a n h và lạc việt ban thấy cảnh này lập tức muốn ngăn họ lại nhưng thiếu tông chủ đã đạt sáu phẩm đ ỉ n h phong bằng bùng phát nháy mắt đánh lui cả hai người họ uy áp dày đặc thậm chí làm cho phương hiệu điệp đang điều khiển dòng lớn không nhịn được mà lui lại phía trên không trung người điều khiển cấm chế dòng lớn thật sự tân trạm n h ư mày anh cảm giác được có một hơi thở cực kỳ mạnh mẽ từ phía dưới đang không ngừng xông đến chết đi hỏa mật quyền thiếu tông chủ hét lớn giữa không trung ngưng tụ ra một trường ấ n khổng lồ trường ấn không ngừng lớn lên tựa như núi cao vô biên vô tận tản ra lửa rực nóng khiến người ta khiếp sợ một trường này của anh ta được khai triển những nơi trường ấ n xẹt qua đều lưu lại vết lửa cháy mạnh mẽ xông thẳng về phía tân trạm bao trùm cả bầu trời nháy mắt phong tỏa toàn bộ đường lui của tân trạm hai mắt tần trạm ngưng trọng hai tay bấm nhậm chú hai con rồng màu xanh một trái một phải bay thẳng đến ngọn lửa lớn trước mặt sau đó va đập ầm ầm ngọn lửa nổ tung cùng lúc hai con rồng lớn phát ra tiếng kêu gen toàn thân bị lửa nóng bao trùm tựa như hóa thành r ồ n g lửa cầm chế sáng trói trên người không ngừng mờ nhạt rồi rơi xuống hai con rồng lớn cũng ầm ầm ngã xuống hoàn toàn hóa thành bụi phấn sáu phẩm đ ỉ n h phong quá mạnh t ầ n t r ạ m thở dài bung ra một câu một con rồng lớn khác đã sớm mai phục sau lưng thiếu tông chủ đột nhiên chui ra hướng tới thiếu tông chủ mà cắn xé ha ha tới đi đôi mắt thiếu tông chủ đỏ đậm mang theo điện cuồng đối mặt với dòng lớn phía sau anh ta đột nhiên bay lên rồi đứng trên dòng lớn đánh ra một quyền thật mạnh chỉ trong một thoảng không khí dao động kịch liệt nhanh như sấm chớp bùng nổ trên đầu dòng lớn không khí bùng nổ khí lực tán ra bốn phương tám hướng mà ở trong mắt mọi người con long xanh kia đã hoàn toàn bị đánh ngai trên mặt mọi người đều lộ vẻ khiếp sợ lúc này hơi thở của thiếu tông chủ tản ra ngập trời anh ta lơ lửng giữa không trùng phạm vi vài mét quanh người đều được ngọn lửa màu đen bao phủ giống như ác ma đến từ địa ngục tâm t r ạ n không thể tiếp tục như vậy được ma công của thắng nhóc này quá tả môn k h ô n g thể có ứ cứng n n g đối với điều ư ợ c d tân h trạng h này, n đ tử cũng tin tưởng loại sức mạnh đạt được từ bí thuật không chính đáng tuyệt đối không có khả năng tồn tại lâu dài việc cần làm bây giờ là phải kéo dài tạm thời lui lại mặt thấy thể cục lại nịch chuyển lần nữa t ầ n trạm lập tức ra một quyết định anh hét lên với bên dưới tô huyên đang chờ gật đầu cũng cảm thấy tạm thời không có cách nào chống lại tân trạm vậy anh phải làm sao bây giờ diệp t h a n h thấy tân trạm đáp xuống ngăn cản hai nhà tàu phòng lo lắng nói mặc kệ tôi tôi ở lại cản phía sau các người đi trước đi t ầ n trạm chỉ huy con rồng lớn không ngừng giao đấu với mấy ông g i à sau đó chỉ vào cây thần thanh vân diệp t h a n h gật đầu lập tức hiểu hai bên giao đấu vô cùng kịch liệt tạm thời cũng không ai để ý đến mấy linh quả thành quả kia nhưng bọn họ đã muốn chạy trốn đương nhiên sẽ không để lại những thứ này cho đối phương muốn lấy linh quả không có dễ như vậy đâu nhìn thấy diệp thành sông thẳng về phía cây thần cậu chủ nhà họ phong giận dữ cùng với cậu chủ nhà họ tào lao qua phía diệp thành tân trạm cười lạnh một tiếng con rồng lớn trực tiếp đánh bay hai người họ không dưới sự ngăn cản của tân trạm hai người trận muốn nước mắt ra trơ mắt nhìn diệp thành chặt đứt mấy nhánh cây bằng một kiếm rồi lập tức thu thập sạch sẽ tất cả quả thanh vân và thánh quả thanh vân duy nhất vào trong túi đó là của tạo để xuống cho tao thấy cảnh này hai người gần như muốn phun máu mục đích chủ yếu trong chuyện đi lần này của bọn họ là lấy được quả thanh vân bây giờ người của hai nhà thương vong nghiêm trọng hơn nữa nhìn thấy đối phương đoạt đi tất cả mọi thứ lại không thể làm được gì chuyện này quả thật khiến người ta phát điên gần chết am lúc này ở một bên khác thiếu tông chủ của hỏa diệp tông đã giết chết con rồng to màu xanh thứ ba gầm thét lao về phía tầng t r ạ n g nên đi rồi diệp t h a n h cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của đối phương tê cả ra đầu quay đầu bỏ chạy để đồ vật lại cậu chủ hai nhà tảo phong tức giận không kiềm chế được phóng người đuổi theo phương h i ể u điệp điều khiển một con rồng to màu xanh khác bay đến c u ố n lấy hai người con quỷ nhỏ này muốn chết h ả cậu chủ hai nhà vô cùng ức chế nhìn thấy diệp thành và tô huyên đám người cô chủ nhà họ vân cùng bay xuống núi bóng dáng nhanh chóng biến mất cầm chế xuống núi đã sớm bị t ầ n trạm dọn ra một con đường nhỏ bọn họ rời đi vốn không có chút khó khăn nào h i ể u điệp em đi trước đi t ầ n trạm chú ý đến lúc này trên đỉnh núi bên phe của bọn họ chỉ còn lại bản thân và phương hiệp nên hét một tiếng với phương hiệp lập tức khống chế hai con rồng lớn màu xanh dây dưa kéo thiếu tông trụ lại lúc này còn có ba con rồng lớn dưới người phương hiệu điệp còn có một con tân trạm thấy được dựa vào cấm chế của mấy con rồng lớn này phương hiệu điệp dư sức trốn thoát nhưng tần trạm không để ý đến cậu chủ hai nhà tào phong đã hận anh đến tận xương tùy dù cho không lấy được bất cứ thứ gì thì tao cũng muốn mày phải chết sự hận thù của cậu chủ hai nhà đối với tần trạm đã ngút trời thậm chí bọn họ buông tha phương hiệu điệp đánh thẳng về phía tân trạm đừng cậu chủ nhà họ phong ném một lá đ ù a quý báo ra nổ tung trên không trung lúc vật này vỡ vụn lại phát ra một lượng lớn khí kỳ lạ khiến con rồng lớn bên cạnh đang chịu c ấ m chế của tận trạm đờ đ ẫ n ra một khoảng thời gian ngắn sắc mặt thân trạm lập tức khẽ hốt hoảng mà ngay lúc này đôi mắt của thiếu tông chủ sáng lên cả người lấp lánh đánh một t r ư ờ n g về phía tận trạm nắm bắt được cơ hội vô cùng tuyệt vời này trong phút chốc tân trạm vốn không kịp phản ứng mà cấm chế lên con rồng lớn cũng mất tác dụng tận trạm cẩn thận đột nhiên lúc này một bóng dáng xông đến trước mặt thiếu tông chủ con rồng lớn dưới thân trong phút chốc vắt ngang trước người tận trạm am một trường hỏa dịp này mạnh mẽ đánh lên người con rồng xanh khiến cho con rồng xanh kêu thẳng một tiếng rồi rơi xuống đất mà lúc này phương h i ể u điệp cũng ngã xuống dưới được t ầ n trạm đỡ lấy hai người cùng nhau chạy về hướng con đường xuống núi chết đi cho tao cách đó không xa cậu chủ nhà họ tảo chú ý đến một màn này đôi mắt đột nhiên hiện lên thù hận anh ta kéo một cây cung dài màu đen đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi rơi xuống mũi tên màu đen kia sau đó bắn mũi tên ra mũi tên này bay ra vậy mà lại biến mất một cách kỳ lạ trong không trung đợi đến khi mũi tên xuất hiện trở lại đã đến sau lưng t ầ n trạm sau đó vỡ ra hóa thành một con ác quỷ dữ tợn rơ một chém thanh đao quỷ lớn, quỷ về phương í a tân trạm. p h hiệu điệp thấy h vậy, đồng n kêu đau một tiếng trên thân thể cô ta không có chút vết thương nào nhưng trong phút chốc cả người trở nên đen như mực thân thể đột nhiên mềm lún con khốn đáng chết cậu chủ nhà họ tào thấy phương h i ể u điệp cản một đòn nhất định sẽ chết kia thay cho tần t r ạ g thì vô cùng tức giận phương hiệu điệp tranh thủ thời gian ôm lấy phương h i ể u điệp tân trạm tức giận đến muốn nước cả mắt cảm nhận được phương h i ể u điệp đã hôn mê hơi thở không ổn định anh muốn làm gì đó nhưng bọn người của thiếu tông chủ đang không ngừng đuổi theo sau lưng khiến anh vốn không kịp cứu chữa gì đôi mắt t ầ n trạm lộ ra v ẻ t à n nhẫn hét lớn một tiếng Am. trên đỉnh núi trên người ba con rồng lớn màu xanh còn lại phát ra ánh sáng chói lóa sau đó đột nhiên thùng lên trong phút c h ố c c â m một tiếng nổ tung tiếng nổ tung to lớn vang r ộ i như sấm chớp kinh tiên động đ i ệ trên núi thánh khí thế mãnh liệt ánh sáng giống như mặt trời một quả cầu ánh sáng to lớn bay thẳng về phía chân trời lực phá hủy vô tận giống như hồng thủy c u ộ n quận mang theo sức công kích kinh người làm cho tất cả mọi người đều bị chấn động bay ngực ra trong phút chốc tất cả kiến trúc hóa thành hư không thánh tử hai nhà tạo phong bao gồm cả đám người hỏa diệt tông cũng không dám tiến vào trong đó rồi rít rút lui tranh né còn t ầ n trạm ôm phương hiệu điệp nhanh chóng lao xuống núi thánh trên đường đi t ầ n trạm không ngừng ném các loại bừa trú ra bụi phía phá vỡ cấm chế của các chỗ khác kể từ đó khiến cho toàn bộ cấm chế của cả vùng không gian đều buộc phát ra trong phút chốc không gian trên dưới núi thánh không ngừng và ặ m ẹ o hơi thở hỗn loạn vô cùng nguy hiểm cứ như vậy cũng đủ kéo dài thời gian xuống núi của hỏa diệp tông và hai nhà t à o phong phương hiệu điệp sao vậy ở dưới núi nhìn thấy cả người phương hiệu điệp biến thành màu đen hơi thở yếu ớ t tất cả mọi người có chút hốt hoảng cô ấy đỡ một chiêu giúp tôi c h ú n g một tên của cậu chủ nhà họ t à o tân trạm đặt phương hiệu điệp xuống đất không ngừng truyền linh khí vào thì phát hiện không có chút phản ứng nào điều này khiến trong lòng anh vô cùng lo lắng có phải là mũi tên màu đen hay không sắc mặt cô chủ nhà họ vẫn thay đổi lớn đông nhiên tần trạm ngẩng đầu nhìn về phía cô ta vậy thì p h i ề n phức rồi đó là bảo vật mũi tên tử linh của nhà họ tào theo truyền thuyết phàm là người bị bắn c h ú n g linh hồn sẽ bị rút ra từ xưa đến nay chưa có ai từng sống sót được hơi thở của hiệu điệp đã không còn nữa diệp thành vội hét lên sắc mặt của tần trạm đột nhiên cứng đờ đông nhiên anh mở mắt thiên minh ra ngay ở trên đỉnh đầu của phương hiệu điệp đang hình thành từng cụm mây đen không nhìn thấy rõ sau đó trong không gian nứt ra một cái khe một cánh tay trộp về phía phương hiệu điệp là thần chết của thiên đạo ông ta muốn bắt phương hiệu đi t ầ n trạm vô cùng sốt ruột một màn này đã từng thấy trên người ông cụ tô lúc đó anh vì cứu ông cụ mà chống đối lại thiên đạo còn dẫn đến xuất hiện một con đường màu đen trong cơ thể nhưng lần này thiên đạo có còn được như ước nguyện của anh không t ầ n trạm vừa nghĩ đến điều này dường như con đường trong cơ thể cảm ứng được cái gì đó đ ỗ n g nhiên buộc phát ra uy lực chương 761 t r ư chương 761 t ầ n trạm phun ra một n g ụ m máu đen thiên đạo đó vậy mà lại áp trả anh không để anh lại đối kháng với thiên đạo thấy phương h i ể u điệp trên đất hai mắt t ầ n trạm đỏ bừng lòng đau như cắt anh nhớ đến điều ước sinh nhật của cô ta lập tức nghĩ đến mình lúc trước khi mình cố ý t r e o chọc cô ta phương h i ể u điệp chỉ âm thầm nỗ lực cố gắng hết sức để giúp mình không phàn nàn một chút nào lần này vốn dĩ phương h i ể u điệp có vô số cách để trốn thoát nhưng vì để bảo vệ cho mình mà cô ta phải chịu một đòn trí mạng cô ta biết mình thích tô huyên nhưng vẫn luôn âm thầm cho đi không mong bất kỳ sự đ ế n đáp nào thậm chí nguyện ý bỏ ra cả tình mạng nếu như nhìn thấy phương h i ể u điệp chết đi vậy thì tân trạng mình là đàn ông cái gì nữa chứ ông đây có thể nào cũng sẽ không để mảy man cô ấy đi đâu t ầ n trạm tức giận hết lên đưa thánh quả thanh vân cho tôi diệp t h a n h lập tức đưa thánh quả thanh vân cho t ầ n trạm t ầ n trạm không hề do dự cách thánh quả thanh vân ra nước quả nồng đậm linh khí bên trong đều đổ hết vào miệng phương h i ể u điệp t ầ n trạm ngẩng đầu lên trời hết lên anh ngẩng đầu nhìn cánh tay thiên đạo xuất hiện mỗi một cử động toàn thân đều vô cùng đau nhức nhưng anh vẫn d ơ nằm đấm lên đấm mạnh vào cánh tay bên trên cúc cho tao người mà ông đây muốn giữ thiên đạo cũng không thể mang đi được mọi người đều có chút chấn động bọn họ không nhìn thấy thiên đạo nhưng có thể cảm nhận được t ầ n trạm đang chống lại khí tức vô cùng đáng sợ đó s ư ơ n g cốt toàn thân run lên kịch liệt máu tươi chảy ra từ da thịt tân trạng nhuộm anh thành một người máu tân trạng nghiến chặt răng đầm hết củ này đến củ khác vào c á n h tay kia sau ba đầm cánh ta kia đột nhiên run r ậ y một lát sau đó dường như mất đi sức lực rồi dẫn dẫn tiêu tán tân trạng ngã âm xuống đất nặng nề thở dốc tô huyên đi đến ôm lấy tân trạng chuyển linh khí vào trong cơ thể anh đút anh uống đang ăn dược hơi thở của hiệu điệp hồi phục rồi diệp thanh ngạt như nói mọi người hít một ngụm khí lạnh tân trạng thật sự đã cứu phương hiệu điệp thoát khỏi tay thần chết rồi c h u y ê n thuyết nói thành quả thanh vân có năng lực khiến người chết sống lại quả nhiên là như vậy thậm chí có sách còn viết cho dù là thanh vân tông cũng không thể n ắ m bắt hết toàn bộ công hiệu của thành quả này cô chủ nhà họ vân cảm khai nói tầng trạm thở phào nhẹ nhõm tầng trạm tiếp theo chúng ta phải làm thế nào mọi người đều nhìn anh hiển nhiên tầng trạm đã trở thành trụ cột của mọi người rồi quay lại đường cũ rời khỏi nơi này thôi tầng trạm thở m ộ t hơi cảm thấy khí tức đã hồi phục không ít rồi có lẽ là bởi vì tác dụng của thánh quả thanh vân kia lần này đối kháng với thiên đạo mình không còn tàn tạp như lần trước nữa nhưng nếu như không có sự kéo dài của tân trạm thì cũng không thể đợi thánh quả thanh vân phát huy tác dụng được mọi người gật đầu chỉ cần rời khỏi tông môn thanh vân tông bọn họ có thể dùng truyền thống trận rời khỏi mật cảnh này rồi có điều tần chạm lại n h ư mày diệt hỏa tông kia đã chuẩn bị đầy đủ dường như nhất định phải đạt được thanh vân tông bọn họ sẽ để mọi người rời đi như vậy sao mọi người đi chưa được bao xa thì cảm nhận được cái gì đó ánh mắt tần chạm lóe lên một tia sáng lạnh thân thể anh đột nhiên xung ra lao về phải hư không đấm mạnh vào hai thánh nhân mau rút đi lúc này một mảnh hư không gào thét lên nhưng động tác của tần trạm càng nhanh hơn hai năm đ ấ m màu vang lập tức bao trùm vang lên tiếng nổ lớn hai người áo đen lập tức tan cảnh hóa thành bùn đất rồi rơi xuống t ầ n trạm bây giờ đối phó với những cậu chủ và các võ giả hóa cảnh nhất phẩm nhị phẩm dường như đều là r ế t trong giấy lát sau đó tần trạm lấy đà lao đến người vừa nói s á t mặt người đó tái mét liều mạng rút lui nhìn thấy t ầ n trạm sắp hạ gục đối phương khoảng không phía trước lại chấn động một đạo khí tức tấn công tần trạm lùi lại ông giả áo đen đang lơ lửng trên không trùng sắc mặt lộ ra vẻ sợ hãi Tân、trạm bay bay n t hiếp mắt nhìn ông già nói ông chính là người có sở trường sử dụng trận pháp của diệp hỏa tông đúng không đúng vậy thật không ngờ cậu lại có bản lĩnh như vậy có thể ngăn các nhóm người của thiếu tông chủ có điều có tôi ở đây các người đừng ai nghĩ sẽ được rời khỏi nơi này ông già nhìn sâu t ầ n trạm một cái không hề kiên nghệ lần này cho dù anh có nói cái gì cũng không thể lại xuất trận đánh nhau với đối phương nữa sau đó ông ta giơ cao hai tay lên nhất thời mặt đất xung quanh rung chuyển trước người ông ta vọt lên vô số ánh sáng màu đen giống như hàng rào nhà tủ hoàn toàn phong lẫn nơi này tôi không tin chỉ có một mình ông mà có thể ngăn cản tất cả chúng tôi giả vờ các gì chứ lạc việt ban tức giận hét lên thân ảnh anh ta nói lên một đạo đạo quang vự gia nhanh chóng rơi xuống trận pháp trên không nhưng ánh sáng màu đen đó chỉ lõe lên một cái vậy mà có thể hoàn toàn ngăn cản lưới lao mà phía xa trận pháp lúc này xẹt qua chín đạo ánh sáng bắt được ánh sáng này tân trạm lửng mày chín viên linh thạch ông thật là có bản lĩnh rất lớn tân trạm lạnh lùng nói vì để bắt các người có tiêu phí bao nhiêu cũng không tiếc ông g i ả cười n ạ o tôi khuyến các người khoanh tay chịu chết không cần phải lãng phí sức lực nữa đâu trận pháp này thật sự rất mạnh nếu như ông ta canh giữ tại đây chúng ta không có cách nào đột phá cả tô u y ê n cũng rút kiếm ra thăm dò một phen sau đó lắc đầu nói xem ra đối phương đã có chủ ý từ sớm muốn nhốt chúng ta ở đây để d ế t s ạ c h rồi mặt tân trạm s ẹ t qua tia lạnh lùng anh đột nhiên quay đầu nhìn về phía núi thánh chỉ thấy hắc khí dậy đặc trên đỉnh núi không ngừng hướng xuống rõ ràng là diệt hỏa tông và hai nhà phong tào đang không phá cấm chế đuổi đến bên này nếu như bị đánh giáp từ hai mặt có thiếu tông chủ đó ở đây mọi người khó mà thoát được không thể trì hoan thêm nữa chỉ có thể đi vào bên trong vào nội điện tân trạm neo mắt lại lập tức đưa ra quyết định ở lại đây chỉ có thể để người trên núi thánh đuổi kịp đến cho nên nhất định phải hành động dứt khoát khi ma công của thiếu tông chủ còn chưa kết thúc dựa vào tu vị hiện tại của anh ta trong chúng ta không ai có thể là đối thủ của anh ta một khi bị anh ta bắt được chỉ có con đường chết thôi muốn đi sao có thể đơn giản như vậy chứ ông giả áo đen hét lên một tiếng những linh khí kia l ộ t nhiên chấn động đánh ra một lượng lớn linh lực bay ra như tên muốn ngăn cản mọi người lại t ầ n trạm cười lạnh một tiếng đồng thời cũng phát ra mấy lá bửa đụng chạm với những mũi tên linh khí kia nhất thời hai bên đều tan thành mấy khỏi lui tân trạm bảo vệ mọi người rút lui ông giả áo đen kia không cam tâm còn muốn đột kích nhưng bị tân trạm hóa giải hừm thắng nhóc này cũng có bản lĩnh đấy có điều chỉ cần ông đây muốn chặn đường thì các người có thể chạy đi đâu chứ ông giả cũng không dám đuổi theo đứng nguyên tại chỗ hử lạnh nói tân trạm vào nội điện cần có chìa khóa mọi người chạy sâu vào trong thanh vân tông thô huyên nhữ mày nói mặc dù không biết một chìa khóa có thể mang theo bao n h i ê u người vào nhưng chúng ta nhiều người thế này nhất định là không có cách nào tân trạm g ậ t đầu thô huyên nói rất có lý nếu không cậu chủ nhà họ phong và nhà họ t à o cũng không cần phải cấp chìa khóa vàng của bọn họ Trưng Trưng Thanh tôi tôi thời đột trúng Tân Trạm thể Tân Trạm ra người, phương nhưng bước. chưa người người Phương Phương Vân chúng nguyện hiến dâng này, chúng gian nhà Vân, này nhiên đứng hủng, không Còn đến nói, hơn nữ người, người cũng không thể ngăn cản bọn họ vào nội điện rồi nói sao đi. Tân trạm nhìn phương Hiểu Điệp, lúc này giả 762 762 chủ họ hề họ, Hiểu Hiểu của của sao vì Vài võ vẻ vào đây đâu. mọi mà mấy đời lại dài đối đi. rồi đi. Điệp, Đi cô cả cuộc lúc lúc lắc các lúc đầu dậy, lộ để đó ở kéo bị rõ ràng đang bên bờ vực u ố n g chết tân trạm nằm chặt tay có một câu nói mà anh chưa nói chạy trốn hoàn toàn không phải lựa chọn của anh đối phương phá hoại lời hứa một đường đổi giết thậm chí còn suýt nữa hại chết phương hiệu điệp đây là thù máu thù này tân trạm nhất định phải bảo trên đường đi không hề gặp phải quá nhiều ngăn cản mọi người một đường chạy vào bên trong gặp yêu t h ủ thì giết yêu thú gặp cấm chế thì cưỡng ép phải giải tốc độ vô cùng nhanh cuối cùng một đại điện nguy nga xuất hiện trước mặt mọi người cộng điện vàng trói rực rỡ khí thế hào hùng ở bên góc có một danh hóa chắc là ở đây Tô、bên、tiến lên trước nhất thời trên trời tiên Huyên cha chìa khóa vào, nhất thời ánh sáng lên, trên trời xuống lên lên, sáng ráng lóe ba vào, sáng. mọi người hiểu ra, xem ra một chìa khóa ra, ra xem một vẫn à n g chỉ có thể d ba như g người ư ờ i Mọi người nhìn nhau, thật ra tiến vào. n ì chìa n nhau, tiến nội điện cũng không có nghĩa là sẽ an toàn, dù sao trong tay diệt hỏa tông cũng n thật hỏa khóa, h ra sao tay diệt vào là có có sẽ dù n nó cũng có nhiều hơn mấy phần cơ hội、so、với ở bên ngoài.、Mọi、người, vẫn như g ít ra có cơ hội với Mọi mấy so ở ý hoàn toàn không phải là người sợ chết nhưng bên trong nội điện có vật mà người nhà họ vân chúng tôi nhất định phải lấy được có vật này cho dù gặp phải thiếu tông chủ đó tôi cũng có thể đối phó được ít nhiều cô chủ nhà họ vân mở miệng nói trước đôi mắt cô ta trong e o giọng điệu chân thành khiến người ta vừa nhìn đã biết trong lòng cô ta nghĩ cái gì tôi cũng có đồ vật cần phải có đến lúc đó tôi sẽ ra ngoài giúp đỡ mọi người đợi tôi tô huyên cũng gật đầu nói hai người cẩn thận một chút tân trạm gật đầu đưa phương h i ể u điệp vào một trong ba ánh sáng đó ba người bọn họ chậm rãi biển mất tân trạm đợi em tô huyên nhìn sâu tân trạm trong ánh mắt tràn đầy không nỡ và lo lắng sao cô không nhìn ra suốt đường đi tân trạm vẫn luôn đẻ ép tức giận chứ đợi sau khi bọn họ rời đi tân trạm nhất định sẽ hành động yên tâm trước khi nhìn thấy em anh sẽ không chết đâu t ầ n trạm cười nhẹ giọng nói vô cùng nghiêm túc tô u y ê n gật đầu ánh mắt nhìn vào trong nội điện tràn đầy mong đợi cô của lúc này không thể giúp t ầ n trạm quá nhiều nhưng mảnh tinh thạch mà sư phụ nói ở trong nội điện này nếu như lấy được nó thì công pháp của mình sẽ trở l ê n hoàn hảo đến lúc đó tu vi sẽ càng cao hơn sau khi ba người đi t ầ n trạm nhìn những người còn lại d i ệ p thành việt ban chuyện này đã làm khổ hai người rồi t ầ n trạm cười khổ một tiếng vốn dĩ mục đích là đi cứu người nhưng không ngờ diễn biến lại đến mức này đừng nói kiểu đó vốn dĩ là anh em sống chết với nhau liên lụy cái gì chứ lạc việt ban cười hì hì vẻ mặt hào hùng nói đúng vậy ông đây đã không thuận mắt với hai tên tiểu nhân đạo đức giả kia lâu rồi sớm muộn gì cũng phải đánh với bọn họ một trận diệp thanh cũng hằm hè nói tân trạng anh nói xem đánh thế nào bọn họ đều t ứ c giận ai cũng không muốn trốn nữa tân trạng gật đầu anh nhìn võ giả nhà họ vân trước anh trạng chúng tôi nghe theo mệnh lệnh của anh những võ giả này c h ấ p tay một mặt cung kính bây giờ cô chủ nhà họ vân đã không còn ở đây bọn họ nguyện ý phục tùng tân trạng nếu như mọi người đã nguyện ý nghe theo lời của tôi vậy trước khi tô huyên và cô chủ nhà họ vẫn lấy được bảo vật đi ra chúng ta nhất định phải ngăn bọn họ ở ngoài nội điện mọi người gật đầu đây cũng là hy vọng lớn nhất của bọn họ tân t r ạ m nói để diệp thành lấy quả thanh vân ra m ộ ư ơ i sáu linh quả ngoại trừ thánh quả mà phương h i ể u điệp đã ăn thì những linh quả khác đều còn nguyên vẹn toàn bộ đều lơ lửng trên không trung bọn nó tụ lại một chỗ tản ra linh khí nồng đậm cám dấu người khác trước tiên phải nâng tu vi sau đó lại đánh với bọn họ tâm t r ạ n bắt một linh quả trong không trung lại phân hai quả cho diệp thành và lạc việt ban Các người n thế à o Tần trạm lại nhìn lại với ề đều phía những võ giả hộ đạo nhà họ vân kia. Những kia. vân giả đó đều đã lớn tuổi. Nghe vậy, ông giả võ võ đạo đó đã l n t u ổ Nghe ông đứng đầu nói, giả vậy, đầu t h ghi chép, thứ e o l i n h quả này người càng t r ẻ tuổi thì t h ă n g cô ấ p càng lớn. Những n g giả cậu h thôi, phí.、E、những khác khổ. ú n rằng dùng cũng vô dụng thôi, đừng lãng ông giả khác cũng cười khổ.、So、với tần g giả tôi trạm, vô cô, cười với e c để So chủ kỳ tài và những nhân vật khác thực lực của bọn họ t r ê n l ệ n h quá xa có thể ăn được bao nhiêu thì ăn từng ấy nếu chết rồi thì đều là của người khác t ầ n t r ạ m lắc đầu nói được rồi vậy mấy người chúng tôi ăn hai quả chắc là đủ rồi ông g i ả suy nghĩ rồi nói sáu võ giả của nhà họ vân thương lượng một chút lấy hai quả phân thành sáu mảnh rồi ăn vào sau đó mọi người khoanh chân ngồi trước nội điện bắt đầu vận chuyển công pháp đột phá tu vi bởi vì tầng trạm đã sớm đặt trận pháp trên đường đi cho nên cũng không lo lắng bọn họ sẽ đột nhiên xông đến đánh úp cho quả thanh vân vào miệng t ầ n trạm nhanh chóng n u ố t xuống nhất thời anh cảm nhận được nước quả nhanh chóng hóa thành từng đợt linh khí thuận theo thành quản chạy vào trong cơ thể linh khí dường như có ý thức tồn tại nó thuận theo lục phủ ngũ tạng mà phân hóa biến thành một luồng khí mát lạnh quét qua tứ chi trăm thể giống như giữa mùa hè nóng lực mà được nhảy một dòng suối trong vắt mát lạnh vậy trong phút chốc t ầ n trạm cảm thấy toàn bộ lỗ chân lông đến mở ra một luồng khí tức mênh mông không ngừng luyện hóa trong thân thể anh không hổ là linh quả của một trong mười đại tông môn thượng cổ hai mắt t ầ n trạm sáng lên anh nhanh chóng nhắm mắt ngưng thần bắt đầu không ngừng đ i ề u tức vật công dẫn dắt luồng linh khí lao nhanh không ngừng vận chuyển xung quanh trong cơ thể khí tức tu vị của tần trạm càng lúc càng dâng lên tân h u vị của t đột đột trạm, trạm cảm thấy linh khí quả thanh vân trong cơ thể mình vẫn chưa hoàn toàn biến mất tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần cho đến khi hoàn toàn hấp thụ hết khí tức của linh quả tân trạm mới mở mắt ra tu vi của anh đã đến hóa cảnh nhị phẩm trung đoạn tân trạm chú ý đến tu vi của diệp thành và lạc việt ban ở bên cạnh cũng đã được tăng lên đến nhị phẩm vẫn chưa đủ tân trạm tính toán thực lực của đối phương lại nằm lấy một linh quả nữa nuốt xuống nếu như có người ngoài nhìn thấy nhất định sẽ mang anh phí phạm của trời vậy nếu ăn một quả thanh vân thì sẽ có hiệu quả rất tốt nhưng ăn càng nhiều thì hiệu quả càng kém nhưng trong lúc này tân trạm cũng không thể quan tâm đến nhiều như thế được hiệu quả của quả thanh vân thứ hai kém hơn nhiều nhưng t â n trạm vẫn cảm nhận được tu vi của mình thăng cấp rất nhanh sau khi ăn quả thứ hai tu vị của tân trạm trực tiếp đạt đến hóa cảnh nhị phẩm đình phong chưa đến nửa nén hương tân trạm đã trực tiếp đột phá lên một đại cảnh giới đây chính là uy lực bảo vật của tông môn thượng cổ chương 764. t r ư n chương 764. t â n trạm chết chắc rồi không ai có thể sống sót dưới u lam minh hòa đâu trưởng lão diệt hỏa tông chắc chắn nói thiếu tông chủ cũng vô cùng tự tin đi về phía tân trạm định lấy chiến lợi phẩm mà tân trạm lưu lại mà ngay khi anh ta tiến lại gần tân trạm đạm lửa đó đột nhiên nung đương mấy cái một thân ảnh đột nhiên bay ra trực tiếp lao đến thiếu tông cờ hờ một đấm đột nhiên lao đến nặng nề đập vào mặt anh ta khiến thiếu tông chủ trực tiếp bị đánh bay tân trạm hạ xuống đất mọi người nhanh chóng chấn động cái gì trưởng l a o diệt hỏa tông lộ ra vẻ không thể tin được thân thể thiếu tông chủ rơi xuống giống như thiên thạch âm một tiếng va vào đống đổ nát khiến vô số khói bùi quần trào tân trạm nhóm người nhà họ vân không dám tin vào những chuyện trước mắt đến cả võ giả diệt hỏa tông cũng kinh ngạc không nói lên lời lúc này tân trạm bình yên vô sự đứng đó làm gì có cảm giác bị ngọn lửa thiêu đốt chứ dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa như vậy mà tân trạm vẫn không hề bị tổn thất chút nào chuyện này không thể nào thiếu t ô n g chủ ôm ngui đứng dậy vẻ mặt không thể tin nổi hơn nữa tôi còn phải cảm ơn anh khoe miệng t ầ n trạm nết lên một nụ cười anh bung tay trước sự kinh ngạc của nhóm người diệt hòa tông một ngọn lửa ú lam lơ lửng trước mặt t ầ n trạm đối với ngọn lửa phía sau anh giống như cá voi nuốt nước biển vậy trong phút chốc ngọn lửa này hòa vào trong ú lam trước mặt t ầ n trạm vậy mà lại hoàn toàn hấp thu ngọn lửa của thiếu t ô n g chủ nhất thời phạm vi ngọn lửa mở rộng ngọn lửa ú lam lúc trước đã bùng nổ gấp đôi đúng lúc đang không biết lấy ú lam minh hòa này từ đâu、tần. trạm cười nói ú lam minh hóa sao anh cũng có ư u lam minh h ỏ a thiếu tông chủ không thể tin nổi nhìn ngọn lửa ư u lam trên tay t â n trạng rõ ràng vật này chỉ có tông chủ diệt hỏa tông và anh ta mới có thể dùng được đột nhiên anh ra cũng hiểu ra trong rừng r ậ m độc trưởng chính là anh sử dụng ngọn lửa này sao ánh mắt thiếu tông chủ phát lanh đúng vậy có điều nguồn lửa của tôi không nhiều còn phải cảm ơn anh vừa rồi đã nhập ngọn lửa này vào trong cơ thể tôi anh thiếu tông chủ suýt nữa nôn ra máu không ngờ chiêu cối u lớn nhất của mình lại không thể giết được đối phương ngược lại còn đem lại lợi ích cho đối phương để bảo đáp tôi cũng tặng cho anh một chút đồ ánh mắt tần trạm s ẹ t qua tia lanh k h ố c thiếu tông chủ này định thiếu chết mình không thể gọi là vô liêm sỉ mình tất nhiên phải cảm kích một phen mới được thanh kiếm thanh đồng đột nhiên được rút ra sáu đạo phong an no tung lúc này kiếm thanh đồng có một luồng kiếm quang ngút trời bay thẳng lên trời phẩm chất đã vượt qua thiện cấp rồi chu thiên mười ba trầm tân trạm hét lớn thân ảnh loại lên ánh sáng trên kiếm thanh đồng phát động k i ế m quang không ngừng trạm thứ bảy và thứ tám liên tục được sử dụng đánh cho thiếu tổng chủ kia một đường ngư lại cuối cùng trạm thứ chín được đánh ra k i ể m quang bao phủ bầu trời mãnh liệt chém xuống trực tiếp đánh thiếu tông chủ lún sau xuống lòng đất khói bùi tan đi thiếu tông chủ chậm rãi đứng dậy lúc này quần áo anh ta rách dưới trên ngực còn có một vết chém sâu khỏe miệng tràn máu tươi mọi người chấn động tân t r ạ m vậy mà lại đánh thiếu tông chủ ra nông nỗi thế này anh chỉ là một phế vật ngoại giới hóa cảnh tam phẩm vậy mà lại làm tổn thương thân thể tôn quý của tôi hai mắt thiếu tông chủ t r n t ư ờ n g nhìn thân thể thảm hại của mình máu trào dâng anh ta tức giận hét lên đột nhiên bay lên không chúng trên người lại phóng ra vô số linh khí màu đen l ầ những này trực tiếp quét c s ạ mọi người có mặt. người n có h cao thủ người Tân Trạng, h nhà, nhà, nhà, nhà, người người nhà họ vân này khá cứng rằng không thể trốn được lên đã trực tiếp tự bạo thân thể cậu trạng thay tôi báo thù trước khi chết bọn họ hét to đây cũng là lý do tại sao lúc trước thiếu tông chủ không hấp thu được đối thủ bởi vì bọn họ có thể tự bao mà khí tức của thiếu tông chủ cũng vì hấp thụ mà không ngừng tăng lên không thể để anh ta đột phá dễ dàng như vậy được đồng tử tần trạng co rút thân hình đột nhiên lao lên lúc trước anh đã từng thấy qua chiêu thức lợi hại này rồi không thể để đối thủ dễ dàng như ý được các loại chiêu thức không ngừng tuân ra đánh cho thiếu tông chủ kia rách ra toát thịt máu c h ả y không ngừng nhưng đối phương lại dễu cận vẫn bất động những dòng máu kia nhập vào cơ thể anh ta khiến vết thương của anh ta nhanh chóng hồi phục tu vi không ngừng tăng cao tân trạm chết đi tu vi của thiếu tông chủ đặt đến hóa cảnh lục phẩm đỉnh phong mới ngừng lại khoe miệng anh ta nhét lên thân hình lao v ụ c ra nhanh như dư ảnh vậy tân trạm chỉ cảm thấy trước mặt trong váng không kịp bắt lấy thân thể của đối phương thì đã bị thiếu tông chủ lao đến trước mặt sau đó anh ta đấm mạnh một cái vào ngực tân trạm tân trạm đột nhiên l ư i lại đụt vào vô số tảng đá lớn thiếu tông chủ theo đà leo lên thân thể lại xông u qua bắt lấy tân trạm hung á c ném lên trời sau đó đạp mạnh một cái lên không trung tân trạm rơi xuống như xào băng ở một cái đụng xuống mặt đất mặt đất dung chuyển một hố lớn xuất hiện t ầ n trạng tôi xem lần này anh có bản lĩnh gì để lận chuyển nữa thiếu tông chủ lơ lưng trên không trung điên cuồng cười lớn mạnh yếu nhanh chóng đ à o ngược t ầ n trạng diệp t h a n h và lạc việt ban ở một bên thấy vậy thì lộ ra vẻ lo lắng nhưng bọn họ vốn dĩ đã không bằng đối thủ căn bản không thể g i ú p được bây giờ đang phân tâm bị cậu chủ nhà họ phong và nhà họ tào áp đảo không ngừng lui lại vết thương trên người không ngừng tăng lên dưới hố sâu thần tinh tân trạng ngưng trọng khỏe miệm tràn ra máu tươi anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tân trạm hóa cảnh lục phẩm định phong cao cao tại thượng kia đối phương hoàn toàn trở thành một đại ma vương không ai có thể đối phó được cho dù là lực lượng tốc độ sức mạnh thân thể thậm chí là kinh nghiệm chiến đấu lúc này đối phương hoàn toàn dẫn trước mình nếu như đối phương là võ giả bình thường hóa cảnh lục phẩm tân trạm có thể sẽ nhét nhác nhưng không phải không có cách nào đối phó nhưng đối phương lại là người tài giỏi hào kiệt một phương bản lĩnh thông thiên như vậy tu vi đã trở thành một khoảng trống khó có thể vượt qua được nhưng ý chí chiến đấu trong mắt tân trạm không hề giảm bớt cho dù là phương hiệu điệp vì những v õ giả chết thảm của nhà họ vân hay là vì mình thì anh cũng phải thắng trận này mà đối với thiếu tông chủ dường như không có đối thủ này nhưng mình cũng không phải là không có phương pháp còn có một chiêu cuối cùng ánh mắt tầng chạm xẹt qua tia quyết đoán anh móc ra một đan được đen kịp từ trong túi chứa bảo vật đan dược này vừa được lấy ra nhất thời một hắc khi ngút trời lan ra khiến không gian bao phủ một tầng xương đen vật này chính là hóa ma đan bảo vật này được lấy từ hội trưởng của hội phạt thiên lúc đó tu vi hội trưởng hội phạt thiên chưa đạt đến hóa cảnh sau khi nuốt xuống đan dược này trực tiếp thăng lên nhất phẩm đỉnh phẩm mà ông ta lúc đó thậm chí còn chưa hấp thu được một phần m ư ờ i lực lượng của hóa ma đan này nếu như thân thể của mình mà hấp thụ thì hóa ma đan này có thể nâng cao tụ vi của mình đến cảnh giới nào tân trạm rất mong đợi mặc dù mẹ từng nói sau khi dùng hóa ma đan này thì sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng không đến lúc không làm gì được thì không nên thú chương 765. t r ư n chương 765. n h ư n g tân trạm đã không còn cách nào khác nếu muốn chiến thì chỉ còn con đường này tân trạm không hề do dự nuốt hóa ma đan xuống Đang đ ư ợ cậu chủ nhà họ phong và nhà họ tào đang giao thủ cũng cảm nhận được trời đất biến hóa bọn họ cúi đầu ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía khí tức đang không ngừng dâng lên dưới hố hai người lần lượt lùi lại tạm ngừng tiến công với diệp thành và lạc việt ban ảnh mặt lộ ra vẻ cổ kỵ giống như sức mạnh của đạn dược vậy tân trạm dùng đan dược nào vậy cậu chủ nhà họ tào nói đan dược nào mà có thể kinh người như vậy chứ sắc mặt cậu chủ nhà họ phong lộ vẻ kinh ngạc anh ta cảm nhận được khi tức của tân trạm từ tam phẩm tăng lên tam phẩm đ ỉ n h p h o n g sau đó đột phá lên tứ phẩm thậm chí không có dấu hiệu ngừng lại không thể để anh ta đột phá nữa cậu chủ hai nhà lộ ra vẻ kinh hãi sức mạnh hóa cảnh tam phẩm của tân trạm đã đáng sợ rồi nếu như anh đột phá đến tứ phẩm thậm chỉ là ngũ phẩm vậy bọn họ còn có thể đánh được sao giết anh ta nhân lúc anh ta còn chưa hoàn toàn hoàn thành đột phá hai người nhanh chóng hạ quyết định ánh mắt cậu chủ nhà họ phong sẹt qua tia tiết l u ổ i anh ta đột nhiên lấy ra một linh bảo diều giấy anh ta cần đầu lưới phun ra một ngụm máu lên trên chỉ thấy con d i ề u này bay theo gió biển thành một con đại bảng gồm vô số phong linh cậu chủ nhà họ tảo cũng lộ ra cánh tay trái trên cánh tay trái lấp lánh một hình xăm rồng đen hình xăm rung động nhanh chóng rời khỏi cơ thể anh ta biển thành một cự long trưởng thương trong tay anh ta hai người đều lấy hết bản lĩnh ra xông thẳng đến tân trạm lạc việt ban và diệp thành l i ề u mạng ngăn cản nhưng hai người kia đã đánh ra s á t chiêu khiến hai người bay đi giam hai người rơi xuống hố to nhưng phát hiện vị trí của tân trạm là một màn đen kịt bên ngoài cơ thể tân trạm lại hình thành một lá chắn màu đen đây là chiêu thức gì vậy dường như là l à thuật của chủ ma môn anh ta hình như đang tiến hóa bên trong hai cậu chủ dường như nín thở bọn họ nghe thấy tiếng tim đập nhẹ trong vật chất giống như quả t r n g màu đen kia mà theo âm thanh dân dần phóng đại một luồng khí tức không ngừng thăng cấp ánh mắt hai cậu chủ lóe lên tia sắt khí hai người đồng thời ra tay phong đạo s u n g kính c ử long trường thương đột nhiên đâm xuống tuy nhiên quả trứng màu đen vô cùng kiên cố chỉ run nhẹ một trận không hề bị làm sao đây là thứ gì vậy sao lại cứng như vậy chứ hai cậu chủ đều kinh ngạc hai người bọn họ là hóa cảnh tứ phẩm vậy mà lại không thể đánh vỡ được tầng phòng hộ này tôi không tin không thể đánh vỡ được vật này bọn họ gầm lên không ngừng công kích anh còn ngẩn ra đấy làm gì cảm nhận được tivi của tầng trạm đột phá đến hóa cảnh tứ phẩm đ ỉ n h phong cậu chủ nhà họ phong lo lắng ngầm đầu tức giận nhìn thiếu tông trụ tu vi của anh ta tăng cao lên thì anh còn đánh được anh ta sao cậu chủ nhà họ tảo cũng hét lên thiếu tông chủ nhữ mày tính cách của anh ta vốn dĩ t i ê u ngạo nhưng cảm nhận tu vi của tân trạm không ngừng tăng lên đến anh ta cũng cảm nhận được áp lực nhân lúc anh ta yếu thì lấy mạng của anh ta cậu chủ nhà họ phong cũng hét lên thiếu tông chủ nghỉ đến răng cũng đột nhiên đ á p xuống ba người cùng công kích vỏ trứng màu đen ha ha thật sự chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như vậy võ giả nhà họ vân ở bên cạnh cũng không sợ chết chế nhạo bọn họ một người lục phẩm vậy mà lại sợ một người tứ phẩm thật sự là quá mất mặt mà ba người đánh một người đến mặt mũi của g i a tổ cẩn thể cũng đều mất hết rồi các người muốn chết à? cậu chủ nhà họ tào tức giận h ế t lên vậy cậu đến g i ế t tôi đi ông đây đã sớm không còn kiên nhẫn nữa rồi võ giả nhà họ vân sáng khoái cười nói đến g i ế t chúng tôi đi một đám c ặ t bã rát rưởi mọi người cùng nhau chửi mắng người nhà họ vân cũng không quan tâm gì hết đùng bên hô không ngừng chế nạo h bọn họ không có thực lực giúp đỡ nhưng cũng có thể tấn công ba người bọn họ bằng lời nói thậm chí dùng cả sinh mệnh vì tầng t ạ m mà kéo dài thời gian cũng không quan tâm cái gì cả sắc mặt ba người đỏ bừng những bọn họ thậm chí còn không đủ thời gian để giết những người nhà họ vân này dưới sự công kích liên tục của bọn họ vỏ chừng này không ngừng r u n g chuyển bắt đầu xuất hiện vết nút giữa không trung diệp thành và lạc việt ban h ế t lớn l i ề u mạng muốn ngăn cản bọn họ nhưng lại bị còn đại bảng khổng lồ chặt lại không được cứ như thế thì trước khi tầng trạm hoàn toàn d u n g hợp thì hiệu quả của đan dược đó sẽ bị gián đoạn trước diệp thành phun ra một ngụm máu tươi ánh mắt tràn đầy tiêm máu vốn dĩ thực lực của bọn họ không đủ đại bàng của cậu chủ nhà họ phong còn đặt bên ngoài đủ để ngăn chặn hai người vốn đã bị thương nặng lẽ nào thật sự đã không còn hy vọng nữa sao nhìn thấy những vết nứt trên vỏ bảo vệ màu đen càng ngày càng nhiều diệp thành lộ ra vẻ thất vọng đúng vào lúc này ngoài đại điện đột nhiên sáng lên một ánh sáng một khí tức n g ú t trời bạo phát đến tản ra khắp nơi mọi người chấn động nhìn qua nên nói là không phải một khí tức mà lại hai khí tức dường như đồng thời bạo phát ra từ trong nội điện hai khí tức này một đồng một tay ánh sáng trói lại chết tiệt là bảo vật bí mật trong nội điện bọn họ đã lấy được bảo vật rồi hai cậu chủ vô cùng tức giận mà ngay sau khi khí tức ngút trời này ngay ngút nhanh chóng sau đầu khi khí phát thì trời tức bắt bạo lúc a phía phía o về vài Vân và họ.、Dường、như chỉ mới hít thở vài cái, thì cô chủ nhà họ Huyên nhóm bọn Dường đến trên người. cái, cô mới Tô đã l này trong tay cô chủ nhà họ vân có một bình ngọc cỡ bằng một bàn tay bình ngọc tràn đầy linh khí tản ra ánh sáng vô cùng thanh khiết mà khí tức toàn thân tô huyên giống như một thanh kiếm sắc bén không vỏ trong hai mắt cô hiện lên hai đồng tử một màu xanh lang một màu đỏ hai đạo quang không ngừng lưu c h u y ể n trong kỳ quái khó lường hai người vừa xuất hiện thì mang theo khí tức ngút trời lao thẳng xuống hố cứu tâm trạng không phải sợ cho dù hai người này lấy được bảo vật cũng chỉ là vừa mới lấy được sức mạnh cũng không quá cao thiếu tông chủ hét to hai người các người ngăn bọn họ lại tần t r ạ m giao cho tôi cậu chủ nhà họ phong và nhà họ tào cũng định thần lại bay lên ngăn cản hai người vừa mới đột phá tránh ra cô chủ nhà họ vẫn hét lên bình ngọc trong tay đột nhiên lật ra một luồng sáng trắng tinh bắn ra từ trong m i ệ n g bình đánh về phía cậu chủ nhà họ tào cậu chủ nhà họ tào gầm lên một tiếng anh ta phả rách áo hình xăm trên người dường như s ú m lại biến thành đầu giống đen bay ra khỏi cơ thể như cánh tay lao về phía ánh sáng trong âm thanh bùng nổ ánh sáng và dòng đen đánh nhau không phân thắng bại bảo vật của thanh vân tông thánh điện quả thật lợi hại cậu chủ nhà họ tào vô cùng g h e n t ị lúc trước vân như ý hoàn toàn không bằng anh ta nhưng lúc này có bảo vật hỗ trợ vậy mà lại có thể đánh ngang sức với anh ta điều này càng khiến anh ta tức giận với t ầ n trạng hơn nếu không phải bị t ầ n trạng ngăn cản những bảo vật này nên là của anh ta chương 766. t r ư chương 766. phía bên kia sắc mặt tô yên lạnh lùng nhìn về phía t ầ n trạng ánh mắt mang theo tia lo lắng mà cậu chủ nhà họ phong lại cười lạnh một tiếng ngăn chặn đường ha ha tôi không biết cô đã gặp kỳ nộ g gì trong nội điện có điều mặc dù tu vi bây giờ của cô tăng cao nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được dược hiệu kia đâu cậu chủ nhà họ phong nhìn tôi y ê n khỏe miệng nết lên nụ cười lạnh đợi thiếu tông chủ g i ế t xong t ầ n t r ạ n g hai người các cô cho dù lấy được bao vật gì thì cũng thuộc về chúng tôi thôi muốn đột phá tôi đừng có mơ cậu chủ nhà họ phong cười lạnh anh ta đánh ra mấy người giấy thân thể anh ta nhanh chóng rung động trong nháy mắt phân hóa thành chín thánh tử xem tôi giết cô như thế nào chín cậu chủ nhà họ phong đồng thời lên tiếng sắc mặt tô huyên đong trầm thân thể đột nhiên lao ra vô số linh hoa bằng giá n ở rộ xung quanh cô hàng khí ngút trời nhanh chóng đóng băng chín thánh tử kia cổ tay tô huyên chuyển động trường kiếm đột nhiên chém xuống bốn cậu chủ trong đó nhanh chóng biến mất tuy nhiên năm người còn lại đã nhanh chóng thoát khỏi chói buộc hàn băng cậu chủ nhà họ phong cười lạnh năm thân thể này lại rung động lại hóa thành chín người tô huyên n h i u chặt mày cô quả thật còn chưa hấp thu hết luồng sức mạnh này thậm chí còn chưa được một phần một nếu không thì một kiếm vừa rồi của cô đã có thể diệt sạch chín thân ảnh này rồi thái độ của cậu chủ nhà họ phong và cậu chủ nhà họ tào rất rõ ràng không giết vân như y và tô uyên chỉ cần ngăn cản bọn họ đợi thiếu tông chủ giết được tầng trạng tất cả sẽ kết thúc tô uyên và vân như y đều vô cùng gấp gáp nhưng bọn họ vừa mới đạt được bảo vật không thể có bất kỳ thời gian dung hợp và luyện tập nhất thời cũng không thể đột phá được mở ra trong hồ sâu thiếu tông chủ không ngừng công kích vào vòng bảo vệ màu đen ngọn lửa u lam cũng xuất hiện điên cùng thiếu đốt tầng bảo hộ này rất nhanh những vết n ư ớ đó đã bắt đầu lớn lên lan rộng như m ạ n g nện cuối cùng lan khắp cả tầng bảo vệ màu đen thiếu tông chủ chuẩn bị khí lực toàn lực bộc phát đấm mạnh xuống cú đánh này hoàn toàn khiến tấm chăn nước vỡ sau đó một tiếng rắc vang lên toàn bộ tầng bảo vệ màu đen nhanh chóng nổ tung vô số mảnh vỡ tan biến vào trong không trung xong rồi thiếu tông chủ lộ ra vẻ đ ắ c ý đánh một trưởng vào trong tầng bảo vệ sắc mắt tô huyên thay đổi đánh một trưởng khiến cậu chủ nhà họ phong lùi lại phun ra máu mà cậu chủ nhà họ tào cũng lộ ra vẻ vui sướng kết thúc rồi thắng chắc rồi một trưởng của thiếu tông chủ bắt lấy t ầ n trạm đang ẩn thân không lớp xương đen ra hai mắt anh ta đỏ ngầu nhìn trăm trăm t ầ n trạm đang nhắm mắt trên mặt tràn đầy nụ cười chế nạo h t ầ n trạm tôi thừa nhận đan dược này có chút đáng sợ nhưng không phải anh vẫn thua rồi sao chết đi thấy t ầ n trạm nhắm mắt ánh mắt t ầ n trạm xẹt qua tia sắt ý sau đó một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện đâm thẳng vào ngực tân trạm mọi người đều mở to mắt diệp thành và những người khác đều gào lên bọn họ vất vả chống đỡ lâu như vậy vậy mà không đợi được khoảng khắc t ầ n trạm hoàn toàn luyện hóa ăn được lẽ nào đã xác định thất bại rồi sao ngay khi trường kiểm màu đen đâm vào d a tân trạm mọi người dường như thất vọng thân thể của tân trạm đột nhiên động đậy chính vào lúc này làn da của tân trạm nhanh chóng dâng trào các vật chất màu đen vô số p h ủ văn màu đen nhanh chóng làn tràn khắp toàn thân cơ thể của anh biến thành đ e n trắng rõ rệt giống như đồ sử khắc họa vô số p h ủ văn vậy cùng lúc đó trên trán tân trạm đột nhiên xuất hiện một khe hở sau đó dần dần mở ra vậy mà lại mọc ra thiên nhãn thứ ba sau lưng tân trạm đột nhiên mọc hai đạo hát quang một đôi cánh lớn giang dọc ra cuối cùng tần trạm thở dài một ngọn lửa quái dị đột nhiên lan ra khỏi cơ thể anh mọi người vô cùng chấn động không thể tin được toàn thân tân chạm được tầm trong ngọn lửa màu đen giống như một ma thần tượng cổ vậy anh bắt lấy thanh kiếm trong tay thiếu tông chủ chết đi thiếu tông chủ gầm lên muốn đâm kiếm vào ngực tân tram mũi kiểm xuyên qua ra tầng trạm để lại một vết máu đen anh đánh đủ chưa giọng nói của tầng trạm đột nhiên vang lên hư hảo như có như không như thể đến từ kiểu lưu đinh ngục sâu thầm vậy anh chậm rãi mở mắt ra đây là một đột mắt hoàn toàn màu đen không có đồng tử tràn đây một màu đen tuyệt tình nhìn thấy đôi mắt này cơ thể thiếu tông chủ run dậy đôi mắt này không giống loài người không hề có một chút tình cảm nào vô tình như thiên đạo vậy một khí tức quần c u ộ n từ trong cơ thể tân trạm b ộ c phát ra tẩn trạm g ầ m lên một tiếng ánh sáng màu đen đột nhiên bộc phát nhanh chóng đặt đến hóa cảnh thất phẩm tôi hỏi anh đã đánh đủ chưa sóng khí của u trào lấy tân trạm làm trung tâm mà lao ra bốn phương tám hướng thậm chí thiếu tông chủ còn không thể ngăn cản được trực tiếp bị luồng khí này dội ngược lại đâm sâu vào lòng đất đôi cánh của tần trạm g a ra phi thân bay lên không trung đôi mắt đen kịt của anh nhìn xuống tất cả chúng sinh ở trên mặt đất giống như một ác quỷ tàn nhẫn giết anh ta cậu chủ nhà họ phong và cậu chủ nhà họ tào thấy vậy tim chìm xuống bọn họ nghiến răng triển khai chiêu thức cuối cùng thậm chí muốn nhân lúc tần trạm vừa mới biến thân mà đánh lén đại bàng và dòng đen đột nhiên hướng về sau lưng t ầ n trạm t ầ n trạm cười lạnh quay đầu cánh tay g i a g ra đầu tiên đánh trường thương hắc long bay ra nhưng rõ do đại bàng kia thổi ra đều bị tần trạm ngăn lại đại bàng bị anh bắt lấy cánh giáp một tiếng trói thai đại bàng kia ở trên bầu trời bị tần trạm trực tiếp sẽ làm hai mảnh chết đi cách đó không xa cậu chủ nhà họ tào lại g ơ cùng màu đen lên một mũi tên màu đen đột nhiên bắn ra tạo thành một thanh đao xả mù dị trước mặt t ầ n trạm trên mặt t ầ n trạm mang theo khinh thường há miệng phun ra một ngọn lửa màu đen lần này xả mù dị còn chưa kịp giờ đ a o lên thì đã bị thiêu rủi hoàn toàn hòa diệt trường trên mặt đất thiếu tông chủ hét lớn một tiếng ở trước mặt anh ta tạo thành một trường ấn màu đen cao to như núi phóng về phía t ầ n trạm t ầ n trạm gầm gừ lắc đầu giơ một đầu ngón tay ván ra một hát quang hai ánh sáng màu đen và chạm nhau giữa không trùng phát ra một tiếng nổ lớn kinh thiên khí tức rồn m ặ tuy đất đổ, nhanh chóng sụp b ầ trời cũng c rung u h ể nhiên t e o cho Vô số bức tường vỡ nát của cổ tông môn số bức của cổ chóng tường nát thành cho tán. Tuy nhanh n hóa đều ánh sánh đen mà tần trạm đánh ra vào chính lúc này xuyên qua luồng khí hỗn loạn đột nhiên xuyên qua vai thiếu tông chủ thiếu tông chủ ngã xuống đất trên mặt tràn đầy không thể tin nổi mọi người cũng vô cùng ngạc nhiên tần trạm dựa vào sức lực một mình đối chiến với hai cậu chủ và một người tài giỏi của ma tông kết quả vậy mà lại nghiên ép thiếu tông chủ còn đang xứng sở tần trạm đã giang cánh ra bay đến trước người anh ta sau đó đạp một chân xuống g a m Mặt đ chương bảy trăm sáu mươi n thiếu bảy chương bảy trăm sáu mươi bảy thân của cái,、so、cái h 767. 767. ảnh của tân trạm lại rung động không thể đánh thắng người này được chạy cậu chủ nhà họ phong nhiên răng nghĩ lợi anh ta liều mạng rút lui đánh ra rất nhiều phát bảo muốn ngăn tân trạm lại tuy nhiên đôi cánh màu đen của tần trạm rung lên một trận gió mạnh h ập đến nhưng pháp bảo này lần lượt rơi xuống đất giống như rất vậy t ầ n trạm đi qua đánh một trưởng vào ngực cậu chủ nhà họ phong anh ta hét lên một tiếng rồi phun ra một ngụm màu tươi ngã xuống cậu chủ nhà họ tào đứng một bên thấy vậy thì ra đầu căng cứng xoay người bỏ chạy tần trạm cười lạnh một tiếng đưa một cánh ta qua trực tiếp bắt anh ta đến trước mặt nằm lấy trường cung màu đen vào trong tay vật này thuộc về tôi không thấy bảo vật của nhà họ tào bị tần trạm nằm trong tay cậu chủ nhà họ tào nhất thời vô cùng tức giận anh dùng hắc cung này ám hại phương h i ể u điệp đúng không đưa tên tử linh ra đây t ầ n trạm hết lên toàn thân cậu chủ nhà họ tào phát run nếu như anh ta không giao vật này ra t ầ n trạm nhất định sẽ lập tức giết chết anh ta t ầ n trạm trận chiến của chúng ta còn chưa kết thúc đâu vào lúc này cơ thể của thiếu tông chủ đột nhiên bay lên từ dưới hố sâu trên cơ thể anh ta tràn đầy vết thương gương mặt hung dữ lao về phía t ầ n trạm triển khai các loại chiêu thức t ầ n trạm khẽ nhũ mày thả cậu chủ nhà họ tào ra hai người lại giao đấu tân trạm hoàn toàn áp đảo trong lúc giao đấu không biết đối phương đã chịu bao nhiều củ đam sau đó tần trạm lại đấm thêm một cú nữa thiếu tông chủ đột nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi k h í tức tu vi bắt đầu giảm xuống cú đấm vừa rồi của t ầ n trạm vậy mà lại đánh cho ma công của anh ta bắt đầu không ổn không thể nào không thể nào như thế được thiếu tông chủ phun ra máu gương mặt không thể tin nổi mình là tu vi hóa cảnh lục phẩm vậy mà còn không phải là đối thủ của tần trạm người này quá mạnh rồi chỉ có con đường chạy trốn thôi cậu chủ nhà họ phong ống ngực sắc mặt tái nhợt nói tân trạm núi không chuyển thi nước chuyển lần sau hai chúng ta giao thủ tôi nhất định sẽ giết chết anh anh ta để lại một lời tàn nhẫn đột nhiên lấy ra một mảnh lệnh bài bóp nát nhất thời một cô linh lực cường đại xuất hiện trong không trung bên cạnh anh ta hình thành một không gian méo mó muốn chạy sao ánh mắt tân trạm lạnh lùng bắt vào không trung bên cạnh cậu chủ nhà họ phong hình thành một t r ư ờ n g tay cực lớn nhanh chóng bắt lấy cậu chủ nhà họ phong qua đây cho tôi cậu chủ nhà họ phong bắt lấy cậu chủ nhà họ tào đến trước mặt sau đó đập một t r ư ờ n g đẩy anh ta về phía t r ư ờ n g to lớn tên khốn nạn này cậu chủ nhà họ tào vô cùng tức giận anh ta hoàn toàn không ngờ vào thời khắc quan trọng vậy mà đối phương lại bán đứng mình Lấy mình ra làm là tay mình chán. Trường、Tây、trong h ra k ông trung bắt đấy, phong t thời cậu chủ nhà họ. Tào kêu thẳng thiết. Ba, chủ ta kêu hư một tiếng đồng nát thời lao ệ n h bài. t về phía tân trạm đánh ra một đạo linh quang kinh thiên động đất ông chủ nhà họ tảo cũng đánh ra một trường trường ẩn nhanh chóng phủ kín bầu trời hai ông chủ đồng thời ra tay uy lực n g ú t trời lao về phía t ầ n trạm t ầ n trạm cười lạnh hai người này thật độc ác đến cứu con cũng không quên giết anh nhưng trạng thái bây giờ của mình bọn họ muốn giết là giết được sao t ầ n trạm đột nhiên bay lên hai tay phất ra đánh ra hai đạo hát quang nếu hai ông chủ đã đích thân đến đây mình có lẽ không thể lấy một đấu với hai nhưng có điều bạn họ chỉ là hai hư ảnh m à thôi trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người công kích của hai ông chủ của hai nhà phong tảo đều biến thành vô hình đi thôi ông chủ nhà họ phong nhìn t ầ n trạm ánh mắt s ẹ t qua t i ê n ngạc nhiên nắm lấy cậu chủ nhà họ phong muốn rời đi phía bên kia ông chủ nhà họ t à o cũng đồng thời bước vào không gian coi như cậu có bản lĩnh đợi đ ấ y cho tôi muốn đi sao có thể dễ dàng như vậy được chứ tân trạm cười lạnh lao đến phía hai hư ảnh của hai ông chủ to gan hôn sược hai người tức giận hét lên bọn họ không ngờ tân trạm lại to gan như vậy đối mặt với cường giả sau hóa cảnh bọn họ mà cũng dám triển công pháp cho dù ông là ông trời hôm nay cũng đừng nghĩ đi được rẻ ràng như vậy trong tiếng hét của tân trạm Bạo p h á tuy ra hai trưởng ấn trời, đột nhiên bay về phải hai bay hai nhiên phải ngút ấn đột về c ậ chủ của Cho trước chủ c hai nhà phong Cho dù trước mặt chủ hai nhà, mà anh vẫn muốn đánh, vẫn muốn giết. Đánh không lại thì h giết. lại vẫn muốn vẫn muốn muốn mà tạo. mặt ạ dù sao, ô nhiên g đồng đây đã đồng ý c ư a a h đạo trưởng ấn của Trần. Chạm lập tức lao đến Chạm lao trưởng Trần. tức trước tức hét người người ấn nhà, giận của chủ hai nhà, hai lập l ngăn cản uy lực của trưởng ấn.、Tuy、nhiên, lực của uy Tuy dưới sự g i a o động của dư ba t r ư ở n g ấn lồng ngực cậu chủ nhà họ phong vẫn bị thủng một lỗ sâu phía bên kia cậu chủ nhà họ tảo cũng kêu lên một tiếng một cánh tay bị t r ư ở n g ấn đánh nát mọi người vô cùng chấn động tân trạm bây giờ không chỉ có thể đè ép cậu chủ hai nhà còn có thể đấu một trận với cậu chủ hai nhà nhóc con hai người chúng tôi nhờ cậu rồi đấy ông chủ hai nhà vô cùng tức giận n à m lấy hai người kia nhanh chóng biến mất trong không gian trên mặt đất thiếu tông chủ của diệp hỏa tông cũng tràn đầy sợ hãi anh ta cần đầu lưới phun ra một ngụm máu tươi trước người xuất hiện một hố đen thân là người kế thừa của tổng môn anh ta cũng có bí thuật cứu mạng một bàn tay to rực lửa u lam bảo vệ anh ta muốn kéo anh ta vào trong hố đen nhưng tân trạm không muốn dễ dàng tha cho anh ta như vậy anh lao đến Trực tiếp nuốt trứng ngọn lúc ử a tay kia. Lại đánh tan cơ thể của của gian. màu bàn vào thiếu kêu thiếu đen đánh đen trên tông chủ, trong tiếng kêu thẳng thiết, chỉ có linh hồn của thiếu tông chủ nhảy vào trong hố đen không thể thiết, Lại l chủ, chỉ chủ hố cơ có này mọi người đều im như thóc có thể nghe được cả tiếng kim rơi mọi người đều không dám tin cuối cùng bọn họ lại thắng một mình tần trạm đối phó với hai cậu chủ một người thừa kế ma dao kết cục cuối cùng đối thủ vậy mà lại một người bị thương nặng một người bị đứt một cánh tay một người thì bị nổ tung giữa không trung mọi người đều chấn động nhìn bóng hình của tần trạm bóng hình này nhất định sẽ mãi mãi in sâu trong trí nhớ của bọn họ có điều ngay lúc này tầng trạm đột nhiên run r ậ y phun ra một n g ụ m máu đen anh nhắm mắt chậm rãi rơi từ trên không trung xuống cùng lúc đó đôi cánh màu đen con mắt thứ ba bao gồm cả những đạo văn màu đen trên người anh cũng bắt đầu nhanh chóng biến mất màu máu đỏ tươi nhuộm đỏ cả người anh da thịt của tầng trạm trở lên khô nức cả cơ thể dường như bị đánh cả nghìn lần vậy hóa ma đan không phải là đan dược kỳ diệu gì mà là một phương thức của ma tộc có tác dụng phụ rất lớn thậm chí vô cùng nguy hiểm tầng t ạ m biết hết mọi thứ nhưng không thể không dùng tầng t ạ m tôi yên bay qua gương mặt tràn đầy lo lắng ôm tân trạm vào trong lòng lúc này trong mật cảnh này hầu hết các linh khí đều rung động hỗn loạn giống như sôi trào bọn nó khuấy động không gian trong mật cảnh bắt đầu phát ra từng trận rít không ổn định mặt đất trở lên mèo mó dường như muốn vỡ nát mật cảnh cổ tông môn này sau khi liên tiếp chịu mấy cuộc đại chiến thậm chí có dấu hiệu sụp đổ không thể ở đây được nữa mau chạy thôi diệp thanh hét lên một tiếng mọi người đều gật đầu tô huyên ôm t â n g trạm cô chủ nhà họ vẫn mang theo phương hiếu điệp mọi người nhanh chóng chạy ra ngoài mọi người đều dùng tốc độ nhanh nhất Có Tô và cô chủ con cùng của Lạc chặn lúc trước, chủ Tô thuận Trưng Trưng Việt. trưởng Tông biết nuốt trứng, phát thiếu tông thất vô không không Huyên nhà họ phụ Hỏa hay hiện khi sau đâu. vân dẫn đường, đường Ban tông đường và là bị nuốt chứng, hay là Diệp đã đi sư Láo lợi. bại, biết 768 768, bị mọi người nhanh chóng xuyên qua đại điện thoát khỏi phạm vi đại điện thanh vân tông phương thức rời khỏi mật cảnh của mỗi người không giống nhau giống như mật cảnh thanh vân tông mọi người có t h ể rời khỏi ở không gian trước đại điện thanh vân tông khi mỗi người tiến vào mật cảnh trong đầu đều sẽ có một phù văn lúc này trên bãi đất trống mọi người kích hoạt phù văn truyền thống ánh sáng xét lên không gian rung động trong nháy mắt mọi người đã rời khỏi m ậ t cảnh thanh vân tông quay trở lại miệng núi lửa trên hòn đảo võ giả nhà họ phong vẫn đang canh giữ ở đây các người làm cái gì vậy nhìn thấy nhóm người tô v i ê n xuất hiện những võ giả nhà họ phong này đều n g ậ n ra một ông g i ả hóa cảnh muốn tiến lên ngăn cản cút đi cho ông có điều vào lúc này diệp thành đánh ra một hưởng đánh ông giả này bay đi những người khác cũng ra tay đánh cho các võ giả ở miệng núi lửa đều khuất phục chúng ta phải nhanh lên nếu không tin tức của nhà họ phong chuyển đến chúng ta sẽ khó mà chạy được diệp thành nói vừa nấy tầng trạm đắc tội với hai nhà phong tào như vậy ông chủ của bọn họ nhất định sẽ lập tức sắp xếp người đến đây ngăn cản bọn họ tăng tốc một đường r ế t đi xuống cô chủ nhà họ vân cũng lộ ra vẻ hư u hát dọc đường xuống núi của mọi người gặp thân thì r ế t thần nhưng các võ giả cản đường đều bị đánh bay các võ giả của nhà họ phong hiển nhiên đã hận được tin tức mà ông chủ phong chuyển đến bọn họ ngăn cản càng ngày càng nhiều hơn làm thế nào đây một nhóm người chúng ta đi cùng nhau mục tiêu quá rõ ràng rồi mọi người ngồi nghỉ trong một khu rừng diệp thành nữ mày nói g i a phương hiệu điệp cho tôi tôi trực tiếp dùng phương thức truyền t ố n g đưa về nhà họ vân như vậy thì cô nhóc có thể an toàn cô chủ nhà họ vân nói cô ta cũng không hề khói thác nhà họ vân là gia tộc yếu nhất trong tám gia tộc nếu như để cô ta bảo vệ tân trạng thì cô ta sẽ không có năng lực này nhưng bảo vệ phương hiệu điệp thì không thành vấn đề hơn nữ hiệu điệp ở nhà họ vân chúng tôi tôi có thể chăm sóc tốt cho cô nhóc thầy mọi người có chút do dự cô chủ nhà họ vân bổ sung được cô mang phương hiệu điệp đi đi tô huyên gật đầu tôi đi đánh lạc hướng bọn họ các người mang t ầ n trạm đi đi tô u y ê n lo lắng nhìn t ầ n trạm còn đang hôn mê nếu như có thể cô rất hy vọng mình có thể bảo vệ tân trạm cùng nhau chạy trốn nhưng bây giờ đã rời khỏi ẩn thế rồi tô huyên không thể luôn bên cạnh tần trạm được nếu không ngược lại sẽ hại anh tôi và lạc việt ban sẽ đưa tân trạm đi thời gian cấp bách mọi người cũng không có nhiều thời gian để phân tích tô huyên nhận lấy hình nhân của tân trạm trực tiếp ôm vào trong lòng sau đó cô ý tản ra khí tức hóa thành lưu quang bay về phía bầu trời phía xa mấy võ giả nhà họ phong muốn ngăn lại lập tức bị tô huyên kết thành băng cô bước lên một trường kiếm màu xanh cũng có lực bay mọi người bảo trọng Cô chủ cô nhà họ Vân nhìn Vân người mấy gật đầu, sau bóp ngọc Nhất phủ. h khi diệp thành đánh mất một võ giả nhà họ phong đến kiểm tra thì nhìn về phía dâu quai nón hỏi nhà tôi cách nơi này không xa hay là đến nhà tôi trốn nhé dâu quai nón nói nhà anh có an toàn không sẽ không liên lụy đến nhà anh đ ấ y chứ diệp thành có chút do dự ở đó chỉ có một mình sư phụ tôi thôi ông ấy cũng là võ giả h ó a cảnh chắc là rất an toàn dâu quai nón khẳng định nói vậy chúng ta đi thôi cũng không biết tân trạm thế nào rồi nhìn tân trạm vẫn còn ngủ say diệp thành thở dài anh ta lấy ra hai thanh kiếm bay đưa cho dâu quai nón một cái hai người dám lên kiếm rồi nhanh chóng rời khỏi hòn đảo bay khoảng nửa tiếng một hòn đảo nhỏ xuất hiện trước mặt mọi người tôi nói này dâu rậm sư phụ anh ở trên đảo này sao hoàn cảnh rất tốt nha diệp thành đáp xuống hòn đảo nhìn xung quanh đúng vậy tôi từ nhỏ đã ở đây cũng với sư phụ rồi dâu quai nón gật đầu hai người tiến về ngôi nhà duy nhất tuấn thằng nhóc này hai người vừa bước đến ngoài sân giọng nói của một ông già từ bên trong chuyền ra cuối cùng một ông già mặc đồ giản dị màu trắng đi ra mở cổng thằng nhóc nhà con còn biết đường về sao đây là linh thú để sư phụ đánh sao he he con vẫn còn biết sư phụ thích làm cái này sao ông già đi từ trong sân ra nhìn tân trạm ở sau lưng dâu quai nón rõ ràng coi máu thịt mơ hồ của tân trạm thành thú con mẹ nó sao lại là một người bị thương xem thăng nhóc này bị thương gì vậy ông già đi đến mới phát hiện tân trạm là một người bị thương nhìn trên người anh tràn đầy vết thương nhất thời bị dọa cho giật mình sư phụ đừng quan tâm đến chuyện này nữa bọn con có người truy đuổi sư phụ ngăn giúp bọn con một chút dâu quai nón cười khan nói con mẹ nó tên x u ấ t sinh này t r ả trách lại có lòng tốt đến thăm ta chẳng qua là chọc đến nhà người ta nên chạy trốn đến đây thôi ông gì nghe thấy vậy nhất thời giận dâu người dâu d ị a vệt lên cút, cút cút cút cho ông sư phụ đừng như vậy chứ đây là anh em tốt của con người lần trước cứu con chính là cậu ấy con không thể thấy chết mà không cứu được d â u quai nó n cười vậy thì cút vào trong đi nghe vậy ông già bất giận đi qua giúp đỡ lấy tân trạng nhân tiện đặt ngón tay lên cổ tay tân trạng diệp thành và dâu quai nón đều không chú ý đến một luồng linh khí của ông già truyền bảo trong mạch đập trong cơ thể tân trạng nhanh chóng lưu truyền thằng nhóc này nuốt hóa ma đan đúng không trên thế giới này vậy mà vẫn còn loại đan dược này sao ông già nhớ m ẩ y lẩm bẩm sư phụ nói gì vậy dầu quai nón không nghe rõ không có gì vào phòng ba người đỡ tần chạm vào phòng tuấn thằng nhóc này bị thương không nhẹ a thấy chết chắc rồi dứt khoát ném vào trong biển đi ông già nói sư phụ người còn chưa chết đâu thầy đừng có rủa cậu ấy như vậy chứ dâu quai nón gãi đầu nói thương thành thế này lục phủ ngũ tạm vỡ nát xương gấy hết mạch máu đứt đoạn sớm muộn gì cũng sẽ chết ông già kháng định nói tôi thấy thằng nhóc này không sống qua được tối nay đâu tiền bối lời của ông cũng quá độc rồi diệp thành lau mồ hôi ông đây nói luôn cậu ta cả đời này cũng không thể tỉnh lại đâu nếu như cậu ta muốn tỉnh lại ông già cười lạnh một tiếng vô cùng tự tin nói tuy nhiên vào lúc này tiền bối tôi nghĩ tôi vẫn còn cứu được một giọng nói yếu ớt vang lên tân trạng cười khổ anh vừa mới tỉnh lại thì đã nghe thấy ông già tuyên án tử hình cho mình nhất thời ông già trứng mắt dáng vẻ không thể tin nổi tân trạng anh tỉnh rồi dâu quay n o n có chút kinh ngạc mạng nhóc con này thật sự rất cứng an hóa ma đan mà còn không chết ông lão hừ thấp một tiếng đi qua sở mạch của tân trạng kim huyền chỉ thể một ma thuật thượng cổ còn có loại võ giả b á thể thăng nhóc cậu luyện thật là nhiều loại mà còn luyện ra cảnh giới là do tôi nhìn n h ầ m rồi chả trách không chết ánh mắt ông già sáng lên không nhịn được cảm thán một tiếng chương bảy trăm sáu mươi chín chương bảy trăm sáu mươi chín ông già cổ quái tiền bối quá khen rồi tân trạm có chút kinh ngạc chỉ cần vận chuyển một chút linh khí mà ông già đã có thể biết mình luyện qua những thuật luyện thể nào rồi có loại nhận thức như vậy sư phụ của dâu q u a i nón quả nhiên không phải là người bình thường tôi không có khen ngợi cậu chỉ là tội nghiệp cho cậu chưa chết những ngày sau này chắc là không dễ sống đâu ông già lắc đầu tân trạm cười khổ mình biết rõ thân thế của mình mặc dù ông già nói chuyện khó nghe nhưng không phải là người đền r ù a mặc dù bây giờ anh đã tỉnh lại rồi nhưng toàn thân thể đều đau nhức không thể dùng chút sức nào thậm chí đến cả đầu ngón tay cũng không thể động đậy được linh khí như bị chặn lại không thể sử dụng được xem ra hậu quả của hóa ma đan này rất nghiêm trọng rồi xem ra mấy ngày này phải ở chỗ của tiền bối rồi tân trạng nói đừng nói nhiều lời như vậy nếu không phải nể mặt tuấn thì ông đây đã sớm ném cậu ra ngoài rồi ông già không lưu t ì n h chống lạnh nói mọi người đừng lên tiếng có người đến ông già đột nhiên n h ú mày thấp giọng nói sắc mặt dâu quai non khẽ biến sau đó cũng cảm nhận được khí tức đang tiến về phía bên này sư phụ làm thế nào bây giờ dâu quay nón nói đến hầm sau v i ệ n đi ông già dẫn theo mấy người sau khi đẩy cửa vào trong trực tiếp lật một tấm gỗ trên mặt đất ra dưới đó vậy mà có một không gian dâu quay nón ôm tân trạm và diệp thành c ũ n g nhau đi vào trong cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài ông già nghiêm túc nói ba người t ầ n trạm đều gật đầu ông già lập tức đẩy tấm gỗ lại bên trong hầm tối đen như mực này dâu rậm sư phụ của anh có đáng tin không ông ấy sẽ không bán đứng chúng ta đ ấ y chứ diệp thành nói qua truyền âm. đánh giám sư phụ của ông đây tuyệt đối là người tốt hơn nữa tôi cũng là cục cưng của thầy ấy t h ầ y ấy có bán đứng ai cũng sẽ không bán đứng tôi dâu q u a y n ó n xì một tiếng lại tự tin nói anh bái sư ông ấy khi nào vậy ông ấy ở trên đảo mà anh cũng tìm được sao tôi là trẻ mộ tôi từ nhỏ đã được sư phụ nhặt đến đảo này ở cho đến bây giờ vậy anh cũng rất thảm nhì mới sinh ra đã không có ba có mẹ rồi diệp thành cảm thán nói sư phụ anh không phải là ba anh đ ấ y chứ diệp thành đột nhiên não bộ thêm nhiều tình tiết phim truyền hình cũng không phải không có khả năng không ngờ dâu quay nón lại lộ ra nét mặt suy tư ít ra thì dáng vẻ bên ngoài cũng xấu giống nhau tân trạm lập tức có chút cạn lời ông g i à có thấy võ giả nào đến đây không khi ba người còn đang suy nghĩ linh tinh thì trên đ ả o có vài võ giả mặc đồ trắng chậm dãi đáp xuống đất vài vị võ giả đều sát khí ngùn ngụt dẫn đầu là một người trung niên tản ra tu vi hóa cảnh ngũ phẩm lần này tân trạm suýt chút nữa đã giết chết hai vị thánh tử của nhà họ phong và nhà họ tảo làm chấn động đến các gia tộc cần thế hai nhà đều cử số lượng lớn võ giả đến phong tỏa vùng biển này thê rằng nhất định sẽ giết chết tân trạm các người võ giả gì vậy từ trước đến nay trên đảo hoang này chỉ có một mình tôi thôi ông già lắc đầu nói mọi người lục soát khắp nơi người đàn ông trung niên không quan tâm đến ông ta bố trí người dò xét khắp nơi vài người vào trong sân lật mọi thứ lung tung hết lên ai các người làm gì vậy chứ ông già tức giận muốn tiến lên ngăn cản người đàn ông trung niên trực tiếp k à y đao và o cổ ông ta nhà họ phong và nhà họ t à o đang làm y không muốn chết đi cút già xa một chút người đàn ông trung niên tràn đầy sắc khí vô cùng hung hãn chỉ cần ông già ngăn cản thêm nửa bước đi anh ta sẽ không hề do dự mà g i ế t đối phương gia tộc thế giới ẩn chả trách lại kiêu ngạo như vậy ánh mắt ông già sẹt qua tỉa lạnh giá nhưng nhanh chóng biến mất vẻ mặt như thể sợ hãi lùi về phía sau mấy bước đúng vậy ông không muốn tìm chết chứ người đàn ông trung niên hừ thấp một tiếng trường lão phía sau có một hầm ẩn bên trong có thể giấu người lúc này có người hét lên sắc mặt người đàn ông trung niên k h a thây đổi xài bước qua trong hầm mấy người tầng trạm đều có chút căng thẳng c、e、ả ông già mở cửa hầm ra người đàn ông trung niên chỉ xuống đất nói các người đây là cái hầm mà tôi dùng để đựng rau không có người đâu ông già cười khổ nói nói ít thôi người đàn ông trung niên hét lên ông già neo mắt lại đi tuy a nhiên ra. Các vào lúc này tân trạm đột nhiên chú ý đến ông già làm cái gì đó sau đó ánh sáng trước mặt bọn họ thay đổi đường động tân trạm lập tức truyền âm cho diệp thành và dâu coi nón đang chuẩn bị ra tay sau đó điều khiến ba người kinh ngạc chính là ánh mắt của võ giả kia quét mấy vòng trong hầm thậm chí ánh mắt đã quét qua ba người họ nhưng không hề dừng lại như thế mắt bị mù vậy tân trạm ngạc nhiên sư phụ của dâu q u a i nón rốt cuộc đã sử dụng phương pháp gì để giấu đi ba người bọn họ trong thoáng c h ố c vậy ít nhất tân trạm không cảm thấy đối phương có dấu vết trận pháp hoặc là b ừ a chú gì đó võ giả này tùy ý đánh ra vài đạo linh khí phá hỏng một số thư xong thì nhảy ra khỏi hầm thế nào không có ai những võ giả này lại tìm kiếm một lúc trên hòn đảo nhỏ này nhưng không hề phát hiện ra cái gì chuẩn bị rời khỏi nơi này vùng biến này rất rộng lớn có vô số đảo nhỏ bọn họ không thể mất nhiều thời gian để tìm kiếm ở một chỗ được ông già nếu như sau này nhìn thấy những người này thì đến đảo lớn báo cáo cho tôi nhất định sẽ có thưởng nhưng nếu như để tôi biết ông che giấu tội phạm thì ông chết chắc rồi trước khi rời đi người đàn ông trung niên còn liếc mắt đe dọa ông già chắc chản chắc chản rồi ông già cười túi eo c h ấ p tay trong khi mấy người này không chú ý đến trong tay ông ta bản ra mấy đạo linh khí vào trong cơ thể bọn họ đợi mấy người đấy rời khỏi nơi này ba người t ẩ n trạm mới bỏ từ trong hầm ra sư phụ lần này thật sự hoàn toàn nhờ vào thầy đấy dâu quai nón nghĩ lại còn sợ nói thằng nhóc thối này thật sự không nghe lời mà không phải ông đây đã dạy là phải biết nhẫn nhịn sao tại sao vẫn gây ra xung đột không ngờ ông già đột nhiên mắng té tát không phải bọn con gây chuyện là đối phương ra tay trước dâu q u a y nón l o a n ước nói sau đó anh ta kể lại xung đột phát sinh ở thanh vân tông thật là n g ố c mà ông già làm ra dáng vẻ hận không thể rèn sắt thành thép tức giận nói không phải ta còn nói với con đánh được thì đánh không đánh được thì nhớ cho kỹ đợi sau này đánh được nó thì tìm nó tính số cho dù tức giận đến không chịu nổi thì cũng phải đánh nén đánh nén mà giết được người rồi thì chạy không giết được người cũng chạy vậy mà các người lại cứng rắn như vậy ngu lắm mà ông già vừa nói vừa gó gậy tức đến nỗi dâu vánh lên ví dụ như lúc đó khi đối phương muốn lấy quả thanh vân sao các người còn phải cướp lại đưa cho bọn họ là được rồi chỉ cần chạy thôi bọn họ lẽ nào còn muốn đuổi theo các người sao chương bảy trăm bảy mươi chương bảy trăm bảy mươi rượu hồ lô đến khi tình thể biến thành các người trong ối bọn họ ngoài sáng đến lúc đó các người không ngừng đánh lén một lát giết một người một lát giết một người giết chết bọn họ như vậy bọn họ sẽ không có thời gian sử dụng cũng không có tỉnh lực để khám phá mặt cảnh qua mấy ngày bọn họ coi như xong rồi tân trạm ngồi một bên nghe thấy vậy trên trán hiện lên hát tuyến sư phụ của dâu quay nón thật là âm hiểm mà có điều cũng khiến bọn họ mở mang t â m mắt dường như đây quả thật là một cách đáng suy ngẫm dâu quay nón và diệp thành ngồi một bên cũng liên tục gật đầu dường như đang tiếp nhận mãng một trận ông già cũng chút giận xong rồi sắp xếp cho tân trạm và diệp thành ở phòng phía đông sư phụ tân trạm bị thương như thế này t h ầ y cho một chút thuốc đi dâu quay nón nói thuốc không có tác dụng với cậu ta ông già lắc đầu nói cậu ta không bị bên cũng không phải là bị thương mà là căn cơ bị tổn hại đan được bình thường không có tác dụng gì chỉ có linh đan tốt nhất trong thượng cổ tông môn mới có tác dụng thôi mà t h ứ đó e rằng đã không còn trên đời này nữa rồi tân trạng gật đầu ông già nói rất đúng trong thức h ả i của anh có rất nhiều ký ức về y thuật vừa rồi anh tự mình nghĩ cách quả thực không có phương thuốc nào phù hợp vậy phải làm sao đây thực lực của tân trạng mạnh như vậy cứ thế mà bị phế sao d â u q u ai nón lo l n g nói cũng không phải như vậy từ từ hồi phục tôi h xem xem cậu ta có gặp điều kỳ diệu không ông già vớt dâu nói đúng rồi thăng nhóc cậu có sợ đau không cái gì tân trạm ngẩn ra nếu không sợ chết bắt đầu từ ngày mai một ngày một bình ông già có chút đau lòng lấy một bình rượu hồ lô ra ném cho tân trạm tân trạm anh xem như may mắn rồi đấy đây là rượu ngon mà sư phụ tôi cất dấu đấy bình thường tôi chỉ uống một hớp mà thầy ấy cũng không nấu đấy dâu quai nón lộ ra tia ngưỡng mộ có điều thầy làm sao vậy đưa cho con thì không nấu mà lại hào phóng đưa cho tân trạm như vậy dâu quai nón có chút ghen ti nếu như lần sau mày có thể giết chết cậu chủ nhà họ phong và nhà họ tào kia thì ông đây cũng cho mày uống thoải mái luôn ông già trợn mắt nói tân trạm cười khổ một tiếng xem ra ông già này cũng có thủ á n với gia tộc cần thế sao vậy thì vẫn thôi đi uống nhiều rồi còn sợ chết d â u q u ai nón cười khăn nói đúng rồi tân trạm anh thong thá một chút mặc dù thứ đồ này tốt nhưng tư vị này tóm lại cẩn thận cảm ơn tiền bối sau một hồi tu dưỡng bây giờ tân trạm có thể cử động được cánh tay anh nhận lấy rượu hồ lô nói cảm ơn có điều tân trạm cũng có chút tò mò nét kinh sợ hiện lên trên mặt dâu q u a à nón bị mình nắm bắt được lẽ nào rượu này thật sự rất khó uống sao mở nút rượu ra tân trạm trực tiếp uống một hớp sau đó mắt anh lập tức trở lên đây là cái mẹ gì vậy mình đã uống rất nhiều loại rượu cho dù là ở nhà họ lâm hay là sau này ở với ông cụ tô tân trạm cũng thưởng thức qua rất nhiều loại nhưng rượu của ông già này tân trạm cảm thấy thứ mình nuốt không phải là rượu mà là uống một hớp nham thạch vậy cảm giác nóng rực dọc theo cổ họng tràn vào trong cơ thể sau đó nhanh chóng tản ra toàn thân tân trạm đau đớn hừ một tiếng cảm giác thấy lục phủ ngũ tạng thứ chỉ t r ă m xương của mình như bị ngâm trong dung thạch nóng bằng vậy chả trách vừa nấy ông già hỏi cậu có sợ đau không hóa là chính là vì nguyên nhân này t -t -t -t. những vết thương vừa lành trên người tầng trạm lại nhanh chóng n ứ t ra máu tươi chảy đ i ệ n kiện trong tháng chốc anh dường như biến thành một người máu vậy trước mắt t ầ n trạm tối xâm lại trực tiếp ngất đi sư phụ chuyện gì thế này thầy đứng hại chết tầng trạm đấy dâu quai nón sửng sốt muốn đi lấy thuốc cầm máu đứng lại đ ể cho cậu ta tự lành lại s á t mặt ông già nghiêm túc hét lên một tiếng diệp thành và dâu quai nón g ẩ n ra sau đó bọn họ mới nhận ra máu chảy ra từ những vết thương của t ầ n trạm lại chứa dấu vết của vật chất màu đen kỳ lạ những cái này là dâu quai nón ngạc nhiên nói rượu hồ lô của thầy không thể giúp cậu ta đào thải chất độc còn sót lại trong kinh mạch nhưng có thể lấy r a đan độc trong da thị t xương cốt của cậu ta ông già nhìn tân trạm đang chìm trong hôn mê chậm rãi nói đi thôi cậu ta không sao để cậu ta nghỉ ngơi một chút ông già đánh một đạo linh khí vào trong người tân trạm sau đó mọi người rời khỏi căn phòng này ngày đêm l u ô n chuyển khi t â n trạm tỉnh lại phát hiện mặt trời đã lê n cao anh vô thức muốn ngồi dậy lúc này mới ngạc nhiên phát hiện mình không chỉ có thể dùng lực ở cánh tay hơn nữa sức lực toàn thân cũng được hồi phục lại một ít một bình rượu khiến vết thương của anh mất cũng khiến anh hồi phục lại thực lực của khiến anh Tông. hồi lại Đại Võ rượu của ông già đó mặc dù khiến người ta vô cùng đau khổ nhưng quả thật có hiệu quả kinh người ra khỏi phòng tân trạm thấy ông già đang đứng trước bờ ruộng ngoài sân diệp thành và dâu q u a y nón túi lưng tấp h đầu đang chăm chỉ làm ruộng ở đây không nuôi những tên lười biếng muốn ăn cơm thì phải làm việc thắng nhóc thối này đừng có mà lười biếng ông già mang diệp thành tiền b ố i à cháu tu luyện từ nhỏ chưa từng làm qua cái này mà diệp thành bất lực nói tần trạm anh có thể đi được rồi sao hai người nhìn thấy tân trạm đi ra đều ngạc nhiên lần đầu bọn họ biết vết thương của tần trạm nặng thế nào cảm ơn rượu của tiền bối tân trạm cười nhưng còn chưa đợi mình nói gì đó sắc mặt tân trạm cứng đờ bởi vì ông già lại ném bình rượu cho anh còn dám uống nước không ông gì thích thú nhìn tân trạm sau khi trải qua cảm giác đau đớn lúc trước ông ta rất muốn biết tần trạm còn dám thử nước không dưới sự ngạc nhiên của ông già tân trạm chỉ cười trực tiếp mở nút bình rượu uống một hớp không hề do dự sau đó tân trạm rên lên một tiếng vết thương toàn thân lại nứt ra toàn thân đầy máu trước mắt anh tôi sầm lại trực tiếp ngã thẳng xuống được râu quai nón đỡ lấy Tuấn người bạn này của mày thật sự rất tàn độc với chính mình mà ông già có chút tán thường nói một tuần sau đó đối với tân trạm phải nói là vô cùng đau khổ anh bắt đầu lặp lại quá trình tỉnh lại uống rượu hôn mà lại tỉnh lại mặc dù quá trình vô cùng khó khăn nhưng tân trạm cũng cảm nhận được cơ thể của mình đang nhanh chóng hồi phục lại mặc dù kinh mạch vẫn bị tắc nghẽn linh khí không thông nhưng ít ra tân trạm đã không còn gặp vấn đề trong việc khống chế cơ thể nữa lúc này sức mạnh cơ thể anh đã hồi phục đến hóa cảnh tam phẩm tiền đề là loại bỏ thân phận tu tiên của tân trạm tất nhiên một tuần này diệp thành và dâu q u a i nón cũng từ ngạc nhiên biến thành bình tĩnh một già một trẻ này một người dám đưa một người dám uống bọn họ đã quen nhìn thấy tân trạm đứng thẳng hôn mê rồi trong thời gian này diệp thành còn xin ông già cho mình uống một gốc kết quả chưa uống được một hớp đã nuôi n ra cái này cũng quá đau đớn rồi từ đó diệp thành phục sát đất tân trạm mà trong thời gian này biểu cảm của ông già cũng bắt đầu từ bình tĩnh quan sát nhưng sau đó bắt đầu có chút tán thưởng tân trạm người có thể hành hạ cơ thể mình như vậy đây là lần đầu tiên ông ta thấy trong đời này mà trong thời gian này Phía Phong chủ nhà họ phong và nhà họ kia bên ông và trước à này. nhà u cũng nhanh chóng chạy canh sắc của cùng nhanh đến vùng biển、này. Bọn họ vừa đến đã gọi, nhưng võ giả nhà họ Phong ban đầu canh giữ miệng núi lửa đến sắc mặt của bọn gọi giả giữ họ họ họ vừa lửa đã đầu võ vô mặt âm t ầ m vô cùng hận tân trạng. n Trưng, 771. Trưng 771, vây bắt tân trạng. g 771 771, bắt ư vây khi ông già nhà họ phong bị đánh n g ất ông ta cảm nhận được linh khí trên người của hai ông chủ kia quỷ dạp trên đất z e z u n ông ta cũng đem chuyện của đám người tân t r ạ n g xông vào cảnh giới bí mật của thanh vân tông kể luôn một lần vừa nhắc tới cái tên tân trạm là tàu phá thiên đã như thấu hận trời xanh tàu phá thiên chủ nhà họ phong lộ ra vẻ mặt suy tư quay đầu nhìn về phía chủ nhà họ t à o đang đứng gần đó anh t à o nhà họ t à o của anh có tồn tại người này không có thì có nhưng tuyệt đối không có khả năng này vì người nhà họ t à o sẽ không đụng độ gì đến t ầ n trạm chủ nhân nhà họ t à o nghe ông già kể lại n h ư ớ n g mày lắc đầu nói tên t à o phá thiên bây giờ đang ở nơi nào chủ nhân nhà họ phong hỏi tháng trước thâm nhập và cảnh giới bí mật đến nay vẫn chưa trở về chủ nhân nhà họ t à o lạnh lùng đáp nhưng mà chắc chắn tần trạm đã giả trang thành người nhà tôi để vu cáo h ă n hại c ũ n g có ta h ể Tàu đột h i ê n này và tân và ạ một là cùng m n g đứng dậy hơi thở phấp phồng khí tức nghiêm nghị việc tốt của ông đã hại đứa con của tôi bị tẩn chạm chặt đứt một cái tay tôi còn chưa tìm ông tính sổ hiện tại ông còn hiển nhiên tính toán lấy chuyện này vu hoan giá hoạ cho gia đình em tôi ha ha việc ngân quang làm cũng là không thể làm khác được có quỷ mới biết đêm đó rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với tàu phá thiên của nhà các người chủ nhà họ phong không cam lòng bị yếu thế cười lạnh đáp lại ông ăn nói rõ ràng cho tôi chủ nhân nhà họ t à o giận dữ dâm một tiếng cái bàn làm bằng đá trong s ả n h lớn trực tiếp bị vố ra được rồi chúng ta ở đây đâu phải để lôi lại chuyện cũ năm xưa tịa nhà họ triệu đã muốn đi rồi chủ nhân nhà họ phong đau đầu đứng dậy t r ê n giữa hai người điều quan trọng nhất với chúng ta bây giờ là bắt được tân trạm chủ nhân nhà họ phong lần lượt nhìn hai người nói tuy năm trăm hải lý quanh đây đã bị chúng a phong tỏa nhưng đến bây giờ vẫn không tìm được tung tích của bọn họ mặt khác tôi lại nghe nói có một cô gái đã thoát khỏi vòng đây chẳng lẽ bọn họ đã bỏ chạy rồi sao một trưởng lão của nhà họ tào nói người của tôi co thông báo tân t r ạ m trong tay cô gái kia chẳng qua chỉ là một hình nhân giả là thật mà thật là giả ai mà biết được đó có phải là thủ đoạn của bọn họ không mọi người bàn luận một hồi nhưng vẫn không đi đến được kết luận anh phong còn vấn tông bên kia có tin tức gì không đã phái người đi tìm đạo sĩ b ổ xem một quẻ bây giờ vẫn chưa thấy người trở về trong lúc đang nói chuyện có một người võ giả từ từ đi vào chủ nhân bên vân tông đã có tin tức lập tức trong đại sảnh tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nghiêm túc thế nào tân trạm đã chạy thoát rồi đạo sĩ bồ xem q u ẻ cho ra kết quả là bọn họ chỉ quanh quẩn trong khu vực này thôi q u ẻ của đạo sĩ bồ xem sẽ không bao giờ sai tân trạm chắc chắn chỉ trốn ở nơi nào đó thôi chủ nhân nhà họ tào hừ lạnh một tiếng ông ta đứng bật dậy ánh mắt hung ác đảo quanh qua mọi người tập hợp tất cả những người của nhà họ tào lại đây hai nhà chúng ta nhiều người như vậy ngay cả một con chìm cũng không bay ra được tôi chống mắt lên xem bọn họ có thể trốn được bao lâu đúng vậy cái tên tân trạm này đối với các gia tộc thế giới ẩn là một sự uy hiếp quá lớn lần này mọi người chịu vất vả một chút ba người chúng ta thay nhau t ỏ a c h ấ n nhất định phải giết chết tân trạm chủ nhân nhà họ phong nói ai dám trêu chọc đến gia tộc thế giới ẩn của chúng ta người đó sẽ phải chết đôi mắt của chủ nhân nhà họ phong cũng lóe lên sát khí của sự chết chóc hai chủ nhân đều lập lợi thế chắc chẩn phải tự tay giết chết tân trạm trước mặt đứa con của mình thời gian một tuần trôi qua rất nhanh không có ông già lắc đầu không còn bầu rượu nào để đưa cho tân trạm cậu không cần phải uống nữa ngoại trừ kinh mạch trong cơ thể cậu ra thì hoàn toàn không còn sót lại bất kỳ độc dược nào cả cái đó thật có chút đáng tiếc tân trạm nói cậu nổ tan sắc mà còn nghiện ông già khiếp sợ liếc nhìn tân trạm một cái rồi xoay người rời đi người thích tra tấn bản thân mình như vậy đây là lần đầu tiên ông ta gặp được tân trạm liếm khoe miệng anh thậm chí còn có chút lưu luyến tuy rằng mùi vị của hương rượu kia có thể lướt người nhưng hiệu quả của nó phải gọi là hoàn hảo nhưng mà tân trạm cũng biết thứ này e rằng có giá trị rất đắt ông già kia và anh không thân cũng chẳng quen sao có thể bắt buộc người ta cung cấp cho mình mà hiện tại sức mạnh của anh cũng đã khôi phục được khá nhiều có một số việc cũng nên làm rồi sau đó tân trạm gọi lạc việt ban và diệp thành vào cùng nhau tân trạm tối m u ộ n lắm rồi gọi chúng tôi có việc gửi ba người ngồi xếp bằng trong phòng diệp thành có chút tò mò tân trạm cười lạnh nhạt vận chuyển vạn luyện khí nháy mắt mở ra không gian chữ vật của chính mình kinh mạch của anh bị tắc nghẽn không thể vận dụng linh khí được vạn luyện khí chính là chiêu thức duy nhất của người tu tiên mà anh có thể sử dụng hộn nhiên trong phòng xuất hiện vài món bảo vật toát ra ánh sáng rực rỡ diệp thanh và lạc việt ban nhìn thấy đều có chút ngây người những thứ này đều là bảo vật mà tân trạm đoạt được trên người đối phương khi hai nhà thanh vân tông và nhà họ tào giao đấu đây là chiếc nhẫn chữ vật trên cánh tay bị chặt đứt của cậu chủ nhà họ tào tân trạm chỉ vào một chiếc nhẫn chữ vật nói còn đây là cái cung đen của nhà họ tào chiếc n h ẫ n kia là bảo vật của thiếu tông chủ của diệp hòa tông còn có con d i ề u giấy bị tôi chia thành hai nửa của nhà họ phong bây giờ có thể mở được không gian chữ vật không gian chúng ta cũng nên phân chia ra tân trạm những thứ này đều là do anh lấy được nếu chúng tôi giữ nó thì sao có thể làm người nữa diệp thành và lạc việt ban liếc nhìn nhau cùng lúc lắc đầu bất kể là dựa theo quy tắc của giới võ đạo hay là theo lý theo tình mà nói những thứ của người này bọn đều không có nghĩ tới chắc hẳn đều là vật của t ầ n trạng nhưng tân thành cũng lắc đầu nói các anh hãy nghe tôi nói lần này chúng ta đắc tội lớn với hai nhà họ phong và họ tạo sau này chỉ cần chúng ta còn tồn tại trong giới võ đạo thì không thể tránh khỏi việc đấu tranh lẫn nhau các anh chỉ có cách tăng sức mạnh của chính mình mới có thể giúp đỡ tốt cho tôi được đúng không lần này hành trình đến thanh vân tông tô uyên và cô chủ nhà họ vân cũng chiếm được bảo vật trong nội điện tân t r ạ m cũng lấy được vật trong tay các cậu chủ chỉ có lạc việt ban và thành là không đoạt được nhiều lắm cái này diệp thành nhữ mày lời này của tần t r ạ m không hẳn là không có lý dựa theo chuyện xảy ra lần này anh ta cũng không giúp đỡ được gì nhiều dâu q u ai nón cũng nghiêm túc gật đầu nhưng trước tiên anh cứ lấy những thứ mình cần trước đi mấy cái còn lại chúng tôi tự chia dù sao sau này có giao đấu anh cũng là người chủ yếu mà diệp thần bổ sung đúng đó đúng đó tân t r ạ m mỉm cười sau khi thuyết phục hai người anh lại mở ra vài bảo vật của cậu chủ nhà họ tào và thiếu tông chủ lúc này đây bên trong căn phòng tràn ngập vật phát sáng mênh ngông cuộn cuộn ông già đang vận công trong phòng cảm nhận được sự trói lóa này không nhịn được nuốt n ư ớ c bọn màng mấy tên nhóc đáng ghét này lá gan thật sự quá lớn ông cảm t h ắ n nói trong ánh sáng bảo vật phản chiếu lên gò má của ba người tân trạng diệp thành hay lạc việt bang đều có chút kích động lần này hành trình đến thanh vân tông có thể nói là chín phần chết một phần sống nhưng thu hoạch cũng là không ít phải biết rằng dù cho là cậu chủ, nhà họ hay thiếu tông chủ của diệp hòa tông họ đều là những người tài giỏi sẽ kế thừa trong gia tộc bảo vật gì đó mang bên mình cũng không ít chứ đừng nói đến còn có bảo vật của cả thanh vân tông đầu tiên là cái tài liệu luyện khí này tôi lấy hai người có ý kiến gì không tân trạng hỏi hai người diệp thành đều lắc đầu hai người bọn họ không luyện khí cũng không hiểu thuật hình nhân có rồi cũng vô dụng chương bảy trăm bảy mươi hai chương bảy trăm bảy mươi hai cậu chủ vân tông tân trạng gật đầu giao những tư liệu này xuống sau đó mọi người bắt đầu phân phát tùy theo nhu cầu đều cầm lấy một ít linh dược và đăng dược về phân luyện công tân trạng đều đưa cho bọn họ cuối cùng cũng tới rồi rốt cục bắt đầu phân chia vài món bảo bối bảo vật này đúng là không tồi tôi muốn cái này diệp thành lấy ra từ trong túi đựng một mảnh cơ giáp màu đen còn chưa được sử dụng dâu q u ai nón đã lấy một cây thương của nhà họ tào tân trạm gật đầu n ắ m trong tay trường cung màu đen cả hai thứ này đều là bảo vật có sức mạnh mà họ từng thấy khi chiến đấu vậy phần hai nửa bảo vật diều giấy tân trạm nghĩ nên liền cất đi tương lai đi vạn luyện tông nói không chừng nhị lao hắc bạch có thể chữa được một lần nữa sau tất cả khi đại bàng k h ô n g xuất hiện cũng để lại cho bản thân anh một ấn tượng sâu sắc tân trạm hiện tại cảm thấy thế nào linh khí trong kinh mạch có thể vận được không ba người kia đều đã phân chia xong vẻ mặt dâu q u ai nón thể hiện sự quan tâm vẫn chưa được chất độc vẫn còn sót lại bên trong kinh mạch của tôi hiện tại tôi không có cách nào sử dụng linh khí hoàn toàn là một võ sĩ t ầ n trạm cười khổ nói nếu không thể thay đổi tình hình này thực lực của anh sẽ bị tổn hại rất lớn diệp thành lo lắng chỉ bằng thể chất hiện tại của tôi ngay cả bốn võ sĩ của nhà họ phong đều đánh không lại t ầ n trạm lắc đầu có chút đau đầu nói trước đây anh có thể vượt cấp khiêu chiến thậm chí có thể đánh bại phương pháp đối với người tu luyện là một phần rất quan trọng nhưng hiện tại tân trạm đã hoàn toàn biến thành võ giả vậy cũng sẽ khiến cho anh mất đi một phần lớn khả năng chống lại thế giới ẩn tuy nhiên tân trạm không có cách nào loại bỏ chất độc còn sót lại trong kinh mạch hai ngày nay tình huống bên ngoài thế nào tân trạm hỏi vẫn không đi được mấy ngày nay người của nhà họ phong người nhà họ t à o đều không mấy ổn định diệp thành nói mặc dù tôi không biết sư phụ đã dùng cách gì để tránh sự theo dõi của họ nếu chúng ta rời khỏi hòn đảo này khẳng định sẽ bị phát hiện lão việt ban cũng lắc đầu chẳng lẽ chúng ta phải trốn ở đây cả đời nếu không thì phải làm sao bây giờ chẳng lẽ anh có cách có thể khiến cho bọn họ rời đi tân trạm nghe đến đó liền giật mình có lẽ anh thực sự có cách khi hai người diệp thành trở lại phòng tân trạm lấy ra một cái lệnh bài lúc trước khi vào vấn tông cả hai người anh em kia họ đã mời anh tham gia vào sự kiện vào ngày trăng tròn của vấn tông đồng thời đưa cho anh một lệnh bài tôi nhớ người phụ nữ đó đã nói rằng với lực lượng của vấn đạo tông cho dù anh cùng với người nhà họ đồng có mâu t h u ầ n đến lúc đó người nhà họ đồng cũng không dám ra tay với anh nếu như thu phục được bọn họ có lẽ cũng không thể áp chế được hai nhà phong tào nhưng với tâm lý muốn thử tân trạm trực tiếp kích hoạt lệnh bài ngay cả tà phái như hỏa diệt tông lệnh bài này đều có chức năng giống như một cách thức liên lạc tân trạm tin tưởng vấn tông không đến mức không có quả nhiên lệnh bài này rất nhanh liền sáng lên anh trạm gần đây anh rất nổi tiếng một giọng nói kinh ngạc của một người phụ nữ từ bên kia chuyển đến giống như không nghĩ tới tâm trạm lại liên hệ với vấn tông tuy nhiên tân trạm không thể biết người phụ nữ đang nói có phải là người phụ nữ anh đã gặp hay không thanh danh của tôi rất lớn sao tân trạm hiếu kỳ hỏi hi hi đứng thứ hai trong danh sách anh hùng chỉ đứng sau đồng tiên h à n h danh tiếng của anh còn nhỏ sao hiện tại cả võ đạo đều đoán xem anh còn sống hay đã chết không nghĩ tới anh còn có thể nhàn nhã như thế xem ra là sống không tồi người phụ nữ nói ha ha bình thường bình thường tần c h ạ m cười cười không biết anh c h ạ m lần này liên lạc với chúng tôi có chuyện gì sao tôi muốn hỏi các người l ờ i hứa lần trước còn tính không ý anh là gì đối phương sửng sốt tôi hứa sẽ tham gia vào sự kiện của mấy người vào tháng sau các người phái người tới đảm bảo an toàn cho tôi hiện tại tôi bị người nhà họ phong và người nhà họ tào bao vây ở trên một hải đảo như vậy sao tháng sau có thể đi giúp các người được anh là muốn chúng tôi giúp anh giải quyết chuyện mâu thuẫn với nhà họ phong và nhà họ tào người phụ nữ khá ngạc nhiên không ngờ t ầ n trạm lại đưa ra yêu cầu này với họ đúng vậy anh trạm lúc trước anh đã gây ra bao nhiêu phiền phức trong lòng anh cũng rõ ràng không phải là nói hai ba l ờ i là có thể hóa giải được nhưng vấn tông của các người hoàn toàn không quan tâm đến những thứ này đúng không t ầ n trạm hỏi ngược lại hơn nữa tôi khiến cậu chủ nhà họ phong và nhà họ tào trọng thương chứng minh thực lực của tôi ngày càng mạnh chuyện này đối với các người không phải tin tức tốt sao trong nháy mắt đối phương im lặng vài gì, không thể không nói những lời tân trạm nói không phải không có vài phần đạo lý anh trạm người của vấn tông chúng tôi sẽ tới thử hỗ trợ nhưng cũng không hứa hẹn chức với anh điều gì Được. Tân trạm hai mắt sáng lên, đối phương nói như vậy, cũng có Tân Trạm mắt tạo sáng lên, nói nghĩa nhà, nhiều không người nhà hai hai chút hiệu vậy, sẽ với bản bàng chế dừng đẹp con cháu của vấn tông có bảy người trương quốc tuấn là người đứng thứ ba khi anh ta vừa xuất hiện đã được người nhà họ phong ngợi vào bên trong t â n trạng các người không thể đ ọ p vào trương quốc tuấn châm r ã i nói ngay khi vừa vào cửa lời anh vừa nói chính là muốn chúng tôi bung tha không đổi theo tầng chạm sao người nhà họ tào nhữ mày nói không phải nói các người bung tha mà là hy vọng các người tạm dừng khuôn mặt tựa như ngọc của trương quốc tuấn trước sau đều không thay đổi biểu tình lúc này vô cùng bình tĩnh hai ông chủ cũng biết v ấ n tông chúng tôi một mực điều tra chuyện song linh môn hiện tại chuyện này vớt mặt phải nếm mũi chúng tôi phải mời tuấn kiệt trong thiên hạ tệ tụ cùng nhau tìm kiếm cổ tông môn trương quốc tuấn chậm rãi mở miệng mà tân trạm là một trong số đó cho nên hai ông chủ đều nhìn về phía anh một đã cho nên tôi hy vọng trước khi tân trạm rời khỏi cổ tông môn các người không được ra tay với anh ta trương quốc tuấn mỉm cười mọi người tuy tôi cũng chờ mong những anh hùng bên ngoài vấn tông có thể làm điều gì đó cho chúng tôi nhưng chuyện này dù sao cũng là ý của trưởng môn mong hai ông chủ có thể t h à n h t o à n anh dùng trưởng môn để áp chế chúng tôi sắc mặt ông chủ nhà họ phong lập tức trở nên lạnh lùng đương nhiên không phải như vậy vấn đạo tông chúng tôi có thể cho các người thời gian đến cuối tháng trong khoảng thời gian này cũng đủ để các người c h ó c nã tân t r ạ n g nếu như sau cuối tháng các người không bắt được anh ta vậy tạm thời không để tiến hành vây bắt anh ta một lần nữa ít nhất cũng chờ chúng tôi sắp xếp anh ta tiến vào võ tông môn nếu hai người đồng ý tôi có thể lén cam đoan chờ đến khi cổ tông môn kết thúc tôi có thể ra tay giết tân t r ạ n g trường quốc tuấn tự tin nói sau đó n ở một nụ cười ông chủ nhà họ phong và nhà họ tạo trong lòng cũng thầm tính toán một phen trong thời gian nửa tháng đủ để vây bắt tân trạm có thể nhưng mấy ngày này vẫn tông các người cũng không được q u ấ y d ậ y tôi chờ ông chủ nhà họ phong nói cứ tự nhiên trương quốc tuấn cười đứng dậy rời đi bước lên chim đại b ằ n g trắng áo trắng của anh ta bay trong gió trông chẳng khác nào một tiên nhân hử vẫn tông đúng là coi mình là song linh môn sao ông chủ nhà họ tào hử nhẹ một tiếng nghĩ muốn quản võ đạo trong thiên hạ vẫn tông bọn họ quả thật có chút kiêu ngạo nhưng cũng có nguyên nhân ông chủ nhà họ phong liếc mắt một cái nói chuyện khác không nói nhưng tên trương quốc tuấn này con cháu của nhà họ phong chúng tôi chỉ sợ dưới tay anh ta không được quá ba chiêu chương bảy trăm bảy mươi ba t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi ba nắm trong tay sức mạnh thực lực của vấn tông đã mạnh đến nước này sao sắc mặt của ông chủ nhà họ tào có chút thay đổi phải biết rằng trương quốc tuấn chính là cậu chủ thứ ba của vấn tông đã như vậy trước cuối tháng chúng ta phải bắt được và giết chết tân trạng đôi mắt của ông chủ nhà họ phong hiện lên sự lạnh lẽo nhưng cho dù là ở khoảng năm trăm h ả i lý phạm vi vẫn là quá lớn chỉ bằng thủ đoạn của võ giả bắt được cậu ta cũng quá khó có muốn đi gặp đạo sĩ bồ để tính ra vị trí của cậu ta không ông chủ nhà họ tào đề nghị nếu có thế xác thực được vị trí, trả giá bao nhiêu cũng không chúng ta hay chờ xem nếu như thật sự không tìm thấy liền suy tính ra vị trí cụ t h ế trong đó sau đó giết cậu ta ông chủ nhà họ phong trầm giọng nói trên đảo chia tay t ầ n trạng dâu quai nón suy nghĩ một chút liền đi thẳng vào phòng sư phụ sư phụ xin h ã y giúp t ầ n trạng vừa bước vào cửa dâu quai nón cung kính quỳ trên đất vẻ mặt khẩn cầu với biểu hiện này của anh ta hiện tại người duy nhất có t h ể giúp được t ầ n trạng chính là sư phụ của anh ta đứa nhỏ như con từ nhỏ đã rất q u ậ t cường rất ít cầu xin sư phụ bây giờ lại vì một người ngoài mà quỳ xuống trước mặt sư phụ ông cụ liếc mắt nhìn lạc việt ban một cái sau đó là một tiếng thở dài vì sao chỉ bởi vì cậu ta cho con một ít lợi ích sao sư phụ người đã dạy con thế nào là thế sự khó lường lòng người khó dò, muốn con chú ý duy trì khoảng cách thì sẽ không bị lừa con vẫn luôn làm như vậy cũng tránh được việc gặp phải tiểu nhân nhưng tân trạm không phải là người như thế vậy thì tại sao ông cụ nhìn về phía lạc việt ban lần đầu tiên gặp mặt anh ấy không ngại nguy hiểm cứu con chúng con bị nhốt một tháng anh ấy luôn không từ bỏ hy vọng lần này ở thanh vân tông anh ấy cũng có cách để bỏ trốn nhưng anh ấy lại lựa chọn ở lại chiến đấu vì mọi người Đột được, đường, động, đã điều đến nội cuộc trở thành Việt từ tính tình ta từ Rốt tân trạm nhiên con cũng hiểu được, anh ấy không hề xem con trở thành người qua đường, con cũng coi anh ấy như anh、em. Ông cụ hơi xúc động, Lạc Việt ban từ nhỏ đã cùng ông lớn lên, tính tình có phần hướng điều này khiến cho anh ta từ nhỏ đến lên không hề có bạn nhiêu hiểu hề hơi cho hề coi cụ xúc Lạc có có có bao qua ấy ấy xem em. bè. sư ứ c có thể khiến cho Lạc cầu hấp thể khiến anh tình. dẫn ban nguyện ý vì anh mà xuống Việt vì quỳ ý mà s phụ đã hiểu kinh mạch của tân trạm bị phong bế không thể sử dụng linh khí bản lĩnh của sư phụ chính xác phù hợp với cậu ta ông cụ suy nghĩ hồi lâu nhẹ giọng nói ngày mai con dẫn cậu ta đến bờ biển về phần học được bao nhiêu thì còn phụ thuộc vào bản lĩnh của cậu ta cảm ơn sư phụ lạc việt ban sắc mặt đỏ lên vẻ mặt lộ do kích động không thể chuyển ra ngoài nhất là tuyệt học của sư phụ có thể nói ra lời này xem ra đã chấp nhận t â n trạng sáng sớm hôm sau lạc việt ban đưa tân trạm và diệp thành đi đến bờ biển trên một đống đá lúc này khi thủy chiều lên sóng biển vỗ vào bờ từ con sóng vỗ vào đá tung b ọ t trắng xóa các người đã đến ông cụ quay đầu lại nhìn ba người bọn họ tân trạm để ý thấy trong tay ông cụ cầm một chiếc cần câu dài nhưng lại không hề có dây câu các cậu cũng biết trước kia võ đạo giới cũng được gọi là tu t i ê n giới trong lòng tân trạm k h ẽ động anh thật sự không biết chuyện này nhìn ba người bọn họ ông cụ trầm g ã i nói mà tu tiên được chia làm hai loại luyện khí và luyện thân hiện tại những người luyện khí được gọi là người tu tiên mà luyện thân chính là võ giả thật ra ở thời kỳ trước đây đều giống nhau vẻ mặt ông cụ trở nên nghiêm nghị trầm g ã i nói hai phương pháp ấy cuối cùng chính là chăm sông đổ về một biển mục đích cuối cùng đều là phá vỡ giới hạn đạt được cảnh giới cao nhất của một tu sĩ tân trạm cũng là đầu tiên nghe nói loại khái niệm này vô cùng tập trung lắng nghe mà t vậy. Vậy, ông cụ nói một cách nghiêm túc khi một người tu luyện linh lực của trời đất tràn vào toàn thân và bắt đầu chuyển hóa toàn bộ cơ thể như vậy vì sao tất cả mọi người đều nghĩ đến chỉ có trong kinh mạch mới có linh khí lưu truyền t ầ n trạm nhất thời sửng sốt anh chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này chỉ là hầu hết mọi người đều không biết sử dụng hơi thở ngoài kinh mạch bài tập của tôi sẽ giúp cậu có thể đem sức mạnh của bản thân sử dụng giống như linh khí cậu hãy nhìn cho kỹ ông cụ to tiếng nói lúc này cơ bắp toàn thân của ông cụ được kéo căng một cỗ hơi thở kịch liệt bùng nổ theo sau chính là một dòng khí chạy dọc cánh tay tác động vào phía trên cân câu rồi sau đó bị ông cụ không chế cũng lập tức c n lượn mà dừng lại trên một tấm đá thế nhưng chỉ trong nháy mắt có thể khiến tảng đá kia vỡ nát lấy mềm t r ọ i cứng tân trạm lộ ra vẻ kinh ngạc ông cụ có thể kiểm soát được hơi thở của mình khiến cho anh nghĩ tới diệp thiên vong khi đó diệp thiên vong cách ba trăm mét sử dụng cách này nằm trúng tâm đ ị a mà hơi thở của ông cụ chẳng những có thể sử dụng một lần thậm chí còn có thể không ngừng n ứng tụ hiện nhiên ông cụ đối với sức mạnh n ắ m trong tay này có thể kiểm soát tốt hơn diệp thiên v o n g đây là một sức mạnh không kém gì linh khí chỉ cần có thể sử dụng nó một cách khôn ngoan có thể sử dụng rất nhiều phương pháp ông cụ liếp nhìn tân trạm với ánh mắt rất sâu nói tôi đã hiểu Cảm ơn tiền、bối. Tân Thành hít sâu một bối. hơi, rồi sâu sau cụ cười cười h h kinh mạch anh h í n tổn của bị t chọn n à y của ông vô mắt lõe lên một tia quỷ dị tân trạm còn chưa kịp phản ứng lại đã bị một trường của ông cụ đẩy mạnh xuống biển Tiền bối l à m gì vậy? t â n trạm k con gái n gì ngôi mà lên vật đầy giang tiến g cũng đến gần nó há miệng về phía tân trạm không cần dùng sức mạnh thân thể dùng khí lực ngay khi tần trạm muốn đem nó đánh lui chợt nghe thấy ông cụ ở trên bờ hô to tân trạm bất giác dùng mình nghiêng người tránh thoát khỏi con yêu thú này rồi sau đó lao mạnh về phía trước mà vài con yêu thú cũng bắt đầu truy lùng tần trạm không muốn b u ô n g tha cho anh một chút nào sức mạnh trong cơ thể cần được ngưng tụ lại tần trạm nghĩ đến động tác trước đó của ông cụ sức mạnh ngưng tụ trong đầu ngón tay rồi sau đó bắn ra phước sau khi bay ra nó biến mất sau khi bay được vài mét trên biển quá yếu tần trạm hơi nhũng mày mấy con yêu thú cũng nhân cơ hội này tiếp cận anh liêu mạng tranh né sư phụ loại huấn luyện này của người tân trạm sẽ không bị chúng ăn thì chứ trên bờ lạc việt ban lộ và diệp thành cùng nín thở nhìn về phía b i ể n ở dưới nước tân trạm n thử thêm mấy lần hơi nhũ mày vẫn không được anh có thể cảm giác được sức mạnh của chính mình và ông cụ rõ ràng khác nhau sau vài lần tấn công sức mạnh mà anh đánh ra đều tiêu tán ở trong nước biển thậm chí còn không đánh chúng yêu thú nhìn cho rõ sức mạnh không phải phát ra như vậy trên tảng đá ông cụ gầm nhẹ một tiếng sau đó trên đầu ngón tay cũng ngưng tụ một sức mạnh sắc bén rồi sau đó đánh nỏ vào trong nước biển t ầ n trạm trận to hai mắt cẩn thận quan sát、Phúc. năng lượng này tiến vào trong nước biển thế nhưng không có chút nào phân tán giống như một liền ánh sáng trong nháy mắt xuyên thấu vào cơ thể của yêu thú yêu thú kêu gào nga xuống máu cứ thế mà tuân ra ông cụ đứng cách đó xa như vậy mà chỉ cần một ngón tay cũng có thể giết được con yêu thú tân trạm miệng lưới khô khốc l i ề u mạng bắt lấy từng chỉ tiết của ông cụ tự hỏi vì sao sức mạnh của bản thân mềm mại vô lực mà của ông cụ lại có thể cứng dẫn mạnh mẽ như vậy rồi sau đó trong đầu tân trạm đột nhiên l ó e lên một ý nghĩ hiểu rồi tân trạm hai mắt đột nhiên sáng nz hai thoát khỏi công kích của hai con yêu thú sau đó anh chậm rãi giơ tay lên đối mặt với yêu thú đang lao tới một luồng năng lượng ngưng tụ trong đầu ngón tay trên bờ lão việt ban và diệp thành đều nín thở không chú ý tới đôi mắt của ông cụ đột nhiên sáng lên một lần học liền có thể hiểu được đứa nhỏ này khả năng học hỏi quả thực quá mạnh ở dưới nước vẻ mặt của tân trạm n g ư n g trọng tập trung sức mạnh trước đầu ngón tay nước biển bắt đầu xoay tròn một cách kỳ dị tạo thành một vòng xoáy quanh đầu ngón tay liên tục xoay tròn sau đó t â n trạm khe kêu một tiếng một liền sức mạnh theo đầu ngón tay bay ra đánh thắng về phía yêu thú bùng một liền sức mạnh xuyên qua nước biển rồi đột nhiên dừng lại chỗ yêu thú một tia sáng đen lõi lên sức mạnh của tân trạm đã thường con yêu thú sau đó biến mất gầm yêu thú bị đau ngẩng đầu lên trời gấm thét há mồm phun máu về phía t â n trạm những con yêu thú khác đối diện với một t â n trạm thấy biến không sợ hãi thân thể giống như tên bắn khỏi cung lại đột nhiên lui về phía sau xong rồi t â n trạm lộ ra nụ cười lần thứ hai ngưng tụ sức mạnh sau đó phóng ra hóa ra khiếm khuyết phía trước của tôi chính là thiếu đi sự luân chuyển lần này dưới tác động của t â n trạm mặt biển tạo thành một vòng xoáy những l u â n khí giống như mũi tên điên k ề n bản về phía những con yêu thú kia mặc dù sức lực mạnh hiện tại của t ầ n trạm không đủ để kết liễu bọn chúng nhưng cũng khiến bọn chúng chịu đau càng trở nên phẫn nộ tân trạm tư luyện ba loại công pháp xuất phát điểm so với hầu hết mọi người đều cao hơn một bậc cũng có chút thiên phú lĩnh hội như vậy thực sự là hiếm thấy lao việt ban bị ánh mắt có chút hưu h o á i của ông cụ quét qua trong lòng không khỏi hoảng sợ ánh mắt này là có ý gì tân trạm tài năng cao như vậy ông cụ sẽ không ghét bỏ anh ta sau đó trục xuất ra khỏi sư môn đi tiền bối phương pháp của người cũng quá mạnh có thể nói cho tôi biết một ít diệp thành đứng ở bên cạnh cũng có chút động tâm ai cũng sẽ không ngại mà xin ít thủ đoạn tốt chỉ cần cậu không sợ sư phụ của cậu đánh chết cậu tôi không sao cả ông cụ cười nói tiền bối người biết sư phụ của tôi sao diệp thành dùng mình một cái kinh ngạc nói phải biết rằng chuyện sư phụ của anh ta vẫn luôn là một bí mật chưa bao giờ nói với bất cứ kẻ nào thật ra trình độ của tôi cũng rất cao cậu muốn cân nhắc một chút không ông cụ dụ dỗ nói bà ta tính tình không tốt cẩn thận một ngày không vui đánh chết câu quên đi nếu như tôi muốn làm chuyện này thật sự là bị sư phụ đánh chết diệp thành cười gầm nói lần này tân trạm liền luyện ba tiếng đồng hồ dựa vào việc luyện ba loại thể thuật sức lực của tân trạm gần như vô tận anh không ngừng cố gắng luyện tập sức mạnh phát ra càng ngày càng lớn cho đến khi một liền sức mạnh xuyên qua cánh tay của một con yêu thú khiến cho nó thám thiết kêu dên sau đó bỏ chạy lúc này tân trạm mới cảm giác được một t i ê mệt mỏi thậm chí có chút đói khát anh liền rời khỏi mặt nước rồi mùi t h ơ n của thịt quay sộc vào múi trên tảng đá ông cụ lạc việt ban và diệp thành đang tụ lại một chỗ con yêu thú bị ông cụ giết chết rõ ràng đã được xử lý sạch sẽ đang bị ba người họ nướng trong lửa tiền bối người thật tốt biết tôi đói bụng tân trạm n ả y lên không nói lời nào liền gắp một miếng thịt nướng vừa ăn ông cụ không nói một lời nào cười tủm tìm khi thấy tân trạm ăn cậu hiện tại nợ tôi một con yêu thú chờ đến khi tần trạm ăn xong ông cụ mới mở miệng nói hả tần trạm sửng sốt ở đây tôi không nuôi những kẻ lười biếng đây là con yêu thú tôi đã giết đương nhiên phải trả lại cho tôi lời nói của ông cụ làm cho tân trạm há h ố c m ồm tiền lãi mỗi ngày một con nếu hôm nay không trả lại cho tôi ngày mai cậu sẽ phải trả thành hai ông cụ nói tiền bối lãi của người cũng quá cao t â n trạm d ở khóc d ở cười nói vậy thì cậu đ ứ n g ăn tiêu chuẩn này của tôi không tin cậu cứ hỏi ông cụ vớt d â u chừng mắt nói vẻ mặt lạc việt ban và diệp thành vui sướng khi người khác gặp họa t â n trạm đành cười khổ c ứ cậu ăn nó chưa giết được yêu thú trước tiên đã nợ ông cụ một con thân thể quái v ậ tần chứa rất nhiều linh khí tần trạm ăn xong cảm thấy sức mạnh trong người tràn đầy lại nhảy xuống biển không có cách ngoại trừ tu luyện thêm anh còn phải trả nợ cho ông cụ thời gian tu luyện một ngày nhanh chóng trôi qua trạm vào tối tân trạm mỏi mẫy thoát khỏi mặt nước một buổi chiều bản thân vẫn như trước không có thu hoạch gì sau khi học được cách giải phóng sức mạnh vào buổi sáng tân trạm đã lên kế hoạch đi săn một vài con yêu thú vào buổi chiều nhưng khi mọi thứ kết thúc anh nhận ra ráng việc gây tổn thương và g i ế t yêu thú là hai chuyện hoàn toàn khác nhau thường thì sau khi làm bị thương những con quái vật bọn chúng bắt đầu bỏ chạy tốc độ nhanh hơn trước sức mạnh của anh chưa đổi kịp liền tàn biến cậu nợ tôi hai con ban đêm ông cụ cười nói với tân trạm tần trạm dùng mình một cái như thế nào liền cảm thấy bản thân bị lừa hôm nay hai đầu ngày mai b u ồ n đầu mấy ngày nữa không giết được bạch thú cho dù có ở lại đây cũng không thể trả hết nợ phù phù sức mạnh của tân trạm mãnh liệt cũng nổi lên mặc kệ có phải nửa đêm hay không anh trực tiếp nhảy xuống nước tân trạm không đi nghỉ ngơi sao lạc việt ban kinh ngạc nói nghĩ người ta cũng như con chỉ biết ăn thôi sao ông cụ nói coi như con chưa nói gì anh ta im lặng túi đầu ăn thịt cảm thấy về sau khi có tân trạm sư phụ càng ngày càng không hài lòng mình trong lòng đại dương không có thứ gọi là ngày và đêm sau khi tầng trạm xuống nước trực tiếp rắc mực đen do ông cụ chuẩn bị lên người chương 775. t r ư n chương 775, b ị yêu thú mai phục đột nhiên một mùi hương kỳ lạ tràn ngập trong nước biển rất nhiều yêu thú dưới đáy biển ngửi thấy mùi này lập tức lao về phía khu vực của tầng trạm đêm nay có như thế nào cũng phải g i ế t được một con yêu thú ánh mắt tầng trạm s ắ c bén trong lòng này sinh tàn nhẫn Vừa chiều bản thân đã bỏ lỡ một vài cơ hội đêm nay như thế nào cũng không thể bỏ lỡ cả ngươi khẽ chuyển động Tân t r ạ ở phía sau đối mặt với một con yêu thú đột nhiên nhảy vào tới đầu ngón tay tân trạm ngưng tụ một lượng lớn sức mạnh khí thế bất ổn dưới nước một xoáy nước tiếp tục mở rộng khoáy động nước biển trong bán kính một trăm mét ánh sáng lờ mờ nổi lên như thể có những vì sao tỏa sáng dưới nước đầu ngón tay tân trạm hơi trắng bệnh khí lực càng lớn khống chế càng mạnh nhưng mà ở trước đầu ngón tay của anh k i a năng lượng sinh ra do luân chuyển năng lượng càng ngày càng lớn ngay cả khi yêu thú đang gầm thét cảm giác được có chút nguy hiểm liền lập tức buông tha cho tân thành muốn lui về phía sau chết đi tân trạm hét lên một tiếng lập tức thả ra khống chế đoàn ánh sáng tràn đầy năng lượng này giống như một con ngựa hoang đột nhiên bay ra xuyên qua biển cả vô tận trong nháy mắt va và vào yêu thú gâm con rùa đau đớn vào giây phút cuối cùng nó dựng lên cái mai cứng sau lưng ngăn cản công kích của tân trạm nhưng đây là trường hợp dưới sự phun trào của năng lượng nước biển rung chuyển và tỏa sáng rực rỡ mai rùa của nó vẫn bị nổ tung ra khỏi hố sâu máu chảy ra con rùa lộ ra sắc mặt sợ hãi nó liếc nhìn tân trạng con người này kinh hãi xoay người bỏ chạy đứng lại tân trạng cuối cùng cũng tìm được cơ hội đánh trọng thương con quái vật này thế này làm sao có t h ể nhìn thấy nó bỏ chạy một người và một con rùa bơi qua bơi lại không ngừng lao về phía đáy biển trên đường đi tân trạng không ngừng đánh về phía nó nhưng mai rùa dày không thể gây ra bao nhiêu sát thương tân trạng đuổi tới tận đáy biển sâu p h ù ma đột n h i ê nói n tân trạm đừng đuổi theo tôi cảm thấy có chút không thoải mái tân trạm cũng lập tức chú ý tới con rùa biển kia chạy trốn tới nơi này c ư nhiên không phải trốn quay đầu lại một đột mắt nhỏ trợn đỏ rực giống như mang theo sự đùa cợt gầm nó gầm lên một tiếng mặt nước dập dờn bốn phía đ á y biển vô số cặp mắt đỏ rực đột nhiên sáng lên như muốn thắp sáng cả biển sâu hơi thở g i a o động không khỏi kinh người nơi nơi đều là đồng bọn của nói tôi g i ế t cảm nhận được đám yêu thú vây quanh mình tân trạm ra đầu tê dại xoay người bỏ chạy ai có thể ngờ được con yêu quái này cũng có trí tuệ cao như vậy biết mai phục gâm những con quái vật xung quanh gầm lên giận dữ không ngừng đuổi theo phía sau trong phút chốc tình thế đảo ngược t ầ n trạm biến thành người bị truy đuổi phù ma tôi phải làm sao đây t ầ n trạm vừa nói vừa điên cuồng chạy trốn kinh mạch của cậu bị phong bế linh khí không thể hiện ra đùa trận pháp cũng không có cách nào khác mà thi triển phù ma bất lực nói có muốn đi lên không đi lên cầu cứu ông cụ hẳn là có thể giải quyết chuyện này không thể đi lên thân thể t ầ n trạm đột ngột dừng lại anh đột nhiên phát hiện trên đầu có một con yêu thú to lớn đang lao về phía mình thân thể to lớn kia tản ra một k h nguy hiểm hơn nữa thân mình của nó vô cùng to lớn tân trạm chống lại con yêu thú này đều cực kỳ bất lợi con quái vật há miệng phun ra một nguồn sức mạnh nhanh như chớp tân trạm vội vàng như người vừa vận tránh được đòn tấn công nhưng hậu quả đi qua làn da của anh bị cọ sát mà trở nên nóng bỏng không thể chống lại tân chừng nhanh chóng đưa ra kết luận hơn nữa bốn phía đều có yêu thú đang như hồ dình ngồi chỉ có thể đi sâu xuống tân trạm nghiến răng lại tiếp tục lặn xuống hướng thẳng tới đáy biển hãy tìm được đường đi con đường đó phù ma nhắc nhở tân trạm đầu anh cũng nhận ra điều này đáy biển không bằng phẳng mà phình ra như đỉnh núi có cả danh sâu tân trạm cố ý chọn những nơi bị cản trở nhiều những con yêu thú này cũng rất hung tợn như thể nhất định phải giết chết anh lần lượt đập vỡ vô số ngọn núi dưới đáy biển không thể chạy trốn được nữa tân trạm đột nhiên hít sâu một hơi rồi dừng lại ông cụ từng nói qua trong phạm vi năm mươi hải lý anh có thể sẽ không bị người nhà họ phong cùng người nhà họ tạo phát hiện nhưng nếu vượt ra khỏi phạm vi này nếu như bị đối phương phát hiện sẽ càng trở nên nguy hiểm mà vị trí hiện tại đã sắp tới gần danh giới đi vào bên trong ránh biển tân trạm nghiến răng thân hình lần nữa hạ xuống trực tiếp lao xuống một ránh sâu tối đen vê anh khoảnh khắc tân trạm chui vào ránh con đặt phía sau đâm sầm vào ránh mặt đất đáy biển rung chuyển không ngừng tuy nhiên ránh này quá hẹp nó không ngừng g ầ m thét nhưng cũng chỉ có thể từ bên ngoài nhìn tân trạm chui vào sâu bên trong ránh này không quá sâu tân trạm rất nhanh đã đi tới đáy biển thật là phiền phức chúng ta bị chặn ở đây phú ma bất lực nói yêu thú ở phía trên căn bản không muốn rời đi phía dưới cũng không có đường đừng lo lắng sẽ có cách tân trạm lắc đầu mặc dù không thoát ra được nhưng cũng không có nguy hiểm gì Đơn để đường để đá, đột đó đó bơi giản trong ránh này ngoài không. người núi tân nhiên nhận thấy trước mặt có gì đó không bình thường góc gì gì. khi cái là là tìm một trạm thấy trước mặt ra xoay khác hay xem có có Sau qua Ở sâu trong ránh một góc khó nhận thấy có chút ánh sáng mờ nhạt yêu thú trên đầu không ngừng gầm thét oanh kích khiến cho mặt đất run lên khiến cho thi thể của một người đàn ông mặc đồ đen càng ngày càng hiến rõ trái tim tân trạm đánh vót một cái rất nhanh tiến lại đó tân trừng trái tim xoay người nhanh chóng nghiêng đi đó là một cái xác khi đến gần hơn tân trạm mới phát hiện thi thể của người đàn ông mặc đồ đen lẫn vào bên trong đá vụn anh ta ăn mặc khá kỳ lạ giống như người cổ đại cũng khá giống với cái sắt trong kho chứa của tân trạm trên ngực có một vết thương rất lớn xuyên thấu trực tiếp làm tan xương nát thịt rõ ràng đây là nguyên nhân dẫn đến cái chết mà trong tay người đàn ông đang cầm một viên ngọc to bằng quả trứng chính thứ trong suốt như pha lê này phát ra ánh sáng mờ ảo khi chết anh ta vẫn ôm chặt thứ này xem ra đối với thứ này rất coi trọng tân trạm thở dài một tiếng đem thứ trong hay kia cầm lấy vật đó có màu trắng tỉnh nhìn trong mờ trong đó vẫn còn có một ít hào quang màu trắng đáng tiếc hiện tại tôi không có linh khí c ũ n g k h ô n g biết tác d ụ n g cụ của thể thứ n à y t ầ n t r ạ m thử l u y ệ n khí m ộ t chút, k h i ế p sáu ợ khi h p t một hiện như bị viên giống voi ngọc con n cá ố t bản i đồ kho đau không hoàn chỉnh nhưng sau khi tân trạm lấy viên ngọc đi thì thi thể của người đàn ông bắt đầu từ từ phân hủy chỉ trong phút chốc đã biến thành cho bụi có vẻ như viên ngọc này vẫn luôn bảo vệ thi thể của đối phương tuy nhiên sau khi thi thể của người đàn ông biến mất một miếng da thu sờn cũ xuất hiện ở vị trí của ban đầu của người đó tân trạm cầm lên sờ tới sờ lui thấy tấm da này rất bền chắc mềm mại không biết được làm từ chất liệu gì nhưng nhìn thấy trên đó vẽ rất nhiều đường đi và kiến trúc c h ắ n g trịt hình như cái này chính là một tấm bản đồ kho đáo p h ủ ma mở miệng nói bản đồ kho đáo là cái gì tân trạm nhữ mày thời cổ đại tồn tại rất nhiều kho đáo quý giá nhưng địa điểm khá bí mật có vài người đã phát hiện ra nhưng lo sau này quên mất nên đã ghi chép lại lộ trình và dùng loại gia t h ú này để bảo ổn tất nhiên cũng có một số người chính là người đã giấu kho báu nếu như cậu không đi theo lộ trình của người đó thì cậu nhất định không thể đến được điểm cuối cùng đáng tiếc là cái này không hoàn chỉnh không biết địa điểm của kho báu trong bản đồ ở đâu tân trạm lắc đầu ném tấm d a không hoàn chỉnh vào không gian chữ vật anh thở dài một tiếng trong một cái ránh biển cũng có thể tìm thấy dấu vết của thời cổ đại trên đời này còn ẩn chứa bao nhiêu tồn tại mà anh không biết nữa đây bây giờ chúng ta sẽ làm g mặc dù đã có một chút thu hoạch nhưng rõ ràng những thứ này không phát huy được tác d ụ nhìn g n đám yêu thú không muốn rời đi phía trên ránh biển phú ma cũng có chút bất lực nếu đã không đi được vậy thì không đi nữa nhìn đám yêu thú ở phía trên không thể xông vào tân trạm đột nhiên nghĩ tới điều gì đó khẽ nết miệng cười một tiếng cậu nói cái gì phú ma sửng sốt ông không thấy mấy con này rất thích hợp để luyện tập sao tân trạm hỏi ngược lại phù ma hơi chân tròn mất bon ho đang bị mắc kẹt ở đây vậy mà tân trạm lại muốn dùng đám yêu thú này để tiếp tục luyện tập sao nhưng mà nói cũng phải dù sao thì đám yêu thú này cũng không thể xông vào ở đây luyện khí cũng rất an toàn nhưng hãy tưởng tượng mà xem luyện tập không ngừng trước mặt những con yêu thú có thể nuốt chừng bản thân chỉ bằng một ngụm đây cũng không phải là điều mà người bình thường dám làm cậu thật sự điên cường lắm rồi đấy phù ma ngưỡng mộ nói tân trạm neo mắt lại chậm d ã i đi vào r á n h biển phía trên đám yêu thú kia nhìn thấy tân trạm dám tới gần không nhịn được phát ra những tiếng gầm thét nếu chúng mày đã không muốn đi vậy thì đến đây giúp tao luyện tập đi tân trạm khẽ mỉm cười nhìn đám dã thú khổng lồ anh bắt đầu ngưng tụ khí lực không ngừng tập luyện thực sự coi đám yêu thú này như b i ệ ngắm yêu thú bị khí lực đánh trúng càng bị đau càng trở nên tức giận bọn chúng liều mạng muốn s ô n g qua ránh biển nhưng ở khu vực này cho dù là hóa cảnh cũng khó có thể phá vỡ chỉ có thể tạo ra từng đợt chấn đông đến hôn loạn dưới đáy biển cấp độ ngưng tụ đã đủ rồi nhưng thực lực vẫn còn chưa đủ tân trạm không ngừng cố gắng âm thầm suy nghĩ anh liên tục nhớ lại những hành động mà trước đây ông cụ đã thực hiện đối phương làm động tác như thế nào để sử dụng hơi thở của mình nên làm thế nào để thay đổi tăng thêm sức mạnh đây tân trạm tinh khí ngưng thần anh đột nhiên dừng lại nhìn đầu ngón tay đ ỗ n g nhiên cười to vài tiếng đúng rồi đúng rồi là do mình quá cứng nhắc ông cụ dùng đầu ngón tay để thi triển là vì u vi của ông ấy cao thâm tại sao mình lại không thay đổi phương pháp nếu mình đã có thể ngưng tụ khí lực ở đầu ngón tay vậy thì tại sao không thể ngưng tụ ở bên ngoài cơ thể chứ thậm chí có thể dùng cả cơ thể hóa thành một trình thể tân trạm lẩm bẩm ánh mắt ngày càng sáng ngời anh không ngừng khống chế khí lực ngưng ngụ trước người sau đó c a o mày tiêu tán rồi lại ngưng tụ một lần nữa quá trình này kéo dài không biết bao lâu nhưng vào một thời khắc nào đó tân trạm đột nhiên mở mắt ra khoảnh khắc tiếp theo đám yêu thú không ngừng công kích đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái thanh niên bên trong ránh biển đột nhiên ngừng x u ấ t chiều nhưng một lưỡng hơi thở còn lớn hơn lại liên tục tràn ra khỏi cơ thể anh vùng biển xung quanh bắt đầu rung chuyển như thể xuất hiện một lô đen bên trong ránh biển nước biển vô tận điên cùng dâng trào tạo thành một vòng xoáy khổng lồ dọc theo cơ thể tần t r ạ m tần t r ạ m hét lên một tiếng vươn tay bắt lấy một cái đột nhiên nước biển xung quanh anh bị chia cắt khí tức ngưng tụ thành một ngọn giáo dài ngọn giáo này trói lọi loa mắt khí lực không ngừng xoay chuyển nó vừa xuất hiện thì nước biển xung quanh càng bị khuấy hỗn loạn hơn sông lên ngọn giáo dài của tân trạm đột nhiên bay lên vào lúc này khí tức toàn thân anh hợp nhất với sức mạnh của ngọn giáo này như thể ngọn giáo dài này chính là anh anh chính là ngọn giáo dài này ví dụ bóng dáng của tân trạm giống như sao băng trong nháy mắt cuốn lấy khí tức khửng phóng ra khỏi ránh biển vô số khí lực bao quanh lại thành hình tròn lúc này tân trạm giống như một lưỡi dao cực kỳ sắc bén mạnh mẽ đâm vào con yêu thú đầu tiên ở phía trên vòng xoáy khổng lồ do mùi ráo mang đến khiến con yêu thú còn chưa kịp hét lên thì trên cơ thể của nó đã xuất hiện một lỗ hồng lớn bị tân trạm xuyên qua yêu thú hóa cảnh bốn phẩm vậy mà không kịp phản ứng bị tân trạm giết chết trong nháy mắt sau đó tân trạm thi tiến liên tục khí lực không ngừng xông lên giống như thiên thạch không thể ngăn cản con thứ hai con thứ ba liên tục xuyên thủng năm con yêu thú thì lệnh khí lực bên ngoài cơ thể của tân trạm mới hoàn toàn tiêu tán thân hình khổng lồ của năm con yêu thú âm ầm nga xuống mặt đất run chuyển không ngừng máu tràn ra nước biển nồng nặc mùi máuôi m á nhuồn máu đỏ cả khu vực này t ầ n trạm lơ lửng trên không trung ở danh biến dáng vẻ của anh lúc này giống như một thần chết gào gào đám yêu thú còn lại vừa sợ vừa tức giận ánh mắt tràn đầy sợ hãi khi nhìn tân trạm bọn chúng cảm nhận được sự uy hiếp khủng khiếp từ tân trạm chỉ trong nháy mắt đã mất đi tinh thần chiến đấu hay người bỏ chạy trong số đó có cả con yêu thú r ù a biển đã dẫn dụ mai phục anh trước đó lúc này nó vội vã cụp đuôi chạy trốn khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ khó tin ngày hôm qua tên nhóc này còn bị nó đuổi chạy khắp nơi thế mà mới qua một đêm công phu đã trở nên mạnh đến mức không theo lẽ thường như thế này rồi vi lần này mày đã giúp tao một việc không nhỏ cho nên tha cho mày một mạng đấy tân t r ạ n g nợ đủ g ư ờ i tâm trạng của anh rất tốt không tiếp tục truy đuổi hiện tại bản thân anh đã có thế kiểm soát được khí lực đây cũng coi như một thành tích nhỏ đương nhiên khí lực của anh cũng đã tiêu hao không ít tân t r ạ n g cũng lười không thèm g i ế t nữa đã đến lúc phải quay về mà món nợ lần này cũng nên thanh toán rồi tân t r ạ n g nhìn s ắ c năm con yêu thú dưới l y biển không nhịn được khẽ cười một tiếng hòn đảo phía trên tảng đá lớn nàng bình minh vừa mới lói dạng khiến mặt biển trở nên đỏ hửng mơ màng mờ ảo ông cụ dâu quai nón và diệp thành đều nhìn chăm chẳng về phía mặt biển mấy người nói thử xem sao đứa nhỏ này cả đêm không về ông cụ ngáp một cái hơi kinh ngạc nói sư phụ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ dâu quai nón có chút lo lắng anh ta biết rất rõ dưới nước có bao nhiêu y ê u thú đây không phải là chuyện mà một người bình thường có thể đối phó được yên tâm đi số mạng của đứa nhỏ này rất cứng rắn sợ là do tu luyện không thành nên chưa muốn đi ra mà thôi vẻ mặt ông cụ lãnh đạo như thể đã tính toán kỹ càng đừng có nói nhầm nữa mau đi nấu cơm cho ông đây đi nếu tên nhóc tân trạm này quay về ăn sáng vậy thì sẽ nợ ông đây ba à không là sáu con yêu thú ông cụ cười vô cùng r á n xảo sư phụ người nói xem bao giờ thì tần trạm quay về có thế săn được yêu thú dựa vào khí lực sao dầu quay nón hiếu kỳ hỏi chương bảy trăm bảy mươi bảy chương bảy trăm bảy mươi bảy cảnh giới ngũ trọng ước chừng phải đến lúc nợ ta hơn mười mấy con yêu thú l ậ n ông cụ sờ sờ cảm nói một cách tự tin trước đây tên nhóc thúi này đã tắt vào mặt ông nhiều lần như vậy lần ấy chắc cũng không sao đâu đống t đủi được bớt lên m ù i thịt dần vào da ba người ngồi chung trên một tảng đá chỉ là dâu pai nón và diệp thành có phần lơ l n m ngược lại ông cụ rất vô tư thoải mái ăn như gió q u ố n thỉnh thoảng còn nhấp một ngụm rượu hồ lô dáng vẻ hoàn toàn không thèm để ý đến mà vào lúc này mặt biển đột ngột rung chuyển một trận dường như có một thứ gì đó rất lớn sắp chui ra khỏi biển cả ba người đều bị âm thanh thu hút nhìn về phía bên đó chỉ nghe một tiếng nổ hoành thật lớn sóng biển c ờ ứ ồn ở cuộn b ọ t nước văng tung tóe một con yêu thu khổng lồ giống như một đám mây đen mạnh mẽ bay lên che kín bầu trời sau đó ầm ầm rơi xuống bờ biển bên cạnh ba người bọn họ tình huống gì đây yêu thú biển tự sát sao dâu quai nó nói n với vẻ mặt bàng hoàng đã nhiều năm trôi qua nhưng đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy yêu thú dưới biển sâu tự mình chạy lên bờ tìm cái chết đấy ông cụ ngồi uống rượu bên cạnh cũng sửng sốt tuy nhiên mọi người còn chưa kịp phản ứng thì ngay sau đó một con yêu thú lại bay ra khỏi biển tiếp tục rơi xuống bên cạnh bọn họ một con hai con mãi cho đến khi kết thúc tân trạm nhảy lên một cái kéo theo con yêu thú to nhất lơ lửng trên mặt biển mọi người đều bị dọa đến chết lặng tân trạm chính cậu đã giết chết năm con yêu thú hóa cảnh bốn phẩm này sao giọng nói của dâu quai nón có chút run giấy cậu đã làm gì cả đêm hôm qua cảng của diệp thành suýt thì rơi xuống đất hôm qua tân trạm còn bị yêu thú truy đuổi vậy mà bây giờ lại có thể thản nhiên giết chết chúng sao là do ông đây nhìn lầm hay là do tân trạm đã điều chỉnh tiến độ thời gian trở nên nhanh hơn đám yêu thú này đều là do cậu giết chết bằng khí lực sao vẻ mặt của ông cụ cũng có chút cứng ngắc chỉ trong vòng một ngày mà tân c h ạ m đã có thể trả lại tất cả yêu thú giờ ông ta bước tới kiểm tra vết thương của mấy con yêu thú kia sau đó hoàn toàn sợ đến ngây người trên thân thể của những con yêu thú này đều có một vết thương trí mạng chạm vào mép của những vết thương đó vẫn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng vẫn chưa tiêu tan một chiêu tất cả đều bị giết chết chỉ bằng một chiêu dầu q u a i nón cũng c h o n g váng sau đó nhịn không được ngửa mặt lên nhìn lên trời nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bản thân mình đã phải mất bao lâu mới có thể dùng khí lực giết chết con yêu thú đầu tiên nhỉ bốn tháng hình như là năm tháng ông trời ơi mau bắt cái tên ngược đời này lại đi ông đây không sống nổi nữa rồi cậu đã thành thục khí lực cận chiến không ôi không tội ông cụ nhanh chóng tỉnh táo lại gật đầu khen ngợi nếu như cậu chỉ bắt t r ư ớ c phương pháp tôi thì e rằng dù cậu có luyện thêm ba ngày nữa cũng không thể sử dụng khí lực từ xa hiệu quả như thế này mà bây giờ nhìn lại xem ra là tôi đã quá xem thường cậu rồi bởi vì dù tập theo kiểu nào thì cậu cũng phải tìm ra phương pháp phù hợp với mình nhất chứ không phải đơn thuần là bắt t r ư ớ c tiền bối cảm ơn đã dạy dỗ tân trạm cười cười cùng lúc đó phía trên ránh biển nơi tân trạm đã từng chiến đấu một đám võ giả từ từ rơi xuống nhìn từ trang phục của bọn họ có thể nhận ra đây đều là người của nhà họ phong hoặc nhà họ tào ông cụ dẫn đầu một tay chắp sau lưng áo bào màu trắng dâu dài tung bay quả nhiên chính là sư phụ của cậu chủ nhà họ phong phong vân kinh ông ta liếc nhìn xung quanh bằng đôi mắt sắp bén chỗ này có dấu vết đánh nhau mới xảy ra không lâu phong vân kinh vung tay lên đột nhiên một lượng lớn khí lực hỗn độn chung quanh r á n h biển bay lên bị ông ta kéo đến trước mặt ngưng tụ lại thành một đoàn trường lão tân trạm kia đã làm được rồi sao mấy võ giả khác cùng nhìn về phía ông cụ sau khi bọn họ điều tra một phen thì chỉ nhìn thấy một vài vết máu của yêu thú loại khí tức này không phải là phương thức của tân trạng mà là phương pháp khí lực của võ giả phong vân kình cảm nhận được khí tức còn lưu lại trong ránh biển khế cao mày nhưng không thể loại trừ là do đồng bọn của cậu ta đã làm ra tóm lại trong mấy ngày tới các người nên chú ý nhiều hơn đến những khu vực này vân mấy võ giả đều gật đầu tại sao đứa nhỏ phong thiệu huy này vẫn chưa đến đây phong vân kình nghĩ đến điều gì đó cao mày lướt nhìn qua đám người rồi nói chuyện này có thể nhị sư huynh vẫn còn đang tu luyện một người đàn ông miễn cưỡng nói h ừ không cần bao che cho nó ông đây biết rõ tên nhóc đó có cái ghét như thế nào chỉ sợ hiện tại nó đang làm chuyện hại người gì rồi phong vân k ì n h h ừ nghe một tiếng nói cho nó biết nếu lại để cho tôi phát hiện nó không chịu làm việc nghiêm trình tôi nhất định sẽ lột ra nó vâng người đàn ông gật đầu cười g ợ t gạo cái tên ngang ngược phong thiệu huy kia ngoại trừ ông ta ra thì ai dám đắc tội với anh ta mấy người phải kiểm soát tốt khu vực này nếu lại có người xuất hiện thì phải báo cho tôi ngay lập tức rốt cuộc thì tân trạm kia đã chạy đi đâu rồi g i ông, ông cụ nhìn về phía tân trạm nói tôi biết cậu học chiêu này là vì kinh mạch bị tắm đến tạ thị không có cách nào vận chuyển linh lực nhưng nếu như cậu có thể kết hợp phương pháp của người tu tiên và người luyện thân thể thì nhất định sẽ có một tương lai sáng lạc t ầ n trạm gật đầu anh vừa mới bạt đầu mà đã cảm nhận được uy lực của phương pháp này không hề yếu hơn so với phương pháp của người một tu tiên kỹ thuật khí lực được chia thành năm cấp độ trước đó cậu đã nắm vững kỹ thuật khí lực cưng mánh tương đương với việc đạt đến cấp độ thứ nhất cấp độ thứ hai chính là nhu kính cậu nhìn cho k ỹ ông cụ khẽ quát một tiếng đột nhiên mở tay lấy ra cây cung dài sau đó khí lực trong cơ thể liên tục hội tụ một mũi tên được ngưng tụ từ khí tức xuất hiện trên cung dài ngay khi ông cụ vừa bông u tay mũi tên đột một bay ra mạnh mẽ đâm vào tảng đá khiến tảng đá cứng rắn nổ tung ngay lập tức nhìn thấy rõ chưa ông cụ nhìn tân c h ẳ n nói đây chính là mũi tên cưng mánh nó cũng giống như mũi giáo dài mà cậu biến thành trong chiến đấu gần dù có hình dạng như thế nào thì quỳnh đều là sự ngưng tụ của khí lực cấp độ cưng m ánh cậu lại xem kỹ cái này ông cụ tập trung cao độ lại dương cung cài tên lên lần này lại là một mũi tên được ngưng tụ từ khí tức sau đó ông ấy thả ngón tay ra sau khi mũi tên bay ra dạo một vòng trên không bay qua tảng đá đầu tiên mạnh mẽ đâm thẳng vào tảng đá thứ hai ánh mắt tầng trạm đột nhiên sáng lên anh có thể cảm nhận được một cách rõ ràng sau khi rời khỏi tay ông cụ mũi tên này lại bị ông cụ khống chế lần thứ hai đây chính là khí lực cấp độ hai nhu kính ông cụ nhìn tân trạm ánh mắt sắp bén cậu săn giết yêu thú dưới biển có cương kình là đủ rồi bởi vì dù yêu thật u có trí tuệ nhưng vẫn có khiếm khuyết so với võ giả con người nhưng khi cậu thực sự chiến đấu với kẻ mạnh đối thủ sẽ không đợi cậu tấn công và cũng sẽ có nhiều cách để tránh né hơn lúc này tất cả những gì cậu cần chính là kỹ năng tân trạm trơ ngầm quả đúng thật nhận thức của những con yêu thú về nguy hiểm không tốt bằng những võ giả con người mà ở dưới nước lại có quá ít cách để né tránh nếu đối đầu với những đối thủ là con người có kỹ thuật đối thủ sẽ không chỉ có khả năng phán đoán mạnh hơn mà còn có nhiều biện pháp phòng thủ khác nhau cậu cứ thử xem tân trạm cầm lấy cây cung dài ngưng tụ khí lực cũng bắn ra một mũi tên tân trạm học cách điều khiển mũi tên quay đầu nhưng mũi tên lại nổ tung giữa không trung thân thức của cậu quá mạnh mẽ trời sinh có thiên phú k h ô n g chế nhưng kinh nghiệm vẫn còn chưa đủ ông cụ khế gật đầu nói để ông cụ này dẫn cậu đến chỗ tốt ông cụ vây tay tân trạm cùng đi theo ông ta vào biển ông cụ dần tần trạm đi thẳng đến chỗ sâu trong đại dương sau đó ông cụ gõ nham thạch trên đáy biển ở một vùng đất gần như đưa tay lên cũng không thấy rõ năm ngón tay hát điệp đi ra ngoài cho ông đây ông ta quá to ngay lập tức trên mặt đất dung chuyển một trận nước biển không ngừng lay động đột nhiên một thân thể vô cùng to lớn chậm rãi bơi ra từ trong đáy biển phía bên kia đây là yêu thú hóa cảnh sáu phẩm tân trạm có chút khiếp sợ đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy yêu thú cấp bậc cao như vật trước mặt ông cụ đột nhiên xuất hiện một yêu thú bạch thuộc khổng lồ cùng loại thân thể vô cùng to lớn giống như một ngọn núi cao con yêu thú bạch thuộc này nhìn thấy ông cụ thì lập tức lộ ra vẹn đ ị n h n ọ t cái xúc tu to lớn cứ cọ tới cọ lui trên người ông cụ tỏ ra có chút thân mật nhưng một màn này nếu là người ngoài nhìn vào lại thấy có chút kỳ quái xúc tu thô to như thùng nước của yêu thú dường như thoáng cái có thể đẻ chết ông cụ món đồ chơi này tên là hát điệp đừng thấy mặc dù thân thể nó to lớn nhưng trên thực tế lại nhất làm trốn ở dưới đáy biển lâu ngày ăn mấy con cá nhỏ tốt nhỏ chưa từng dám chủ động tấn công ai bao giờ ông cụ giới thiệu với tân trạng ừ gục bạch tuộc nghe song thất rất khó chịu l ắ c l ắ c mấy cái xúc tu nó có thể nghe hiểu tiếng người sao tân trạng cảm thấy có chút thú vị nói ừ ở chung với ông cụ này quá lâu rồi cũng biết một chút tiếng người có thể nghe hiểu nhưng không thể nói được ông cụ cười cười nói lúc trước chính là do h á c điệp cùng tu luyện với anh tuấn h ạ c điệp đây là tân trạng sau này mày hấy giúp cậu ấy tập luyện h á c điệp cũng nhìn về phía tân trạng đôi mắt t chấp chớp, chớp loé lên một chút tò mò ây ra anh hát sau này mong được giúp đỡ nhiều tần trạm c h ắ p tay hát điệp ô cục hai tiếng vươn xúc tu ra làm một động tác x u ề tay ra trước mặt tân trạm đây là tân trạm không hiểu ý của nó đây là muốn tìm cậu xin đồ ăn đấy mà ông cụ cười cười lấy một cái bình nhỏ màu mực ra trực tiếp đổ chất lỏng bên trong da thân thể hờ cơ điệp lập tức kích động run dậy nuốt chất lỏng vào bằng một ngụm đây cũng là cậu thiếu nợ sau này phải trả lại lời nói của ông cụ khiến tân trạm im lặng cười khổ hát điệp hãy luyện tập với thăng n ó c này một ngày nếu cậu ta có thể đánh trúng đỉnh đầu của mày thì xem như qua cửa sau khi ông cụ nói xong thì trực tiếp rời đi sau khi h ắ c điệp ăn xong cái chất lỏng đen như mực trong bình kia lập tức lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn sau đó ngoắc ngoắc xúc tu về phía t ầ n trạm đây là kêu tao xuất chiêu sao t ầ n trạm hiểu ý sau đó đột nhiên anh bản ra một lồng ánh sáng mạnh mẽ kết quả liền khí mạnh mẽ này trong phút chốc đã bị xúc tu của h ắ c điệp đánh tan sau đó h ắ c điệp lại đè ép xúc tu về phía anh dường như đang thực hiện động tác t r ỉ ở ngón n a y cái x u ố n g dưới con mẹ nó mày làm vậy làm đang xem thường tao ạ tan trạm cũng có chút bất đắc dĩ hát điệp lại chỉ vào đỉnh đầu của mình nếu mày đã nguyện ý làm m g h i ê ngắm vậy tao cũng không khách s á n nữa hai tay của tân trạm dùng sức không ngừng bản ra các luồng khí mạnh trong phút chốc giữa đại dương ánh sáng lưu chuyến khí mạnh bay lượn hắc điệp chỉ dùng một xúc tu đã có thể đánh tan toàn bộ các luồng khí mạnh mặc dù thân thể nó khổng lồ nhưng lại vô cùng linh hoạt một ngày tập luyện trôi qua rất nhanh đến ban đêm tân trạm mệt mỏi chui ra từ trong biển mệt trong lòng ấy thời gian cả một ngày cũng không thể khiến hắc điệp sử dụng đến cái xúc tu thứ hai lúc đi ra còn nhìn thấy ánh mắt của hắc điệp rõ ràng là đang khinh thường anh mà mẹ nó vậy mà cũng có ngày mình bị yêu thú khinh thường tân trạm quả thật là khóc không ra nước mắt trở lại trên bờ tân trạm cũng không có r ả n h rồi lấy cây cung dài màu đen ra tiếp tục tập luyện ngày thứ hai ngày thứ ba cuối cùng tân trạm cũng có thể khiến cho hát điệp phải dốc hết sức mạnh xem c h i ê u đây tân trạm h é t lớn một tiếng đột nhiên bản r a một lần khí sáng chói mạnh mẽ hơ c ờ điệp lập tức dối súc tu ra ngăn cản nhưng mà ngón tay của tân trạm chuyển động một cái lần khí mạnh kia đột nhiên thay đổi lại phóng về phía đỉnh đầu của nó hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh hát điệp gào thét một tiếng lần này d ố i hai cái xúc tu ra ngăn cản đúng lúc này đôi mắt tần trạm loay lên lưng khí mạnh đột nhiên nổ tung một mũi tên nhỏ dài xuyên qua xúc tu của hát điệp trong lúc đó nổ tung trên đỉnh đầu của nó h ở cơ điệp lập tức ngẩn người trong ánh mắt của nó đều là không thể tưởng tượng nổi mới có ba ngày mà tờ h n g n h ó c này đã có thể đụng vào đỉnh đầu của mình t ầ n trạm cũng mỉm cười trở lại trên bờ khuôn mặt vui mừng đang tơi cười của t ầ n trạm đột nhiên cứng đờ b ỗ n nhiên anh nhìn về một hướng cách đây vài trăm dặm một hòn đảo bốc lên ánh lửa ngốc trời tần trạm phát ra thần thức thậm chí nghe thấy được ở nơi đó truyền đến tiếng người đàn ông tùy tiện cười to và tiếng cầu xin tha thứ của cô gái đúng là một lũ xuất sinh chẳng biết từ lúc nào ông cụ cũ cũng đã lên mở nhìn về hướng kia lắc đầu thở dài tiền bối phải không trong lòng tân trạng k h ẽ động đ ố n g nhiên nghĩ đến một khả năng nào đó chuyện này có liên quan đến tôi người của thế giới ẩn trước giờ đều đối xử với người bên ngoài như sâu kiến lần này bọn họ dốc toàn bộ lực lượng vì để bắt được cậu đã ở chỗ này gần một tháng những kẻ bất tài vô dụng đó không có kiêng rẻ gì cậu đoán xem bọn họ sẽ làm cái gì ông cụ cười lạnh nói đôi mắt tân trạm đột nhiên đỏ lên nghĩ đến một số chuyện là tôi đã hại bọn họ vậy thì cậu sai ông cụ lắc đầu nói cho dù hôm nay không có cậu thì cũng có người khác thế giới ẩn cao cao tại thượng cậu lùi một bước bọn họ sẽ tiến tới một bước giảm chết sâu kiến còn cần sâu kiến phải có tội tình gì sao chẳng lẽ cứ đứng nhìn bọn họ làm sáng làm bậy mà không làm gì hết sao tân trạm siết chặt năm đấm đến run lên cầm cập nếu như cậu muốn thay đổi thế giới này thì đầu tiên là phải mạnh hơn họ ông cụ nhìn tân trạm thật sâu nếu như cậu có thế vượt lên trên ba tông tám tộc vượt lên thế giới ẩn thì có thể thay đổi quy tắc của thế giới này giới võ đạo cũng được giới tu tiên cũng được nảm đấm của ai cứng hơn thì kẻ đó có tiếng nói tôi đã hiểu t ầ n trạm gật đầu đi về phía phương xa ra khỏi hai trăm hải lý từ chỗ này tôi sẽ không bảo vệ cậu ông cụ đột nhiên n cảm ơn t i ê n bối nhưng có một số việc tôi nhất định phải làm t ầ n trạm cười cười làm việc nghĩa đi không trúng bước tám mươi năm trước ông cụ này đã thất bại cậu sẽ thành công sao ông cụ nhìn chằm chằm bóng lưng của t ầ n trạm biến mất bên trong mắt l o e ra ánh sáng trên hòn đảo có ánh lửa ngốc trời một thanh niên áo trăng chém chết người phụ nữ phía trước bằng một đao con khốn vậy mà không cho ông đây đụt vào đáng chết anh ta phun nước bọn h ừ l ệ n h đá thi thể của người phụ nữ qua một bên đối xử như một thứ rác rưởi nào đó những thôn dân bên cạnh rúc vào một chỗ run lẩy bẩy anh phong những người này phải làm sao bây giờ võ giả bên cạnh hỏi phong thiệu vi n h e răng cười một cái chém một đao tất cả những thôn dân lập tức ngã vào trong vũng máu giết hết đỡ phải bị bắt được cái trôi lao giả đó lại muốn mắng tao da mấy võ giả cũng tùy ý cười to chém chết hết tất cả mọi người ở trên đảo một đứa bé trai chạy đến bên bờ tràn ngập nước mắt trên người cứu mạng biến mặt mũi còn có vết máu thẳng nhóc thối vừa rồi lấy táng đá ném vào tao mày còn dám chạy hả một võ giả đi ở phía sau trên mặt là nụ cười lạnh lẽo t h ằ n g bé khiếp sợ một cái ngã nhào xuống đất võ giả đi đến giơ thanh kiếm dài lên ngay lúc anh ta sắp đâm xuống đột nhiên lóe lên một lượng ánh sáng chương bảy trăm bảy mươi chín chương bảy trăm bảy mươi chín ai cũng trốn không thoát trong biển một l i n ánh sáng đột nhiên chui ra khỏi mặt biển xuyên qua bầu trời như sấm chớp đâm vào tim của anh ta võ giả d ơ kiếm cao lên mắt t r ứ n g to không thể tin được mà nhìn lỗ máu trên ngực anh ta không thể nào ngờ được ở trên cái đảo hoang này vậy mà còn có những cường giả khác võ giả ngã ẩm xuống đất bóng dáng của tân trạm chậm rãi xuất hiện trên mặt biến đừng đừng qua đây t h ằ n g nhóc chỉ là một bé trai bảy tám tuổi nhìn thấy tân trạm nó sợ hãi không ngừng lùi lại đừng sợ anh không phải là người xấu tân trạm nhìn bé trai ở dưới ánh trăng nụ cười có chút dịu dàng mang đến cho người ta một loại cảm giác k m dịu khiến thằng bé từ từ bình tĩnh lại nói cho anh biết trong người kia em. Em xấu lòng tân trạm đột nhiên siết chặt lại đau nhức một trận nụ cười của anh trở nên có chút lạnh lẽo nói ra từng chữ như nam thể nhẹ nhàng dỗ bé trai ngủ để vào trong không gian lệ dược tân trạm mặc áo bảo màu đen có được từ hội phạt thiên chậm rãi chui vào trong đảo âm cung lúc đó trong đảo lệnh bài bằng ngọc bên hông phong thiệu huy đột nhiên xuất hiện một vết nứt thất chết rồi mắt nhìn lệnh bài nụ cười của phong thiệu huy có chút cứng lại từ khi bọn họ được sắp xếp bao vây nơi này nhà họ phong đã cho mỗi đội trưởng giữ một cái lệnh bài tính mạng lệnh bài bị hư tổn nói lên người đó đã bị tiêu diệt cũng là dùng cái này để đổi bắt t â n trạng đã xảy ra chuyện gì có phải là tính sai rồi không mấy võ giả khác thấy thế cũng lấy làm kinh hãi những ngày này bọn họ làm xăng làm bậy trên mấy hòn đảo hang này dân đen trên đảo cũng có phản kháng nhưng những thứ bỏ đi không có chút tu vi nào này cũng phong thiệu nào huy, huy quắt to một cái rút thanh đao dài ra cả đám người cũng lên tiếng phụ họa ồn ào đi ra khỏi phòng、Vụt. mà lúc trên đường mấy người họ đi vẻ mặt tỏ ra đề phòng đột nhiên một bóng dáng bay ngược đến n g n ệ một tiếng ẩm lên vách tượng võ giả trận to đôi mắt mặt mũi tràn đầy kinh hãi ở trên cổ của anh ta một mũi tên khí thế mạnh mẽ đóng đỉnh anh ta lên t ư ờ n g sau đó chậm rãi biến mất cửu sắc mặt của đám người khiếp sợ không ngờ nhanh như vậy mà đối phương đã giết tới rồi hơn nữa còn giết người trước mặt họ ở bên kia bỗng nhiên phong thiệu huy ngầm đầu nhìn về một hướng rồi hét to đám người nhìn qua chỉ thấy một thanh niên mặc áo bào màu đen đang ngồi s ổ m trên ngọn cây cao ánh trăng chiếu dọi lên người anh từ phía sau dường như anh là thợ săn bóng đêm đuổi theo phong thiệu huy gào k h é t đột nhiên tất cả mọi người tăng tốc đi về phía người mặc áo đen tân t r ạ n không chút hoang、mang. lại bản ra hai mũi tên khí thế đâm xuyên qua tìm một võ giả mà sau đó cả người đột nhiên rơi xuống đi về phía bờ biển giết người song còn muốn trốn sao tốc độ của phong thiệu huy nhanh như sấm chớp trong phút chốc đánh ra một trường một trường tít rào s ô n g ra đánh thẳng về phía tân trạm c o n người tân trạm hơi n h a o lại đạp chân xuống đất nhưng người né tránh một t r ư ờ n g này bay qua khỏi người của anh làm vỡ nát hết tất cả cây cối trong rừng trên đường đi của nó có thể sử dụng linh khí thủ đoạn vẫn là phong phú hơn nhưng lúc này tân trạm cũng có ưu thế của riêng mình x u y n thẳng qua khu rừng tân trạm không ngừng xoay người đánh ra luồng khí mạnh rất nhanh lại có một võ giả khác ngã xuống các người đi bao vây hai bên anh ta phong thiệu huy ra lệnh đám người bắt đầu tàn ra hai bên một đuổi một chạy tốc độ đều vô cùng nhanh rất nhanh tầng trạm và bọn người đã đến chỗ vách đá bên bờ biển tao xem mày còn chạy đi đâu bọn người phong thiệu huy x u ố n g lại vây quanh vách núi liên tục cười lạnh tân trạm giữ im lặng lui lại một bước trực tiếp nhảy xuống hai võ giả gào ghét đuổi theo anh quay lại phong thiệu huy cảm nhận được cái gì đó đột nhiên hét lớn nhưng mà đã mượn phía dưới vách núi đột nhiên tầng t ạ m bay ngược lên trước người anh bắn ra vô số mũi tên bằng khí lít nha lít nhít dường như che lấp cả mặt trời trong âm thanh phốc phốc đột nhiên thân thể của hai võ giản ổ tung bị lực khí to lớn trực tiếp xuyên thành con nhím không phải thủ đoạn bằng linh khí mà là sức mạnh của thể hình cổ đại người này không phải là t â n trạng đôi mắt của phong thiệu huy lóe lên một tỉa sáng là đệ tử tinh anh của nhà họ phong kiến thức và ánh mắt của anh ta đều vượt xa người thường theo tin tức mà anh ta nhận được trước giờ t â n t r ạ n g sẽ không dùng thủ đoạn sức mạnh của thể hình cổ đại thang nhóc mày là ai vì sao lại đánh lén nhà họ phong bọn tao lúc này phong t i ệ u huy đã tỉnh táo hơn nhiều nhìn tân trạm được cuốn bên trong lớp áo bào màu đen h ư lạnh nói chẳng lẽ mày là người trên đảo này sao tôi vốn không quen biết với bọn họ tân trạm nói nhưng tôi rất muốn hỏi anh bọn họ có thủ đoán gì với anh không có phong thiệu huy lắc đầu không thủ không đoán vì sao anh lại muốn giết ha ha tao chỉ giết mấy tên dân đen mà thôi còn cần lý do gì sao phong thiệu huy bày ra vẻ mặt khó mà tin được n ư ờ i lạnh nói dựa vào tu vi của mày e là cũng có chút liên quan đến ẩn giới rồi ẩn giới chúng ta giết dân đen của giới bên ngoài muốn giết thì giết không cần bất cứ lý do gì cũng bởi vì bọn họ yếu nên phải bị các người ư ớ c hiếp tùy ý sao tân trạm cười lạnh nói phong thiệu huy tiêu ngạo nói thân thủ của mày không tệ nếu như mày gia nhập vào nhà họ phong bọn tao tao có thể tiến cử mày làm trường lão tôi giết người của anh anh còn muốn chào đón tôi sao tân trạm bất ngờ hỏi tao đã nói rồi chết là do nó yếu nhà họ phong bọn tao chiêu mộ cường giả không quan âm đến lai lịch của họ vậy tôi giết anh có thể ngồi vào vị trí của anh hay sao t â n trạm cười lạnh nói buồn cười mày cho giờ n ờ mày có thể thẳng được tao sao phong t i ệ u hu to xem ra mày chưa thấy quan tài chưa đố i l ệ rồi ông đây sẽ giết để mày biết gia tộc trong thế giới ẩn lớn mạnh cỡ nào tôi cảm thấy anh chỉ là sâu kiến tân trạm khinh thường nói ngông kiện nói xong đột nhiên phong thiệu huy lao qua khí thế bên trên thanh đao dài cuộn cuộn quét ngang qua t â n trạm đột nhiên bóng dáng của t â n trạm lung lay đao dài lướt qua trong phút chốc khí thế từ đao trực tiếp chém vách núi ra làm hai ba nhát phong thiên phong thiệu huy h é t lớn đao dài biến ảo ra thành vô số lưới đao đánh về phía tân trạm tân trạm điều động hơi thở vô số mũi tên bằng khí bay ra va chạm mãnh liệt với những l ư ỡ i lao từng trận ầm ẩm trong không gian hồn loạn cả lên phía trên mặt đất dâng lên vô số bụi mù phong thiệu huy nheo mắt lại nhìn chăm chú vào trong đó mà ngay lúc này ở giữa bụi mù này đột nhiên một bóng dáng xông ra trong tay t ầ n t r ạ n g một cây thương dài đâm thẳng ra thân thể của anh dường như hóa thành cây thương dài vô cùng mãnh liệt không khí trong trời đất chuyển động vào đúng lúc này dường như tân t r ạ n g đang ở trung âm của vòng xoáy gợi lên linh khi ở bốn phương ám hướng toàn bộ tập trung lại trên mũi thương này một màn này khí thế kinh người t ư ợ n g như núi thái sơn đẻ ép đ một, một mảnh o đất đá cùng cây cối nổ tung thân thể phong thiệu huy thụt lùi một hơi trực tiếp té lăn cách đó t r a n trượng miệng phun ra máu tươi khi tức hủy hoạn đến cực điểm hóa ra phong thiệu huy không phải đối thủ của người này những võ giả còn lại đều chấn động phong thiệu huy đã đến cảnh giới biến hóa thứ tư trong a i tân c h ạ m lại không qua nổi bà chiêu trốn họ phản ứng nhanh chóng nhanh chóng bỏ chạy từ tán trong mắt tân c h ạ m lóe lên sắc ý anh giơ ngón tay lên đầu ngón tay ngưng tụ vô số khí tức hóa thành trăm ngàn mũi tên anh từng nói với đứa bé trai rắng sẽ tiêu diệt tất cả những người này khí lực ngưng tụ trăm ngàn mũi tên đột nhiên phong ra tràn ngập đất trời những võ giả này dù có chặn lại hay không cũng bị khí lực đâm thủng từng thân thế bị nổ tung hóa thành thịt nát trên không trung mưa máu rơi xuống tay cầm khí lực trường thương tân trạm từng bước đi ra ngoài phong h i ệ u huy trên ngực nhìn bộ dáng như thần chết của tân trạm lộ ra vẻ sợ hai t ổ độ đừng đừng giết tôi nhìn thấy tân trạm đi tới trước mặt phong thiệu huy đột nhiên khẩn cầu không phải anh đã nói kẻ yếu đều là con sâu cái kiến tại sao lại cầu xin tôi thương xót chứ tân trạm chia mũi thương vào ngực anh ta c ư ờ i lạnh nói những người dân làm đó họ đã cầu xin anh thương xót vậy anh đã tha cho bọn họ sao tân trạm dùng sức rậm rậm gãy tay chân của phong thiệu huy người bên kia ngã xuống đất t e u gào không ngừng tôi không phải con kiến sư phụ của tôi là phong vân kinh đồng thời là trưởng lão của nhà họ phong nếu anh giết tôi cả c đời ủ tân trạng Thiệu mày là tân trạng phong thiệu huy không thể tin được tân trạng bị bọn họ bao vây sẵn giết không có nơi ẩn nấp như chó nhà có tang thậm chí còn dám chạy đến rét bọn họ chết đi tân trạng chế nhạo đột nhiên đâm mũi thương vào ngực phong thiệu huy may tiêu đời rồi sư phụ sẽ báo thù cho tao trước khi chết phong thiệu huy còn đoán hận nhìn tân trạng một vầng sáng rực lên chặn đầu mũi thương phong thiệu huy giống như có linh khí bảo vệ mạng sống nhưng ánh sáng rực rỗ này lại không thể bảo vệ mạng sống của anh ta khí tức tần t r ạ n g bùng nổ ầm ầm chấn võ vầng sáng rực rõ mũi thương đâm vào tim phong thiệu huy khí lực trào dâng thân thể phong thiệu huy bỗng chóc hóa thành máu thịt cùng lúc đó phong t i ệ u huy cũng mất đi tính mạng cách xa hàng chục km trên đỉnh núi ở một hòn đảo hoang vắng ông cụ ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt ông ta đột ngột đứng lên một luồng hơi thở tức giận không gì sánh được bốc phát trực tiếp chấn động khiến mặt đất xung quanh nước thành từng mảnh là ai ai dám giết đồ đại ta phong vân kình tức giận gầm lên thân thể đột nhiên bay ra mà sau khi giết phong thiệu huy xong tân trạm cũng lui ra ngoài hướng thẳng ra biển a n h cũng không ngờ rằng những người làm chuyện mất trí trên đảo sẽ bao gồm cả đệ tử của đại trưởng lao nhà họ phong nhưng cho dù biết chuyện này tân trạm cũng sẽ không rút lui phong thiệu huy đang chết đứng lại cho tôi từ xa đã thấy tần trạm chạy trốn thật nhanh sắp rơi xuống biển phong vân kình nổi giận giống lên từng trận một luồng ánh sáng từ lưỡi đao bay ra trong nháy mắt vạch qua bầu trời mênh mông mấy chục dặm tân trạm quay người đâm thắng t r ư ờ n g thương khí lực và đao mang va chạm vào nhau thân thể tân trạm lại lần nữa mạnh mẽ lui về phía sau nhưng dưới dư âm của đao mang một lệnh linh khi đúng lúc xuyên qua áo b ả o đen trên người tân trạm dưới ánh trăng khuôn mặt của tân trạm lộ ra tân trạm may tự tìm cái chết khi phong vân kình nhìn thấy tân trạm tiến vào trong biển ông ta tức giận hét lên thân thể hóa thành lưu quang rồi đột nhiên t ă n g tốc cả đời này ông ta nhận tổng cộng hai đồ đệ phong ngân quang hai người học việc phong ngân quang bị tân trạm đánh trọng thương còn chưa tỉnh lại một đệ tử khác là phong thiệu huy bị tân trạm giết chết trước mặt điều này khiến hận ý của ông ta đối với tân trạm cao ngất trời bùn phong vân kình nhấn chìm khí tức vô tận đột nhiên hướng vào trong biển mặt biển chợt nổi lên cơn sóng lớn trong biển tân trạm nhanh chóng chạy trốn khoe miệng c h ả y ra một chút máu tươi phong vân kình căn cơ tu luyện vô cùng cường đại đã đạt cảnh giới cấp sáu một đao nén giận kia cho dù cách xa mấy chục dặm cũng khiến mình bị thương tôi luyện chế thân thể cổ đại thời gian vẫn còn quá ngắn tôi cho cậu thêm mấy năm chưa chắc có thể dùng năng lượng thuần tú nhưng hiển nhiên lúc này còn chưa đủ tân trạm thở dài không ngừng vừa chạy trốn vừa quay đầu lại anh cảm thấy được khí tức của phong vân kinh đang liên tục đến gần anh t â n trạm t ả n thần thức ra nhầm ngay một phương hướng đột nhiên hướng về phía biển sâu mà đi muốn chạy nắm m ơ đi phong vân kinh hai mắt đỏ lên vững vàng khóa chặt tân trạm không ngừng bắn ra lượng lớn băng mang chấn động sóng biển c u ộ n trào đáy biển xuất hiện vô số ránh sâu tầng trạm n ẹ tránh khoảng cách giữa hai người lại bị kéo gần lại tầng t ạ m đột n ộ t lặn xuống một hơi đi đến hố sâu dưới nước tôi xem cậu có thể trốn đi đâu phong vân kinh lạnh lùng hét lên truy đuổi giáo g i ế t hai người một t r ư ớ c một sau đi qua hẻm núi tối đen lúc này phong vân kinh gần như có thể nhìn thấy bóng tân trạm bằng mắt thường nổ nhưng vào lúc này tân trạm đột nhiên hét lên ở hai bên hẻm núi những tảng đá và các khổng lồ đó đột nhiên bung ra như thể bầu trời sụp đổ nhiều vết nước tập x u ố n g dưới vừa vặn rơi trúng đỉnh đầu phong vân kinh trên đường tới đây tân trạm đã tính sắn đường lui nên không nóng vội anh cũng đã sớm lường trước được những vết nước trên hẻm núi ở đây phong vân kinh bất ngờ không kịp chợt bị vô số đá bùn cắt vùi lấp đánh rơi vào chỗ biển sâu nhất tuy nhiên tân trạm không thở phào n h ẹ n h ố m mà lại tăng tốc những thứ này có thể tạm thời ngăn cản phong vân kình nhưng chúng nhất định không thể giết được ông ta bùm một đường đao mang chói sáng đột nhiên sáng lên dưới đáy biển chui ra từ những khe hở này chiếu lên trên mặt biển trong tiếng nổ chói thai tất cả c á c đá bao phủ những vết nứt ở đáy biển tất cả bị phong vân kình đánh nát trong nháy mắt lần nữa ông ta đột nhiên lao thân thể ra lại lần nữa khoa chặt tân trạm lại hát điệp nhưng vào lúc này tân trạm lại hét lên lần nữa phong vân kinh sửng sốt còn chưa kịp phản ứng thì từ xa đã nhìn thấy một cột linh lực nhanh chóng phóng tới phong vân kinh một đao chặt đứt cột linh lực này sau đó vào lúc này bên trong cột linh lực nổi ra vô số vật chất màu đen chính là chất lỏng màu đen bên trong năng của mực hát điệp chất lỏng đen như mực đột nhiên quyết tán hoàn toàn bao trùm phong vân k i n h trong một thế giới đen tuyển chất tiệt phong vân k i n h nổi giận g ầ m lên liều mạng đánh nhưng loại chất lỏng này đặc sệt vô cùng trong nhất thời không có cách nào tránh thoát được xét cho cùng hát điệp cũng là một con yêu thú cấp sáu chất lỏng màu đen lại là một trong những đòn sát thủ của nó nhưng sau khi làm điều này Pháp chương ả m n ậ n đ ợ c tức c khí u bảy trăm ố n phía tám mươi một chương bảy trăm tám mươi một yêu thú rùa đen sửng sốt nó không ngờ chung quanh có nhiều yêu thụ như vậy sắt tinh này vậy mà lại chú ý đến mình chẳng phải là muốn giết mình sao nó t ú n g đôi u liều mạng tìm đường chạy tân trạm từng bước chạy tới bên cạnh nó chụp mai rùa nó một cái mang ta chạy chờ ông đây chạy rồi sẽ không giết mày nếu không ta đem thịt mày đi nấu canh tân trạm vỏ vỏ mai rùa uy h i ế n nói ôi ôi con rùa kêu một tiếng đau khổ thở dài rằng mình thật đen đủi không còn cách nào khác đành đồng ý tân trạm thở vào n h ẹ nhóm để cho con rùa đen ngậm ngọc quyết anh cũng tiến vào trong không gian luyện chế đan dược sau đó tân thành thu liêm khi tức để con rùa đen một hấp nuốt ngọc quyết vào con quỷ này c h ậ m quá đi nhanh chút cho ta tân chạm lấy ra một quả thanh vân tử trong không gian chữ vật vắt một ít chất lỏng vào bụng của con rùa đôi mắt con yêu t h ủ rùa đen đột nhiên kiên định nó cảm giác như có một ngọn lửa bùng cháy trong cơ thể khiến nó ngay lập tức tràn đầy sức mạnh gờ g i o nó gầm lên một tiếng bốn móng nuốt tấn mạnh thân thể vọt ra đột n ộ t nhanh như tên lửa chết tiết phong vân kinh cuối cùng cũng vượt qua chướng ngại vật lúc này toàn thân đen kịt tóc và hơi thở đều nhuộn đen như mực trông vô cùng chật vật ngay sau khi ông ta bước ra lập tức truyền thần thức của mình đến tận cùng bao trùm lên c h u vi hàng chục dặm tuy nhiên điều khiến phong vân kỉnh vô cùng tức giận là dưới sự điều tra kỹ càng của ông ta khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng tân chạm đầu không thể trong thời gian ngẩn người này bị ta đã thương không thể chạy xa như vậy được phong vân kinh meo mắt quét qua mọi sinh vật dưới biển có động vật bình thường cũng có yêu thú đặc biệt là những con yêu thủ cảm nhận được hơi thở của phong vân kinh nhiều con yêu thủ chạy từ tán để thoát t h â n phong vân kinh quét thần thức qua nhất thời quét qua một con yêu thủ rùa biển con yêu thủ rùa biển lập tức căng thẳng tốc độ nhanh hơn nhưng thần thức nhanh chóng rời đi ông phong đã xảy ra chuyện gì đúng lúc này hai bóng người đột nhiên rơi xuống chính là ông chủ nhà họ phong và nhà họ tào họ cảm nhận được dấu hiệu chiến đấu ở đây nên lập tức chạy đến phong thiệu huy chết rồi tần trạm giết nó những lời của phong vân kinh khiến hai người họ kinh hãi tần trạm bị bọn họ săn đuổi lại bao gan như thế còn dám xuất hiện giết người ông để cho t ầ n trạm chạy ông chủ nhà họ phong cao mày nói tu vi của nó đã đạt đến trình độ này rồi sao cũng không phải thằng nhóc đó đã tính toán hết đường lui rồi ta bị nó bẻ kế phong vân kinh n i ê n răng nghiến lợi Bị người vi có tu k h ông bằng mình chủ ơ hơn i giận. tôi giấy khiến đùa, đó đoán để cùng ta nữa ta ra. trong tức Thằng quyệt, thức, thể xảo cho lòng ông nhóc nó bạn cũng không thể nhận、ra. Ông vô có cách che c khí quá nhà họ tào nói có muốn phong tỏa bao trùm chung quanh không để diện tích nhỏ chúng ta dễ dàng truy bắt hơn ông chủ nhà họ phong nói nếu nó có thể thoát khỏi phạm vi này chúng ta không phải sẽ càng bị động hơn sao ông chủ nhà họ tào lạc đầu nhưng lần này nó bỏ chạy e rằng rất khó bắt được nó ông chủ nhà họ phong thở dài không tôi có cách vẻ mặt của phong vân kinh chuyển động đột nhiên mở miệng ông chủ hai nhà phong tào đồng loạt nhìn ông ta t ầ n trạm đã trốn lâu như vậy mà không lộ diện tại sao lần này nó lại g i ế t đồ đệ của tôi phong vân kinh cười lạnh nói hai người cao mày lắc đầu không hiểu phong vân kinh muốn nói gì phong vân kinh nói bởi vì phong thiệu huy làm sang làm bậy g i ế t thân dân bình thường trên hòn đảo kia khiến t ầ n trạm tức giận cho nên mới mạo hiểm hiện thân ý của ông là trong mắt hai ông chủ sáng lên bắt tất cả những người từ các hòn đảo gần đó mỗi ngày g i ế t một ngày tôi không tin t ầ n trạm kia sẽ không xuất hiện phong vân kinh cười lạnh nói nói cho tân trạm biết những người này vì nó mà chết ông đây cực nó chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn phương pháp này tốt cho dù nó không xuất hiện chúng ta cũng không tổn thất gì ông chủ nhà họ tào cười lạnh nói nếu như giết như vậy có phải sẽ chọc giận giới võ đạo bên ngoài không ông chủ nhà họ phong nhũ mày sợ gì chứ những hòn đảo gần đó không phải là đất của việt nam hay nước mỹ những người này giống như con kiến hôi vậy không có ai sẽ quan tâm chúng ta ngày đầu giết một người ngày thứ hai giết m ư ờ i người cho đến khi tân trạm xuất hiện phong vân kinh cười gần ha cuối cùng cũng an toàn ở hải đảo tân trạm chui ra khỏi miệng rùa đi lên bờ rồi mới thở ra một hơi con rùa đen liếc nhìn tân trạm nhưng không có chạy đi ngay lập tức ngược lại văn người dùng lưỡi liếm cánh tay của tân trạm làm ra vẻ mặt lấy lòng gan mày quá lớn tạo sẽ không lấy mày làm canh thịt rùa đâu tân trạm nhìn nó không nói nên lời dọc đường anh cho nó ăn không ít ăn quả thanh vân rõ ràng là tên này ăn quả thanh vân đến nghiện con rùa chấp c h ớ p mắt thẹn thù ngật g gù đặc ý nhưng nó không sợ cần giàu sang trong nguy hiểm mày ngược lại rất có can đảm tân trạm mỉm cười một tiếng vật nước quả thanh vận ném cho con rùa tên này không ngung nốc nó phát hiện từ trước rồi mai phục để lập công m ạ i g giờ ả ó con rùa ngoạm quả thanh vân cần một cái rồi nuốt trứng ngay lập tức vây bơi thích thú đi thôi không còn nữa tần trạm phát tay con rùa mới quyến luyến không thôi mà chìm xuống đã giải quyết xong rồi sao ông cụ đang câu cá trên tảng đá lớn bên cạnh hòn đảo nhìn thấy tân trạm thì chậm rãi mở miệng giết tất cả tần trạm suy nghĩ một chút nắm chặt tay nói tiền bối tôi muốn nhờ ông giúp một chuyện vừa nói anh vừa bế đứa bé trai ra từ không gian chế thuốc cậu nhóc lúc này vẫn đang say rất nổng dưới ánh trắng đôi mi dài khẽ run lên trông rất đáng yêu những người trong ngôi làng đó đã chết chỉ có nó còn sống sót tình hình của tôi chắc ông cũng biết tôi không có cách nào ổn định cuộc sống cho nó được tiền bối ông có thể thu nhận nó không tiện thể giúp nó tạm thời phong ấn ký ức này tân trạm thở dài ký ức này đối với một đứa trẻ là quá tàn nhẫn tốt hơn hết nên phong ấn lại một ngày nào đó khi nó đủ trưởng thành có thể khôi phục lại để nó lại đi ông cụ nhìn cậu bé đang ngủ thở dài đưa tay ra đặt vào giữa mi tâm cậu bé cảm ơn tiền bối tân trạm cảm thấy an tâm nếu như ông cụ không đồng ý anh tạm thời cũng không biết phải xử lý đứa nhỏ này thế nào nhưng cùng lúc đó tân trạm giật mình nghĩ tới lạc việt ban tương tự như t h ế không cha không mẹ được lao già trên hòn đảo này nhận nuôi có lẽ lạc việt ban và cậu bé trong ngực anh cũng có số phận tương tự tiền bối có phải rất giống lạc việt ban không tân trạm buột miệng hỏi giống như nó đều là đứa trẻ đáng thương ông cụ không có trục tiếp đáp lại mà là lắc đầu lần này cậu đã gây h ò a rồi cậu có biết không ông cụ nhìn tân trạm nói tôi biết tôi đã liên lụy đến tiền bối tân trạm nói lời xin lỗi anh tùy tiện xuất hiện bại lộ thân phận nhà họ phong và nhà họ tào sợ rằng sẽ càng chú ý đến khu vực này không phải l a o để ý xem ra cậu vẫn không hiểu ông cụ lắc đầu nói cậu và gia tộc thế giới ẩn tiếp xúc quá ít đối với sự ác độc của bọn chúng cậu không hiểu nhiều đầu t ầ n trạm sững sờ nói tiền bối tôi không hiểu ý của ông t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi hai chương bảy trăm tám mươi hai cổ ấn thần vương ngày mai đến gặp tôi tôi sẽ dạy cậu phương pháp rèn luyện thể sĩ cổ xưa ông cụ nói x o n g xoay người rời đi vẻ mặt của t ầ n trạm như thường sau đó túi đầu chào ông cụ ban đêm trăng sáng treo cao tân trạm ngồi xếp bằng trong phòng suy nghĩ kỹ càng về những thứ được và mất của trận chiến trước mở thờ đây là lần đầu tiên mình sử dụng khí lực của một người luyện cổ luyện thể sĩ để chiến đấu chống lại những người thế giới ẩn tuy quá trình không dài nhưng có rất nhiều điểm đáng lưu ý dạo này mình nằm giữ khí lực quá ít hơn nữa không có linh khí phần lớn phương pháp đều không thể vận dụng thật là khó chịu sau trận chiến này tân trạm cũng nhận ra khuyết điểm nghiêm trọng của bản thân lực khi lưu chuyển thu thập linh khí trong từng bắp thịt bên trong của mình hơn nữa còn bùng nổ ngưng tụ thành cú đánh gây sát thương ánh mắt tân trạm nói lên trong lòng không ngừng suy tư bên ngoài nói là ngăn chặn địch nhưng linh khí của người tu tiên vừa có thể luyện nội công cũng có thể luyện ngoại công không lý do gì mà một người luyện thân nổi danh như người tu luyện trường sinh bất lão cổ đại lại không làm được hoặc do trình độ tu luyện hiện tại của mình chưa đủ lão không chuyển thủ lai t ầ n trạng nghĩ xong liền lấy ra tiên tiên cổ thụ đặt ở sau lưng hương thơm của cây cổ thụ tỏa ra thoang thoảng tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt rực rỡ khiến cả người luyện chuyển đảm chim vào trong đó nhưng có thể dùng khí lực luân chuyển hơi thở tác động đánh vào kinh mạch tắc nghẽn trong cơ thể không biết qua bao lâu trong đầu tân trạm lóe lên một ý nghĩ ý tưởng này rất vô lý nhưng ngay khi nó xuất hiện nó đã đâm c ả n h t i a nhánh trong đầu tân trạm anh nghĩ tới ngưng luyện khí lực trong t r ư ờ n g thương luồng khí xoay kia tựa như có thể xé nát mọi thứ nếu như ngay cả võ giả cũng có thể cần chết vậy tại sao không thể giải được độc dư lưu lại của ma đạn đương nhiên nếu vận dụng kinh mạch trong cơ thể thì càng phải tỉ mỉ và chính xác nếu không kinh mạch sẽ vỡ tung cô động khí lực sau đó xua tan tắc nghẽn có thể thử nghiệm nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng tâm trạm cố gắng chịu đựng xung động gần như không thể kiểm soát được hít thở sâu vài、cái. tiếp tục rèn luyện khí lực một đêm trôi qua nhanh chóng ngày hôm sau cậu bé đã tinh ông già thông báo với lạc việt ban và diệp tôn đưa cậu bé cho hai người chăm sóc sau đó ông cụ một mình dẫn tân trạm lên một ngọn núi hoang trước đó tôi đã nói với cậu nam giữ khí lực là bước đầu tiên để luyện thể sĩ cổ đại vốn gì ở cảnh giới hiện tại của cậu sẽ tiếp tục kết hợp c ư ờ n g và nhu lại nhưng thời gian của cậu quá ít chỉ có thể nhảy qua giai đoạn này ông cụ chấp hai tay sau lưng quay đầu nhìn về phía tân trạm tân trạm sửng sốt không hiểu vì sao ông cụ lại khẩn trương như vậy nhưng anh cũng gật đầu lúc trước cậu chiến đấu với nhà họ phong hắn đã phát hiện có vẻ cách luyện thể sĩ vẫn chưa đủ thiếu ứng đôi tương xứng đúng không ông cụ nói hôm nay tôi sẽ dạy cho cậu một bộ phương pháp luyện thể sĩ cậu chú ý nhìn ông cụ đột một d ô i cánh tay ra một luồng khí tức điên cuồng xoay tròn ở đầu ngón tay nhanh chóng tạo thành vòng xoáy k h u ấ y động khi tức ở bốn phương tâm hướng tạo thành một trận cuồng phong nhìn cho kỹ vào lúc này ông cụ hét lớn sau đó trên cánh tay ông ấy trút xuống một lượng lớn khí tức chặn lại khi lực thoát ra ở nơi này rồi sau đó không ngừng ép xuống đầu ngón tay ngưng tụ thành khí tức bị khí lực bên ngoài ngưng tụ liên tục thu nhỏ lại xoay tròn mỗi lúc một mạnh hơn con người của tân trạm co rút lại tuy lúc này khí tức ở ngón tay nhìn hơi nhỏ nhưng uy lực càng lúc càng tu h lại mạnh hơn cố ấn thần vương thân thể ông cụ chấn động nâng tay trái lên vô số khí tức lưu chuyển ra đột nhiên tạo thành dấu ấn khí tức ở đầu ngón tay sau đó đe c ố khí tức này phong ấn thành một con dấu ông ấy n g ắ c tay con giấy bay tới tạo một đường vận trên cánh tay ông ấy đây là mang phong l n khí tức này trên ngón tay tân trạm vô cùng sửng sốt nhìn vào dấu ấn trên cánh tay của ông cụ anh có thể cảm nhận được sức mạnh vô hạn phong ấn trong đó chỉ lần ông cụ nổi lên ý niệm khí lực sẽ bùng nổ một lần nữa thúc giục sức mạnh đến tận cùng nén lại phong ẩn đây chính là tình túy của cổ ân thần vương chỉ cần thân thể của cậu đủ mạnh thậm chí cậu còn có thể nên được vô số cổ an thần vương ông cụ nhìn tấn trạng vẻ mặt tự hào nói thứ tưởng tượng xem trên người cậu có hàng trăm cổ ấn t h ầ n vương xem lúc đánh ra thứ hỏi ai có thể ngăn được hơn nữa những dấu ấn này đều là có chuẩn bị trước khi bộc phát ra cũng không cần tiêu hao quá nhiều linh khí nếu như cổ nhân luyện thể sĩ đến mức cực hạn uy lực tuyệt đối không kém người t u tiên t ầ n trạm hít một hơi nghĩ đến cảnh tượng này quả thực là chấn động ông cụ truyền thụ thuật pháp có hơi giống với phù lục thuật cùng là dùng để lưu trữ thuật pháp sử dụng nhưng phù lục cần chất liệu thực lực của người v á c bửa còn bộ thuật pháp này có thể lớn lên theo sự trưởng thành của tu sĩ biến thành nơi để dành khí tức của bản thân thân thể căn g mạnh cổ hấn thần vương ngưng luyện kia c à n g mạnh tiền bối theo thể lực của tôi thì có thể tích được bao nhiêu cổ ấ n thần vương tân trạm hỏi đây là điều anh quan tâm nhất cậu luyện ba loại luyện thể thuật thân thể đủ mạnh có thể chứa bảy đạo ẩn nhưng cậu đối với việc cầm chắc khí lực lại quá kém ta đoán cậu chỉ có thể áp chế thành công ba đ ạ o ẩn lời nói của ông cụ làm cho tân trạm cười khổ vài tiếng xem ra còn cách phong ấn của thân vương rất xã đừng nhìn quá xa cẩn thận quan sát ta thi triển ông cụ kéo sự chú ý của tân trạm quay về sau đó nhiều lần dạy cho tân trạm cách sử dụng cổ an thân vương cùng lúc đó trên những hòn đảo xung quanh hai nhà vô giả phong tạo giống hệt như mấy con cào cào không ngừng đi bắt những cư dân trên những hòn đảo đó tiếng khóc lóc và cầu xin tha cứ vang lên không ngừng nhưng chẳng thể lay chuyển được những vo dạ này vừa động tới đã đánh mắng không ngừng nhất thời có m ộ ư ơ i căn phòng và chín không gian trồng trên các hòn đảo gần đó và thảm kịch tiếp tục xuất hiện một số lượng lớn những người dân thường đã bị những v õ giả này bắt giữ không ngừng đưa đến căn cứ của hai nhà tại hải đảo vài ngày nhanh chóng trôi qua trên vách đá tân trạm miệt mài tu luyện cổ ấn thần vương hầu như đã quên thời gian trôi qua và một ngày này tân trạm đột nhiên cảm giác được lệnh bài vấn tông trong không gian chữ a vật l ó e lên anh lật lòng bàn tay một cái lệnh bài vấn tông xuất hiện trong tay anh trạm người của nhà họ phong nhờ tôi liên lạc với cậu h ỏ cậu có muốn trao đổi với họ không người phụ nữ kia vừa mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề nhà họ phong tôi cùng bọn họ không có gì nói đầu nhi tân trạm n h ư mày nhưng nghĩ đến cái gì tân trạm vẫn nói tôi phải liên lạc với họ thế nào đơn giản tôi h chỉ cần cầu chủ tân đồng ý tôi có thể liên kết lệnh bài của hai người lại người phụ nữ nói được tân trạm cũng muốn biết nhà họ phong đang làm cái gì ánh sáng rực rỡ của lệnh bài nhanh chóng biến mất sau đó lại sáng lên lần nữa tân trạm một giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn ở đối diện vang lên có lời thì nói có dám thì phóng tân trạm nhận ra giọng nói của người đàn ông này chính là lao già hôm trước đánh nhau với anh phong vân kình nên đương nhiên anh không hề khắc khí ha ha mày thật là liều lĩnh phong vân kình cười lạnh nói xem ra mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì mày không biết đâu nhỉ vừa nói ông ta vừa đưa lệnh bài qua một bên phía trước một cái nhà tù rất lớn chương 783. t r ư chương 783. phong vân kinh thủ thế một cái nhất thời những võ giả của nhà họ phong ở một bên đột nhiên rụt cây roi dài lại vụt lên trên người đám tù nhân ở bên trong một loạt tiếng kêu thảm thiết văng lên trong đó còn lẫn lộn tiếng khóc của phụ nữ và trẻ em vẻ mặt t ầ n trạm đột nhiên động một cái anh đứng bật d ậ y ông có ý gì t ầ n trạm neo h mắt lại rồi nói ha ha chắc là cậu đã nghe ra rồi chứ hai nhà phong tào bọn tôi đã bắt hết tất cả cư dân trên đảo trong phạm vi năm trăm hải lý bây giờ tính mạng của bọn họ đều nằm trong tay tôi ông muốn làm gì t ầ n trạm nói phong vân kinh cười lớn rồi nói tôi muốn làm gì hần là cậu rất rõ ràng bây giờ cậu ngay lập tức đến đảo hỏa sơn d ơ tay chịu trói nếu không thì từ hôm nay trở đi mỗi ngày tôi sẽ giết mười người ông thật đúng là tên súc sinh đám người này không cần không thủ gì với ông cũng chết cô chế không quen ông hành bọn đến tần nhiên lên, không khống gì thể hạ họ hơi thở không thể không chế mà phát ra. Đúng vậy, tôi, đôi biết bột lại tùy mắt trạm đột một mà mà ý đỏ phong á t tôi một tên xuất thể ra. Đúng được chính sinh, gì vậy, cậu có thể làm gì được chứ? h là làm p vân kinh cười ha ha rồi nói nói thật cho cậu biết những người này đều là vì cậu mà bị bắt nếu cậu không xuất hiện bọn họ còn vì cậu mà chết hơn nữa tôi sẽ nói cho mỗi người mà tôi muốn giết nói cho bọn họ biết rằng người giết bọn họ tên là t ầ n trạm t ầ n trạm căn chặt răng nắm tay gần như chảy máu anh hận không thể lập tức đồng ý với đối phương sống tới con đảo nhỏ kia nhưng tân trạm biết anh mà làm như thế chẳng qua là đi chịu chết mà thôi tân trạm cưỡng chế sự phẫn nộ trong lòng anh thở hát ra tức giận không thể giải quyết được vấn đề đổi phó với loại người như thế chỉ có ác hơn so với ông ta thôi bên cạnh ông cụ đột nhiên lên tiếng nhắc nhở anh tân trạm sửng sốt anh lộ ra vẻ suy tư rất nhanh anh đã có chút hiểu ra ông dết đi tôi không để tâm tân trạm đột nhiên cười lạnh rồi nói đừng giả v ờ nữa tôi biết cậu đã tức tới bùng nổ rồi phong vân kình hư một tiếng đúng vậy nhưng tôi sẽ không đi bởi vì tôi mà đi rồi chẳng qua là đi chịu chết t ô i đám người đó ông có thể giết nhưng tầng trạm tôi thể ông giết một người tôi sẽ giết mười người của nhà họ phong trào giọng nói của tầng trạm lạnh leo thấu xương khiến cho vẻ mặt của phong vân k ì n h đột nhiên sửng sốt cậu bị vây cách biệt trên đảo vậy mà cũng dám nói sảng bậy rằng muốn giết người của nhà họ phong tôi sao phong vân k ì n h hư nhẹ rồi nói cùng lắm thì các người cũng chỉ có thể vây khốn tôi đến cuối tháng sau đó thì sao hơn nữa ông có biết năng lực chạy trốn của tôi không tôi muốn trốn các người cũng không bắt được đôi mắt tầng trạm c h ấ p động giọng nói của anh rất lạnh đến lúc đó tôi sẽ trấn ở ngoài giới một người của nhà họ phong tào đi ra tôi sẽ giết một người gặp phải kẻ mạnh thì tôi bỏ chạy gặp phải kẻ yếu thì tôi sẽ tra tấn đến chết ngoài thế lực của hai nhà ra tôi đều sẽ diệt trừ hết tôi xem đến lúc đó các người làm sao để duy trì danh tiếng của thế giới ẩn cậu dám phong vân kinh g i ậ n tí mặt ông ta đứng bật dậy ghế bành trực tiếp bị chấn động đến chia năm xẻ bảy hai nhà bọn họ liên thủ lâu với nhau như vậy mà cũng chưa từng bắt được tần t r ạ n g một lần nào nếu như sau này tân t r ạ n g thoát ra được dựa vào năng lực của đối phương e rằng hai nhà phong tào sẽ không có một ngày yên bình có thể nói là tân trạm đã nằm được điểm yếu lớn nhất của hai nhà tân trạm mà lưu manh lên một cái thì hai nhà làm ăn lớn như phong tạo bọn họ cược không nổi ông mà dám thì tôi sẽ dám thử xem xem tân trạm cười lạnh mà trực tiếp kết thúc cuộc trò chuyện phong vân kinh thở hồn hện ông ta đánh một quyền làm chiếc bàn đá bị dập nát kế hoạch vốn đã được thiết kế xong hết rồi lại bị t â n trạm phá giải được trường lão những người này có giết hay không một tên võ giả ở bên cạnh nói giết con khỉ phong vân kinh nổi giận mà giống ông ta trực tiếp nhanh chóng rời đi tân trạm gáy nhiều kế hoạch của ông ta chuyện này cần phải thương lượng lại với ông chủ hai nhà trên hòn đảo tân trạm nhét lệnh bài vào trong l g ự c cậu làm như thế chỉ có thể trì hoan đối phương nếu làm cho hai nhà phong tào bị ép tới s ấ t ruột bạn họ nhất định sẽ giết hết những người đó ông cụ lắc đầu nói tôi hiểu tân trạm thở sâu một hơi uy hiếp của mình cũng không thể hoàn toàn giải quyết được vấn đề vào lúc giữa trưa mọi người tụ lại một chỗ bạn người kia thật sự là quả vô sỉ ngay cả người thường cũng không tha diệp thành biết được tin này thì tức giận đến mức vỏ bàn một cái hay là chúng ta tập kích cựu người thừa dị bạn họ không phòng bị cứu người ra ngoài anh ta nói bọn họ chính là muốn ép chúng ta qua đó e rằng nơi đó đã bày ra tầng tầng lớp lớp mai phục rồi lạc việt ban lắc đầu nói hay là chúng ta phải người dụ bọn họ ra ngoài sau đó cái này cũng không được lạc việt ban nói được một nửa thì tự mình cũng lắc đầu thực lực của hai nhà phong tào quá hùng m ạ n h rồi chỉ có một biện pháp tân trạng bỗng nhiên nói diệp t h a n h và lạc việt ban đều nhìn về phía anh bọn họ đều có một suy đoán nào đó trong lòng run lên tân trạng đừng quên kinh mạch của anh đã bị tắc nghẽn rồi bây giờ không thể vận dụng linh khí được nữa diệp thành lo lắng mà nói nhưng mà không còn lựa chọn khác nữa rồi tân trạm thở sâu một hơi rồi nói ban đêm tân trạm ngồi xếp bằng trong phòng lệnh bài trước người lại lóe ra lần nữa đây đã là lần thứ tư lệnh bài lóe sáng rồi hai lần trước đều bị tần trạm từ chối trực tiếp chỉ có điều lần này tân trạm đã khơi thông lệnh bảy ngày sau ông và tôi quyết chiến một trận sinh bài tử ở đảo hóa sơn không đợi đối phương nói gì tân trạm đột nhiên lên tiếng vẻ mặt của phong vân kinh cứng lại một cái ông ta đột nhiên s ừ n g sốt những lời uy hiếp đã nghĩ xong toàn bộ đều mất đi hiệu quả ông chủ của hai nhà phong tào ngồi bên cạnh sắc mặt ai nấy cũng đều hơi nhúc nhích tân trạm thế mà cũng dám chủ động đưa ra lời khiêu chiến vì sao tôi phải đồng ý với cậu chứ phong vân kinh meo mắt lại rồi nói bởi vì các người muốn giết tôi hơn nữa thời gian cũng không còn nhiều nữa tân trạm cười lạnh rồi nói ông không dám hay là ông sợ tôi sẽ không đến đừng quên đám người vô tội này đều đang nằm trong tay các người cho các người thời gian một đêm để suy nghĩ nếu không tôi sẽ không liên hệ với các người nữa tân trạm nói xong trực tiếp kết thúc truyền âm người này thế mà lại đòi quyết đấu với tôi bên trong phòng nghị sự của hai nhà phong vân kinh meo mắt lại ông ta khó có thể tin tên tân trạm này thật là kiêu ngạo cảnh giới tam phẩm mà lại khiêu chiến với cảnh giới lục phẩm tạo ông chủ cười lạnh rồi nói tôi có nên đồng ý không người này trước kia đã từng bị tôi đánh bị thương rồi phong vân kình chờ mong mà nhìn ông chủ phong trận chiến này tôi thắng chắc rồi ông chủ phong trầm mặc một lát rồi gật gật đầu vào lúc d ạ n g sáng phong vân kinh gửi tin cho tân trạm hẹn một tuần sau sẽ quyết chiến sinh tử tần trạm mỉm cười anh biết đối phương sẽ không từ chối cảnh giới tam phẩm đánh lục phẩm ông ta không có lý do gì để từ chối cả tần trạm giao hẹn không cho phép ra tay với đám người vô tội này hơn nữa chiêu cáo thiên hạ để vấn tông đến làm giảng k h ả o hai nhà cùng đồng ý hẹn ngày quyết chiến đó là ngày ba mươi ngày hai mươi chín giới v õ đạo đột nhiên truyền ra mấy cái tin tức động trời mỗi một tin đều làm cho người ta trố mắt tin thứ nhất đó là bảng anh hùng vốn được mở vào ngày ba mươi mỗi tháng được rời lên ngày hai mươi chín tân trạng vốn là cảnh giới đ ỉ n h phong nhất phẩm đứng thứ sáu trên bảng anh hùng lần này lại mạnh mẽ mà nhảy vọt lên tới vị trí thứ hai cảnh giới tam phẩm chỉ đứng sau đồng thiên thành trở thành thiên tiêu thứ hai một tin khác lại là tin tức đã bị áp chế rất lâu rồi theo lời đồn tân trạm ở bên trong bí cảnh lấy một đĩ ba đánh trọng thương cậu chủ của nhà họ phong chém đứt một tay của cậu chủ nhà họ tảo làm nổ tung thân sắc của thiếu tông chủ tất cả mọi người đều cực kỳ chấn động mà tin tức thứ ba lại giống như một quả bom hạng nặng làm cho cả giới v õ đạo hoàn toàn nôn não ngày mai tân trạm sẽ ở trên hải đảo ước chiến với đại trưởng lão của nhà họ phong phong vân kình với cảnh giới lục phẩm trận chiến sinh tử chương bảy trăm tám mươi b ố chương bảy trăm tám mươi b ố biết được tin tức này Tất tân mất rất chấn cả của cũng cực chủ mọi môn Môn người biến rồi, động. vừa lâu kỳ đã xếp u ấ t một hiện cái mang là đã đ n tin tức khiến cho mọi người đều kinh sợ. Mặt của hứa Bắc xuyên tức mặt mặt theo mọi dại hồi hứa cho của bác đều đã sợ. Vẻ ra, h khỏe mạnh cũng trận mắt há hốc ụ c cũng mắt mộm. trận Xếp vị trí thứ hai của bảng anh hùng sư phụ áp chế thiên tài liên quan đến ân giới hoàn toàn trở thành thiên kiệu đầu tiên ở ngoại giới rồi mặt theo mang theo vẻ bội phục mà nói hơn nữa cái này sư phụ cũng quá khí p h á c h đi chứ tam phẩm đánh lục phẩm cũng chỉ có sư phụ mới dám thôi hứa bác xuyên cười khổ rồi nói sư tổ mẫu vẫn luôn bê quan chúng ta có phải thông báo cho bà ấy biết không mặt theo nói cái này hứa bác xuyên có chút do dự thông thường thì hận là phải thông báo đó nhưng lúc này châu cẩm vẫn còn đang bế quan không cần đ â u tôi đi với các người lúc này một ông cụ đã đi tới chính là ông cụ cổ bây giờ sư tổ mẫu của các người đang ở trong thời khắc mẫu chốt đừng đi quáy dày bà ấy ánh mắt của ông cụ cổ nhìn về phía sau núi đôi mắt mang theo ánh sao bên trong trận pháp bị phong bế kia một cổ hơi thở không ngừng dâng lên làm cho chính mình đều dần dần cảm nhận được một tia khủng lần này châu cẩm đang phá trận mà ra e là sẽ lập tức kéo lên đến cảnh giới cuối cùng rồi ông cụ cổ dẫn theo hứa bắc xuyên và mạc thẹo nhanh chóng rời khỏi tân môn cùng lúc đó tin tức giống như là đội chân dài điện cùng mà a truyền khắp cả giới võ đạo bất kể là các gia tộc tông môn võ đạo lớn của thế giới ẩn hay là ngoại giới tất cả cũng đều sau khi biết được tin tức thì chạy tới đảo hòa sơn chỉ cần là võ giả có thời gian không có một a i muốn bỏ qua một sự kiện như vậy giao thủ giữa các cảnh vốn là đã hiếm thấy thúng chi là thiên kia ngoại giới đối chiến với cường giả ẩn giới đã thành danh đã lâu cực kỳ n ự cười ngay lúc võ giả giống như là châu chấu mà chạy tới điên cuồng mà chạy tới đảo hóa sơn trên hòn đảo trên một ngọn núi cao cao lạc việt ban cùng với ông cụ đứng thắng ở đó nhìn về phía một đỉnh núi ở phương xa trong mặt lạc việt ban mang theo tia lo lắng nhìn thấy ở nơi đó có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng từ lúc hẹn giao đấu cuộc chiến sinh tử với phong vân kinh xong thì tần trạm bèn bắt đầu bế quan sư phụ tần trạm đã bế quan một tuần rồi người nói anh ta có thể kết thành bao nhiêu cổ ấn thần vương chứ lạc việt ban nhịn không được mà có chút hiếu kỳ nói là truyền nhân của thể sĩ cổ l u y n anh ta cũng sở hữu cổ ấn thần vương hơn nữa số lượng cũng không ít nhưng dù sao thì thời gian tu luyện của tân trạm cũng quá ngắn ít nhất thì cũng ba tầm đi ông cụ chậm rãi lên tiếng nói với ba tấm cổ ấn thần vương kia tân trạm có thể đánh thắng được phong vân kinh không lạc việt ban nói hoàn toàn không có khả năng lời nói của ông cụ rất dứt khoát khiến cho vẻ mặt của lạc việt ban nhất thời cứng đờ trong thời gian bảy ngày có thể cô đ ọ c lại ba tấm cổ ấn thần vương thì đã xem như cực kỳ không dễ dàng gì rồi mà sư phụ lại nói tần trạm nhất định sẽ thua ít nhất tân trạng phải có được bảy tấm cổ ấ n thần vương thì mới có thể đánh thắng phong vân kinh được ông cụ nói con đừng quên bây giờ cậu ta đã không thể thi triển linh khí mà tu vi của đối phương còn cao hơn cậu ta tam phẩm đây là sự tranh lệ khoảng cách bảy tấm cổ ấ n thần vương sao lạc việt ban nhìn về phía đỉnh núi ở nơi xa xa nhìn đạo thân ảnh sừng sững kia đôi mắt anh ta lóe ra vẻ lo lng ờ bảy tấm cổ ấ n thần vương tương đương với cực hạn của thân thể tân trạng tần trạng có thể làm đến mức đó sao đi thôi đừng đi quáy dày cậu ta ông cụ lắc đầu ông nhìn thật sâu về phía tần trạng đối với điều này ông ta cũng không có nằm chắc được thấy cho hai người chậm rãi rời đi hôm đó đêm khuya ông cụ ngồi xếp bằng trên đỉnh núi vô số luồng khí như rồng rắn khắp trời đất không ngừng xuất gia nhập vào trong cơ thể ông ta thân ảnh của tân trạm chậm rãi xuất hiện đi đến bên cạnh ông cụ xong rồi ông cụ mở mắt ra rồi nói、U. gió đêm nhẹ nhàng thổi v ú t qua một mảnh yên tĩnh trên đỉnh núi ông cụ không hỏi tân trạm đã ngưng kết được bao nhiêu tấm cổ ấn thần vương tân trạm cũng không chủ động đề cập đến hai người cứ như vậy đứng dưới sao trời hoàn cảnh ở nơi đây thế nào ông cụ nói làm cho người ta vui vẻ thoải mái tân trạm ngồi xuống bên cạnh ông cụ rồi nói tiền bối thật ra tôi rất muốn dừng lại cứ như vậy lợi lòng mà ngồi trên đỉnh núi thưởng thức sự tốt đẹp của thế giới nhưng vẫn luôn không ngừng có phiền thoái tìm tới cửa đ ả g kẻ xấu này ép tôi đến mức không thể không ra tay không thể không giết người đây là cuộc sống đã định t r ư ớ c của tôi sao đôi mắt của tân trạm có một tia mệt mỏi hiện lên dường như là bản thân anh có kẻ địch chém không hết luôn luôn có người ngăn trở con đường phía trước của anh không đây là lựa chọn của cậu mà không phải do lẽ trời ông cụ trầm dai nói mỗi người đều có một ngày sẽ hiểu rõ được vì sao mình được sinh ra nếu cậu đã được sinh ra để làm cừng giả vậy thì phải đi gánh vác càng nhiều điều ác của thế gian mới có thể làm cho người p h ạ m nhìn thấy càng nhiều cảnh đẹp hơn nhưng như vậy thì mất chết không phải sao tân trạm lắc đầu nói nếu muốn để cậu quay trở về làm người p h ạ m cậu có nguyện ý không lông mày ông cụ khẽ nhúc nhích mà nói tân trạm hơi hơi ngày người cậu nhìn ngọn núi này xem ngọn núi nhỏ nhìn lên trên đỉnh cao nhưng mà bọn họ lại không biết càng lên đỉnh cao thì càng phải đối mặt với càng nhiều gió táp vừa xa đỉnh núi cao hâm mộ núi thấp nhưng không biết rằng mình cũng đang được đối phương hâm mộ đôi mắt ông cụ chấp động ra vẻ cảm thông cậu chính là đỉnh núi kia phải đi thẳng lên tới trời xanh tôi hiểu đôi mắt t ầ n trạm hiện lên vẻ h i ể u ra trong nháy mắt trên bầu trời t ừ n g đạo hơi thở vô hình không ngừng xuất hiện dũng bánh mà bay nhanh vào trong thân thể của tân trạm tân trạm n h ắ m hai mắt lại cẩn thận cảm tu vi của anh cũng không bởi vì hiểu được trời đất mà tăng lên chút nào nhưng tân trạm cảm nhận tâm tình của mình đã có sự khuyết trương kinh người l u ồ n khí g i á n ộ chú ý đến luồng hơi thở này trên không trung đôi mắt ông cụ xẹt qua một tia khiếp sợ ông ta cũng không nghĩ tới mình mới nói có giảm ba câu mà lại có thể khiến cho tân trạm hiểu ra được hơn nữa còn sinh ra luồng khí giác nộ cực kỳ hiếm thấy nếu như người này mà có thể vượt qua được kiếp nạn này dựa vào luồng khí giác nộ e rằng tu vi sẽ vượt cấp mà tăng lên ông cụ hít một hơi thật sâu đôi mắt ông ta tuân ra vẻ rung động tiền bối tôi lại muốn cảm tạ ông rồi sau một hỏi tân trạm mở to mắt anh cảm nhận được tâm tình của mình đã có sự trưởng thành rất lớn một ít nỗi lòng tiêu cực lung tung trước kia đều tan thành mây khỏi t ầ n trạm lấy ra một bản ghi chép giao cho ông cụ tiền bối ông giúp tôi nhiều như vậy tôi không có gì có thể hồi bảo lại cho ông đây là phương pháp điều chế đã được cải tạo cho lọ mực và bầu rượu kia xem như là một chút tâm ý của tôi đi ông cụ có chút kinh ngạc ông ta nhận lấy bản ghi chép này ánh mắt ông ta đảo qua một chút tư liệu ở bên trên ông cụ lộ ra vẻ kinh ngạc ông ta cũng chưa từng nói với tầng trạm thành phần của lọ mực hay bầu rượu kia nhưng phương pháp điều chế mà tầng trạm đưa ra lại gần như là dự đoán được tất cả hơn nữa còn tốt hơn so với thành phần sở luyện của mình nữa phương pháp phối thuốc này của cậu có chút thú vị lao phu bèn đ i ệ vậy ông cụ gật đầu nói tân trạm cười cười mấy thứ này đều được ngưng tụ từ vô tự thiên thư ở trong đầu mà tinh luyện ra hiệu quả tuyệt đối không cần phải lo lắng chỉ cần mình chạm qua thứ gì đó phần lớn vô tự thiên thư đều có thể phân giải mà tinh luyện ra tiên bối ông luyện chế ra bầu rượu kia là vì áp chế một căn bệnh nào đó đi thần tram đột nhiên nói thân hình ông cụ hơi hơi cứng đờ có tâm ý khác mà nhìn tân trạm đây là bí mật lớn nhất trên người ông ta cho dù là lạc việt ban thì cũng không biết được nhưng tân trạm lại nhìn ra được trước mắt tôi vẫn còn chưa có năng lực để chữa bệnh giút ông không có cách nào khác bản lĩnh luyện thuốc thì chưa đủ nhưng chờ cho tôi có cơ hội luyện ra đan dược bát phẩm tôi sẽ c ố hết sức để giúp ông khôi phục khỏe mạnh Sát mặt tân trạm trình trọng, ương thuận hứa hẹn. Trưng 785. Trưng 785. Tần tạm tuy không bắt mạch cho ông cụ, nhưng tần trạm thông một ít trên thậm rất tôi Tiền mạch mạnh mối. hôm mỉm nặng. đây nhân ương hẹn. không ông nhưng phương cũng nhìn ra được một ít manh mối. Bệnh trên người ông cụ không nhẹ, còn nguyên ông hòn này. nay Ông rượu ra hứa cho hồ chí chưa khỏi cho giờ được Được, cười. qua cầu. vậy của bao lô bối cụ cụ Có cụ cụ đảo lẽ là đối rời Tần trạm nói chuyện lễ phép. lễ ông, ông cụ đột nhiên hỏi tôi không biết mình có sống sót được hay không nữa t ầ n trạm lắc đầu sau đó khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh nhưng phong vân kình đó chắc chắn sẽ chết thời gian diễn ra cuộc chiến sinh tử được ấn định vào một mươi hai h trưa ngày ba mươi ngay khi mặt trời vừa mọc hòn đảo núi lửa nhanh chóng đã trở nên đông đúc đầy tiếng ồn ào náo nhiệt vô số võ giả tập trung tại đây mong chờ một trận đấu kinh tiên động địa giữa tân trạm và phong vân kình phong vân kình đang ngồi trên một tảng đá cao ông ta ngồi khoanh chân tập trung suy nghĩ gió nhẹ thổi bay râu tóc bạc trắng y phục bay phấp phới giống như là cao nhân trong tranh một trong số những gia tộc thế giới ẩn mấy ông chủ nhà họ phong không cần phải nói sớm đã chờ đợi ở đây mà chủ nhân nhà họ khương họ trúc cũng đã tới đây để theo dõi trận chiến trước sự ngạc nhiên của một số người chủ nhân nhà họ vân hiếm khi xuất hiện nhưng hôm nay lại có mặt ở đây hơn nữa ông ta còn đang đứng giữa đám đông ủng hộ cho tân trạm ông chủ vân bây giờ ông ở đây hò hét là để trợ uy cho tân trạm à chủ nhân nhà họ tào liếc mắt nhìn ông ta tân trạm đã cứu mạng con gái tôi đáng lý nên ở đây trợ chiến cho cậu ta chủ nhận nhà họ vân thản nhiên nói ông vân ông không cần hồ đồ việc của thanh vân tông là do thằng con trời đánh của tôi nhưng dù sao ông cũng là chủ nhân của một t ậ n tộc ông chủ nhà họ tào ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía của ông chủ nhà họ vân tên tân trạm này hôm nay sẽ phải chết nhà họ vân của ông vốn yếu thế nếu như hôm nay đứng sai đội về sau tám đại gia tộc sẽ thay đổi cẩn thận nhà ông sẽ có biến đối mặt với sự đe dọa không hề che đậy của ông chủ nhà họ tào con người của ông chủ nhà họ vân bằng co lại sau đó ông ta cười nói ông tào lo lắng quá rồi việc nhà họ vân tôi có thể tự xử lý không cần người ngoài quan tâm nhà họ vân tuy yếu thế nhưng cũng không yếu đến nỗi mất đi cốt khí và tôn nghiêm ông sắc mặt của ông chủ nhà họ tào đông thay đổi nhất thời ngẩn ra cần gì chứ kẻ thức thời mới là trang tuân kiệt ông chủ nhà họ tàu sau đó lắc đầu thở dài thất vọng mà đi sau đấy không lâu con trai của ông cổ dẫn theo hứa bắc xuyên và mặt t h e o đi vào số người ủng hộ tần trạm dần dần tăng lên nhưng vẫn ít hơn đ á n g kể so với nhà họ p h o n g và nhà họ tàu so với phong vân kình những người xem trọng trần trạm vẫn là số ít một số người bên ngoài chẳng hạn như đám người của hàn c ử u thiên cùng nhau đi vào mặt trời dần lên cao thời gian cũng sắp đến m ộ ư ơ i giờ trưa kỳ vọng của mọi người đều đang dâng cao nhưng đúng vào lúc này trong không trung đống đột nhiên xuất hiện vô số hoa rơi đằng xa có một chiếc xe chậm rãi đi tới hai hình rồng dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh vàng rực rỡ chúng vặn vẹo mình kéo bánh xe c h ậ m chậm chạy tới đây đám người một phen xôn xao mọi người đều ngẩng đầu lên là người của vấn tông đến vấn tông thật phô trương lại có xe rồng không hổ danh là môn phải đứng đầu thống lĩnh giới v õ đạo ngày nay cho dù về thực lực đều đứng thứ nhất mọi người hâm mộ tán thưởng vấn tông vừa bá đạo vừa khí phách xe rồng tiến lại gần người trên xe cũng từ từ bước xuống hôm nay có hai người của vấn đạo tông đến hoặc có thể nói là một cậu chủ cùng một cô chủ mọi người ngẩng đầu nhìn lên một nam một nữ đứng trên xe người nam áo trắng như tuyết tướng mạo anh tuấn đúng là trương quốc tuấn mà cô gái kia t h u ậ t nhìn thì tuổi không lớn mặc một chiếc váy hồng nước da trắng trẻo gương mặt thanh tú cũng là một đệ nhất mỹ nữ cô gái này là một trong bảy người nhỏ tuổi nhất của v ấ n đạo tên là giang ánh tuyết hai đó đã nhìn thấy cô gái lộ ra một sắc đẹp tuyệt mỹ đúng vậy đừng tưởng rằng giang ánh tuyết này xếp hạng chót trong bảy người nhưng cô ta chưa đầy hai mươi tuổi cũng đã có tu vi hóa cảnh sáu phẩm thật sự là tài năng vô song những ai hiểu biết đều tán thưởng ừ vấn tông này thật quá phô trương sợ người khác không biết bọn họ không giống người thường sao thấy một màn như vậy nhà họ tào hừ lạnh một cái ha ha ông tào cũng không cần ghét tị chỉ là người ta có xe rồng đưa đón còn chúng ta không có ông chủ nhà họ phong cười h ảm đ ạ o trương quốc tuấn đứng bên trong xe rồng hai mắt mang theo ánh hào quang quét bốn phía mọi người nói như vậy thì quy tắc sinh tử của trận đấu này mọi người đều đã biết nếu hai bên mời vấn tông của tôi chủ trì trận đấu lần này thì vấn tông sẽ không thiên vị bên nào sẽ chỉ ở giữa làm trọng tài giọng của trương quốc tuấn giống như âm thanh của tiếng trung lớn đột ngột vang lên b ố n phía trận đấu lần này phạm vi sân đấu là một mươi dặm của đảo hòa sơn ngoài hai bên không cho phép bất cứ kẻ nào ra tay nếu không vấn tông của tôi sẽ không còn thể diện bất kể là ai đều sẽ bị giết chết nói xong trương quốc tuấn liền thu hồi xe rồng từ không trung chậm rãi hạ xuống rất nhiều võ sĩ bị ảnh mắt sắc bén của anh ta bắt gặp họ cúi gằm mặt như thể nhìn thấy một vị thần ha ha mọi người cũng không cần lo lắng chỉ cần mọi người không gây náo loạn chúng tôi cũng sẽ không ra tay giang ánh tuyết cười nhạn lập tức nói thêm hai bên đánh nhau tiếng ồn chắc chắn không nhỏ khó tránh khỏi sẽ có hậu quả tôi đã yêu cầu vấn tông bảo vệ an toàn cho mọi người xem trận đấu giọng nói của giang ánh tuyết trong trẻo mềm mại giống như một dòng suối trong vắt làm dịu lòng người nhiều võ giả nín thở nhìn khuôn mặt của giang ánh tuyết có chút á h ả m ảnh với nền tảng được tu luyện vững vàng nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần và cách ăn nói nhẹ nhàng cô ta đúng là một nữ thần hoàn hảo hai người thời gian sắp đến rồi nếu tân trạm kia không đến thì nên xử trí thế nào phong vân kình đột nhiên mở to mắt nhìn về phía hai người bọn họ phong trưởng lão xin yên tâm nếu t ầ n trạm không đến tôi tất nhiên sẽ bắt anh ta nếu anh ta giam trong cự tôi sẽ giết anh ta trương quốc tuấn kiêu ngạo nói trong lúc bọn họ đang nói chuyện từ phương xa có một bóng dáng chậm rãi đi tới t ầ n trạm đến rồi có người mở miệng hô to tất cả mọi người nhìn về phía mặt biển trong biển rộng t ầ n trạm đứng trên mặt biển cưới sóng vượt gió mà đến dưới biển thấp thoảng một con r ù a khổng lồ chở t ầ n trạm về phía đảo tới đất liền t ầ n trạm từ từ bất xuống đi về phía đám đông hơi thở có phần gấp gáp khi mọi người nhìn thấy tân trạm tất cả đều tự động đường đường tốt lắm cậu thực sự dám tới phong vân kình nhìn tân tạm cười lạnh nếu tôi không tới ông nên vui mới phải tần trạm chế nhạo ít nhất ông còn giữ được một mạng ngã mạng phong vân kình lẩm bẩm bớt nói nhảm đi những người bị ông bắt đầu tần trạm quát phong vân kinh vỗ tay nhất thời có mấy võ giả nhà họ phòng áp giải một đám người đi ra chương bảy trăm tám mươi sáu chương bảy trăm tám mươi sáu đám người này háo quần rách tà tơi vẻ mặt hoảng sợ mấy ngày qua bọn họ như sống trong ác mộng tân trạm nắm tay thành nằm đấm tôi đã đến đúng hẹn mau thả họ ra như ý cậu muốn phong vân kình phất phất tay sắp xếp cho mấy võ sĩ để những người này đi mọi người vì thế mới biết tân trạm và phong vân kình quyết sống chết hóa ra vì nguyên nhân này tin tức mau chóng lan ra những người có mặt đều biết nhà họ phong và nhà họ tào đã vậy giết tân trạm gần một tháng nhưng vẫn không bắt được bọn họ bắt những người vô tội để uy hiếp ép tân trạm ra mặt mẹ kiếp nhà họ phong này thật không biết xấu hổ hứa bác xuyên vô cùng phẫn nộ xúc sinh cũng không làm những chuyện này hai nhà phong tào quả thực còn không bằng cầm thú khuôn mặt của mặt theo cũng đỏ bừng lên nhìn cái mẹ gì nếu ông không phục thì hai chúng ta quyết s ố m mái h ứ a bác xuyên bông tức giận nhìn chăm chăm vào một võ tướng nhà họ tào đang trận mắt mắng chửi mấy ngày trước tu vi của anh ta bỗng đạt đến đỉnh điểm ở bậc trung cũng có thể xếp vào loại cao thủ võ tướng kia của nhà họ tào lập tức rụt cổ giả cầm giả điếc hai nhà họ phong tào đúng là có chút quá đáng một số vị trưởng họ của các môn phái sau khi biết chuyện cũng nhữ mày lắc đầu tuy võ giả là bậc cao thủ trong giới nhưng lại không coi người thường ra gì lại còn dùng tính mạng của người vô tội đi uy hiếp người khác đã làm mất đi tôn nghiêm xúc phạm vào điểm mấu chốt của võ đạo anh trạng xin chào lúc này ở bên trong giang ánh tuyết chậm rãi bay xuống đi đến trước mặt t ầ n trạm chào hỏi chị tôi gửi lời chào tới anh chị cô là cô gái đã cho tôi lệnh bài t ầ n trạm sửng sốt đúng vậy giang ánh tuyết cười nói á n h tuyết tự học tự luyện tới bây giờ nhiều lần nghe nói tới hành động vĩ đại của anh trạm trong lòng cũng rất khâm phục cô tuyết khen quá lời rồi t ầ n trạm lãnh đạo cười lúc thi đấu tôi sẽ phụ trách an toàn cho anh nếu có người ngoài dám ra tay tôi sẽ giúp anh ngăn họ giang ánh tuyết nói vậy làm phiền rồi t ầ n trạm cũng chắp tay đáp lễ tôi còn nghe nói cô biết ý thuật có biết một chút giang ánh tuyết ngạc nhiên mỉm cười không biết giá tiền nếu mời cô khám bệnh như thế nào t ầ n trạm có hứng thú hỏi nếu là bị thương nặng ít nhất phải có một gốc rửa vương giang ánh tuyết mỉm cười được rồi vậy tôi phải phiền cô vậy t ầ n trạm gật đầu trực tiếp đi về phía phong vân kình một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đẹp của giang ánh tuyết tân trạm yêu cầu cô ta chữa lành vết thương sau nhờ trận quyết đấu tức là anh tin rằng mình sẽ không phải thua cuộc t ầ n trạm này thực sự rất tự tin chịu chết ở đây đi phong vân kình nhìn t ầ n trạm cười lạnh ông rất thích nói những lời vô nghĩa sao t ầ n trạm nói ha ha tôi nói cho cậu để khỏi cái gì cũng không biết khoe miệng phong vân kình hiện lên một tia tàn nhẫn ông ta sử dụng cách truyền âm để nói nói cho cậu hay những người trên hoang đảo kia tuy đã bị cậu thả đi nhưng chờ sau khi tôi giết cậu sẽ giết chết toàn bộ những người này t ầ n trạm đ ố n g nhiên nhữ mày những người này có thủ á n gì với ông ạ nếu không phải những tên dân đen chết tiền này đồ đệ của tôi nhất định sẽ không phải chết phong vân kình ngữ khí lạnh lẽo tràn ngập sự hoán hận đương nhiên tôi sẽ không ngu xuẩn đến nỗi giết chóc công khai cuối cùng chỉ có những tên hải tặc vô liêm sỉ phạm tội thôi ông muốn dùng chiêu này để làm tôi tức giận thêm sao được lắm ông làm được rồi đấy tần t r ạ m n h a o mắt lại cười lạnh một tiếng cả người phong vân kình đúng là đồ c ặ n bã cho cậu xem đồ tốt phong vân kình cười quỷ dị vô vô tay lập tức mấy võ giả bên cạnh đem ra mấy cái xúc tu máu tươi đầm đĩa nhìn có thấy quét không tần chạm phong vân kình cười to mày bị thương rồi hát điệp tân trạm nhìn thấy những xúc tu của nó trong lòng run lên đôi mắt đột nhiên hiện ra sự lạnh lẽo như băng ha ha ngày đó con yêu thủ này đã ngăn cản ông đây tôi bèn lên xuống biển sâu chém đi xúc tụ của nó phong vân kình đắc ý cười to đáng tiếc con xúc sinh tia tốc độ rất nhanh tạm thời không giết được đợi tôi giết được c ậ u xong tôi sẽ xuống cái biển bớt chút thời gian cũng phải đem con xúc sinh này tra tân đến chết nắm đấm của t ầ n trạm khe rung lên sự tức giận bắt đầu bùng nổ thẳng hướng về phía chân trời anh không thể tưởng tượng nổi hát điệp luôn yếu ớt bị phong vân kình truy kích sẽ luôn cúng và sợ hãi c ỡ nào vẻ mặt đau đớn của nó khi bị chặt đứt cánh tay hát điệp vốn sống ở đáy biển vốn không tranh chấp gì với thế giới xung quanh nhưng nó vì giúp mình mà lại hại bản thân bị trọng thương được lắm ông chọc giận tôi thành công rồi t ầ n trạm đột nhiên t ư ơ i cười nụ cười có chút giận người phong vân kình này phải chết ngay lúc này mặt trời đã lên giữa đỉnh đầu trận quyết đấu sinh tử bắt đầu cả người t ầ n trạm đột nhiên lao ra một đấm thật mạnh đánh vào hai má của phong vân kình tốc độ vô cùng nhanh làm cho phong vân kình không kịp phản kháng cơ thể ông ta bị đẩy mạnh về phía sau đâm vào một tảng đá lớn ha ha có chút cố gắng phong vân kình đứng dậy cười nhếch mép tân trạm im lặng bước về phía trước lần nữa sức mạnh của nắm đấm trong lúc đấu nháy mắt đã đánh ra mấy trăm quyền đánh mạnh phong vân kình khiến ông ta không ngừng bị đẩy về phía sau cuối cùng liền bị một quyền đánh bay tân trạm đang muốn tiến lên đột nhiên phong vân kình với con người hiện lên ánh hào quang xuất hiện giữa không t r ú n g toàn thân tuân ra một cô linh khí đánh bay tân trạm tân trạm màu vàng hào quang quyền thuật của cậu đâu rồi kiếm pháp thay đổi liên tục của cậu đâu phong vân kình chỉ vào tân trạng cười lạnh nói lấy ra đây cho tôi học hỏi một chút Giết ông không cần tốn nhiều thủ đoạn như thế ha ha hay là do hiện tại cậu không thể tung chiêu lời nói của phong vân kình khiến con người của tân trạng co lại mọi người ở đây đều sửng sốt lần trước tôi cùng cậu đấu một trận liền phát hiện hơ cậu căn bản không vận dụng linh khí tôi về cha trong sách cổ lúc sau mới phát hiện cậu đã nuốt ma đan làm tắc kinh mạch cậu bây giờ chỉ là một phế vật phong vân kình quát lớn tất cả mọi người một phen xì xào bàn tán ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía tân t r ạ n trong â n t ạ m đã đám i người có một võ giả nhữ mày nhớ lại đúng vậy bây giờ dùng nắm đấm cũng quá khôn ngoan xem ra tần trạm thực sự đã là phế vật có người ngắt lời nói ông chết đi khi tân trạm đập tan ánh kiếm cuối cùng cơ thể phong vân kinh hóa thành tàn ảnh kia ế quang sắc bén phóng về phía t ầ n trạm t ầ n trạm dám mũi chân trên mặt đất cả người lui về phía sau cậu phong vân kình bật cười thân thể như một trận c u â n phong thân ảnh giữa không trung kia chậm rãi biến mất dĩ nhiên cũng chỉ là một hư ảnh t ầ n trạm khe biến sắc phong vân kình đã xuất hiện phía sau t ầ n trạm sau đó liền hung hăng chém xuống một đ a o t ầ n trạm né không kịp vết thương sâu hắm hẳn lên trên ngực anh chương bảy trăm tám mươi bảy chương bảy trăm tám mươi bảy cả người t ầ n trạm bay ngược ra ngoài rơi thẳng xuống đất máu tươi nhanh chóng trào ra ướt đấm quần áo anh để đối phó với chiêu vừa rồi của phong vân、kình. sư phụ hoàn toàn có thể dùng xúc địa thành thốn hóa giải sắc mặt hứa bác xuyên vô cùng khó coi đứng bật d ậ y anh ta cũng nhận ra tình trạng của t ầ n trạm bây giờ rất kỳ lạ hình như t ầ n trạm không thể sử dụng linh lực nếu lúc trước chỉ hoài nghi phong vân kinh thì bây giờ đã có thể xác định chắc chắn rồi nhất thời mọi người trở nên náo loạn phải biết rằng những lần chiến đấu trước đây của t ầ n trạm với người khác thì công pháp quan trọng nhất chính là thuật luyện đan mà một khi t ầ n trạm không thể thi triển công pháp mạnh nhất của mình thì thực lực chắc chắn sẽ sụt giảm chỉ sợ tân trạm tiêu rồi không thể sử dụng linh lực c ông chủ i ế n vân xem ra lần này ông chọn nhầm bảo bối rồi mấy trưởng lão nhà họ vân nghe vậy sắc mặt khẽ bị ẻn trái lại ông chủ vân vô cùng bình tĩnh thản nhiên đáp lời tôi đã nói tôi không chọn kẻ mạnh nhất mà nghe theo trái tim mình đắc tội hai nhà họ phong và tào nếu có một ngày hai nhà chúng tôi có thể chở mình nhà họ vân các ga cá người cứ chờ bị xóa tên khỏi tám đại gia tộc đi ông chủ t à o cười lạnh mọi mắt chờ mong ông chủ vân híp mắt nói nhà họ vân quả thật hơi yếu thể có thể nói là bị xem thường nhất trong tám đại gia tộc nhưng cũng không có nghĩa là nhà họ vân sẽ phủ quyết cố gắng của chính mình t ầ n trạm là ân nhân của nhà họ vân nhà họ vân vĩnh v i ê n ủng hộ cậu ấy nhà họ vân yếu nhưng tuyệt không chịu khuất phục ông chủ vân cương nghị lời nói kiên định hữu lực hừ chờ mà xem phong vân kình sẽ cho ông thấy rõ trước mặt thực lực tuyệt đối thì cố gắng chỉ là châu c h â u đá xe mà thôi ông chủ tàu cười c h à o phúng phát tay háo rời đi xem ra cuộc chiến này không thể chỉ hoan được nữa phong vân kinh liếm khỏe môi nhìn t ầ n trạm lấp đ ầ u cậu khiến tôi cực kỳ thất vọng ban đầu tôi còn nghĩ cậu có thể cùng so tài cao thấp với tôi không ngờ cậu chỉ là một phế vật phế vật hay không không do ông nói t ầ n trạm ngăn máu chảy ra vẻ mặt bình tĩnh đ á p lời c ò n dám mạnh miệng tôi sẽ tiến cậu quy thiên ngay bây giờ dùng công pháp để giết chết cậu phong vân kinh hét to một tiếng trên thân thanh đạo xuất hiện khí tức sắc bén xung quanh cơ thể ông ta phát ra từng trận gió cực mạnh cơ thể phong vân kinh từ từ bay thẳng lên vô cùng nhẹ nhàng đạo pháp của nhà họ phong chủ yếu dựa vào tốc độ tối thượng thân thể phong vân kinh lay động rồi đột ngột lao đến tân trạm tập trung hết sức không ngừng né tránh nhưng mà bóng dáng của phong vân kinh tựa như thật sự hóa thành làn gió vô hình vô dạng cho dù tần trạm cố gắng né tránh thế nào thì khi thanh đạo sắc bén lướt qua người anh anh vẫn bị chém trúng vài nhát vết thương trên người tần trạm nhanh chóng tăng lên nhìn như sắp không thể chống đỡ được nữa vẻ mặt tươi cởi của phong vân kinh ngày càng đậu xem ra trận đấu này đã có kết quả rồi ông chủ nhà họ phong ngồi một bên bày ra bộ dạng tự đắc không thôi nhìn về phía trương quốc tuấn này còn chưa chắc trương quốc tuấn thu hồi ánh mắt đang nhìn trận đấu liếc mắt sáng ông chủ phong cười đầy tâm h ý cậu chủ tuấn có ý kiến gì khác sao ông chủ phong nhữ mày ông không chú ý tới cái gì sao trương quốc tuấn thản nhiên nói cái gì ông chủ phong sửng sốt trương quốc tuấn không tiếp tục trả lời nữa mà để ngón tay ở trên không trung vẽ vài ký hiệu mà ký hiệu này đại biểu cho con đường nhỏ mà t ầ n trạm đang di chuyển đến sắc mặt ông chủ phong khẽ biến lúc này ông mới phát hiện nhìn tầng trạm giống như đang hỗn loạn né tránh công kích nhưng chỉ bị vây trong một phạm vi cố định cậu ta đang làm cái gì nội tâm ông chủ dâng lên chút bất an mở rộng thần thức sau đó đột nhiên biến sắc nhờ lời nhắc nhở của trương quốc tuấn ông ta mới chú ý đến mỗi vị trí tầng trạm chạy đến đều có một tấn ký được đè ép khí tức đến mức tận cùng t r ô n sâu bên trong mà ông ta có thể cảm giác được sự cường đại tỏa ra từ khí tức của các gấn ký này mau lui lại ông chủ phong giống to phong vân kình n g nhiên không rõ chuyện gì xảy nhưng chính vào lúc này đôi mắt t ầ n trạm hiện lên những tia sáng sắp bén vậy anh hát lớn mặt đất bốn phía xung quanh phong vân kinh đột nhiên xuất hiện bốn cái ấn k ý tỏa sáng rực rỡ theo sau l bốn cái ấn k ý í trói sáng đó là bốn con rồng lớn đột ngột từ dưới đất c h u i lên gào thét mà ra tiếp theo đó kinh khí đột nhiên phóng đến phong vân kình trong n g a y mắt kinh khí quấn quanh tứ chi của ông ta trói chặt phong vân kình khiến ông ta tạm thời không thể dãy ruộ bốn cái thần vương cổ ấn đồng thời thi triển đây là cái gì có người kinh ngạc vô cùng hỏi t ầ n trạm không còn linh khí sao có thể thi triển được công pháp của người tu đạo chứ ra có lẽ là bí thuật rèn luyện thể thuật của võ sĩ thời thượng cổ tần trạm coi vậy mà có thể sở hữu công pháp bậc này có người há h ố c m ộ n dâu q u a i nón đang theo dõi cuộc chiến từ phía xa cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ chẳng những là bốn cổ ấn thần vương còn là nhu hoa khí ấn dâu q u a i nón đoán tần trạm chỉ có thể thi triển bốn cổ ấn thần vương này bằng cương khí không ngờ chỉ trong vòng bảy ngày anh đã có thể luyện chế nhu khí thành ấn khuôn mặt phong vân kinh đỏ bừng linh khí toàn thân điên cuồng khởi động muốn liều mạng phá vỡ bốn đạo kinh khí vây quanh nhưng mà đặc điểm lớn nhất của nhu kinh chính là cứng rắn ông ta không có khả năng phá vỡ chúng tân trạm lạnh mắt thân thể hơi động đột nhiên lấy đi đến phong vân kình phía trên cánh tay cũng có một ấn k ý khác trận bùng nổ lần này là c ư ơ n g khí vê anh khí tức như sấm xét ầm ầm nện trên thân thể phong vân kình phong vân k i n h g i ấ n giận g linh khí toàn thân bùng nổ an t r ọ n trực diện một chiều này cũng chỉ có vậy mà thôi phong vân kình ngạo mạn nói còn chiêu thứ hai t â n g trạm cười lạnh sắc mặt phong vân k i n h đại biến t â n g trạm vẫn còn ấn k h khác đúng đ o n tầng t ạ m lần thứ hai phá vỡ một cổ ấn thần vương khí linh từ bốn phương tám hướng hội tụ đến hình thành một lốc xoáy thật lớn ầm ầm nện xuống người phong vân kinh lúc này xương cốt phong vân kinh kêu vang trong miệng phun ra một ngụm máu tươi hơi thở đột nhiên yêu ớt tình hình l ị c h chuyển trong n á y mắt tất cả mọi người đều không nhịn được đứng thẳng dậy trứng mắt nhìn thẳng nếu t ầ n trạm vẫn còn ấn ký thứ ba thì nhất định có thể đánh vỡ có thể của phong vân kinh nhưng cổ ấ n thần vương thứ bảy t ầ n trạm có không dẫu quai non khẩn trương hết sức vậy cổ ấ n thần vương chính là giới hạn hiện tại của t ầ n trạm một bên khác đôi mắt trương quốc tuấn l ó lên vẻ sắc bén anh ta đột nhiên nhìn sang ông chủ nhà họ phong vô cùng bình tĩnh bảo vật của nhà họ phong hoàng cực đan phong vân kình có không nhỉ ông chủ phong sửng sốt còn chưa kịp nói gì thì vào lúc này trưởng thứ ba tân trạm hét lớn ấn ký cuối cùng trên cánh tay vỡ tan chỉ trong một tuần vậy mà tân trạm có thể ngưng tụ được bảy cổ ấn thần vương lúc này cổ ấn thần vương cuối cùng cũng nổ tung tân trạm đưa tay vào không trung khí tức r ồ i r à o của cổ ấn thần vương bùng nổ c h ư ớ c mắt ngưng tụ thành một thanh trường thương sắc bén trong tay anh chương bảy trăm tám mươi tám chương bảy trăm tám mươi tám thân thể tân chạm như một cây thương s ắ c bén tay cầm trường thương bay đến dòng khí cực lớn xoay tròn cuốn theo linh khi thiên địa cùng nhau bay múa bầu trời đột nhiên ảm đạm kinh khí toàn thân tần chạm bộc phát mạnh mẽ như thủy triều rít gào sông ra đập ầm ầm vào ngực phong vân kinh ngọn thương đâm qua khí lực bùng nổ tạo ra một tiếng nổ văng trời thân thể phong vân kinh không chống chịu nổi nữa ngay lập tức bay ngược ra ông ta va đập mạnh vào những tảng đá và cây cối xung quanh lúc rơi xuống đất cơ thể còn kéo thành một cái ranh sâu sau khi dừng lại được thì ngã thẳng xuống đất bụi mù tung bay trương quốc tuấn vung tay theo đó một cơn gió thổi đến xua tan làn khói mọi người đều hướng mắt đến chỗ của phong vân kinh lộ vẻ hoảng sợ nửa thân trên của phong vân kinh đã bị tần trạm đánh nát còn nửa người dưới thì ngã trên mặt đất tình trạng cực kỳ t h ế thảm t ầ n trạm thở hắt ra nhẹ nhàng rơi xuống đất lần này anh bố trí mọi thứ dốc toàn lực xuất kích cuối cùng cũng đánh bại được phong vân kinh anh từng bước đi đến gần phong vân kinh kiểm thanh đồng xuất hiện trong tay phong vân kinh nhìn t ầ n trạm miệng không ngừng trào ra màu tươi đôi mắt mang theo k i ế p sợ khó tin ông ta không dám tin m ì phong đối vân kinh khí l quát lớn ông ta dùng cánh tay trái còn sót lại lôi ra một viên đan dược đan dược này vừa xuất hiện linh khí thiên địa đột nhiên sao động mãnh liệt trong không trung chuyển đến từng tiếng sấm rền một vòng ánh sáng thần thánh tràn ngập khắp nơi hương thơm tỏa ngát hơn một mươi dặm hoàn cực đan của nhà họ phong nhìn viên đạn dược kia các ông chủ của thế giới ẩn đều lộ vẻ khiếp sợ nhà họ phong ai nấy đều lộ vẻ thương tiếc hoàng cực đan là chỉ bảo của nhà họ phong người bị thương nặng cỡ nào chỉ cần không chết ă n vào sẽ khởi tử hồi sinh ngay lập tức nhưng loại đạn dược này luyện chế cực kỳ khó khăn ngay cả nhà họ phong cũng chỉ có vài viên ông ta đưa thứ này cho phong vân kinh là để người vắng nhất không nghĩ tới thật sự có ích cảm nhận được sinh cơ nồng đậm phát ra từ viên đạn dược kia đồng tử tân trạm nhanh chóng co rút lại bước chân dần nhanh hơn nhưng không đợi anh đến thì phong vân kinh đã cười lớn nuốt viên đạn dược vào ngay sau đó một cố khí tức nồng đậm sức sống m a n h liệt dâng trào trực tiếp hất văng tầng trạm đang đi đến trong ánh mắt rung động của mọi người phong vân kình gần như đã bị phế nửa cơ thể chậm rãi đứng thẳng lên phần còn lại của chân tay ông bị chặt cụ t huyết nhục vạn bèo hồi phục lấy mắt thường cũng có thể nhìn được tốc độ chữa trị sau vài cái hô hấp phong vân kinh chậm rãi đứng vững làn r a nửa bên người sáng bóng như ngọc hoàn toàn hồi phục xem ra thắng bại đã rõ đôi mắt trương quốc tuấn hiện lên vẻ nhàm chán chấp hai tay sau lưng chậm rãi lui ra theo anh ta đoán bảy cổ ấn thần vương đã được sử dụng hết tân trạm lại không thể vận dụng linh lực không còn cách nào dễ rủa được nữa trong nháy mắt toàn bộ đấu trường đều yên tĩnh đây không chỉ là tưởng tượng của bản thân trương quốc tuấn mà là sự đồng thuận của tất cả mọi người lúc này cùng suy nghĩ có thể làm đến mức này t ầ n trạm đã khắc một tần tượng khó phai vào lòng mọi người anh không cần dựa vào linh lực một tay bày ra cục diện tất sát suýt chút nữa đã giết chết phong vân kinh cao hơn anh ba cấp nếu không phải nhà họ phong có hoàn cực đan thì người thua chắc chắn là phong vân kinh nhưng đáng tiếc trên đời này không có nếu như hiện tại đã dùng hết các biện pháp có thể không còn cơ hội nữa đảng tiếp cho một thế hệ thiên tri kiêu tử phải ngã xuống đứng giữa sân tân trạm nhìn thấy phong vân kinh khôi phục không chút do dự lập tức rút lui xem cậu chạy thế nào phong vân kinh nhìn thấy tân trạm nhanh chóng nhảy vào giường tầm cực kỳ phân nộ cầm đao lao theo trong không trung phong vân kinh chém ra một đạo lưới đạo sắc bén chém đôi những ngọn núi cây cối trong phạm vi xung quanh đều bị chặt đổ vết cắt nhẫn như gương phong vân kinh chém một đạo này đã san phẳng toàn bộ mạng rừng thành một khu đất bằng thẳng tên nhóc cậu không chịu chấp nhận số mệnh để tôi xem cậu trốn làm sao trương quốc tuấn khinh thường cười cười sư muội xem ra lựa chọn của em sai rồi vậy nếu anh từ chối linh bảo thì quả bất kính đúng không anh ta nhìn về phía giang á n h tuyết lúc trước trương quốc tuấn đã từng thảo luận về thắng bại với giang á n h tuyết trương quốc tuấn cho rằng phong vân kinh tất thắng nhưng giang ánh tuyết lại lựa chọn tân trạm tân trạm còn chưa chết anh đừng sốt ruột như thế chứ giang ánh tuyết mỉm cười nói chẳng lẽ em cho rằng cậu ta còn có khả năng chở mình sao trương quốc tuấn nhìn trạm đang vội vã bỏ trốn kình khi đánh ra đều bị phong vân kình dùng đạo đánh vỡ không khỏi lộ ra vẻ mặt trào phúng anh thấy tân trạm này chỉ đang gắng gượng kéo dài chút hơi tàn thôi kết cục đã g i a n g anh tuyết ở bên cạnh chỉ cười mà không nói phạm vi chiến bao gồm cả một đảo hòa sơn cho nên tần trạm điên cuồng chạy quanh đảo mà chẳng gặp bất kỳ trở ngại nào mà phương hướng tân trạm đang chạy chính là thắng miệng núi lửa không ít các võ giả cường đại cùng với ông chủ của các nhà đều chậm rãi bay lên đi theo hai người họ cho dù kết cục như thế nào bọn họ cũng muốn tận mắt chứng kiến tần trạm cậu muốn lao vào nham thạch núi lửa tự sát sao phong vân cười lạnh tay không ngừng chém ra từng nhét đao đẩy lui tân miệm trạm tràn ra máu tươi nhưng anh vẫn kiên định không ngừng trèo lên phong vân đuổi theo sát phía sau hai người một trước một sau leo lên miệng núi lửa bây giờ cậu có mà chạy đang trời phong vân kinh c h à o phúng nhìn tấn sắc mặt t ầ n t r ạ n g bình tĩnh cực độ không nói hai lời trực tiếp nhảy thẳng vào miệng núi lửa hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội ngay tại nơi này tôi xem thử cậu còn có thể làm ra cho c h ố n gì g phong vân nói rồi cũng nhảy xuống theo khoảng cách giữa hai người với dung nham càng ngày càng gần nham thạch nóng chảy dân dẫn xuất hiện nóng bức dọa người phong vân kinh hơi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng từ từ không đuổi theo nữa tới nơi này rồi ông cũng không dám lộn xộn nhỡ đầu núi lửa này chấn động mắt cục nham thấy ạ c c h không trôn n bùa. tân trạm ố t trốn muốn tần l đã hết đường lui phong vân kinh không kiên nhẫn nổi nữa bổ tới một đạo nhưng thân thể t ầ n trạm lúc này lại nhanh đến cực hạn chân đạp trên mặt đất đột ngột xoay người mạnh mẽ bắt lấy phong vân kinh sau đó kinh khí từ hai tay anh bùng phát đập vào phong vân kinh hai người cùng nhau rơi thẳng vào nham thạch mọi người quan sát từ trên không h ít một ngụm khí lạnh có những cô gái nhịn không được hô lên một tiếng tân trạm và phong vân kinh rơi vào nham thạch nóng chạy sau khi bắn lên vài giọt dung dịch thì nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa xung quanh một mảnh tĩnh lặng cơ thể hai người đều có linh khí bao quanh cách vùng nham thạch ra nham thạch này đối với người bình thường mà nói chính là nơi chết người nhưng bọn họ có thể chịu đựng được một khoảng thời gian tân trạm ôm chặt phong vân kinh lao xuống phong vân kinh nóng nảy gầm lên một tiếng nên một quyền lên người t ầ n trạm khoe miệng t ầ n trạm tràn đầy máu tươi cũng nhất quyết không tung tay chương 789 t r ư c h n ư ơ n g 789 c ậ u muốn mạng đổi mạng với tôi ư đừng ảo tưởng tôi có đầy đủ linh khí có thể tiêu diệt cậu phong vân kinh hét lên dưới tình huống này t ầ n trạm cơ hồ còn muốn một mạng đổi một mạng khiến ông ta vô cùng xấu hổ lấy mạng đổi mạng ông còn chưa xứng đầu t ầ n trạm ánh mắt lạnh lùng gò má lộ ra một tia châm chọc cả hai đứng cách nhau hàng trăm mét đúng lúc này tận trạm đột nhiên rỗi tay ra bắt lấy quả đấm quả cậu ủ của a đang bao anh tan ra tay Phong phương Kinh đánh、tới. Linh khí hoàn đánh cho tan tác, một cỗ khí tức mạnh toàn trào ra trong Vân quyền lòng bàn tay Tân gồm tới. đối tác, một tức Trạm. cả cố c bị mẽ cậu làm sao có thể phong vân k i n h vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra trong lòng bàn tay của tân tạm chứa đựng linh khí từng đạo kinh mạch của cậu đã hoàn toàn bị hủy hoại không phải không có linh khí sao hơn nữa trong lúc hai người giao chiến tân trạm chưa từng sử dụng linh khí tôi có nói như vậy sao tân trạm chế nhạo ai nói tôi không có linh khí tân t ạ m một tay đánh văng phong vân kinh sau đó trước ánh mắt kinh hoàng của ông ta một ngọn lửa màu xanh buốc lên từ lòng bàn tay anh d i n g một trưởng đánh mạnh vào ngực phong vân kình ngọn lửa u lam mình lập tức xuyên thẳng vào cơ thể ông ta dọc theo lòng bàn tay đây mới là chiêu át chủ bài và lá bài tẩy lớn nhất của tân trạng anh đã một mực nhấn mạnh chỉ để bùng nổ vào lúc này trong bảy ngày này ngoài việc luyện b ả y cổ ấn t h ầ n vương tân trạng còn dùng sự kiên trì và khí lực đáng kinh ngạc để g ũ bỏ sự tắc nghẽn kinh mạch của cánh tay hình quá trình này vô cùng đau đớn sức mạnh đảo ngược đòi hỏi phải cực kỳ cẩn thận một khi luồng sức mạnh phá vỡ sẽ đập nát kinh mạch cánh tay của tân trạnh không biết đã nổ tung bao nhiêu lần. nhưng anh chỉ còn cách nghiến răng nghiến lợi mà đã thông kinh mạch trong lòng bàn tay tầng trạm hiện tại tuy vẫn chưa thể vận hành toàn bộ linh khí nhưng cánh tay phải vẫn có thể sử dụng một ít linh khí sẵn có lại một trưởng nữa đánh xuống tầng trạm đem phong vân kình đánh bay đến gần chỗ nham thạch hơn thật ngược cười chỉ bằng ngọn lửa nhỏ này mà cũng đòi g i ế t c h ế t tôi cho dù đây là ngọn lửa mạnh nhất đi chăng nữa phong vân kình dần cảm thấy trong l ò n g ngực nhen nhóm một ngọn lửa bùng cháy như muốn biến mình thành cho bụi ông ta đột nhiên g i ố lên hơi thở toàn thân cuộn trào khí tức của lục phẩm biến hóa bộc phát vững vàng kìm nén lại ngọn lửa bên trong. sau đó liền một quyền đánh bay tân trạm tôi nhìn cậu hơn nửa ngày mới có chút khí lực như vậy để xem bây giờ cậu còn có biện pháp gì phong vân kình cười n g ô n g cuồng ông q u ê n mình hiện đang ở nơi nào sao tân trạm ôm ngực nhìn ông ta dễ c ậ n phong vân kình bằng s ư ớ n g sở s ắ c ý hiện rõ trong mờ tờ tân tram、Bum. vào lúc này trong cơ thể phong vân kinh ngọn lửa U la minh do anh phong ấn đột nhiên vỡ tung bao phủ cơ thể ông ta U la minh chính là ngọn lửa của đất trời nơi chứa đựng tinh hoa của lửa nếu so sánh ngọn lửa bình thường với gen sắt thì Ú la minh là một nam châm sau khi ngọn lửa bùng nổ nham thạch trong bể lập tức cột trào vô số tinh chất sâu bên trong đều bị hút ra ngoài trong sự chấn động liên biến thành ngọn lửa cháy mạnh quần quần trào lên phía miệng núi lửa như thể vô số con rồng lửa muốn lao ra và nuốt trứng hết mọi tinh hoa núi lửa phun trào không phong vân kình cơ thể như sắp vỡ ra cảm giác được ngọn lửa phía dưới không ngừng lao về phía mình tuyệt vọng gầm thét sau đó liều mạng bay lên trên rõ ràng tu vi của ông ta cao hơn đối phương lại không thể sử dụng linh khí ông ta thậm chí còn nuốt bảo vật nhà họ phong vô cực đan nhưng kết quả phong vân kinh mới chính là kẻ thất bại khiến ông ta không thể nào chấp nhận chết đi tân trạm ánh mắt dính lạnh tay phải nằm chặt kim quan g l ó i ra thánh nhân c h i quyền tân trạm hét lớn một tiếng đột nhiên đánh ra những nằm đấm màu vàng kim phóng thẳng đến phong vân kinh một quyền này này là thay cho người học trò đã chết một quyền nữa là thay cho những người vô tội bị ông bợ t ở còn quyền thứ ba này là cho hát đ ờ ệ quyền thứ tư không vì lý do gì cả đơn giản là tôi muốn đánh chết ông trong phút chốc tân trạm buộc phát ra toàn bộ linh khí trong cánh tay muốn thực hiện được mục địch cần phải toàn lực cố gắng không để lại cho đối phương bất kỳ cơ hội nào phong vân kinh tức giận liên tục gầm lên đến mức sắp tức hộp máu ông ta bị t ầ n trạm đánh trả không ngừng lui về phía sau thân thể tất yếu bị chặn lại ông ta từng nói muốn xem t ầ n trạm biểu diễn thánh nhân c h i quyền hiện tại anh giúp ông ta được thoại nguyện đồng thời g i ó n g lên hồi chuông báo tử một màn này thật vô cùng trầm trọng mượn lực của phong vân kinh đánh tới t ầ n trạm như một mũi tên hướng về phía nham thạch lao đi không hề quay đầu lại năng lượng tinh khiết trong núi lửa được kích hoạt bở ngọn lửa u lam minh bục phát uy lực không nhỏ nếu ở quá gần cho dù là cả cơ thể bao bọc kinh khí cũng chỉ có đường chết xảy ra chuyện gì khi mọi người đang lơ lửng bên ngoài miệng núi lửa liền nhìn xuống họ đột nhiên cảm thấy hòn đảo kịch liệt rung chuyển một đám khỏi phun ra từ miệng núi lửa bay lên bầu trời từng vùng nham thạch bắt đầu cuộn trào dữ dội nổi lên vô số bạc khí một cỗ khí tức nóng bỏng đột nhiên bùng nổ không xong rồi ngọn núi lửa này sắp phun trào ai đó thốt lên mọi người vội vã bỏ chạy trong lúc nhất thời vô cùng hỗn loạn cùng lúc đó một bóng người đột nhiên lao ra sau lưng là vô số dòng dung nham bay vút lên trời như những còn dòng lửa mạnh liệt bay lên không trùng vô tới mọi người trương quốc tuấn khẽ to mày anh ta lập tức một ánh hào quang khổng lồ bộc phát ánh sáng từ trong cơ thể anh ta bộc phát ra giống như mặt trời thiểu đốt tạo thành một luồng khí dũng mánh làm l á chắn bảo vệ mọi người xung quanh mà tân trạm sau khi bay ra vẫn không hề dừng lại một giây phút nào lập tức lao thẳng về phía giang ánh tuyết dược vương cho cô giúp tôi chữa khỏi vết thương tân trạm ném ra ba cây cỏ linh thảo giang ánh tuyết vươn tay bắt lấy trên gỏ má thanh tú lộ ra vẻ kinh ngạc anh trạm anh biết đấy theo quy định tôi chỉ có thể giúp cậu chữa lành vết thương sau khi trận đấu kết thúc giang ánh tuyết bôi rồi nói vậy cô có thể chuẩn bị ngay bây giờ tân trạm cười nhạt trước ánh mắt kinh ngạc của giang á n h tuyết một thân thể bị rung nham thiêu đốt thô bạo đ ẩ y ra lúc đầu người này còn l i ề u mạng dùng khí lực ngăn cản nhưng trong nháy mắt đã bị ngọn lửa tinh hoa đánh nát bét cả người gào lên những tiếng thảm thiết trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn mọi người ai nấy đều trận tròn mắt đó chính là phong vân kình ông ta luôn chiếm ưu thế thế tân trạm mới là người phải bỏ mạng nhưng cuối cùng anh lại là người chiến thắng phong vân kình chết dưới sự phun trào của núi lửa hiện tại có thể yên tâm trừ phi viên thuốc của nhà họ phong đủ mạnh để làm người chết sống lại từ cho t à n tân trạm hít sâu một hơi cơ bắp toàn thân lúc này n ư ớ ra nổi lên một cô hắc khí thiêu đốt may mà lúc núi lửa phun trào anh đã tăng tốc độ đến cực điểm nên cũng không bị thương nặng lắm anh chạm thất lễ rồi giang ánh tuyết nhìn tân trạng ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ cô ta mỉm cười nhanh chóng dùng hai tay đánh ra một loại linh vật xung quanh bốn phương tám hướng đất trời mênh mông linh khí không ngừng tụ tập rót vào trong cơ thể tân trạng nhanh chóng chữa trị vết thương cho anh sau vài hơi tân trạng phun ra một hộp khí cảm giác thân thể mình đã khôi phục như lúc đầu chương bảy trăm chín mươi chương bảy trăm chín mươi xem ra ba cây dược vương của tôi đều là cây có giá tần t r ạ n g mỉm cười đôi mắt có chút kinh ngạc nhìn giang ánh tuyết từ những thông tin tình báo trước đó nhận được anh chỉ biết giang ánh tuyết là người cực kỳ am hiểu các phương pháp chữa thương đó là lý do vì sao anh lại hỏi đối phương trước khi so đấu nhưng lại không nghĩ trong khoảng thời gian ngắn như vậy thân thể bị trọng thương của mình đã hoàn toàn hồi phục với ý thuật của tần trạng e rằng cũng phải hao tổn hơn mười cây dược vương mới có thể hồi phục toàn bộ được anh trạng anh thắng rồi để cho cô gái nhỏ theo anh đây kiếm lời được không ít xem như là chút tâm ý của tôi giang ánh tuyết cười nói tần trạm lắc đầu cười khổ giang anh tuyết cô gái này đúng thật là thẳng thắn trong lúc cả hai người đang trò chuyện thì phong vân kinh thật sự đã chết mọi người trong nhà họ phong lúc này đây cứ như bị xét đánh ngang hai chủ nhân nhà họ phong còn đứng ngây ngốc tại chỗ như một bức tượng tò k e bằng sáp sắc mặt của chủ nhân nhà họ tào cũng cực kỳ khó coi bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới tần trạm lại có thể truyền bại thành thẳng như vậy xem ra tôi có chút cổ chấp phải không tào khải định chủ nhân nhà họ vẫn cười ảm đạm mang những lời nói trào phúng châm biếm lúc chức của nhà họ tào trả lại hết diệp thành và lạc việt ban kích động giống to Trái theo mặt tại t hồng. cũng đỏ lại hai nhà phong t ạ o bế tắc như cha mẹ chết trong phút chốc đồng lặng ngắt như tờ tân trạm khôi phục sức mạnh đi thẳng đến chỗ phong vân kình một chốc hóa thành kinh phong đập bay thi thể cho tàn này rồi sau đó bắt lấy bảo vật của ông ta dừng tay lại cho tôi chủ nhân nhà họ phong phục hồi tinh thần g i ậ n tí mặt m thở hồn hển nhìn về phía tân trạm tân trạm tạo ra một nguồn sức mạnh cơ thể đột nhiên lùi về phía sau chiến nhẫn kia đột một bị bắt lấy trực tiếp thu vào bên trong không gian chữ vật của chính mình giao nó ra đây cho tôi đó là vật của nhà họ phong chủ nhân nhà họ phong gầm lên x à i bước nhanh đến chỗ tân trạm hơi thở đột nhiên bộc phát áp lực ở cảnh giới chuyển hóa tầng cao nhất vô cùng mãnh liệt phong vân kinh thân là t r ư ở n g lao của nhà họ phong nằm giữ rất nhiều bảo vật của gia tộc phong những thứ này tuyệt đối không thể bị tần trạm lấy đi được nực cười phong vân kinh cùng tôi đấu một trận sinh tử bây giờ ông ta đã chết thì những món đồ này hiển nhiên sẽ là của tôi tân trạm cũng đứng yên không nhúc ních neo đôi mắt rồi đột nhiên phóng ánh mắt về phía trương quốc tuấn cách đó không xa cậu chủ vân tông thấy tôi nói có đúng không mặt mày trương quốc tuấn nhăn đúng nhìn chủ nhận nhà họ phong nói dựa theo quy tắc thì bên thăng có thể lấy của bên thua bất kỳ một vật gì đó đúng vậy vậy nếu bây giờ tôi giết cậu thì những đồ v ậ y này hẳn sẽ lại thuộc về tôi đúng không chủ nhân nhà họ phong cười lạnh bước đi vẫn không ngừng lại g i a n g ánh tuyết khẽ lắc đầu cơ thể nhẹ nhàng từ từ bay xuống chặn lại đường đi của ông ta chủ nhân nhà họ phong ông đừng quên ước định của ông và vân tông kể từ nay khi tôi yêu cầu hội họp lớn của vân tông ông không thể ra tay với tầng trạm sắc mặt của chủ nhân nhà họ phong đỏ lên màu cuồn u ộ n tầng t ạ m hại con của ông ta bị trọng thương giáp mặt còn giết cha mẹ phong của ông ta còn cướp đi n h ẫ n chữ vật của phong vân kình hiện tại chính ông ta lại chỉ có thể trợ mặt đứng nhìn tầng trạm ở ngay đó mà không làm được cái gì loại sỉ nhục này khiến cho ông ta thật sự phát điên mọi người lúc này mới từ khiếp sợ trở thành kinh ngạc nhìn về phía tân trạm đang ngạo nghệ đứng thẳng lung tầng trạm giết chết phong vân kình còn muốn đoạt đi n h ẫ n chữ vật bằng s ứ của phong vân k i n h đã dùng nhiều năm như vậy mất đi sức mạnh của cảnh giới chuyển hóa tầng thứ ba nhưng lại đánh bại cường giả đạt cảnh giới chuyển hóa tầng thứ sáu vang na đã lâu tuy rằng có vẻ là may mắn nhưng kết quả này cũng thật khiến người ta kinh sợ Tân、e、t không ít h t người đang tiếp kịp n l ử cận thay cho phong vân kình dù sao xem xét tình huống nếu không có dòng nham thạch nóng kia rơi xuống thì người lâm vào cánh chết chính là tân trạm đại chiến chấm dứt Chủ nhân hai nhà phong tân à u sắc chóng cũng còn mặt mét, mất. mặt mùi tái đi giả hai hiển nhiên lại nữa, kéo nhau rời khỏi kéo nhanh nhà không nữa, nhau bay đ Võ ở y k h ô g còn cho hay, r ấ trạm nhiều võ giả võ t u n đến g lập xem cũng đều về hết. Tân trạng. đúng lúc này trương quốc tuấn đột nhiên mở miệng đi đến bên cạnh tân trạm có việc gì sao tân trạm ư ầ n m à y anh đối với trương quốc tuấn không có chút hào cảm nào trước đó anh ta còn tự mình sắp xếp nhắc nhở nhà họ phong tuy đến cuối cùng cũng không có tác dụng nhưng điều đó đồng nghĩa với việc anh ta đã giúp đỡ nhà họ phong vẻ mặt trương quốc tuấn cao ngạo từ từ đi tới ảnh mắt soi xét kỹ càng trên người tân trạm cậu đừng tưởng rằng tháng được phong vân kinh là có thể vui mừng nói cho cùng chỉ là cậu mượn tác dụng lực của ngọn lửa mà thôi vậy thì đã sao tân trạm cười lạnh nói hiện tại kinh mạch của cậu gần như đã bị phá hủy hoàn toàn giờ không khác gì là đồ bỏ đi trương quốc tuấn khinh thường nói nếu biết mọi chuyện sẽ như thế thì tôi cũng sẽ làm mọi cách thuyết phục vấn tông luôn biện pháp bảo vệ cậu bởi vì cậu không xứng tôi có xứng hay không dường như không cần anh phải tính toán hay xem xét tân trạm đáp lại trong sự kiện của vấn tông tháng sau chỉ có những thiên tài hàng đầu và giỏi nhất trong giới võ đạo mới có thể tham dự mà cậu đương nhiên là không có tư cách này tôi khuyên cậu tốt nhất là không cần phải đến nếu không lúc đó bị mất mặt xấu hổ lắm trương quốc tuấn lắc đầu còn thành thật nói cậu có thể cảm thấy tôi coi thương cậu nhưng cậu sai rồi t ầ n trạm cậu căn bản không là thứ gì trong mắt tôi cả n g à y hội họp lớn của vấn đạo tông là vì bảy kiện thanh khí đó mới là điều duy nhất tôi để tâm năng lực của cậu còn kém quá xa thậm chí còn không có tư cách để đụng đến thanh khí n ư ớ kia vì thanh khí thật sao t ầ n trạm neo mặt lại vẻ mặt không cảm xúc buổi hội họp lần này của thiên tiêu giống như là sẽ có long tranh hồ đấu mà lấy năng lực bây giờ của người ra mà xem là thập tử vô sinh cho nên tôi mới khuyên hữu cậu tốt nhất là nên biến mất bảy t h á n h khi l à b đ o vật quan trọng nhất và độc nhất trên thế giới này chắc chắn nó sẽ thuộc về những người giống như chúng tôi tôi không hy vọng những thường dân ngu ngốc như cậu có tư cách tranh giành nó có hiểu không mái tóc dài của trương quốc tuấn phiêu đãng vẻ mặt của anh ta khi nói chuyện còn lờ mờ mang theo vẻ khuyên bảo g i a n dạy đối với một người ngu dốt như tân tram tân trạm nở nụ cười nhìn thẳng vào mắt trương quốc tuấn thành thật mà nói tôi vốn không có hứng thụ tham gia buổi họp gì đo của những người tài giỏi nhưng cũng rất cảm ơn anh những lời này vừa rồi ngược lại làm cho tôi thấy có chút thích thú sắc mặt trương quốc tuấn khê biến đổi đôi mắt có chút rét lạnh anh ta còn tưởng rằng tân trạm sẽ biết khó mà rút lui hơn nữa tôi còn rất tò mò tân trạm cười lạnh hỏi anh đã cao quý không hề tầm thường như thế giống như trên thế giới này chỉ có anh mới có đủ tư cách chạm vào những cái thanh khí gì đó vậy sao anh lại chỉ là cậu chủ thứ ba của vân tông sao anh lại chỉ là cậu chủ thứ ba của vân tông lời này của tần trạm giống như một phát đuốn đện vào trong trương quốc tuấn khiến cho khuôn mặt máy gió bất biến của anh ta đột nhiên đỏ bừng lên trương quốc tuấn khẳng định mình không tồn tại cùng một đẳng cấp với người khác nhưng anh ta cũng không cao quý như lời anh ta nói nếu không vì sao anh ta không phải là thứ nhất ha ha được lầm cậu khá đấy đôi mắt trương quốc tuấn hiện lên s ắ c ý nếu không phải vấn tông bảo vệ cậu thì hiện tại tôi đã có thể ra tay giết chết cậu ngay bây giờ giọng điệu của trương quốc tuấn lạnh lùng dĩ nhiên là bị tần trạm chọc cho tức giận nhưng mà ở đại hội người tài tôi nhất định sẽ tự tay đâm chết cậu phong vân kình cũng từng nói như vậy tần trạm cười lạnh nói trương quốc tuấn xoay người triệu hồi ra một con rồng trực tiếp rời khỏi đó t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi mốt chương bảy trăm chín mươi mốt tên nhóc này thật là ngưng cuồng người khác không biết còn tưởng cậu ta là chúa tế của thế giới diệp thành đi tới bên cạnh từ lạnh nói thật sự muốn đánh cho cậu ta một trận m à nhưng tiếc là sức mạnh của tôi đây vẫn chưa đủ ai ra lạc việt ban thở dài anh trạm chuyện đã giải quyết xong rồi tôi phải đi đây giang ánh tuyết đi qua đây cười nói lần này làm phiền cô tuyết rồi tân trạm chấp tay trong vân tông cô gái tên giang ánh tuyết này làm cho tân trạm có cảm giác cũng không tệ lắm l ờ i của anh tuấn anh trạm đây không cần để trong lòng làm gì trước kia là do anh ta có địch ý với anh mà thôi giang ánh tuyết lắc đầu cười nói tôi hẳn là không nên xuất hiện cùng anh ta tân trạm nhữ mày anh cũng có cảm giác trương quốc tuấn này từ lúc bắt đầu đã có mâu thuẫn với chính mình một cách khó hiểu bởi vì có người từng nói qua một câu anh ta cho rằng anh là người có cơ hội trở thành cậu chủ thứ ba của vân tông giang ánh tuyết còn nói chính là anh cả của anh ta đã nói như vậy là cậu chủ thứ nhất là người t à i h o à n trạm o à là mà n xứng đáng với Vân Tông, cũng là người với t ư ơ n Tuấn tôn súng nhất. Nói anh g Quốc m n hơn、so、với anh ta, đương nhiên anh ta sẽ không phục rồi anh cả của anh ta nói như vậy chẳng khác nào h phục khác h so sẽ với vậy rồi ta, ta của ta a cả là ham hại tôi. Trạm tôi. Tân cười khổ lắc đầu chẳng trách tại sao trương quốc tuấn lại căm thù anh như thế hóa ra sự bực tức này là có lý do cả nhưng mà lời nói của anh vừa rồi chắc chắn đã đặc tội với anh tuấn cho nên trong khoảng thời gian này anh t r ạ m anh h ã y chuẩn bị tinh thần cho tốt nếu không ở buổi hội họp người tài đó trương quốc tuấn nói không chừng sẽ thật sự muốn giết anh g i a ánh tuyết nói với ảnh mặt mang theo sự thần thái vậy thì cuộc đấu lần này tôi hy vọng cô vẫn áp chế tôi chỉ có điều nếu thắng thì chia cho tôi phân nửa t ầ n t r ạ n g mỉm cười đáp lại khiến cho giang ánh tuyết sửng sốt nếu người bình thường biết được mình là mục tiêu của cậu chủ thứ ba của vân tông nhất định sẽ vừa khẩn trương vừa bất an thậm chí là sợ h ã i cầu xin nhưng tân trạm lại bình tĩnh như nước từ bên ngoài đến bên trong không có một chút e ngại nào điều này làm cho giang ánh tuyết lần đầu tiên nhìn thật sâu thật lâu vào đôi mắt của tân trạm tôi rất chờ mong trận chiến kinh thiên động địa của anh trạm và anh tuấn giang ánh tuyết mỉm cười cũng chịu hồi một xe rồng rồi từ từ biến mất sau đó trong ầ n t ạ đạt m mặt dám đi đến đứng để được trôi người biểu đạt lòng biết ơn. Nếu không phải những tiền bối này vì anh ra mặt thì ai Nếu nhân nhà Khương, ông những lòng ơn. không những này anh nhà trước chủ cụ cổ khác chắc họ thì hai họ h và vì p ra và vấn Tàu tông trong Tần Trạm sẽ sao xé bỏ hiệp nghị, dù sao tông trong lòng tần trạm cũng không lòng cũng dù đó á n tin như Trong g cậy vậy. đ tần trạm đặc biệt hỏi tới chủ nhân nhà họ vân thương thể của cô h i ể u điệp đã hồi phục rồi hơn nữa còn là trong lúc gặp h ọ gặp được may mắn tác dụng của loại thuốc của thánh quả thanh vân quả thực kinh người chẳng những vương hiệu điệp khôi phục mà còn có một lượng linh khí lớn được luyện hóa cho nên tôi an bài trưởng lão bảo hộ cô ấy bế quan tu luyện chủ nhân nhà họ vân nói được như vậy thì cảm ơn chủ nhân vân đã quan nghe nói phương hiệu điệp và vân như ý không sao tâm tân trạm cũng có chút an tâm đừng nói như vậy thật ra tôi cũng cảm thấy rất thích phương hiệu điệp cho nên đã chọn cô ấy trở thành người phụ nữ của mình tân trạm cậu sẽ không trách tôi đây tiền trạm hậu tàu chứ chủ nhân nhà họ vân vừa cười vừa nói cái này sao có thể tân trạm nhìn thẳng vào đôi mặt của chủ nhân nhà họ vân e rằng chủ nhân nhà họ vân cũng lo lắng hai nhà họ phong và tào sẽ lên kế hoạch trả thù cho nên bằng cách này cho dù phương hiệu điệp có rời khỏi thế giới ẩn với thân phân là người của nhà họ vân người bình thường cũng không ai dám động đến cô ông vân ông như vậy thật đáng tiếc chủ nhân nhà họ khương cười tủm tỉm đi tới phương hiệu điệp là em gái của tân trạng đồng thời cũng là con của trưởng lão bạn của tôi nhìn theo bối cảnh thâm niên thì tôi lớn lắm cũng là đồng trang lửa với ông tân trạng có chút rợ khóc rợ cười chủ nhận nhà họ khương đúng là người già nhưng tâm không hề g i ả còn biết quan tâm đến chuyện này nào ngờ rằng chủ nhân nhà họ vân cũng lạnh nhạt cười nói ông chủ nhà họ khương lo lắng nhiều rồi ông so với tôi lớn hơn một lửa không phải ông đã quên rồi đó chứ á sát mặt của chủ nhân nhà họ khương lập tức cứng đờ giống như sự thật đúng là như vậy nhưng mà tám đại gia tộc luôn lấy ông chủ làm xưng hô cho nên thật ra ông ta đã quên mất tất cả mọi người đều cười hiện tại bọn họ ai cũng không nhận ra rằng một vòng tròn thể lực cao nhất do tần trạm đứng đầu đang dần dần được hình thành tạm biệt các tiền bối tân trạm lại trở về hải đảo của lao tiểu kia lao tiểu h á c điệp là vì tôi nên mới bị thương tần trạm rất hối lỗi nói mặc dù đã giết được phong vân kình nhưng tân trạm vẫn cảm thấy vô cùng áy náy với hát điệp không sao hết cậu không biết sao xúc đua trên người hát điệp bị đứt đoạn vẫn có thể tự mọc dài ra trở lại được lao t i ể u cười lắc đầu nói ông biết chuyện này sao tần trạm sửng sốt sau đó tần trạm dường như nghĩ tới cái gì cười khổ nói lao t i ể u hát điệp bị thương không phải là do ông sắp xếp đó chứ nói nhảm tên phế vật phong vân kinh kia ông ta nghĩ gì mà có thể cắt ti hát điệp trước ông đây c ọ n d â u của lao t i ể u cong lên hư lạnh nói nếu không vì muốn kích thích sự tức giận của cậu thì cho tên nhóc c ậ u dốc sức một chút hai người nói xong một bóng thật lớn màu đen từ dưới nước chui lên dội cho tân trạm thành một thân toàn nước biển đôi mắt của hắc điệp mang theo sự tinh lịch nhìn t ầ n trạm rồi cơ q u o xúc tua của mình một cọng lông cũng không hư tồn gì t ầ n trạm dợ khóc dợ cười không ngờ chuyện như t h ế là do lão tịu i sắp xếp tất cả vậy mà anh thật sự còn nghĩ mình đã làm hại hắc điệp cái tên n ố c thổi này làm bẩn hết quần áo của ông đây rồi lao tịu i nổi giận mắng hắc điệp hắc điệp co r ụ t cổ lại nhanh chóng chui t ỏ xuống nước hai người cùng nhau đi vào trong hải đảo lao tịu i bảy thanh khí là cái gì t ầ n trạm lên tiếng hỏi bảy thanh khí có người nói nó là bí mật lớn nhất trên thế giới này là chiếc chìa khóa để vạch trần sự thật của thế giới lao tịu i c h ầ m ngân một chút chấm g i i nói thế giới này của chúng ta tại sao lại có được một thời kỳ cổ đại huy hoàng rồi tại sao lại bước vào thời đại mặt pháp tông môn cổ cảnh giới bí mật thế giới ẩn đến cuối cùng rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra nghe đồn chỉ cần tìm kiếm và tập hợp đủ bảy thánh khí này tất cả đều sẽ có đáp án nam đó song linh môn kia chính vì lý do này mà chết sao tần trạm nín thở hỏi lao tịu i gật đầu đôi mắt ông hiện lên vẻ sùng kính thở d à i nói song linh môn chủ là một cường giả hiếm có trên thế giới này một người sáng suốt có lý trí lý tưởng của ông ấy rất cao cả vượt xá cả người bình thường ông ấy dường như rất muốn tập hợp bảy thánh khí này nhưng cuối cùng vẫn là thất bại bây giờ vấn tông cũng muốn đi theo con đường xưa của song linh môn nam giữ được bảy thánh khí kia thì chẳng khác nào là có được cả thế giới sao tân trạng có chút đ ă m chiêu đúng nhưng cũng không đúng lao tựu i nói kiếm ở trong tay cậu cậu dùng để diệt ma trừ ác đây là thanh kiếm chính nghĩa còn cậu dùng nó để giết người cướp cuộc thì nó lại trở thành thanh kiếm tà đạo môn chủ của song linh môn muốn lấy bảy thánh khí phá vỡ không gian câu thông linh khí làm cho thời cổ đại một lần nữa quay trở lại là lý tưởng rất cao cả còn về phần vấn tông lao thiệu cười lạnh hai tiếng cũng không nói thêm gì nếu có cơ hội thì đi đến buổi hội họp của vấn tông bảy thánh khí nhất định chỉ có cường giả mới có thể sở hữu mà cường giả này vì sao không thể là cậu lao thiệu vỗ lên bả vai t ầ n trạm tôi có thể sao t ầ n trạm hít thở sâu nếu một con thuyền sắc bị chìm nghịm cậu muốn mình trở thành thuyền trưởng hay cam lòng là một gã thuyền viên t ầ n trạm cảm nhận được sự nghiêm túc nhưng trong lòng lại dấy lên sự xúc động một cảm giác khát vọng không thể khống chế được muốn đi tìm tòi song linh môn vân tông cùng với bí mật của bảy thanh khí anh cũng rất muốn biết hơn nữa sự ra đi của cha anh lại có liên bảy thanh khí này không quan đến bất luận là như thế nào chỉ cần tham gia buổi hội họp người tài của vân tông tất cả sẽ tìm được lời giải thích thỏa đáng bây giờ đã an toàn rồi muốn người mang đi hay vẫn ở lại như lời ông già k i a n ó i hai người vừa đi vừa trò chuyện tới giữa sân nhà một đứa nhỏ mặt mày tươi cười hớn hở đang chơi đùa ầm náo h loạn với diệp thành và lạc việt ban chính là đứa nhỏ được tần trạm cứu lúc đánh phong t i ệ u huy trước đó chương bảy trăm chín mươi hai chương bảy trăm chín mươi hai Tiên bối, tôi i bối, n t muốn hỏi ông phải chọn thế nào đối với nó mới là tốt nhất tân trạng hỏi lựa chọn tốt nhất chính là để cho chính nó lựa chọn ông cụ nói đầy ẩn ý tôi hiểu tân trạng trầm ngâm hít sâu một hơi rồi đi về phía trước anh trạng minh vũ hàn nhìn thấy tân trạng vội vàng cười chạy lên tân trạng cười một tiếng chơi cùng với đứa trẻ một cổ linh khí châm c h ạ m lưu chuyển qua minh vũ hàn dần dần thiết đi tân trạng v ố t ve mái tóc của đứa trẻ một cỗ linh lực tuân ra khắc sâu vào tâm trí nó một ít ký ức tân trạng không sử dụng quá nhiều những thứ cha anh để lại những thứ đó quá nặng、nghề. tân trạm chỉ đột nhiên có hơi muốn khóc anh nghĩ đến cha mình hoàn cảnh tương tự khiến bây giờ anh cuối cùng cũng hiểu được suy nghĩ của cha mình ban đầu cha anh ôm thân thể anh còn nằm trong tã cũng có suy nghĩ giống như hôm nay vậy lựa chọn tốt nhất chính là để cho anh tự lựa chọn ba con rất muốn gặp ba tân trạm thở dài một tiếng bảy thanh khí mở ra không gian gông siêng trong truyền thuyết không chừng có thể đi đến nơi cha anh đến đến lúc phải rời đi lạc việt ban và diệp thành đều quyết định tạm thời tách khỏi tân trạm trận chiến với thanh vân tông khiến cả hai đều cảm thấy tu vi của bản thân chưa đủ lần này trở về hai người bọn họ muốn bắt đầu k h ổ luyện cuối cùng tân trạm và hứa bác xuyên trở về tân môn cùng với mặt h e o sư phụ có một người ngu ngốc anh có muốn gặp không trên đường núi hứa bác xuyên như nghĩ đến điều gì vẻ mặt kỳ quái nói tân trạm sửng s ố một chút có mặt ộ một t to tháng trước tân thách ta tôi thủ, người đàn ông to lớn, một tháng trước chạy đến、tân、môn, nói muốn thách đấu sư phụ. Anh ta mạnh khủng Xuyên đều không phải đối thủ, cuối cùng cũng phải để ông sư khiếp, phải đối cuối phải đấu đều để và m chạy phụ. hứa ra bác cụ cổ ra mặt mới có theo ể ngăn anh ta h Mặt t lại. Theo cười khổ nói sau khi biết anh không có ở đó anh ta sống ở chân núi nói rằng anh ta sẽ đợi khi nào người ở lại thì khiêu chiến người lần nữa vì báo thù cho ai đó hiện tại anh ta vẫn còn sống dưới núi á t â n trạm đ ư ờ c g mày có chút hứng thú hỏi đúng vậy nhưng tên to con này t h ậ t bốc sư phụ nhìn qua một cái cụ biết hứa bác xuyên nói cả ba người đi dọc theo con đường núi chẳng mấy chốc đã đến một ngôi làng nhỏ tân môn nằm trên núi cao dưới chân núi có những thôn xóm rải rác vì xa xôi hẻo lánh nên người dân ở đây sống không được tốt lắm theo đề nghị của hứa bắc xuyên họ đi dọc theo con đường núi cũng không đi vào thôn mà họ đứng trên cao nhìn xuống không cần hai người nhắc nhở tân trạm thoáng nhìn đã thấy một người đàn ông da ngăm đen khỏe như bỏ chạy từ ven sông lên đang g ơ một cái b ồ n nước to lớn đến mức phô trường bên trong chậu nước chứa đầy nước sông t r o n vắt ánh mắt t ầ n trạm đột nhiên sáng lên chỉ nhìn thấy thân thể to lớn của người đàn ông giống như một con vợt thần chỉ c ầ người nhảy đàn ông cao lớn thật t sâu cười i ngốc mặt đất, n h n ư o nghếch c mặt không đỏ thở không gấp nhìn rất thành thạo thanh niên này bình thường chỉ như vậy thôi sao tân trạm nhìn chăm chăm anh ta có hơi im lặng theo như tu vi của người đàn ông cao lớn này chắc cũng phải hóa cảnh ngũ phẩm trở lên cao thủ như thế ở bên ngoài dù ở đầu cũng là bậc cao nhận tiền bối được vạn người kinh ngưỡng nhưng anh ta lại mặc quần áo vải thô giúp thôn dẫn sách nước nhìn không khác nông phụ gì cả quan trọng hơn là không phải thanh niên này đến khiêu chiến mình sao cho nên tôi mới nói thanh niên này có chút n g a y thắn g tâm địa hiền lành nếu như anh ta không khiêu chiến sư phụ chúng hẳn có thể trở thành bạn tốt hứa bác xuyên cười khổ nói trước khi người đàn ông này đến cả thôn nghèo khó này đều là do tân môn chiếu cố bây giờ anh ta lại phụ trách phần lớn đi xuống xem một chút đột nhiên tân trạm có hơi hiếu kỳ thanh niên này ba người đi xuống hừ thằng nhóc này đến rồi người đàn ông cao lớn kia đang uống nước nhìn thấy hứa bác xuyên thì thấp giọng hừ một tiếng sư phụ tần trạm kia của cậu đi cả tháng nay rồi rất cuộc khi nào mới về vậy gấp cái gì chứ sư phụ tôi bận đủ chuyện chứ đâu có rảnh rỗi như tôi với anh hứa bác xuyên cười nói tần trạm không nói mà chỉ cười một tiếng người này có chút ngu ngốc mình đứng đối diện anh ta mà anh ta cũng không nhận ra h i ệ n nhiên ngay cả ảnh của mình cũng chưa từng thấy như vậy thì dù mình có xuất hiện cũng không thể khiêu chiến được thiết tử du chưa ăn cơm có phải không một bà lao t ử trong phòng đi ra bưng một ít thức ăn trên tay nói với người đàn ông thấy mấy người hứa bắc xuyên bà l a o n ở nụ cười những người trẻ này trong mắt bà cũng là người tốt bà còn đang muốn chào hỏi thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng nước chân mấy người thôn dân cũng một người trẻ tuổi và vào thiết tử du mau xem cho cậu ta một chút t h ằ n g nhóc này không biết sao lại bị thương đến mất đi có thôn dân lo l ắ n g nói ánh mắt vài người nhìn xuống chỉ thấy sắc mặt thanh niên kia chắn bệnh đùi phải đấm máu có chút biến đến dạng thiết tử du sẽ tấm vải phát hiện trên đùi phải có một vết thương thật dài không có chuyện gì lớn là gãy xương thôi anh ta nói tìm vài cây gậy gỗ thuốc trị thương tôi sẽ nối xương cho cậu ta thiết tử du vừa nói vừa muốn bắt tay vào nhưng tân trạm ngăn anh ta lại nếu cậu chữa trị như thế cậu nhóc này có thể không sống nổi tần trạm lắc đầu nói anh có ý gì thiết tử du t r ừ n g mắt lớn vừa nghi ngờ vừa khó chịu cậu ta không có bị thương mà là t r ú n g độc là do một con yêu thù nào đó gây nên mặt h e o có mang theo thuốc giải không tân trạm nói mặt t h e o nhanh c h ó n g cầm một viên thuốc bỏ vào miệng của thanh niên kia cậu đừng lo lắng đe mấy huyệt vị lại thả linh khí ra tân trạm chỉ huy thiết tử du làm việc không lâu sau trong ánh mắt chân c h ố i của thiết tử du thanh niên kia phun một ngụm máu đen rồi chậm rãi mở mắt ra một con rắn độc thật lớn đớp một cái trên đùi tôi may mà tôi rơi xuống vách núi chứ không thì nói đã ăn thịt tôi rồi thanh niên nói giọng vẫn còn vẻ sợ hãi thật sự là do thú làm xem ra là tôi nghĩ sai rồi thiết tử du đội phục chắp tay với tân trạm không biết anh là thiết tử du cậu ấy mà cậu cũng không nhận ra là môn chủ trạm đó lao lý cười nói tân trạm t h ầ m nói không ổn quả nhiên một luồng khí tức ngất trời bỗng dưng buộc phát ra hai mắt thiết tử du t r ậ n tròn trên gương mặt hiện đầy vẻ tức giận anh chính là tân trạm đừng hiểu lầm tân trạm lắc đầu nói tôi không đùa bớt cậu chẳng qua tôi chỉ muốn xem một chút coi ai muốn đến khiêu chiến tôi chương 793. t r c h ư ơ n g 793. t h ư a ừ nếu như đã tới rồi thì cũng đừng có đi tôi và anh đánh một trận sinh tử để tôi trả thù cho người có ơn với tôi thiết tử du dồi dào ý chí chiến đấu nam thật chặt quả đấm thiết tử du cậu làm gì vậy thân dân đều bị dọa cho sợ bà lý ngăn giữa hai người cậu trạm là người tốt sao cậu lại ra tay với cậu ấ y bà ơi bà không hiểu đ â u tên tần trạm này là kẻ ác giết người có ơn của tôi thiết tử du mạnh mẽ nói vớ vẩn mấy năm nay môn chủ trạm làm bao nhiêu việc thiện không nói đến cái khác đứa trẻ vừa rồi không phải do cậu ấy cứu sống sao bà già này chưa từng nghe nói cậu ấy làm chuyện xấu bao giờ bà lý nổi giận nói mặc dù chẳng qua bà cũng chỉ là người bình thường nhưng một tháng nay thiết tử du ở cái thôn này bà đã hoàn toàn coi anh ta là cháu mình nên cũng không sợ thiết tử dụ nhưng người có ơn với tôi cũng là người tốt mà thiết tử du có hơi bối rối môn chủ trạm giết người chắc chắn là giết người vô cùng gian ác cậu ấy chắc chắn sẽ không giết bừa bãi người vô tôi cậu muốn giết môn chủ trạm thì giết bà già này đi bà lý kiên định nói lần này thiết tử du có hơi lung túng nhất thời tiến thoái lưỡng nan thiết tử du cho dù bây giờ anh ra tay cũng sẽ thắng không anh hùng hứa bác xuyên đột n h ư n ó i anh có ý gì thiết tử du c a o mày sư phụ tôi đã bị trọng thương sắn kinh mạch đứt đoạn bây giờ anh đấu với người có phải là không công bằng không hứa bác xuyên nói cái này sao tôi biết anh có nói nhảm hay không anh quên rồi à lúc nãy khi anh chị thương sư phụ không tự ra tay mà chỉ dẫn cho anh làm lời của hứa bác xuyên làm cho thiết tử du nhất thời s ữ n g s ờ một chút anh thật sự bị gân mạch đ ứ t đoạn sao thiết tử du thử dò xét hỏi đúng như vậy cho nên nếu bây giờ cậu ra tay sẽ là cơ hội rất tốt đó tân trạm khẽ mỉm cười nói anh cũng muốn biết thiết tử du sẽ lựa chọn thế nào thiết tử du chớ có thương suốt nó thừa dịp nó bệnh mà lấy mạng nó đi mà ngay lúc này một trận gió đen thổi tới một lao già mặc áo đen đột nhiên xuất hiện giữa sân lúc ông ta vừa xuất hiện thì những thôn dân cũng ngất đi kinh mạch tân trạm đứt đoạn là cơ hội tốt nhất để cậu báo thù cho cậu chủ thiên k i ử u ngàn vạn lần không thể bỏ qua cơ hội tốt này lao già kích động nói ông làm gì đó thiết tử du tức giận nói nhưng đây không phải là thừa dịp người khác gặp nguy sao thiết tử du cao mày ngu xuẩn cậu muốn giết nó thì quan tâm quy củ võ đạo gì chứ giết nó thì cậu chủ thiên lâu mới có thể nhắm mắt chẳng lẽ cậu không muốn báo ơn cậu muốn vong ơn bội nghĩa à lao già uy hiếp tân t r ạ n mim cười cũng không giải thích gì anh muốn xem thiết tử du sẽ chọn thế nào thiết tử du lộ vẻ phân v â n hồi lâu sau anh ta vẫn lặc đầu một cái việc bảo đáp cũng nên được thực hiện một cách đàng hoàng người ta đang bị thương nặng tôi đấu với anh ta đây không phải là việc một võ giả nên làm đi thôi khi nào anh khỏe lại tôi tử chiến một trận với anh thiết tử du ngẩng đầu nghiêm túc nói ngu xuẩn cậu làm ông đây tức chết nhìn thấy thiết tử du bỏ lỡ cơ hội ông g i à cả giận du lên chỉ vào thiết tử du quát lớn thiết tử du bây giờ tôi hạ lệnh cho cậu lập tức giết tâm trạng cậu có nghe thấy không trong mắt thiết tử du s ẹ t qua một tia ác liệt anh ta vung tay tắt một cái trong tích tắc lao giả tu vi hóa cảnh trực tiếp bị anh ta đánh bay ra ngoài va và vào tường đá phun máu cậu dám đánh tôi lao giả cả giận nói ông ta không ngờ rằng tên to lớn ngu ngốc này lại dám ra tay với mình nói cho ông biết tôi tình nguyện báo thù cho cậu chủ động tiên lâu ông không đủ tư cách ra lệnh cho tôi làm cái gì thiết tử du chỉ vào lao giả gần từng chữ còn dám giảm thì ông đây tôi giết ông thì đừng có trách ông già che gò mà cảm nhận ý lạnh chuyển tới từ thiết tử du trong mắt hiện lên một tia lanh ý nhanh chóng rời đi cậu nói đồng thiên lâu đã từng cứu cậu tân trạm nhìn thiết tử du lắc đầu theo tôi biết thì người đàn ông này khá máu lạnh và ích kỷ làm sao anh ta có thể cứu cậu chứ người ngoài các người nói thế này chỉ có tôi mới biết đồng thiên lâu là người tốt ngoài lạnh trong nóng anh ấy đã thay đổi vận mệnh của tôi thiết tử du hít một hơi thật sâu kiên quyết nói tôi nghĩ trong này nhất định có hiểu lầm tân trạm lắc đầu anh đừng có mỏi nếu như anh và cậu chủ thiên lâu không có mối thù sâu đậm chúng ta có thể làm bạn với nhau nhưng bây giờ chúng ta chỉ có thể không thể không chết thiết tử du hử nói tần trạm có hơi tiếc nuối có một loại cảm giác mến mộ người tài thiết tử du này có tính cách rất hợp ý anh thực lực lại rất mạnh mẽ chẳng qua quan hệ hai người lại quá mâu thuẫn anh cũng không biết rốt cuộc đồng thiên lâu đã làm gì mà thiết tử du lại cảm kích như thế có điều đồng thiên lâu đã chết chân tướng sợ là sẽ khó có thể rõ ràng được rồi chờ kinh mạch tôi hồi phục tôi sẽ đánh với cậu một trận tần trạm gật đầu nói có điều cậu đắc tội với người nhà họ đồng cẩn thận một chút bọn họ sẽ trả thù đó tần trạm nhắc nhở một câu cũng không còn việc gì nên rời nơi này trở lại tân môn tân thành tạm thời gác lại chuyện này đi giải quyết chuyện ở tân môn một hồi rồi quay lại chỗ ở của mình ngồi xếp bằng trên giường tân trạm lấy ra chiếc nhẫn chữ vật của phong vân kình lão già này làm trâu làm ngựa ở nhà họ phong nhiều năm hắn là có không ít thử tốt trong mắt tân thành thoáng qua tiêu mong đợi lao qua linh khí một cái phong vân kình đã chết nên chiếc nhẫn chữ vật trong nháy mắt đã bị anh mở ra thân thức khởi động quét qua bên trong nhẫn chữ vật làm tân trạm hít vào một hơi khí lạnh lần này phát tài thật rồi bên trong của một đại trưởng lão gia tộc trong thế giới ẩn quả thật không nhỏ ở bên trong không gian này các loại dược thảo chất đống như núi công pháp đ i ể n tịch cũng có rất nhiều khiến tim tân trạm đập rộn lên các nguyên liệu luyện khí mênh mông như biển anh tỉ mị xem qua có vô tự thiên thư bên trong là tài liệu hoàn mỹ về hình nhân phong vân kình dê góp cũng đã hồng h n g cứ như vậy chế tạo ra hình nhân sợ rằng sẽ đột phá hóa cảnh lục phẩm tân trạm liếm khỏe miệng một cái kinh mạch mình bây giờ chỉ có thể từ từ dựa vào hóa kính đả thông tắc nghẽn thiếu cách đối chiến nếu có hình nhân cao cấp sợ rằng có thể xem như thành sắt chiều cũng như khi đối chiến với phong vân kình nếu như một hình nhân lục phẩm cũng không đến mức chật như vậy thuyết phục được ngay mấy ngày tiếp theo tân trạm trừ khi đi ngược chiều kinh khí đã thông kinh mạch bên ngoài thì toàn bộ thời gian còn lại đều để chế tạo hình nhân thủ đô một cái sân nhỏ tĩnh lặng ở ngoại ô khuôn mặt ông cụ nhà họ đồng âm trầm báo cáo toàn bộ cho người phụ nữ trước mặt chủ mẫu tên thiết tử du kia vô cùng ngu xuẩn muốn dựa vào nó để g i ế t tân trạm có hơi không có hy vọng giọng ông già khàn khản gò má giỏ bừng rất dễ nhận ra rõ ràng thấy được nỗi thống hận của ông ta với thiết tử du để tôi sắp xếp người kia đến thường tú cầm hừ lạnh một tiếng trong mắt là vẻ vô tình chỉ sợ người này không chịu ông lão bất an nói bà đồng yên tâm có tôi mang hình nhân đến người này dù có mạnh hơn nữa cũng vô dụng đoạt nhà anh ta nhà họ đồng sẽ mạnh thêm một hóa cảnh trong chỗ bóng mở một lão đạo sĩ mỉm cười bước ra tự tin vô cùng chương 794 c h ư ơ n g 794 n ế u tần chạm ở đây nhất định sẽ nhận ra người này chính là sư huynh của tà sư ở chùa hàn thủy lúc trước lần trước dùng hình nhân đối phó mình kết quả bị tần chạm phán kích lại dựa vào hình nhân thế thân mới chạy thoát được mà t ầ n trạng có thể học được được thuật hình nhân cũng là nhờ vào người này bà chủ thật sáng suốt cái này còn tùy thuộc vào đạo sĩ khúc ông già nhất thời có chút kích động trong lòng vô cùng hưng phấn thiết tử du lần này chết chắc rồi dễ nói mà đạo sĩ khúc cũng cười vớt râu mấy ngày sau người đàn ông vạm vỡ bị ông già đưa vào trong sân ông nói bà chủ của ân nhân có chuyện quan trọng cần tìm tôi bà ấy đang ở đâu thiết tử du thấy xung quanh chống không nhữ mày hỏi ông già thiết tử du chủ mẫu tất nhiên là ở trong phòng rồi có điều bà ấy nói chuyện này vô cùng cơ mật chỉ có người đáng tin mới được vào trong cho nên tôi đứng đợi ngoài này ông giả cờ ư i nhẹ chỉ vào trong phòng lúc này cửa phóng khánh đang đóng chặt thiết tử du cũng không nhìn thấy được thường thu cầm vì vậy trực tiếp đẩy cửa đi vào sau đó ngay khi anh ta bước vào hai bóng hình đột nhiên nhảy ra từ hai phía giữ chặt lấy hai cánh tay thiết tử du sức lực rất lanh khống chế anh ta sắc mặt thiết tử du khẽ thay đổi hét lên một tiếng cơ thể lui về phía sau hai bóng hình nối tiếp nhau bắt lấy anh ta ấn xuống sân lúc này thiết tử du mới phát hiện hai bóng hình này vậy mà lại là hai hình nhân to lớn lúc này trong phòng bên thường tú cầm và đạo sĩ khúc chậm rãi đi ra các người làm cái gì vậy thiết tử du trừng mắt nhìn lúc này anh ta có ngu thế nào thì cũng biết những người này không có ý tốt thiết tử du lúc trước tôi bảo cậu đi giết t ầ n trạng tại sao cậu lại thủ hạ lưu tình thường tú cầm chất vấn đối phương có thương tích nếu như lúc đó tôi giết anh ta thì sẽ chẳng vẻ vang gì cả thiết tử du c a o mày nói qua khiến tôi thất vọng rồi giới v õ đạo chính là một nơi mưu mô lừa dối nhau vậy mà cậu lại gây thơ như vậy thương tú cầm nhìn thiết tử du lạnh lùng nói tôi thấy có dựa vào tên ngu ngốc như cậu cũng không thể trả thù cho con trai tôi được vậy chỉ còn cách là tôi đích thân ra tay lấy thân thể của cậu để lão quỷ thay cậu hoàn thành nhiệm vụ ha ha thiết tử du tôi thay cậu trả thù cậu nhất định sẽ mỉm cười nơi chín suối đúng không ông già cũng cười nhạo nói trong mắt ông ta xẹt qua tia nhiệt tình thân thể tràn đầy sức mạnh bẩm sinh này của thiết tử du là thứ mà ông ta đã ham muốn từ lâu rồi tôi giúp bà trả thù cho con trai bà vậy mà bà lại muốn hại tôi thiết tử du t r ứ n mắt không thể tin được trong tưởng tượng của anh ta người tốt giống như ấn công người trong nhà cũng phải tốt bụng mới đúng thiết tử du ngựa đầu hét lên khí tức buộc phát ra hai hình nhân hai bên không khỏi phát ra âm thanh răng rác đạo sĩ khúc hừ thấp một tiếng đánh ra hai đạo linh khí sức mạnh của hai hình nhân này lập tức được nâng cấp nhanh chóng áp chế thiết tử du thằng nhóc này quá mạnh rồi hình nhân của tôi cũng không thể khống chế quá lâu nhanh chóng chiếm lấy đi đạo sĩ khúc hét lên yên tâm đi tôi đã chuẩn bị chu toàn rồi lao q u ỷ cười vỗ mạnh mặt đất trong phút chốc một đạo âm khí đột nhiên bục phát trong sân m ộ t t r ậ n g khoảng ậ cách này g quân l thiết tử du vô cùng hối hận anh ta nhớ lại những lời tân trạm đã nói nhà họ đồng không phải là người lương thiện cẩn thận bọn họ trả thù nhưng mình lại không hề để ý linh hồn của lão quỷ thâm nhập vào trong thân thức của thiết tử du đau đớn toàn thân du dậy ngay khoảng khắc trước khi anh ta mất đi ý thức dường như anh ta nhìn thấy một thân hình bay đến từ phía xa dường như chính là t ầ n trạm sau đó thiết tử du mất đi trị giác các người đúng thật là độc gác mà t ầ n trạm chầm rãi đáp xuống sân nhìn thiết tử du hôn mê trên mặt đất khe nhũ mày lắc đầu lúc đầu mình đã biết nhà họ đồng tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy cho nên đặc biệt lưu lại trên người thiết tử du dấu ấn thần thức cảm nhận thiết tử du rơi và o nguy hiểm anh lập tức đến đây không ngờ vẫn đến muộn một bước sắc mặt của thường tú cầm và lao quỷ đều thay đổi t ầ n trạm vậy mà lại đến nhanh như vậy m ộ t đảm xuất s i n h các người, trạng h i ế t tử du bán sao nhà tân, tân cậu c người, lại đến đây đạo sĩ khúc thấy tân trạng giống như thấy quỷ vậy toàn thân run rẩy không nhịn được muốn bỏ chạy biểu hiện của khắc tinh tân trạng trước đây ông ta vẫn còn nhớ rõ mấy hình nhân của ông ta bị anh xé nát trong lấy đạo nếu không phải ông ta cẩn thận thì bây giờ ông cũng đã chết rồi có thể nói tân trạm chính là ác n g n c lớn nhất đời này của ông ta sợ cái gì kinh mạch của t â n trạm đã bị đứt đoạn hết rồi cậu ta không phải là đối thủ của ông thấy lao quỷ sợ thành như vậy thường tú cầm lập tức hét lên nhắc nhở kinh mạch đứt đoạn đúng cậu ta đã là nửa phế nhân rồi tôi còn sợ gì cậu ta nữa chứ sắc mặt đạo sĩ khúc thay đổi cũng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó khí thể lại trở lên cứng rắn vừa này là do ông ta quá sợ bây giờ nhớ lại tân trạm không có linh lực cũng không có gì phải lo lắng cả ha <cười> ha t ầ n trạm vẫn còn đứng giả vờ trước mặt tôi sao cậu bây giờ chỉ là một phế vật mà thôi tôi không sợ cậu đâu dâu của đạo sĩ khúc lộn xộn hết lên chỉ vào người t ầ n trạm cười gần tôi khuyên ông bây giờ chạy vẫn còn kịp đấy nếu không lần này ông không thể chạy được đâu t ầ n trạm nhà n n h ạ t nói con mẹ nó sắc mặt đạo sĩ khúc đỏ bừng hét lên một tiếng ông ta càng thêm tự tin tôi vừa mới thi triển thêm hai hình nhân vô cùng mạnh tôi sẽ dùng máu của cậu để tế cho những hình nhân đã bị cậu làm hỏng giết chết nó cho tôi đạo sĩ khúc hét lên một tiếng hai hình nhân trong sân ánh mắt đột nhiên sáng lên lao về phía tân trạm hình nhân mới này của ông mạnh hơn trước nhiều nha tân trạm có lòng thử thực lực của hai hình nhân này trực tiếp lao lên đấm nhau với bọn nó một cô lực đạo cực lớn phát ra hình nhân đó không hề động đậy cơ thể của tân trạm lại đột nhiên bay ra ngã âm xuống đất khiến trên mặt đất có một hồ lớn ha ha ha quả nhiên là cậu đã bị phế rồi thấy vậy đạo sĩ khúc càng kích động hơn dường như nhìn thấy hình ảnh t â n trạm bị hình nhân đập nát vậy nhà họ phong cũng không giết được cậu nhưng cậu lại chết trong tay của tôi đạo sĩ khúc giết cậu ta tôi sẽ để ông làm khách của nhà họ đồng thường tú cẩm cũng vô cùng kích động gương mặt nhìn tần trạm lộ ra hận ý sâu đậm lên đạo sĩ khúc hét lên hai hình nhân lao về phía tân trạm công kích từ hai bên quyền phong gào thét song khí c u ủ n cuộn tân trạm dùng hết sức lực đánh lên người hai hình nhân nhưng hoàn toàn bị l ớ p ráp cứng rắn ngăn lại dần dần tần trạm bị hình nhân ép vào trong góc cơ hội mắt đạo sĩ khúc đột nhiên sáng lên chương bảy trăm chín mươi lăm chương bảy trăm chín mươi lăm linh phủ bạo ông ta hét lớn một tiếng đánh ra hai đạo ánh sáng về phía hình nhân nhất thời trong trưởng của hình nhân đó đột nhiên có ánh sáng của linh phủ sau đó hai ánh sáng mang theo khí tức của bạo đánh về phía t ầ n t r ạ n g ánh sáng nhanh chóng bùng nổ tạo ra tiếng gầm như sấm khí lưu to lớn quét xung quanh góc sân này đột nhiên đổ sập gạch vỡ tan cảnh khỏi b ú c nghi ngút lần này tân t r ạ n g chết chắc rồi đạo sĩ khúc vô cùng vui mừng thường tú cầm cũng trận to mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào đống khỏi bụ đó khói bụi dần dần bay theo gió thân hình hai hình nhân của đạo sĩ khúc lộ ra trước bọn nó đứng yên tại chỗ không động đậy hai người bọn họ căng thẳng nhìn vào vị trí phía trước t ầ n trạm mà sau khi khỏi b ù i ở trung tâm tàn biến thì xuất hiện một thân ảnh thấp nhỏ hơn hai hình nhân kia toàn thế nó tràn ngập ánh đồng đồng thời cơ thể tản ra khí lực hai mắt đỏ ngầu đột nhiên sáng lên như thể ác ma đột nhiên xuất hiện vậy đây là hình nhân nụ cười trên gương mặt đạo sĩ khúc đột nhiên dừng lại sắc mặt ông ta thay đổi ông ta không thể tin nổi bên cạnh tân c h ạ m xuất hiện một hình nhân mà hình nhân này lại giữ chặt lấy đấm của hai hình nhân của ông ta vậy mà c h ạ m cũng tinh thông thuật luyện hình nhân sao nhưng sao có thể chứ thứ đồ này của ông cũng không hữu dụng lắm tân trạm đứng bên cạnh hình nhân khẽ cười mấy ngày nay trạm làm việc cả ngày lẫn đêm cuối cùng cũng tạo thành được một hình nhân trong vô tự thiên thư lúc này cũng đúng lúc cần dùng đến tân trạm muốn thử thực lực của hình nhân này anh giơ tay ra chỉ hai cánh ta của hình nhân bằng đồng đột nhiên dùng sức hai hình nhân của đạo sĩ khúc giống như đồ chơi vậy nhanh chóng bị ném ra xem ra thứ đồ này của ông không được rồi tân trạm nói cậu đừng có mà ngưng cuồng con hình nhân nhỏ bé này của cậu không phải là đối thủ của tôi đạo sĩ khúc khinh thường chế nhạo chỉ huy hình nhân của mình đứng lên lại lao về phía hình nhân bằng đồng đúng vậy loại phế vật như cậu ta làm sao có thể lợi hại bằng hình nhân của ông thường tú cầm ở bên cạnh cổ vũ hình nhân của hai người cứ đánh nhau như vậy nhất thời khí tức bắn ra xung quanh không ngừng buộc phát khí mới bắt đầu hình nhân của đạo sĩ khúc còn chiến t h ư ơ n g phong nhưng rất nhanh một hình nhân của chạm vậy mà lại có thể khống chế hai hình nhân của ông ta chán đạo sĩ khúc dần dần chạy mồ hôi nhìn một đấm của hình nhân bằng đồng đánh cho hình nhân của ông ta bay ra ngoài không phải lo lắng tôi còn có tuyệt chiêu chưa dùng đến đạo sĩ khúc nghỉa đến răng hai tay nắm chặt nhất thời hai hình nhân này đột nhiên bay ra sau đó tiến lại gần nhau hợp nhất là một đồng thời khí tức tản ra cũng lập tức thăng cấp đặt đến hóa cảnh lục phẩm giết nó đạo sĩ khúc cười to hình nhân này lại sung lên tân t r ạ n g mỉm cười cũng giơ tay ra chỉ cơ thể hình nhân bằng đồng của anh rung lên nhanh chóng đến gần con hình nhân hợp nhất ở phía trước sau đó hai tay nằm chặt lại hình nhân trực tiếp được nâng lên thực nghiệm cũng được rồi tân t r ạ n g cũng không muốn lãng phí thời gian nữa anh chỉ phát lực vào hai tay hình nhân kéo nó lại chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang lên trong ánh mắt vô cùng đau lòng của đạo sĩ khúc hình nhân hợp nhất của ông ta đã bị xẻ tan tân trạm đây là loại hình nhân gì vậy ngón tay của đạo sĩ khúc run lên vì kinh ngạc đó chính là hình nhân lục phẩm của mình đấy xin lỗi thứ này của tôi là thất phẩm tân trạm cười nói đạo sĩ khúc suýt nữa tức hộc máu toàn thân ông ta run rẩy giống như ngàn tên xuyên tim vậy đây chính là tâm huyết của mình đấy lần trước hình nhân của mình đã bị tân trạm chém vài đạo lần này còn thẳng hơn hai ba nhất đã nắp bét rõ ràng tu vi của tân trạm đã phế rồi đây là cơ hội tốt nhất để ông ta bảo thủ nhưng tân trạm sao có thể luyện ra được hình nhân chứ hơn nữa còn mạnh hơn ông ta vô số lần tân trạm vậy mà còn có nhiều bí mật như vậy đạo sĩ khúc quay người muốn chạy tân trạm hư l ệ n h một tiếng hình nhân đi qua đánh n g ấ t ông ta tân trạm liếc nhìn thường tú cẩm sắc mặt thường tú cẩm tái nhợt ngã trên mặt đất sợ đến nỗi không dám động đậy tân trạm thực sự quá đáng sợ rồi sư phụ thiết tử du thì xử lý thế nào bây giờ nhìn thấy sắc mặt thiết tử du đau đớn nhằm mặt vùng ấy hứa bác xuyên có chút lo lắng yên tâm muốn nuốt trừng hóa cảnh không đơn giản như vậy đâu tạm thời thiết tử du cũng không thể chết được tân trạm nhìn xuống nói nhưng dù sao thiết tử du cũng bị trận pháp trái buộc nếu như không có người giúp đỡ kết quả cuối cùng của anh ta rất có thể sẽ bị chiếm lấy tất nhiên tấn trạm sẽ không hề lão quỷ như ý âm thuần giúp thiết tử du một chút t ấ n trạm nói he he cơ thể của thằng nhóc này cũng rất tốt n h a hay là cho tôi luôn đi âm thuần đột nhiên bay ra khỏi thân thể hứa bắc xuyên liếm mép nhìn thiết tử du một người tốt như thiết tử du mà ông cũng muốn ra tay sao t ấ n trạm cạn lời nói nói đùa t í tôi h tôi không có vua liêm s ỉ như vậy âm thuần nhét miệng hét lên một tiếng cơ thể biến thành một luồng xương đen đột nhiên nhập vào thức hải của thiết tử du lúc này trong thức hại của thiết tử du lão quỷ đang không ngừng tấn công đánh cho thân thức của thiết tử du liên tục lùi về phía sau nhóc con nhận mệnh đi tôi sẽ đối xử tốt với cơ thể của cậu lạ chín cười lớn thiết tử du im lặng không nói gì liều mạng ngăn cản cậu đừng cho rằng tân trạm đó đến thì sẽ cứu được cậu đừng quên cậu là người muốn giết cậu ta đấy lão quỷ không ngừng đánh ra hắc khí càng ngày càng chiếm nhiều thần thức của thiết tử du hơn mà chính vào lúc này trong thần thức của thiết tử du một đạo hắc khí dần dần tàn ra cậu là ai lão quỷ ngạc nhiên nhìn linh hồn xa lạ xuất hiện bên cạnh mình ông ta nhất thời có chút bối rối lẽ nào trong cơ thể của thiết tử du này có hai linh hồn sao tôi là ông nội ông âm thuần hư lạnh một tiếng đánh vào lão quỷ cậu dám đánh tôi lão quỷ tức giận tiến lên đánh với âm thuần cục diện nhanh chóng biến hóa thiết tử du có chút n g ẩ n r a con n g ẩ n r a đấy làm gì tôi là người mà tân trạm phải đến để giúp ông đến đây giúp đi âm thuần hét lên chưa kể lão quỷ này cũng khá mạnh một mình anh ta khó có thể chống đỡ được tân trạm phải người đến giúp tôi thiết tử du lộ ra sắc mặt phức tạp lập tức gật đầu bay đến hai người đánh một người l ã o quỷ lập tức rơi vào thể hạ phòng không bao lâu ông ta kêu lên một tiếng trực tiếp bị âm thuận đánh chết linh hồn của ông ta bị âm thuận hấp thu vào trong bụng vẻ mặt sảng khoái cảm ơn tiền bối thấy âm thuận thiết tử du cảm kích nói đừng cảm ơn tôi cậu muốn cảm ơn thì cảm ơn tần trạng đấy là cậu ta bảo tôi đến giúp cậu hơn nữa thằng nhóc nhà cậu không biết tốt xấu nếu không phải là tần trạng ông đây bây giờ đã chiếm lấy cậu rồi vẻ mặt thiết tử du hay nấy dựa vào thái độ của anh ta âm thuận không hề nói lớn âm thuận lắc đầu trực tiếp bay ra ngoài tần trạng phục hồi lại thân thể bị k h ô n g chế thiết tử du mở to mắt có chút phức tạp nhìn t ầ n t r ạ m anh ta hoàn toàn không ngờ t ầ n t r ạ m người mà anh a muốn giết nhưng lúc này lại cứu tính mạng của anh ta vậy thì t ầ n t r ạ m là kẻ thù hay là ân nhân của mình làm sao bây giờ vẫn còn muốn giết tôi báo thù sao t ầ n t r ạ m nhàn nhạt nói chương bảy trăm chín mươi sáu chương bảy trăm chín mươi sáu trong lúc nhất thời thiết tử du có chút bối rối t ầ n t r ạ m có ơn cứu mạng với anh ta nhưng đồng thiên lâu cũng có nhưng nếu như muốn anh ta giết chết t ầ n t r ạ m thì anh ta lại không thể nào ra tay cũng không biết phải làm thiết tử du gãi đầu vẻ mặt bối rối nói tôi rất tò mò trước đây đồng thiên lâu đã cứu cậu như thế nào mà lại có thể khiến cậu một lòng một dạ với anh ta như vậy tân trắng hỏi thiết tử du thở dài nói trước đây tôi chỉ là một người bình thường sống ở một nhỏ trong núi mẹ của tôi bị bệnh nặng nhưng mà tôi lại không có tiền chữa trị lúc đó đồng thiên lâu đi ngang qua biểu hiện thần kỳ cho nên lúc đó tôi nghĩ anh ta chính là thần tiên vì vậy đã quỳ xuống cầu xin anh ta chỉ dẫn anh ta đã giúp đỡ tôi nhờ đó mà tôi mới có vi như ngày hôm nay còn c h ư a khỏi bệnh cho mẹ tôi vì vậy tôi chưa bao giờ dám quên đại ân tân trạng gật đầu quả thực với kiểu tính cách này của thiết tử du thì hoàn toàn không có khả năng coi nhẹ phần ân tình này có thể xảy ra sai lầm gì hay không nhìn như thế nào cái tên đồng thiên lâu kia cũng không giống một người như hức bắc xuyên lắc đầu nói đáng tiếc anh ta đã chết rồi thiết tử du cũng n h ư mày sau nhiều ngày như vậy anh ta ít nhiều cũng hiểu rõ nhà họ đồng và đồng thiên lâu điều này cũng khiến anh ta vô cùng hoang mang tân trạng tôi biết chân tướng ban đầu của sự việc nếu như tôi nói ra thì cậu có thể tha cho tôi không lúc này thường tú cầm đang co rút ở một bên run d ẩ y nói bây giờ lao quỷ đã xong đời rồi đạo sĩ khúc cũng đã thất bại nếu mình còn không chủ động làm cái gì thì nhất định sẽ bị xử lý vẻ mặt của mấy người trong sân khẽ thay đổi thiết tử du cũng đột ngột nhìn sang hô hấp ngưng trệ ồ không phải bà rất muốn báo thù cho con trai của mình sao sao bây giờ lại có lòng tốt muốn nói sự thật cho chúng tôi biết vậy hả t ầ n trạm cười lạnh nhìn thường tú cầm sắc mặt thường tú cầm đỏ bừng dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng nói đương nhiên tính mạng của tôi quan trọng hơn tính mạng của con trai tôi rồi nói tóm lại sau khi gặp lại thiết tử du tôi đã điều tra hết mọi chuyện năm đó và biết chuyện gì đã xảy ra hồi đó nếu như tôi nói ra thì cậu có thể thả c h o tôi đi hay không có thể bà nói đi trong mắt tân t r ạ m thương tú cầm cũng chỉ là một con bọ có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào tân t r ạ m không ngại dùng sự thật đối với mạng của bà ta được cậu đã nói rồi đó thương tú cầm vui mừng khóc xiết sau đó nói ra năm đó thiên lâu lên núi thăm dò bí cảnh tìm kiếm cơ duyên ở cổ tông môn nhưng lại không thu hoạch được gì trên đường quay về tên ngốc này đã quỳ xuống van xin nó cứu người con trai tôi thấy cậu ta ngu ngốc t r ò nên n đã chỉ vào vách núi ven đường nói chỉ cần nhảy xuống vách núi này thì sẽ tìm thấy cơ duyên ai biết được thằng nhóc ngu ngốc này thật sự nhảy xuống mọi người nghe xong đều im lặng có chút hoang đường cũng có chút t r â m trọng thiết tử du mở to mắt giọng nói run run nên thiên lâu hoàn toàn không biết bên dưới vách núi có bí cảnh của cổ thông môn lại còn cho tôi mọi thứ bây hử đừng có nằm m ơ nữa nếu thiên lâu biết chỗ đó có lợi ích thì làm sao có thể tặng cho cậu được cậu cũng chỉ là một tên nông dân quê mùa mọi chuyện đều là trùng hợp mà thường cầm cười lạnh nói thân thể thiết tử du mềm l ũ n chán nản ngã xuống đất tất cả mọi chuyện thật quá trơ trê không ngờ trước gân nhân của anh ta lại chỉ muốn hại chết anh ta mà trạm người đã cứu anh ta lại bị anh ta coi như kẻ xấu suýt chút nữa đã đánh nhau rồi điều này khiến cho thiết tử du xấu hổ vô cùng cũng tràn đầy h áy náy đối với t ầ n trạm tôi đã nói hết sự thật rồi cậu có thể thả tôi ra thường tú cầm nói xong lo lắng nhìn về phía t ầ n trạm thật ra bà có biết cho dù bà không nói ra sự thật thì thiết tử du cũng sẽ bảo vệ bà rời khỏi t ầ n trạm nhìn thường tú cầm với ánh chấm chóc thân thể thường tú cầm run lên. Tần、trạm ầ n t nói thiết tử du sẽ cứu mình sao thiết tử du nghĩ đến đó h u m phải gật đầu nếu như không biết sự thật thì anh ta nhất định sẽ không để cho thường tú cầm x ả ra chuyện bà là mẹ của ân nhân anh ta với tính cách của anh ta thì nhất định sẽ không để cho bà xảy ra chuyện tần trạm nói với giọng điệu chế dễ ư thật đáng tiếc bà tự suy bụng ta ra bụng người cho rằng người khác cũng vô liêm sỉ như bà vậy cho nên lựa chọn nói ra chân tưởng để đổi lấy cơ hội bảo vệ mạng sống của mình hai má thường tú cầm n ó n bừng như thế bị người khác hung hãng tát vào mặt cút đi nếu còn có lần sau tôi nhất định sẽ giết chết bà tân trạm hư lạnh nói. Thường tu cười ầ m Trạm, nghiêm ôm chạy chối chết. túc chấp Thiết h dậy, quyền tay xin lỗi. Tân tử đứng Du ớ nhớ n Tân cùng nấy. những anh ngày nay, này nếu anh có việc gì cần đến tôi, thì thiết tử du tôi có chết cũng không ngại. Tân g gì gì về vô việc phía cho hôm Thiết thì Thiết chết Sau Trạm, Tất tôi tử tôi tôi tử tôi Trạm mà làm cả có có c ấy đã Du Du sẽ kỹ. ư nhạt một tiếng tính cách này của thiết tử du sẽ không nói quá nhiều lời cảm ơn nhưng một khi đã nói ra thì nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng thiết tử du ở lại tần môn không được sao hứa bác xuyên có chút tiếc nuối nói quan hệ của hai người họ rất tốt anh ta còn nghĩ cuối cùng thiết tử du sẽ ở lại tôi vẫn chưa thu được hết truyền thừa của cổ tông môn nếu không phải vì biết đồng thiên lâu đã chết thì tôi cũng sẽ không ra ngoài thiết tử du cười khổ nói chờ đến khi tôi có được toàn bộ truyền thừa tôi nhất định sẽ trở lại mà đến lúc đó tôi nhất định sẽ khiêu chiến với anh một lần nữa thiết tử du nhìn tầng trạm với vẻ mặt h i ê u chiến không phải chứ vẫn còn muốn đánh nhau sao hứa bác xuyên nói thầm ha ha nhưng mà lần sau chỉ là thi đấu giao lưu mà thôi sư phụ của anh rất mạnh tôi rất thích thi đấu với kẻ mạnh thiết tử du nhét miệng cười một tiếng hướng tần trạm gật đầu sau đó xoay người nhanh chóng rời khỏi sư phụ còn tên này thì phải làm sao bây giờ mặt theo chói đạo sĩ khúc đã bất tỉnh lại sau đó chỉ vào lão quỷ giống như tượng s ắ p đang ở trong sân phải nói người này cũng quá xui xẻo rồi muốn đoạt xả người khác cuối cùng lại lấy linh hồn của chính mình góp vào luôn hiện tại lão quỷ đã hoàn toàn trở thành một cái xác rồng không còn linh hồn âm thuần không phải ông vẫn luôn muốn có một cái thân thể hóa cảnh sao còn thất thần làm gì tần trạm nhìn âm t h u n đang sững sỡ có chút không nói nên lời cho tôi cái này sao âm t h ậ n sửng sốt không cho ông chẳng lẽ mang đi hỏa táng sao t ầ n trạm lường ông ta một cái âm thuần lập tức kích động đến mức hồn phách run dày trước đây ông ta vẫn cho rằng lão quỷ này có ích lợi gì đó với t ầ n trạm cho nên hoàn toàn không nghĩ tới việc xin cho bản thân ông ta vừa kích động vừa cười to cái này tốt quá tuy ông già này đã hơi lớn tuổi nhưng trong cơ thể không có linh hồn sau khi ông đây đoạt xá xong có thể phù hợp hoàn toàn còn thoải mái hơn đoạt nhà cậu chủ đó ông ta về tới đột ngột lao vào trong cơ thể lão quỷ trong nháy mắt lao quỷ hoặc là nói âm thuần dần mở mắt ra Một lùng, khí tức của hóa cảnh 3 phẩm đột lộ tức t luồng cảnh định phong nhiên khí hóa h của ra. âm n cần thể rất tốt, chỉ cần trải chỉ qua ấ y ngày làm quen làm thuận ì ông đây nhất định có thể đột phá đến hóa cảnh đây đột Âm thể phá hóa phẩm. t có vô cùng hài lòng tuy không phải thân thể cậu chủ mà bản thân mong muốn trước đó nhưng căn cơ của thân thể người ở thế giới ẩn lại cao hơn thế giới bên ngoài thúng chi thân thể này còn là của một người hầu già ở nhà họ đồng gia tộc đứng đầu tám gia tộc lớn hơn nữa là do đối phương chủ động phân hồn ra khỏi thân thể độ phù hợp h o à n mỹ có thể nói âm t h ậ n có thể phát huy một trăm phần trăm sức chiến đấu khi ở trong thân thể của lã quỷ khi mọi người trở lại tần môn tân trạm ném đạo sĩ khúc sang một bên tập trung tu luyện không biết đã qua bao lâu đạo sĩ khúc chậm rãi mở mở tờ ra sau đó ông ta lập tức giật mình tôi vẫn chưa chết sao ông ta nhìn xung quanh trong sân nhỏ yên tĩnh chỉ có âm thanh của gió thổi lá rơi cách đó không xa tân trạm đang khoanh chân ngồi hình nhân thị vệ màu đồng đứng thẳng như phát ra ánh sáng màu vàng dưới ánh trăng ông đã tỉnh rồi tân trạm mở mắt một tia sáng bắn ra phá vỡ xiềng xích đang trói buộc trên người ông ta chương bảy trăm chín mươi bảy chương bảy trăm chín mươi bảy cậu không giết tôi là có mưu đồ gì chứ đạo sĩ khúc sửng sốt một chút ông ta đứng lên mang sắc mặt t âm tình bất định mà nói ông cảm thấy là tôi muốn làm gì nào tân trạm tràn đầy hứng thủ mà hỏi lại ông ta ha ha đơn giản là muốn ép hỏi tôi về phương pháp chế tác hình nhân c h ứ gì đạo sĩ khúc mang vẻ mặt thách thức mà nói bảo cậu đừng nghĩ tới nữa cậu đã hủy đi ba phần tâm huyết của tôi rồi phương pháp luyện chế này tôi có chết cũng sẽ không giao cho cậu đâu hơn nữa cậu cũng đừng nghĩ phải nghiêm hình tra khảo tôi đạo sĩ khúc vén áo bào lên nhất thời để lộ cơ thể của mình dưới ánh trăng các bộ phận trên thân thể ông ta không có máu thịt rõ ràng đều là các loại vật liệu nổi t i ế p nhau tân trạng có chút bội phục ông ta ông đạo sĩ này thật đúng là một kẻ điên cuồng l u y ệ n chế bản thân mình mà cũng đều luyện thành hình nhân rồi thấy rồi chứ bất kể là tra tấn hay là hạ độc thì tất cả cũng đều vô dụng muốn giết thì nhanh lên một chút đi đạo sĩ khúc hử lạnh nói t ự a n h ư thấy chết không sờn vậy chẳng phải là ông mang theo đồng kiến thức đó mà đi vào quan t à i sao tân trạng nói vẫn luôn có phương thức thay đổi chứ nhỉ nếu không thì vừa rồi ông đã có thể tự nổ rồi cũng không phải không có đạo sĩ khúc nhìn hình nhân của tân trạng kia ông ta lộ ra vẻ hâm mộ suy nghĩ rồi nói cậu gọi vị tiền bối đã chế tác ra hình nhân này đến đi tôi muốn hỏi ông ta một vài thứ chỉ cần tôi vừa lòng vậy thì tôi có thể cho cậu mấy thứ vật liệu này hỏi thì có tác dụng gì chứ không phải là ông đã biết mình chết chắc rồi sao tần trạm cười nói tiểu bối như cậu thì biết cái gì chứ đạo sĩ khúc ngẩng đầu nhìn bầu trời mang theo một cổ điên cồn u g mà nói đạo sĩ triều văn đã chết rồi tôi đã dành cả đời để luyện chế hình nhân nhưng vẫn còn có rất nhiều chỗ chưa h i ể u thông được chỉ cần có thể hiểu rõ được mấy thứ này tôi chết cũng không tiếc t â n trạm nhìn bộ dạng của đạo sĩ khúc có chút h ư u quanh lại có chút mê mẩn xem ra người này thật đúng là một kẻ điên hoàn toàn trầm mê vào việc luyện khí vậy thì thật trùng hợp vị đại sư mà ông muốn tìm kia đang ở ngay trước mắt ông t â n trạm cười nói đạo sĩ khúc sửng sốt một cái ông ta nhìn quanh buôn phía rồi sau đó cười lạnh mà nói chắc là cậu sẽ không nói là cậu đó chứ đoán đúng rồi chính là tôi nói khoác mà không biết ngượng đạo sĩ khúc xì một tiếng mang vẻ khinh miệt mà nói chỉ dựa vào cậu tuổi vẫn còn nhỏ e rằng thuật luyện chế là cái gì cũng chưa hiểu rõ được còn loại chế tác này nữa đạo sĩ khúc còn chưa nói xong thì đã nhìn tầng trạm vung tay lên lấy các loại vật liệu ra t ầ n trạm cũng lời giải thích cho ông ta hiểu hai tay anh làm việc thần tốc rất nhanh đã tạo ra một cánh tay của hình nhân lời nói của đạo sĩ khúc im b ậ t lại ông ta giống như là con vịt chết bị nằm lấy cổ ông ta trứng mắt tựa như nhìn thấy quỷ mà chỉ vào t ầ n trạm cậu cậu tuy rằng tầng trạm chỉ là bày ra một đoạn cánh tay mà thôi nhưng đạo sĩ khúc đã thâm nghiệm thứ này cả đời rồi chỉ với vài động tác thì ông ta đã có thể nhìn ra tầng trạm thật sự cao thủ luyện chế hình nhân bây giờ tin rồi chứ tân trạm nói hình nhân thất phẩm kia thật sự là do cậu luyện chế ra đạo sĩ khúc vẫn có chút hoài nghi dù sao thì luyện chế ra một bộ phận cũng vẫn có sự khác biệt rất lớn với việc luyện chế ra cả hình nhân vậy chúng ta đánh cuộc đi thế nào t ầ n trạm cười tít mắt mà nói nếu như tôi ở ngay trước mắt ông lại tạo ra một hình nhân giống hệt như vậy vậy thì sau này ông cư ở lại tần môn làm trưởng lão của tần môn thế nào không ai ngại cao thủ của mình nhiều huống chi là cao thủ hình nhân cực kỳ hiếm thấy trong giới võ đạo t ầ n trạm đã có suy nghĩ này trong đầu từ lâu rồi một khi tần môn hợp thành đại quân hình nhân q u a nếu tâm tới tông tay trăm t nhân phàm gì đóng vung ngàn hình nhân siêu i nhà vấn anh lên, hơn họ hay kích, chỉ là được cả cả n lên, thắng tiến lên nữa、chứ? Trường hợp kia chỉ là tưởng tượng thôi thì cũng là ai kia thôi dám thì chứ. hợp chỉ đ ề cảm thấy h ù như g tráng c ấ n động đ rồi. ợ c nếu như tác phẩm này thật sự đúng là do cậu làm vậy tôi đây làm việc cho cậu cũng không mất mặt đạo sĩ khúc lại rất rõ ràng ông ta gật gật đầu t ầ n t r ạ n g cũng không do dự anh trực tiếp lấy ra hàng loạt vật liệu luyện khí bên trong không gian dự chữa ra sau đó hai tay anh bắt đầu luyện chế rất nhanh không cần luyện nữa đâu tôi phục rồi nửa tiếng sau đạo sĩ khúc nhìn thấy hình nhân đã đầy đủ như nguyên mẫu ông ta hoàn toàn quỳ rồi thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên đạo sĩ khúc khó nén rung động ông ta cực kỳ bội phục t â n trạng nhìn xem người ta mới trẻ tuổi như thế mà đã đạt được thành tựu vượt xa cả mình về phương diện hình nhân ông ta còn có gì không chịu phục nữa cơ chứ nếu như ông ở lại vậy phương pháp chế tạo hình nhân siêu việt hoàn mỹ này tôi đều có thể truyền thụ cho ông lời nói của t ầ n t r ạ n g lại làm cho máu huyết của đạo sĩ khúc gia tốc cảm xúc dâng trào cậu không sợ sau khi tôi học xong thì sẽ vượt qua cậu sao đạo sĩ khúc kinh ngạc mà nói trong một nhóm người này rất nhiều cao thủ đều là của mình mình quý ông ta một đường đi tới phần lớn đều là dựa vào bản thân khổ tâm nghiên cứu ra mà tân trạng đồng ý truyền lại phương pháp cơ mật nhất cho ông sao ông ta có thể không kích động cho được chứ tân trạng cười mà không nói nhưng anh đã cho thấy hết thảy đạo sĩ khúc thở sâu một hơi rồi nói thôi bỏ đi bây giờ hay là cậu đừng chuyển cho tôi vội tôi vừa mới đến lấy việc làm gương không có mặt mũi nào nhận được thứ này tục ngữ nói lâu ngày thấy lòng người chờ cho tới khi tôi có biểu hiện tốt thì cậu lại chuyển cho tôi cũng không mượn tân trạng có chút bất ngờ không nghĩ tới đạo sĩ khúc còn rất có c ố t khí như vậy xem ra ngược lại đối phương sẽ thật tình thật lòng mà ở lại tân luân rồi tình huống giống như đạo sĩ khúc ngoại trừ dùng thật tâm đổi lấy thật tâm ra thật đúng là không có cách nào khác để ở lại dù sao thì ông ta lại cũng không sợ chết thậm chí bản thân mình cũng đã luyện thành hình nhân l u ô n rồi ngay cả nô ấn cũng đều không thể thi triển được nữa sau đó đạo sĩ khúc lấy một ít thành phẩm thất bại do mình chế tác ra đưa cho tân trạm để tìm nguyên nhân tất nhiên cái này tần trạm không biết nhưng vô tự thiên thứ biết tần trạm để cho đối phương hóa giải đạo cụ sau đó vua tự thiên thư sẽ cho ra đáp án h o à n mỹ thường xuyên qua lại đạo sĩ khúc càng b ộ i phụ c tân trạng hơn một vài nghiên cứu không ra gì ở trong quá khứ tẩn trạng xem xem các chỗ hóa giải là đã có thể vạch ra vấn đề điều này cũng khiến cho ông ta vô cùng kích động càng thêm sùng bái tẩn trạng hơn nữa tân trạng và đạo sĩ khúc trao đổi một phen cũng phát hiện ra mình hoàn toàn là nhặt được đáo vật rồi phải biết rằng với hình nhân cũng không chỉ có một loại hình nhân loại nhỏ hình chiến đấu còn có hình p h o n g ngự hình t o ạ kỵ thậm chí là hình theo dõi những thứ này đạo sĩ khúc đều đã có đọc lướt qua rồi điều này cũng có nghĩa là t â những có ể chuyển hóa thành bản vẽ hình nhân hoàn mỹ. Cuối cùng, lúc khúc các cần độc các chơi con chịu phục rồi. Đạo sĩ khúc hóa thành hình nhân hoàn nhìn thấy hàng hàng khí không như nhất, hào như hoàn h vung liệu luyện quang muốn quý tay đầy bản tân lên, tiền, dường gần ông toàn tân n ta trạm loạt loạt vật mắt, mặt, là là vẽ với đạo loại loại Đạo mỹ. mù trạm rồi. rơi lại roi. lệ sĩ sĩ năm gần đây bản thân mình vì một bộ vật liệu luyện khí mà mệt như chó vậy bây giờ đến lượt c ầ u tân trạm này đầy đủ các loại thì không nói còn đa năng nữa cờ hở Đãi cho dù bây giờ t ầ n trạm có xua đổi u ông ta đi thì ông ta cũng sẽ không đi đâu t ầ n trạm trực tiếp bỏ mặc mặc kệ đạo sĩ khúc lại đây anh rời khỏi sân nhỏ lần này quay về tân môn t ầ n trạm sẽ không ở lại quá lâu thời gian rất là quý giá sự kiện thiên tiêu sắp mở rồi trận đại chiến hết sức căng thẳng bất kể là bảy đại thánh khí kia trương tuấn nghĩa thậm chí là nhà họ đồng nhà họ phòng nhà họ t à o đều tạo áp lực quá lớn cho t ầ n trạm đến đúng lúc đến vạn l u y n tông tiếp nhận lần truyền thừa tiếp theo chỉ có điều trước khi đi tân trạm còn có một việc cần phải xác định ngọn núi phía sau tân môn bên ngoài một cái sân thanh tĩnh tân trạm dừng cước bộ lại phòng ốc ở nơi này thuộc về t r ị n h mặc từ lúc t r ị n h mặc liên hợp với phạm thiên hội đánh lén mình sau khi bị mẹ để lại nô ấn khó phai thì t r ị n h mặc vẫn luôn bảo vệ tân trạm cho đến lần trước đại chiến với đồng tiên lâu t r ị n h mặc bị cha mẹ đống đánh bị thương từ đó cho đến nay anh ta vẫn luôn bế quan chương 798 t r c h ư ơ n g 798, lựa chọn của t r ị n h mặc lúc ấy tân trạm vừa mới vào cảnh giới t r ị n h mặc làm tôi tơ âm thầm bảo vệ anh cũng có chút hữu dụng nhưng thuận theo việc tu vi của tân trạm tăng lên chỉnh mặc với cảnh giới tu vi nhị phẩm lập tức có vẻ có chút thấp thậm chí tu vi như vậy ngược lại lại trở thành gánh nặng của tân trạm tôi xin ra mắt thiếu chủ cảm nhận được hơi thở của tân trạm vẻ mặt trịnh mặc kinh cần anh ta mở cửa n g h ê m đón trịnh mặc ông có từng nghĩ tới tương lai của ông hay không đi vào trong phòng tân trạm thản nhiên lên tiếng vẻ mặt của trịnh mặc cứng đờ ông ta cười khổ rồi nói thiếu chủ đây là có ý gì tôi là tay sai của cậu tất nhiên cả đời tôi đều vì cậu mà sai đâu đánh đó nghe theo sự sai khiến của cậu rồi nhưng với tu vi bây giờ của tôi ông cũng không thể giúp gì được cho tôi cả tân trạm lắc đầu nếu tôi cho ông một cơ hội giành được tự do một lần nữa ông có muốn hay không cơ thể trịnh mặc đột nhiên run lên ông ta ngẩng phát đầu lên đôi mắt hiện lên một tia tinh quang thiếu chủ cậu đừng đùa với tôi nữa trịnh mặc lập tức lắc đầu rồi nói tôi cũng không hay nói dỡn tân trạm nhìn trịnh mặc ngày mười lăm tháng này đại hội người tài vẫn đạo tông trịnh mặc ông hàn là biết sự kiện lần này là vì bảy t h á n h khi tia chủ trịnh mặc gật đầu ông ta đã t ư ở n g dốc sức cho nhà họ hàn nhiều năm tất nhiên là đã có nghe nói qua một chút đến lúc đó sẽ có long tranh hồ đấu mà người tài h ắ n g sẽ t cùng với ông chủ ở các nơi ở thế giới ẩn nơi các trưởng lao tung hoành năng dọc với năng lực của mình quả thật là nguy hiểm đến tuổi cùng có thể là một đi không trở lại đương nhiên ông cũng có thể lựa chọn ở lại chỗ này sống quãng đời còn lại tôi sẽ không bắt buộc ông đi chịu chết đâu tân trạm nói tôi giao quyền lựa chọn cho ông trước ngày mai cho tôi câu trả lời tân trạm nói xong thì rời khỏi đây t r ị n h mặc ở lại ngơ ngẩn tại chỗ đôi mắt ông ta đỏ bừng suy tư bất định sở dĩ tân trạm làm như vậy cũng không phải là bắn tên không đích nó ẩn của t r ị n h mặc có chút đặc thù là nô ấn hình bảo hộ mà mẹ để lại dựa vào hiệu quả đặc thù của nó ẩn chị mặc có thể che giấu hơi thở ẩn nấp vào trong hư không có thể xuất hiện bảo vệ lần tram khi anh cần nhưng bên cạnh đó trịnh mặc cũng có được năng lực tự chủ nhất định cũng không phải là hoàn toàn biến thành kẻ đầy tớ ngu si đây cũng là một loại nô ấn thông dụng của thánh tử gia phó của tám đại gia tộc này đây có nghĩa là phần nhiều chuyện là diệp thành lạc việt ban thậm chí là âm thuần không làm được trịnh mặc có thể làm được cho nên t ầ n trạm cần trịnh mặc hoàn toàn tự nguyện mà không phải là bị bức ép nếu không thì chẳng thà là không cần sáng sớm ngày thứ hai t ầ n trạm kết thúc tu luyện anh mở mắt ra phất phất tay h á o gió lốc quét qua cửa lớn rộng mở trịnh mặc đứng ở trước cửa khuôn mặt ông ta có chút tiều tụy dường như là một đêm không ngủ nhưng đôi mặt lại bắt đầu tốn u ra hào quang sắc bén dị thường sau khi ông ta bị châu c ầ m ẩn nô ấn xuống thì đây vẫn là lần đầu tiên tân trạm nhìn thấy trịnh mặc như thế dường như ông ta đã khôi phục lại như năm đó một trịnh mặc có tâm chỉ mạnh mẽ bừng bừng tranh đoạt địa vị gia tộc ở thế giới ân với ông cụ khương kia tân trạm nhìn chăm chăm vào t r ị n h mặc anh cũng rất to mỏ g i a n g trịnh mặc sẽ lựa chọn như thế nào thiếu chủ cậu nói lời phải giữ lấy lời chỉ cần tối đi cùng cậu tới cổ tông môn bên kia thì cậu sẽ trả lại tự do cho tôi trịnh mặc nhìn tân trạm ông ta nghiêm túc nói chỉ cần ông toàn tâm toàn ý phối hợp với tôi nếu như tôi vi phạm l ờ i t h ể t ầ n trạm tôi sẽ bị thiên lôi đánh hai tay tân trạm chỉ lên trời trực tiếp phát ra l ờ i t h ể một đạo khí tức thiên đạo đột nhiên dũng manh đánh vào trong cơ thể t ầ n trạm hình thành những dấu vết vô hình khuôn mặt trịnh mặc đỏ lên không nghĩ tới tân trạm lại dứt khoát rõ ràng như thế anh không có một chút do dự nào cả trịnh mặc nguyên ý xông pha khỏi lửa nghe theo sai khiến của thiếu chủ trịnh mặc phất áo t r o à n một cái ông ta quy một gối xuống đất cực kỳ trịnh trọng mà chấp nhận hứa hẹn tân trạm vừa lòng gật đầu anh nói trịnh mặc hôm nay ông bao nhiêu tuổi rồi tôi năm mươi chín Tần t r thế thế đây m thầm g là quả thanh vân ông ăn nó đi tân chạm lấy một linh quả thanh vân ra giao cho trình mặc linh khí thật là mạnh Trịnh mặc nhìn bên trong linh quả nhìn dòng linh khí quần quận lưu chuyển kia ông cũng không chút do dự mà nuốt một ngụm vào sau đó ông ta khoanh chân ngôi yên mặc cho khí tức của quả thanh vân nở rộ một hồi lâu sau chị mặc mở mắt ra gương mặt ông ta hiện lên vẻ vui mừng linh quả của tân t r ạ m đến tột cùng là thứ bảo vật gì chứ thế mà ông lại đã đột phá được một chút tới cảnh giới tam phẩm ông có cảm thấy t r ư ớ n g bụng hay không tân trạm nói có một chút nhưng cũng không nghiêm trọng chị mặc không rõ đầu đuổi ông ta cảm thụ một trận rồi sau đó mới nói tân trạm lại lấy ra một quả thanh vân đưa cho chị mặc thiếu chủ vật này quá quý giá tôi s ắ c mặt t r ị n h mặc đỏ lên ông ta có chút không biết phải làm sao nếu như ông đã lựa chọn đi mạo hiểm cùng với tôi vậy thì đây là phần thưởng mà ông nên có t ầ n t r ạ m cười nói t r ị n h mặc lộ ra vẻ hiểu ra ông ta có chút kích động cảm thấy mình đã thành công rồi t ầ n t r ạ m cũng không phải là một người vô tình anh không để cho ông ta làm vật hy sinh chịu chết hơn nữa còn làm cho ông ta tăng thực lực lên cách làm có t ì n h có nghĩa của t ầ n t r ạ m khiến cho t r ị n h mặc có chút hổ thẹn lúc ấy vì sao mà ông ta lại hồ đồ lựa chọn đối địch với tân t r ạ n kia chứ nghĩ thông suốt điểm này chị mặc không hề do dự ông nuốt quả thanh vân vào lần này tu vi của t r ị n h mặc trực tiếp tăng lên tới canh giới tử phẩm thiếu chủ tôi cam thay linh khi trong cơ thể chăn đây không nuốt nội nữa rồi lần này t r ị n h mặc cười khó rồi nói tân t r ạ n gật đầu thật ra có thể nuốt vào bao nhiêu quả thanh vân cũng đại biểu cho tiềm lực t i ê n phú của một người t r ị n h mặc có tê hệ nuốt liên tục hai quả chứng tỏ rằng ông ta có thể có được tu vi như ngày hôm nay là đều dựa vào sự cố gắng của chính mình ông sửa sang lại trạng thái cơ thể một chút buổi chiều đi với tôi một chuyến xa nhà tân trạm thở sâu một hơi bây giờ đã là lúc đến vạn luyện tông rồi cùng、ừ. lúc đó một tông môn nào đó ở nam bộ việt nam một thanh niên mặc áo xanh vẻ mặt tràn đầy ôn hòa đang truyền đạo cho phần đông võ giả ở dưới d ả i cho dù tông môn này có cụ nát tiếng vẽ có khó chịu phiến não nhưng người thanh niên vẫn không để ý chút nào vẻ mặt anh ta vẫn luôn khiêm tốn hòa nhã mọi người hôm nay cứ giảng đến đây thôi cảm nhận được cái gì đó đôi mắt hàn vô song hiện lên một tia sát lệnh không thể phát hiện ra sau đó anh ta nở một nụ cười chấp tay với các võ giả ở phía dưới anh s o n g là nhân vật lớn như vậy chấp nhận truyền đạo cho mấy nhân vật nhỏ như chúng tôi học nghề thật đúng là người tốt anh s o n g trong truyền thuyết là công tử khiêm tốn đứng đầu ở thế giới ẩn danh bất hư truyền một nhóm v õ giả khen ngợi h à n vô s o n g cười rồi rời đi đi đến trên một ngọn núi hoang vu vắng vẻ sau đó sắc mặt anh ta dần dần trở nên lạnh lộ anh ta nhìn vào hư không ở sau lưng rồi lớn tiếng gọi lén lút gì đó còn không cút ra đây cho tôi ha ha đều nói anh s o n g khí độ vô s o n g không nghĩ tới nói lý ra tính tình lại còn nóng nảy như thế hư không chấn động một cái một người mặc áo bảo màu đen chậm rãi đi ra mang theo giọng điệu chế nhạo mà nói đối phó với hạng người ú t ú t mở mở như các người lẽ nào còn cần phải khách khí nữa sao hàn vô song cười lạnh một tiếng chương 799. t r c h ư ơ n g 799, bốn người liên thủ anh s o n g tôi nghe nói lần trước ở thánh tuyền phải anh muốn sát hại hơn một ngàn v õ giả giành lấy rèn luyện thánh tuyền kia kết quả thất bại rồi người mặc áo bảo màu đen thẳng như nói quả thực là nói năng sầm bậy anh nghe ai nói vậy hả sắc mặt hàn vô song khẽ biển mà nói tôi còn biết người phá hư kế hoạch của anh tên là t ầ n trạm chẳng những anh đã uống phí tâm cơ mà chỗ tốt cũng đều bị tân trạm cướp mất đúng không người mặc áo bảo màu đen cười quái dị một tiếng giết anh ta cho tôi hàn vô s o n g không kiềm chế được nữa anh ta q u á t lớn một tiếng xung quanh người mặc áo bảo màu đen đột nhiên xuất hiện mấy ông già nhà họ han hơi thở của bọn họ còn chào bọn họ ra tay gần như là cùng một lúc đánh ra hàng loạt linh khi bao trùm lấy người mặc áo bảo màu đen Sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời này của anh ta đó chính là kế hoạch phải thánh t u y ế n thất bại còn bị tần chạm đua bỡn mà đối phương hoàn toàn đã chạm vào vảy ngược của anh ta rồi ha ha ha bị tôi dầm trúng đuôi rồi đúng không người mặc áo bảo màu đen cười to vài tiếng quần áo của anh ta bay phất phơ trong nhất thời có một cỗ hơi thở kinh người n ở rộ ra tựa như những con s ó n g lớn mấy ông già nhà họ hàn dường như bị c u ố n vào trong cồn phong s ó n g lớn một đám người mặt đỏ tia thai đầu váng mắt hoa tất cả đều lui về phía sau nếu như muốn giết tôi những tên tay sai đó còn chưa đủ t ừ cách đâu người mặc áo bảo màu đen mang theo vẹn n ạ o khí mà nói được vậy thì tôi đích thân ra tay giết anh vậy hàn vua xong nhìn chăm chăm vào người tới đột nhiên hơi thở anh ta bùng nổ thân hình như tia chớp anh ta đánh một c h ở n g ra người mặc áo bảo màu đen cũng đánh ra một trường hai người va chạm vào nhau sau đó cả hai đều lui về phía sau đều lui về sau ba bước thực lực ngang nhau khả có bản lĩnh đây không h ổ là cậu chủ nhà họ hàn người mặc áo b à o màu đen gật đầu nói hừ anh cũng không kém vẻ mặt hàn vô song lạnh lẽo anh ta rút trường đạo ra thật sự muốn ra tay khoan đã tôi không phải đến để đánh nhau với anh đâu lúc này người mặc áo b à o màu đen lại đột nhiên nói anh sợ rồi sao hàn vô song cười lạnh sợ thì không đến mức đó chỉ có đều anh và tôi đều có chung một kẻ thù là t ầ n trạng không cần thiết phải liều tới người chết ta sống tôi là tới để tìm anh để hợp tác thôi người mặc áo bảo màu đen nói anh cũng là kẻ địch của tân t r ạ n g h à n vô s o n g sửng sốt anh ta nheo mắt lại rồi nói tôi không hợp tác với người út út mờ mờ để cho tôi thấy tướng mạo của anh đi được thôi người mặc áo bảo màu đen trực tiếp vén mũ lên lộ ra gương mặt của một người trẻ tuổi chỉ có điều vẻ mặt của anh ta lạnh như băng trong mắt mang theo một cô sắc ý hình như là tôi biết anh chắc anh cũng là đệ tử của thế giới ẩn hạ h à n vô s o n g nhìn chạm chăm vào người tới anh ta cảm thấy có chút quen mắt đúng vậy tôi là người nhà họ tào tôi tên là tào phá thiên người thanh niên ngao nghe nói là người bị tần tram nhiều lần sử dụng tên ra tên tào phá thiên kia h à n vô s o n g bừng t ỉ n hiểu h ra mà nói khó trách đối phương cũng hận t ầ n trạm lúc ấy nhà họ hàn và nhà họ phong bởi vì vậy mà không ít lần tìm nhà họ tào gây phiền phức cho đến sau này mới biết là do t ầ n trạm làm cho nên anh biết vì sao mà tôi muốn giết anh ta rồi chứ tào phá thiên hừ lạnh rồi nói phá hỏng thanh danh của tôi làm hại tôi bị gia tộc hiểu lầm tôi phải giết anh ta để rửa mối hận này anh dứt đi tôi không có hứng thú hắn vô xong lại lặt đầu nói anh sợ cái gì chứ bây giờ tên tân trạm kia đã mất hết linh khí rồi hoàn toàn là một tên nửa phế vật đây là thời cơ tốt nhất để chúng ta đối phó với anh ta đó tào phá thiên nghi hoặc mà nói anh nghĩ quá đơn giản rồi cho dù tên t â n trạm kia không cần linh khí thì cũng có thể diễn s á t được trưởng lão cảnh giới l ự c phẩm của nhà họ phong chỉ dựa vào anh với tôi sao h à n vô s o n g cười lạnh mà nói đừng quên đó là do tân trạm dùng t u y ệ t xảo hơn nữa chúng ta cũng là đã có tính toán rồi tào phá thiên lặc đầu nói hơn nữa ai nói chỉ có một mình tôi chứ đúng vậy cộng thêm tôi nữa trên không trung lúc này hơi thở hỗn loạn một trận bên trong đám sương mù một đạo bóng dáng chậm rãi xuất hiện anh ta vừa hiện thân nhất thời bốn phía bốc chạy cuộn cuộn không khí giống như đều đang thiếu đốt thiếu tông chủ hỏa diệt tông hàn vô song ngẩng đầu nhìn người vừa tới anh ta hơi hơi sửng soạn lúc trước ở thanh vân tông anh ta bị tân chạm làm cho thân thể nổ tung chỉ có hồn phách là chạy thoát được bây giờ xem ra không những đã n ặ n ra một thân hình mới hơn nữa tu vi cũng càng tăng thêm một bậc còn có ông một vị hòa thượng trẻ tuổi mặc áo cả xa chậm rãi đi tới từ trong hư không dáng vẻ anh ta đòn chính lại tản mát ra một cổ tà khí bức người trên mặt anh ta mang nét cười lạnh hơi thở cũng không tầm thường tên tân trạm kia đã giết chết sư phụ của tôi thù này không đội trời trung vị hòa thượng thở dài mà nói anh s o n g dựa vào nhà họ hàn nhà họ tào cộng thêm hỏa diệt tông cùng với cao tăng chùa hàn thủy bây giờ có đủ để tiêu diệt tên tần trạm kia hay không tào phá thiên mang vẻ mặt tự tin mà nói sắc mặt hàn vô song thay đổi vài cái anh ta cười nói nếu như bây giờ tôi còn do dự nữa vậy thì hàn vô song tôi chẳng phải là trở thành người nhất gan rồi sao bốn người cấp cậu chủ liên thủ với nhau lực phối hợp gia tộc đối đầu với một tên nửa phế nhân như tần trạng về mặt thực lực tuyệt đối là nghiên áp được chỉ có điều phải phân chia rõ ràng giết tân trạng rồi mấy thứ đồ kia phải chia như thế nào hàn vô s o n g nói đến lúc đó g i ế t được tên tân trạng kia bảo vật của anh ta đều thuộc về anh cùng với cao tăng thân xác thuộc về thiếu tông chủ tào phá thiên nói vậy còn anh hàn vô s o n g hỏi mấy thứ đồ đó đều thuộc về bọn họ tào phá thiên sẽ làm chuyện mua bản là vốn tư cách vân tông của anh ta thuộc về tôi tào phá thiên đã tâm mừng mừng anh ta nam chặt nam tay trong long hàn vô song cười lạnh xem ra dã tâm của tên tào phá thiên này không nhỏ muốn trở thành thiên tiêu nhưng nào có dễ dàng như vậy chứ một lời đã định ba người đều nói bên trong tần môn trong lúc tần trạm chờ t r ị n h mặc quen sơ sơ với tu vi một chút thì anh bèn vô định mà đi vào trong môn khi thì chỉ đạo đệ tử bên trong môn tu hành một chút t ù y tính mà đi tần trạm dần dần đi tới một con đường nhỏ trong cánh rừng trên đường núi toàn là đất đá sỏi cắt lô lên hai bên sừng là đầy dây những cây tùng trúc xanh biếc con đường nhỏ quanh có đi thông tới một tiểu viện thanh tĩnh chính là chỗ ở của ông cụ cổ ở tần môn dọc theo con đường nhỏ đi xuống dưới rất nhanh tân trạm nhìn thấy hai bóng dáng dạng chậm rãi mà đi về phía bên này hai người một nam một nữ trong đó cô gái kia có chút quen thuộc chính là cổ thanh n g uyên người đàn ông kia tuổi tác hơi lớn nhìn qua khoảng ba bốn mươi tuổi đối mặt sắc bén hơi thở ngưng trọng rõ ràng là cường giả cảnh giới tân trạm ông nội ở đây hả cổ thanh n g uyên nhìn anh nhất thời có nợ một nụ cười tân trạm chờ cũng chán vì thế hai người bèn tìm một cái tròi nghỉ mát cùng nói chuyện với nhau cổ minh nhân lo chuyện tu luyện người thường lui tới nơi này chơi với ông cụ nhất chính là cổ thanh uyên thế cho nên hai người cũng có chút thân nhau hơn hơn nữa tầng trạm thông thạo b ộ a thuật cổ thanh nguyên cũng say mê phương diện này thế cho nên cô cũng rất thường xuyên thỉnh giáo tầng trạm nhìn thấy hai người nói chuyện quen thuộc với nhau đôi mắt cổ thanh nguyên còn mang theo vẻ sùng bái vẻ mặt của người đàn ông kia có chút khó chịu ánh mắt anh ta hiện lên một tia ghen tị em họ vị này chính là môn chủ tân môn hạ anh ta tiến lên một bước đứng giữa hai người lên tiếng ngăn lời quên mất phải giới thiệu đây là anh họ của em n ô trí dũng đây là tân môn chủ anh họ thực xin lỗi vừa nhạc tới bữa là em liền quên mất những chuyện khác Cổ thanh thanh t h anh nhìn g u thoáng â n t qua cố thanh nguyên anh t â n trạm thật nại quá anh họ em là một người mê kiếm cố thanh nguyên ngượng ngùng nói tần trạm ra vẻ không sao cả gật đầu anh lấy kiếm thanh đồng ra đưa cho ngô t h í dũng chương tám trăm linh chương tám t r ạ m linh vào vật tuyến bay quả nhiên là một thanh kiếm tốt nô trí dũng nhận lấy kiểm thanh đồng anh ta lộ ra vẻ si mê anh ta thưởng thức một lúc lại chém về phía núi đá bên cạnh anh ta bèn lên tiếng tán thưởng đáng tiếc bảo vật bị đóng đuôi cậu không xứng với thanh kiếm này anh ta trả thanh đông kiểm lại cho tân trạm nô trí dũng nhìn tân trạm rồi thở dài một hơi a vậy theo anh thấy ai mới xứng được với thanh kiếm này tân trạm nhữ nhữ đầu mày có chút hứng thú mà nói đương nhiên là tôi rồi nô trí dũng nạo nghề hừ một tiếng có lẽ là anh không biết rồi tôi là, là người tài thứ ba của bảng anh hùng đất trước hơn nữa nếu bạn về việc dùng kiệm thiên hạ hiếm có người nào có tư cách sánh vai với tôi thanh kiếm thanh đông này của cậu là thích hợp nhất với tôi trên mặt ngô trí dũng hiện lên vẻ vô cùng tự tin tân t r ạ m có chút muốn cười tên ngô trí dũng này thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng anh họ đừng nói nữa cổ thanh nguyên lập tức vướng mày cô cảm thấy ngô trí dũng nói chuyện có chút không ổn thế nào có phải là cậu cũng cảm thấy như thế hay không thấy tân t r ạ m không nói chuyện ngô trí dũng cho rằng t â n t r ạ m bị anh ta nói cho t r ộ dạng vì thế anh ta càng nói càng hưng p n như vậy cũng được dù sao thì cậu cũng đã bị phế rồi tôi trả mười viên thuốc chu linh đổi lấy thanh thanh đông kiếm của cậu thế nào bây giờ cậu đã đứt đoạn kinh mạch thanh kiếm thanh đông này đi theo cậu cũng oan ức cậu có dự ư thảo còn có thể c h ữ a thương nhanh hơn một chút nữa nô trí dũng thấy tân trạm kinh ngạc mà nhìn mình thì lập tức bổ sung thực xin lỗi không có hứng thú tân trạm lật đầu anh trực tiếp rời đi e là đầu góc của tên nô trí dũng này không bình thường đi mười viên thuốc chu linh đại thanh đông kiếm cho dù là dược vương thì cũng không đủ người như vậy ngay cả phản kích anh cũng lười phải phản kích thật không biết bảng anh hùng lần trước là được sắp xếp như thế nào nữa người như vậy mà cũng có thể đứng hàng thứ ba anh họ những lời này của anh quá đáng quá rồi đó may là tần trạm cũng không có so đo tần trạm đi rồi cổ thanh nguyên nhữ mày cô ta nhìn về phía ngô trí dũng anh nói sai cái gì rồi sao cậu ta chính là không xứng với thanh kiếm này chỉ là một tên phế nhân mà thôi còn tham luyến bảo vật này thật sự là phung phí của trời ngô trí dũng hừ nhẹ một tiếng anh ta cảm thấy đúng lý hợp tình hơn nữa anh ta thấy cổ thanh nguyên vì t ầ n trạm mà phê bình minh trong lòng lại càng phẫn nộ chỉ là một tên phế nhân mà thôi có tài có đức gì mà có thể giành được sự yêu thích của em họ chứ chỉ có người đàn ông ưu tú như anh ta vậy mới xứng đ ố i với cổ thanh nguyên mà thôi thời gian buổi chiều trời qua rất nhanh bên trong tiểu viện của tân trạng chính mặc nắng mặt lên trời mà quát lớn một tiếng một đạo hơi thở phòng lên cao đâm thẳng lên trời trong nháy mắt một cỗ hơi thở bàng bạc bắt đầu khởi động ra khắp bốn phương tám hướng sau đó biến mất vô hình toàn bộ trở lại bên trong cơ thể chính mặc thiếu chủ tôi đã nghỉ ngơi và hồi phục tốt rồi chính mặc nhìn thấy t ầ n trạm đi vào vẻ mặt ông ta hưng phấn mà tản mát ra hơi thở cảnh giới tứ phẩm t ầ n trạm nhìn lướt qua hơi thở cô động hùng hậu vững chắc không tan xem ra quả thật là t r ị n h mặc đã nằm giữ được sức mạnh vừa được tăng lên này rồi chúng ta đi thôi t ầ n trạm gật đầu anh dẫn theo t r ị n h mặc rời đi tâm niệm t r ị n h mặc động một cái ông ta trực tiếp biến mất trong hư không l ạ n g y ê n đi theo anh t ầ n trạm thật trùng hợp ngay lúc t ầ n trạm sắp đi ra khỏi tân môn thì lại nhìn thấy hình dáng của cổ thanh nguyên cùng với ngô trí dũng trước người hai người còn bày ra một bảo vật thuyền rồng hơi thở phát ra mang theo một có cảm giác nhẹ nhàng phiêu g ậ t Nô trong n đó ngoại trừ bùa ra thì còn bao gồm cả một thanh kiếm cổ tàn phiến anh họ cảm thấy có hứng thú thế nên em đã mượn bảo vật thuyền bay của ông nội định đi tới chỗ đó lần nữa để siêu tầm bảo vật cổ thanh nguyên nói cô muốn đến đảo cực quang tân trạm cũng vừa xoay chuyển trong lòng anh cười cười mà nói đây cũng quá trùng hợp rồi tôi cũng đang muốn đến đó đây vậy đúng lúc đi cùng nhau đi bảo vật thuyền bay của ông nội đi lại nhanh hơn một chút đó cổ thanh uyên cũng có chút vui mừng cô ta đưa ra lời moi tân trạm suy nghĩ cũng không có từ chối đi tới vạn luyện tông sớm một chút thì cũng có lợi với anh nô trí dũng lại có chút khó chịu anh ta có lòng muốn từ chối nhưng vừa mới nghĩ đến vật đó là thuộc sở hữu của cô thanh uyên anh ta cũng không có tư cách từ chối thể nên cũng chỉ có thể ngâm miệng không nói gì cổ thanh nguyên chợt đánh ra hai đạo ánh sáng dừng trên bảo vật thuyền bay bảo vật thuyền bay chậm d à i trôi nổi lên đón gió mà mở ra hóa thành một cái thuyền quý với tạo hình thuyền rồng chúng ta đi thôi cổ thanh nguyên gật đầu ba người đều nhảy lên trên phi thuyền sau đó cổ thanh nguyên lại đánh khí tức ra lần nữa phi thuyền r a tốc rồi đột nhiên xẹt qua giữa không t r ú n g rất nhanh rời xa tân trạm vật này không tội chắc là tôi phải làm một cái quá nhìn thấy phi thuyền bay rất nhanh trên không trung sau khi cảnh vật dưới chân không ngừng lướt qua tầng t ạ m âm thầm tán thưởng hơn nữa ánh sáng tràn ngập trong phi thuyền ngăn cách ở bên trong cho dù phi thuyền có bay nhanh hơn nữa thì người ở bên trong thuyền cũng không chịu ảnh hưởng gì có chút thần kỳ công nghệ chế tác vật này đã thật truyền lên rồi chỉ có bên trong một vài di tích của có lông môn này thì có lẽ vẫn còn anh tân t r ạ m có thể thử tìm kiếm một chút giống như nhìn thấu tâm tư của tân trạm cô thanh nguyên cười nói ha ha em họ đã coi trọng cậu ta rồi với tu vi của cậu ta e là sau này tiến vào di tích cổ tông môn còn khó nữa chứ đừng nói là bảo vật này n ô trí dũng nói như vậy mà nói tu vi của anh rất cao sao tân t r a n nói góp nhặt lại cũng được hóa cảnh lục phẩm đ ỉ n h phong ngô trí dũng nói tôi biết cậu từng tiêu diệt phong vân kính lục phẩm nhưng cậu đừng quên đó là do cậu nhờ vào sức núi lửa nếu như đánh nhau với tôi chỉ với ba chiêu là tôi đã có thể tiêu diệt được cậu rồi vẻ mặt ngô trí dũng tự tin anh ta không ngừng phô bậy bản thân trước mặt cổ thanh uyên để thấp tần chạm xuống vậy anh cũng thật là lợi hại căn bản là tần chạm lại không thèm cả giận mà nói lúc trước anh đã nhìn ra rồi tên ngô trí dũng này có chút nao tản cho nên anh đã có chuẩn bị từ ép roi ơn nữa anh ta là thân thích của nhà họ cổ tân trạm có lẽ cũng phải nề mặt mũi của cổ thanh niên cậu không tin sao nô Chi d u n g đánh một quyền vào không khí khiến cho anh ta càng thêm khó chịu hơn anh ta hừ nhẹ mà nói một đợt cậu chủ này của các người còn kém xa so với bọn tôi thế hệ của chúng tôi kêu mới chân chính là người tài nghiên áp trên toàn bộ phương diện thực lực hóa ra anh d u n g mạnh như vậy tân trạm nhữ đầu mày đột nhiên anh liếc mắt nhìn ra khoảng không ở phía sau một cái khoe miệng trợt hiện lên một tia tươi cười tân trạm nói nếu thực lực của anh dũng mạnh như vậy chắc là anh đã phát hiện ra đằng sau có người đang theo dõi chúng ta chứ tân trạm vừa dứt lời nô c h í dũng rõ ràng là s ư ớ n g sốt trong c h ấ p mắt anh ta nhìn thoáng qua theo phương hướng mà tần chăm chỉ vẻ mặt mang nét hầu nghi một cổ hơi thở bùng phát ra ngay lập tức ánh mắt anh ta hiện lên một tiên ngượng ngập anh ta cởi gương mà nói đương nhiên rồi tôi đã phát hiện ra từ lâu rồi chỉ là mấy con rệ mà thôi tôi lười đối phó với bọn họ nhớ họ anh đã phát hiện ra có người đang theo dõi chúng ta từ trước rồi sao anh thật là lợi hại cổ thanh niên kinh ngạc từ đầu đến cuối cô ta cũng chưa phát hiện ra được bội phục bội phục không hổ là cao thủ tầng châm chọc mà nói hai má ngô trí dũng đỏ lên anh ta vội ho một tiếng rồi nói cái này cũng không tính là cái gì em họ nếu em đã không thích những người này vậy anh đi diện hết bọn chúng ngô trí dũng quát lớn một tiếng thân thể anh ta đột nhiên bay lên quét một nhát từ trong hư không một thanh trường kiếm vàng dựng xuất hiện trong tay anh ta đám kẻ xấu từ lâu đến lan ra đây cho ông t r ư ơ n g tám trăm linh một chương tám trăm linh một bốn người vây g i ế t hơi thở toàn thân ngô trí dũng đều bùng nổ giơ tay cầm kiếm chỉ thắng vào không trung tên nhóc này quản quá nhiều chuyện thật đáng chết không khí xung quanh trợt dao động có mấy bóng người đột nhiên xuất hiện rồi không chút do dự chạy thẳng về phía xa hừ hừ còn muốn chạy sao nô c h í dung ưỡng ngực bày ra tư thế người kiểm hợp thành một thể toàn thân anh ta hóa thành một tia sáng trói l ó a chỉ trong nháy mắt anh ta đã xuất hiện ở trên bầu trời nơi đảm người kia đang chạy tới anh ta vung tay lên một cái phong tỏa toàn bộ khu vực này khiến cho những người thân bí kia phải bị e n sát nô c h í dung đứng lơ lửng trên không trung biện ra thành kiểm dài màu vàng quét ngang chân trời trang máy chốc trên bầu trời xuất hiện và số ánh sáng màu vàng từ thanh kiếm chiếu ra tựa như hàng ngàn thanh kiếm sắc bén bay thẳng ra bên ngoài xuyên tấu h những người thần bị kia máu tươi văng ra khắp nơi tiếng rên rỉ vang vọng trong không trung từng bóng người lần lượt rơi xuống đất sau khi chém ra một kiếm này nô trí dũng tự tin quay đầu lại kết quả này đã nằm trọn trong dự đoán ban đầu của anh ta em họ em đã nhìn thấy thực sự của anh chưa đây chính là khí thế của kiếm thần vô địch đấy nô trí dũng vô cùng đắc ý nhìn cổ thanh nguyên và nói anh n ô ạ cái đó tân trạm tinh mất phát hiện mặc dù một kiếm này của ngô trí dũng cực kỳ hùng dũng nhưng kỳ thực những người thần bí kia căn bản không hề bị giết chết anh mở miệng nhạc nhớ ngô trí dũng kết quả đối phương lại như mày nói cậu em tân à cậu đang g a n h tị với anh đấy hả nhưng mà sự lý giải kiếm pháp không phải là thứ mà những người phạm như cậu có thể hiểu được đ â u không phải tôi muốn nói là tần trang bất lực lạc đầu anh nhìn sang mấy người đang bị thương nặng kia dường như bọn họ đang có ý để đánh lên ngô trí dũng đừng nói gì nữa cậu học không nổi đâu ngô trí dũng tỏ vẻ khinh thường nói anh họ h tần t r ạ n muốn nói là cổ thanh n g u y ê n cũng đã chú ý tới mấy người thần bí đang đang lặng lẽ đứng dậy em họ à, mắt nhìn người của em kém thật đấy loại người như cậu ta không xứng quen biết với chúng ta đâu ngô trí dũng vẫn đang kiêu ngạo khoe khoang chính mình thế nhưng chỉ vài phút sau sắc mặt của anh ta đột nhiên biến đổi thật không ngờ lại có người bất thình lình chạy tới ôm c h ặ t anh ta từ phía sau Sẽ ra chuyện gì vậy sau đó số người chạy tới ngày càng nhiều giữ chặt ngô trí dũng thành một khối hơi thở không ngừng dâng lên ngô trí dũng hoảng sợ biến sắc đảng chết tên khốn này dám nhiều chuyện xen vào việc của người khác chết đi cho ông lão giả kia tự thấy bản thân không còn đường sống thể là nghiến răng nghiến lợi tự bao tiếng nổ âm vang r ộ i trong không không trung chỉ trong nháy mát hơi thở của tất cả những người thần bí kia đều bộc phát gờ g i o nô trí dũng giống to một tiếng khuôn mặt phình to tới mức rách t o ạ c cả mí mắt anh ta đang cố gắng khởi động thanh kiếm dài màu vàng tới cực h ạ n không gian xung quanh đều bị chấn động hơi thở cồn g bạo lan tràn ra bốn phương tám hướng tiếng nổ định tại nước góc vang lên không ngừng không gian đều bị xé nứt đợi sau khi hơi thở cồn bạo ấy tàn đi nô trí dũng mới thở hổn hển một hơi q u n áo trên người anh ta đều rách nát đầu tóc rối tung như một đống r â m r ạ n g anh ta đau đớn gắng gượng nghe răng nếch miệng tại sao phát hiện có người đánh lên lại không báo cho tôi biết ngô trí dũng giận dữ hết lên với tân tram vừa rồi tôi đã định nói cho anh biết bọn họ muốn đánh lên anh rồi tân trâm bất lực lắc đầu nói nhưng anh vẫn cứ cố tình chặn t h ô n g tôi tôi cũng không còn cách nào khác c â u cá gương mặt của ngô trí dũng điều đó bừng lên vì tức giận cơn giận dữ bị nghẹn lại ở cổ hạng không cách nào xả ra được nhưng mà tu vi của ngô sư h i n h thật cao thầm nhiều cường giả tư bao để đánh lên anh như vậy mà anh vẫn không bị tổn hại tôi xin bội phục tân trạng cười nói h ừ còn cần phải nói nữa sao nô trí d u n g mí môi dùng sức đệ nén máu tươi đang trực trào trong cổ họng gồng mình bày ra dáng vẻ mạnh mẽ cứng rắn thế nhưng bộ dạng này phối hợp với một đầu tóc dối bởi lại khiến anh ta chẳng khác nào một tháng ốc hai đầu tóc đều bị đốt cháy rủi rồi còn ra vẻ cứng rắn làm gì không biết tân trạng thầm thở dài than văn một câu suốt dọc đường đi về sau không còn xảy ra bất kỳ chuyện gì nữa lúc t r ạ m vào tối cuối cùng cả ba người cũng đi tới được đảo c ử quan anh tân trạng à chúng tôi đang định đi dạo chợ đồ cổ một lần này anh định đi đâu vậy có muốn tiện đường đi cùng chúng tôi không c ổ thanh uyên thu lại thuyền bay rồi nhiệt tình đưa ra lời mời với tân t r ạ m không cần đ â u tôi không làm phiền hai người đi tìm bảo vật nữa tôi còn có chuyện khác phải làm tân trạm khẽ mỉm cười nói lời tạm biệt với hai người kia h ừ em gái à anh khuyên em một cầu tốt nhất em hãy cách xa cậu ta một chút anh đoán mấy người thần bí vừa rồi tập kích chúng ta là vì cậu ta mà đến đấy tên nhóc này có quá nhiều kẻ thù đợi đến khi t â n trạm đã rời đi nô c h í dũng mới lên tiếng anh họ à, nói xấu sau lưng người ta không tốt đầu em không muốn phải nghe những lời kể xấu về t ầ n trạm từ trong miệng anh nữa cổ thanh nguyên cao mày nói thấy cổ thanh nguyên bảo vệ tân trạm như vậy nô trí dũng bực bội vô cùng lạnh lùng hư một tiếng còn về tân trạm sau khi tạm biệt hai người kia anh đã xuất phát đi thắng tới dây núi nằm ở vị trí trung tâm của đảo cực quang dần dần cảnh vật xung quanh dần thay đổi xuất hiện những cây cổ thụ cao lớn ở trên núi tân trạm dùng tốc độ cực nhanh chui t ọ t vào một mảnh rừng rậm rạp cây cối um tùm trong núi rừng hùng vĩ đột nhiên trong không trung hiện ra một vài bóng người bọn họ theo sát anh đôi vào tận khu rừng này nhưng dũng lúc ấy một tia sáng chơi lại từ trong khu rừng chợ sông thang lên bầu trời cao với mấy người theo đôi kia không kịp chuẩn bị đánh trả bị hơi thở mạnh mẽ đánh thẳng vào khiến cho thịt nát sưng ơ tan bóng dáng của tân trạm lại xuất hiện ở bên ngoài khu rừng còn không mau đi ra các người định trốn đến lúc nào t â n trạm mở miệng hét lớn đưa mắt nhìn về phía không chung cách đó không xa ha ha ha tân trạm anh không hổ danh là bậc cao thủ quả nhiên đảm tôm k é p nhại nhép này không thể ngăn được anh một giọng nói chợt vang lên trong không chung ngay sau đó tàu phá thiên chậm dại xuất hiện anh là ai t h n t r a n nhìn anh ta rồi nói xin giới thiệu một chút tôi là tào phá thiên tào phá thiên thật sự tào phá thiên lạnh lùng nói anh tới tim tôi để bảo thủ tần trạm nhữ mạnh nói bảo thủ chỉ là một mục đích mục đích khác chính là giết chết anh cướp đi vị trí thứ hai trên bảng anh hùng mà anh đang nắm giữ tào phá thiên không thèm che dấu ý đó thực sự của mình nhưng tôi lại cảm thấy anh không có cơ hội đ ó đ â u tần t r ạ m lạc đau đáp tại sao anh cảm thấy anh có thể thắng được tôi ư tào phá thiên lạnh lùng cười nạo một tiếng không phải tần trạm bật cười nói cái tên này của anh quá ngu ngốc báo hiệu đời này anh không thể trở thành t h á n h t ử được muốn chết sao t à o phá thiên nghe được lời này của anh l ử a g i ậ n x ô i trào trong lòng từ trước tới nay anh ta vẫn luôn lấy làm tự hào vì cái tên của mình anh ta hét lớn một tiếng rồi bất thình lình xông thẳng đến chỗ của tân trạm trong n g a y mắt anh ta đã đánh ra một lượng linh khí khổng lồ tầng tầng lớp lớp tựa như nước biển dâng trào quần quần không rút những nơi linh k h í đi qua đều trở nên vô cùng thể thảm không gian bị xé đứt núi đã vỡ vụn cây cối đổ dạp từng hàng tân trạm đã kịp thời chuẩn bị ngay trong giây phút tàu phá thiên ra tay anh đạp mạnh chân xuống đất nhanh chóng lùi về phía sau đồng thời đánh ra một đạo kinh khi vượt qua linh khí c u ầ n c u ộ n của tàu phá thiên bay thẳng về phía anh ta anh quả ngày thơ rồi tàu phá thiên đột nhiên bay lên cao biện thành một tia sang s ẹ t qua chân trời thật không ngờ anh ta lại hóa thành một nhà tù ánh sáng bao vây tân t r a m ở bên trong mau đi ra cùng xông lên giết anh ta đi thấy tầng trạm đã bị nhốt lại tàu phá thiên liền tỏ ra vui sướng không gian xung quanh lại rung động thêm một lần nữa ngay sau đó hàn vô s o n g thiếu tông chủ của hỏa diệp tông và tên thầy tăng tia đồng loạt xuất hiện bốn người bọn họ đều đánh linh k h í ra để tăng thêm sự kiên cố của nhà tù này thì là chính là mấy tên tôn kép cặn bã các người mặc dù đang bị đối phương bao vây trong nhà tù nhưng tần trạm lại không hề tỏ ra hoang mang lạnh lùng quét mắt nhìn qua mấy người kia con lựa chọc đầu này tôi đoán ông chính là con cả lọt lưới của chùa hàn thủy có phải không tần trạm nói với thầy tăng a di đà phật t h í chủ tần đã làm quá nhiều v i ệ các lao nạp chỉ có thể giúp thí chủ siêu độ mà thôi thầy tăng trầm giọng đáp chỉ với mấy tên cặn bã các người mà cũng đòi rét tôi ư tân trạm hả miệng cười lớn không hề e sợ sự uy hiếp của đối phương anh đừng có coi thường thứ này thể tích của nhà tù này sẽ không ngừng thu nhỏ lại cho đến khi nghiền nát anh thành bùn nháo đèn khi đó anh có kêu trời trời cũng không thấu gọi đất đất cũng chẳng thèm nghe đâu tao phá thiên l ệ n h lùng cười âm hiểm khủng bố như vậy sao xem ra tôi có cầu xin tha thứ cũng vô dụng đúng không t ầ n trạm chế rêu nói anh đã gây ra tội ác quá lớn chết đi mới đền được hết tội h à n vô song lạnh giọng hừ một tiếng vậy thì xem ra tôi chỉ có thể chạy trốn rồi t ầ n trạm cười nói chương tám r chương tám h h a hồ t kiếm tân trạm mỉm cười lật tay d ơ lên một chiếc lệnh bài vẻ mặt của bốn người kia lập tức trở nên nghiêm túc hơn hẳn cảnh giác không biết tân trạm lại định dở trò gì bọn họ vội vàng bổ sung thêm một số lượng lớn linh khí để ra cố nhà tù vô hình khiến nó không ngừng bị thu nhỏ lại đừng sợ tôi chỉ muốn thoát chết thôi anh đừng có mơ không một ai có thể thoát ra khỏi nhà tù b ă n g linh khí này tao phá thiên khế quát vậy sao tân trạm ra tay kích hoạt lệnh bài rồi vẫy tay với bốn người kia ngay sau đó bóng dáng của anh biến mất ngay tại chỗ như một cơn gió đến đi bất trợn Chỉ bốn t r người thì kia vô cùng kinh hãi nhanh quanh bốn phía nhưng chẳng thấy một bóng người lần này bọn họ dùng hết toàn bộ sức lực tự tin vây bắt là vì muốn giết chết tân trạm nào ngờ tân trạm vừa mới nói muốn đi liền biến ngay dưới mi mắt của bọn họ thậm chí còn m ạ n không thể cảm nhận được hơi thở của anh nữa vậy mà bọn họ lại không kịp thời phát hiện ra điều này khiến bọn họ cảm thấy vô cùng thất bại đàn g chết tôi hiểu ra rồi cái lệnh bài đó là lệnh bài m ậ t kinh chắc chắn tân trạm đã đi vào mật k i n h rồi tào p h à thiên trợt nghĩ tới gì đó n ổ i giận đùng đùng vung năm đấm đánh gãy một gốc cây cổ thu ở bên cạnh quả thật ở trên đảo cực quang này có mật kinh tồn tại tên k h ô n tân trạm này thật may man nhưng mà cũng không sao cả sớm muộn gì anh ta cũng phải bỏ ra ngoài chúng ta cứ ở đây chờ là được h à n vô s o n g bực bội hừ một tiếng nếu như tần trạm vẫn cứ trốn ở trong mật kính không chịu ra thì phải làm sao thầy tăng tâu mày nói ngày mười lăm tháng này t ầ n trạm còn định đến tham gia thiên kiêu thịnh hội ở vấn tông cơ mà đến ngày đó anh ta bắt buộc phải ra ngoài thôi hơn nữa phạm vi di chuyển của mật kính không thể quá lớn chúng ta cử canh chừng ở bên ngoài đ ả o cực quang này là được thiếu tông chủ của hỏa diệp tông lạnh lùng nói ở trong rừng trúc của vạn luyện tông bóng hình của tân trạm dần dần hiện ra trông thấy một bộ bàn ghế đá và bàn cờ ở trước cửa lớn Ký ức cậu trong đầu tần trạm về. Tân Trạm cậu trở về nhanh vậy. Tân đầu hai n h h vậy. a ông lão mặc áo bào đ e lập tức nhận ra tình trạng của tân trạm không ổn ông lão mặc áo b à o trắng đi tới năm lấy cổ tay của anh rồi thử đánh vào một đạo hơi thở sau đó ông lão lập tức chừng lớn hai mặt vẻ mặt ngập tràn kinh ngạc tên nhóc nhà cậu đã làm cái gì để kinh mạch bị hủy hết như vậy theo như ông lão mặc áo b à o trăng cảm nhận được tất cả các đường kinh mạch trong người tân trạm đều bị chặn lại giống như bị hủy sạch các đầu nổi hơn nữa mỗi một đường đều bị tổn hại không nhỏ cậu như vậy muốn vận chuyển linh khí còn khó tiếp nhận truyền thừa cái giam ông lão mặc áo b à o đen vốn có tính tình nóng này sau khi thăm dò tình trạng của tân trạm thì tức giận tới mức dựng ngược tròm dâu cho nên tôi mới phải nhờ hai vị trợ giúp đó tân trạm cười khổ nói hại ông lão này đều là khi linh tồn tại lâu năm trải qua biết bao thời đại có kiến thức rộng rãi năng lực kinh người nếu có người có thể giúp tần trạm khôi phục lại kinh mạch thì đó chỉ có thể là hai người họ sắc mặt của hai ông lão đều s á m xịt lại khó khăn lắm bọn họ mới tìm được người kế thừa kết quả kinh mạch đều bị hủy sạch rồi phải làm sao bây giờ tần trạm cậu ngồi xuống đây đi để chúng tôi cẩn thận nghiên cứu xem sao ông lão mặc áo b ả o trắng thở dài nói tần trạm bất lực cười một tiếng mặc dù tính tình của hai ông lão này trái ngược nhau nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng hiện lên trong mắt của cả hai người bọn họ hai ông lao đi sang một góc không ngừng bàn bạc thương lượng với nhau này lao hắc hay là ông lấy búa của ông gõ một cải xem có thể gõ được hết những tạp chất kia ra được không ông lão mặc áo bảo trang nổi cái búa đó để rén sát nếu gõ được tạp chất ra ngoài thì người cũng ngó mất rồi ông lão mặc áo bảo đen bất lực nói còn ông hiểu biết sâu rộng thử tìm xem có loại đạn dược nào hoặc cách nào cứu chữa được câu ta không kỳ thực là có nhưng có một số nguyên liệu bị thiếu cũng không thể thực hiện trong thế giới này được ông lão mặc áo bảo trang nuốt dâu nói thế thì không nói ra còn hơn ông lão mặc áo bảo đen không còn gì để nói nghĩ tiếp đi m à u nghĩ t ế i đi